ta tại trường lăng lúc đọc sách chứng kiến trên sách nói chính thức c h i kỷ liền có thể đủ ý hợp tâm đầu thậm chí không nên nói liền có thể minh bạch đối phương chính thức tâm ý ta liền cho rằng là nói h ư u nói vượn g hôm nay thấy ngươi cùng hắn mới biết được đây là thật đấy chỉ có điều cái này phải đầu tiên là chính thức c h i kỷ giúp nhau không tin lầm người hồ kinh kinh nhìn xem trực tiếp ngồi xuống chờ đợi đinh ninh lệ tây tinh cũng ngồi xuống đinh ninh cùng thân huyền theo đàn thú cùng một chỗ ghé qua hai người sắc mặt đều rất bình tĩnh chẳng qua là thân huyền lộ ra càng thêm lạnh lùng nhưng mà cái này không có nghĩa là bọn hắn thật sự rất bình tĩnh cảnh giới của ngươi tuy rằng chưa đủ nhưng chẳng biết tại sao ngươi gặp biết cùng lý giải lại tựa hồ như không tồn tại c h ư n g ngại ngươi có lẽ minh bạch ta tuy rằng cường đại nhưng nếu không phải cố hoài chịu thương thế nghiêm trọng ta không phải là đối thủ của hắn ta thậm chí không thể nào là đối thủ đường ân thân huyền lúc nói chuyện thần dung như trước lạnh lùng thậm chí tại nói mình cường đại c ũ n g không là của người khác đối thủ lúc mặt mũi của hắn cũng như trước không có, có bất kỳ thay đổi nào đây mới thực là thực lực t r a n h lệch cũng n g a y thường có hay không có ẩn nấp thực lực không quan hệ nếu là cố hoài cũng mượn nhờ trận này mưa linh trị hết tất cả thương thế liền căn bản không có khả năng có giết cơ hội của hắn ngươi đương nhiên không thể nào là đường hân đối thủ liền cố hoài cũng không phải đường hân đối thủ đinh n i n h nhìn về phía trước tổ sơn bình tĩnh trước tiên là nói về rồi cái này một câu hơi hơi dừng lại sau một lát hắn nói tiếp có thời gian trên vấn đề trận này mưa linh rất nhanh sẽ chấm dứt giống như ngươi cùng hắn như vậy tu hành giả trừ phi lúc này đã tiếp cận ngọn núi kia nếu không các ngươi đối với cái này loại linh khí nhu cầu quá lớn hắn không kịp triệt để khỏi hàn mặc dù làm kém nhất ý định hắn lúc này cũng đã cùng chúng ta giống nhau tại đây mảnh thung lũng trong ngươi biết cái này mảnh thung lũng ngọn núi này đến cùng là địa phương nào thân huyền lạnh lùng c h ầ m m ặ t không nói hắn chẳng qua là khiếp sợ tại chỗ này địa phương nhưng hoàn toàn chính xác không biết đây rốt cuộc là lai lịch gì có bao nhiêu qua lại ta cũng không biết đinh ninh lắc đầu nói như vậy kinh thế linh khí nhưng ngoại nhân không biết không thấy ghi chép đã nói lên lúc này thiên hạ thực không có mấy người biết do cái này đến cùng có cái gì cố hoài cũng không có khả năng rõ ràng đinh ninh lại dừng lại một lát sau đó mới nói tiếp nếu như hắn không có khả năng rõ ràng hơn nữa cái chỗ này tuyệt đối sẽ không đơn giản liền như trước có rất nhiều cơ hội g i ế t chết hắn quá mức mạo hiểm thân huyền cũng lắc đầu quay đầu lạnh lùng thật sâu nhìn xem hắn nói ngươi ngay từ đầu nói liền cố hoài cũng không phải đường hân đối thủ mặc dù là chào phúng hắn mượn nhờ hoàng hậu chi lực mới giết chết đường hân nhưng mấu chốt nhất chính là kiếm của hắn có thể làm cho hoàng hậu chứng kiến chúng ta đây cho dù có giết chết cơ hội của hắn giết chết hắn thời điểm liền cũng sẽ lại để cho hoàng hậu chứng kiến thân huyền theo như lời chứng kiến đương nhiên không phải đầu chính thức ánh mắt nhìn đến nhưng mà đinh ninh rất rõ ràng ý của hắn hắn cũng lần nữa lắc đầu bình tĩnh nói vậy đang giết chết hắn thời điểm tìm không cho trịnh tụ thấy cơ hội thân huyền lông mày không thể ngăn chặn nhăn mà bắt đầu cố hoài là ngày xưa ba sơn kiếm t r à n g mạnh nhất kiếm sư một trong vừa lại là linh hư kiếm môn tông chủ tu tập mà thành nhiều r ấ t cường đại kiếm kinh mặc dù là hắn tại bình thường cùng cố hoài so sánh với cũng chỉ là cường tráng một chút con chuột cùng m è o khác biệt hiện tại đinh ninh theo như lời tăng thêm một cái điều kiện quả thực giống như là con chuột nếu muốn ở m è o trên cổ trước treo một cái lục lạc trông sau đó lại giết chết m è o cái này tựa hồ quá mức buồn cười còn là một tên điên cho nên hắn nhịn không được lại nói cái này một câu đinh ninh nhìn hắn một cái ý bảo lại để cho hắn mang theo chính mình nhanh chút ít đi về phía trước đồng thời suy nghĩ một chút nhẹ dọn g lẩm bẩm đem lệ tây tinh đẩy vào nơi đ â y người chỉ sợ cũng là người điên trong bầu trời dày đặc như mây phi cầm vây quanh tổ sơn tạo thành cực lớn xoáy lưu chạy một ít chạy vội nhanh nhất thú vật cũng đã bắt đầu xông lên tổ sơn đường núi nhưng mà cũng như n g vào lúc này cái này cực lớn dòng nước xoáy cùng thú chiều trong bắt đầu đã có chút ít không hiểu hỗn loạn trong bầu trời dày đặc màu ngà sữa mây trôi trở nên mỏng manh đứng lên từ trên bầu trời rơi xuống mưa bụi cũng đồng thời trở nên rậm rạp như t r â m chương 484, n g ư ờ i thiên lương chương 70, người thiên lương trận mưa này ngừng thời điểm sẽ như thế nào thân huyền ngược lại chậm lại ngẩng đầu hai con mắt hiếp lại nhìn xem phía trên rơi xuống màu ngà sữa mưa bụi hỏi sẽ không đến mưa đã tạnh thời điểm liền sẽ bắt đầu đinh ninh rất nghiêm túc nói ra cho nên ngươi muốn nhanh một chút nhanh thì có dùng sao lúc này là có hay không muốn lên núi vấn đề chỉ cần ngươi không lộ vẻ quá yếu liền tạm thời sẽ không có vấn đề gì vô luận là câu hỏi hay vẫn là trả lời đều lộ ra có chút thâm ảo nhưng mà hai người đều cũng không phải là người bình thường cho nên nhìn xem bắt đầu nôn nóng cùng hỗn loạn đàn thú thân huyền đã minh bạch đinh ninh ý tứ biết mình lúc trước lo lắng sự tình sẽ không phát sinh một đạo thẳng tắp như bức tường ánh sáng lưu ly xuất hiện ở trước người hắn và đinh ninh đó là không khí cùng hỗn loạn nguyên khí bị hắn khí tức trên thân cưỡng ép phá vỡ mà tự nhiên sinh ra chiết quang phản ứng tại trong thời gian một tức xuống đinh linh cùng thân ảnh của hắn tại đây đạo quang bức tường trong cũng nhanh được biến thành một đạo lưu động hình ảnh dấu vết nôn nóng mà thô bạo bầu không khí tại trong b ầ y thú không ngừng mở rộng một đầu màu xanh lá cây rắn mối khổng lồ chiều cao mấy trượng trên người màu xanh lá cây ngoài r a tản ra bảo thạch s á n g bóng vừa mới đến tổ đ ị a biên giới bắt đầu sau sườn núi đây là cực kỳ hiếm thấy lục thác giáp tích trên người ngoài r a cực kỳ mềm mại có thể tự nhiên trừ khử rất nhiều thiên địa nguyên khí lực lượng đại u vương triều danh tướng lý niệm liền có một kiện lục thác giáp tích giáp ra chế thành toàn thân giáp mềm món đó giáp mềm chính là tiếng t â m lừng lấy lục độ thác giáp nhưng mà loại chuyện l ậ t v ậ t này lấy lục thác giáp tích sớm đã t u y ệ t tích ai cũng sẽ không nghĩ tới vậy mà gặp ở chỗ này xuất hiện như vậy một đầu lục thác giáp tích cái này đầu lục thác giáp tích thân thể quá mức nặng nề và lại p h ầ n bụng hầu như kéo lấy mặt đất thật sự không thích hợp đường dài chạy vội mặc dù cũng đã bị mưa linh kích thích thành điên cuồng nhưng vẫn là rất xa đã rơi vào đàn thú phía sau lúc này cảm thấy mưa linh sắp tiêu tán cái này đầu lục thác giáp tích đ ỗ n g nhiên v ẫ n nộ bắt đầu cùng bạo một tiếng táo bạo gào rú lúc giữa nó đôi u d à i như cây roi lớn giống như lập tức quét phi thân sau vài đầu cự thú đồng thời một đạo tanh hôi khó tả màu vàng xanh lá đậm đặc dịch thể từ miệng trong p h u n tới xông qua trước người hơn mười trượng dốc đứng nó trước người thẳng tắp hơn mười trượng ở trong tất cả bị phun xối đến màu vàng xanh lá đậm đặc dịch thể loại thú toàn bộ phát ra thê lương bi thảm thân thể giống như bị nóng hởi nham thạch nóng chạy phun trong giống nhau lập tức hư thối được thành tổ ong cùng lúc đó trong bầu trời một cái màu vàng k ê n k ê n cũng lâm vào điên cuồng trong tức giận trên người nó màu vàng lông vũ bao trùm lấy đặc biệt thiên địa nguyên khí giống như thành từng mảnh sắc bén màu vàng kiếm mảnh mở ra tại nó cấp tốc phi hành thuật ở bên trong những thứ này kiếm mảnh giống như lông vũ đơn giản đem nó tiến lên trên đường tất cả cầm điệu toàn bộ cắt thành mảnh vỡ đây chỉ là một bắt đầu máu tanh mùi vị lại để cho thú triều đã bắt đầu triệt để bạc đậu những cái kia cường đại dị thú đem nôn nóng cùng phẫn nộ tâm tình toàn bộ thổ lộ ở xung quanh người tương đối nhỏ yếu loại thú trên người tựa hồ lúc này ở trong mắt của bọn nó đang là vì những thứ này nhỏ yếu đồng loại cùng chúng tranh đoạt mới có thể khiến chúng nó không cách nào đạt được nhiều linh khí hơn mới có thể lại để cho lúc này mưa linh bắt đầu tiêu tán trong lúc nhất thời vô luận là mặt đất hay vẫn là bầu trời vô số huyết hoa tựa như pháo hoa giống nhau nở rộ ra đây tuyệt đối là so với thiên quân vạn mã chém giết còn muốn vô cùng thê thảm hình ảnh chỉ tồn tại ở rất nhiều chuyện xưa trong tưởng tượng tu la trận một cuộc khó có thể tưởng tượng đồ sát tiến vào tổ sơn thân huyền rồi lại là không để ý đến từ ý nào đó trên mà nói đại phù thủy lao là so với hiện ở loại địa phương này càng máu tanh địa phương trên người hắn lúc này triển lộ khí t ứ c lại để cho ven đường tất cả dị thú đều xa xa lui tránh ra mặc dù là ngẫu nhiên có chút có thể uy hiếp được hắn cự thú cũng chỉ là rất xa liếc hắn một cái đây là cực kỳ trần trụi mạnh được yếu thua c ư ờ n g đại dị thú tại mưa linh biến mất t r ư ớ c mà bắt đầu r ế t chóc so với chính mình nhỏ yếu loại thú chính là mưa linh có thể bổ sung thể lực có thể trị liệu chúng đang giết chết những thứ này nhỏ yếu loại thú lúc có khả năng gặp bị thương huyết hoa cùng bay là tà thịt nát mưa cọng lông càng ngày càng đậm như thác nước giống nhau chạy xuôi tại trên đường núi phòng ốc giống như lớn nhỏ trên thi cốt c ử thú khi nhìn rõ này là cực lớn thi cốt lập tức thân huyền ánh mắt mới hơi hơi n h a o lại theo bản năng thanh âm lạnh lùng nói đây là cái gì thao thế đinh linh dị thường đơn giản trả lời trong truyền thuyết có thể thôn vệ hết t h ầ hùng thú thân huyền nhìn hắn một cái trên thực tế đây đinh ninh cũng nhìn hắn một cái nói trên thực tế cũng hầu như có thể thôn vệ hết t h ầ trừ phi ngươi là so với cô hoài còn có lợi hại hơn một chút tu hình giả cái này phiến địa phương từng có như vậy tông môn sao thân huyền quay đầu đi tại xuyên qua chạy xuôi theo máu tươi cực lớn thi cốt đồng thời hoặc như là tự nói hoặc như là hỏi ý giống như nói ra đinh ninh hầu như không có suy tư nói khẽ chưa từng có như vậy tông môn nhưng mà đã từng có cái thiên lương thân huyền lông mày hơi nhảy nói không có nghe đã từng nói qua đinh ninh nói ngươi chỉ cần biết do đó là một đã từng cùng đại u vương triều không sai biệt lắm đế quốc là được rồi thân huyền trầm m ặ t lại hắn và đinh ninh phía trước đã xuất hiện vô số thi hải liền phủ kín con đường máu loang cùng nghiền nát huyết nhục theo những thứ này thi hải chạy xuôi xuống x m trắng vàng các màu thi hải đều bị nhuộm thành rồi huyết h ồ n g lộ ra hết sức tươi đẹp lệ tây tinh cùng hồ kinh kinh sớm đã đứng lên hồ kinh kinh giống như cầm cái dù giống nhau n ắ m lấy kiếm đứng ở bên cạnh lệ tây tinh trong tay nàng kiếm tản ra ánh nến giống nhau màu vàng nhạt vầng sáng chặn phía trên rơi xuống máu loãng thân huyền mang theo đinh ninh đi về phía trước tốc độ rất nhanh hầu như đồng thời lệ tây tinh cùng hồ kinh kinh thấy được thân huyền cùng đinh ninh mà thân huyền cùng đinh ninh cũng nhìn thấy lệ tây tinh cùng hồ kinh kinh thiên điên bằng hữu cũng đều là thiên điên thân huyền tại thấy được cái kia ánh nến giống nhau hơi vầng sáng màu vàng đồng thời liền nghĩ đến hồ kinh, kinh thân phận người h thủ thành ớ tới tại t mặc n r ư ờ lăng đại khai sát d ớ i đêm đó, n g ư này bảo quả a quan n chân chuyển g c nữ đệ tử tất h à nhiên động, hắn l ề n không nhịn lạnh một tiếng, nhẹ nói rồi cái này một câu. Người n h được cười cái câu. lại rồi i một một quả nhiên đã đến lệ tây tinh nhìn ánh mắt của người vẫn luôn cùng thân h u y ề n giống nhau lạnh lùng s a u khi hắn nhìn đến xuất hiện ở trước mặt mình đinh ninh lúc liền bên cạnh hắn hồ k i n h kinh đều cảm thấy hắn bộ mặt đường cong nhu hòa rất nhiều hắn nhìn thoáng qua thân h u y ề n lông mày cao lại sau đó đối với đinh ninh chẳng qua là dị thường nói đơn giản rồi cái này một câu quả nhiên là ngươi đinh ninh nhìn xem hắn cũng nói chỉ là cái này một câu hồ kinh kinh không hiểu có chút cảm động nàng biết rõ đơn giản như vậy trong lúc nói chuyện với nhau rồi lại bao hàm chân thật tình bạn lệ tây tinh liệu định đối phương là muốn lợi dụng chính mình b ứ c đinh ninh tới đây mà đinh ninh rồi lại liệu định là lệ tây tinh người đang ở hiểm cảnh bởi vì trong mảnh cánh đồng hoang vu này lệ tây tinh là đinh ninh bằng hữu mà đinh ninh cũng là lệ tây tinh lúc này lúc giữa một người duy nhất hào hữu hiện tại lại thêm chính mình hồ kinh kinh trong ánh mắt có chút mừng rỡ có chút kiêu nơi g Nhưng cũng hướng nàng gật gửi Nàng quăng cường người, ạ loạn, đại o vào chào. bao này, Đinh Ninh nhất tán này thân huyền khí tức cường đại đã bao phủ bọn hắn phía thời chút hãi, chút khí phủ mà lúc lời lúc có có tức cả may đầu đều đã kiếm mọi trời tất bầu sợ r x u ố này g huyết nhao nhao bức mở, chút đều vũ bị bức n mở, o rơi Nơi không đến thân thể của bọn hắn chung đến bọn quanh. n của à là thiên lương tổ địa ngươi nghe nói qua thiên lương sao lệ tây tinh n ê n h đón đinh ninh ánh mắt không có gì nói nhảm yên tĩnh mà hỏi người cả đời này có thể tìm được một cái có thể đồng xanh cộng tử người đã là kiện rất chuyện may mắn hiện tại ít nhất đã có hai cái còn có cái gì chưa đủ hay sao cho nên tuy rằng ngoài thân thiên địa đều là huyết v ụ thi hải nội tâm của hắn thực sự rất bình tĩnh đinh ninh nói biết rõ một ít nhưng biết rõ đấy không nhiều lắm lệ tây tinh nhìn xem hắn đem lúc trước cùng hồ kinh kinh nói qua có quan hệ thiên lương tổ địa sự tỉnh toàn bộ kỹ cảng cùng đinh ninh nói một lần liền đinh ninh đến trước không nhìn thấy cái chủng loại kia quỷ dị b ỏ cánh cứng đều cùng đinh ninh nói rõ chi tiết rồi thao tiết h hôn đ ộ i trùng đều là trước đây cổ nhân cũng bởi vì quá mức cường đại mà bị sớm nhất tu hành giả tàn sát hầu như không còn đồ vật ngày xưa thiên lương có can đảm có được vật như vậy hoàn toàn chính xác cùng năm đó đại u vương t r i ề u giống nhau cường đại đinh ninh nhìn về phía tổ sơn chỗ cao hơn mấu chốt ở chỗ nếu như theo như truyền thuyết theo như lời thiên lương những cái kia cường giả toàn bộ tại đây tổ sơn trong tự sát cái kia cuối cùng trước khi chết làm ra bố trí như thế phong bế chỗ này tổ sơn rút cuộc là muốn phong bế cái gì không phải là trận kia ôn dịch tại lệ tây tinh mở miệng nói chuyện lúc trước đinh ninh đã lắc đầu nói tiếp đi d ư ớ i đi không cách nào cứu chữa cùng không cách nào cuối cùng hủy diệt không là một chuyện thực tế tại những ngày kia lương cường giả không cần cân nhắc chính mình an nguy tình hình xuống nếu là lo lắng ôn dịch còn có thể giải đi ra ngoài nhất định sẽ lựa chọn triệt để hủy diệt phương pháp đem có khả năng nhuộm mang ôn dịch địa phương hoặc là thi cốt toàn bộ bị phá hủy có thể bố trí da vật như vậy phong núi có như vậy thời gian liền chỉ có thể nói rõ cuối cùng trận kia ôn dịch đã theo tất cả nhiễm bệnh người tử vong cùng thời gian trôi qua mà biến mất hiện tại ai cũng biết lãnh nộ của ngươi lực lượng đệ nhất thiên h ạ lệ tây tinh đã trầm mặc thời gian rất ngắn nói ra cho nên bọn hắn lợi dụng ta bước ngươi tới nhất định là bởi vì này tòa tổ sơn trong c ó cực kỳ chân quý thậm chí có thể cho bọn hắn đánh thắng trận chiến tranh này đ ổ vật cho nên mấu chốt nhất ở chỗ cái này người làm sao biết bên trong có đ ổ vật gì đó đinh ninh nhìn xem hắn nói ra một mực trầm mặc không nói giống như cái tới không quan hệ ở ngoài đứng xem bình thường thân huyền lúc này ánh mắt cũng là không khỏi kịch liệt loại lên người nọ là người thiên lương lệ tây tinh không có chút gì do dự nói ra chỉ có lúc ấy thiên lương còn sót lại đấy mới có thể biết rõ trong mặt tổ sơn đến cùng có cái gì hồ kinh k i n h nhìn xem đinh n i n h thân thể lần nữa nhịn không được khẽ run lên g i ả i rác vài câu liền đem hết thể làm rõ nàng xem thấy đinh n i n h bội phục s á t đất mà những lời này nội dung bản thân lại đầy đủ làm nàng khiếp sợ nếu như biết rõ cái này có cái gì nhưng mà lại như trước không cách nào được đến đồ vật trong này chúng ta đây có thể thử một lần đinh ninh nhìn xem lệ tây tinh cùng nàng nhẹ giọng mà không cấm kỵ nói không chỉ là người này thiên lương người ta còn muốn giết cố hoài chương bốn trăm tám mươi lăm vương miện chương bảy mươi mốt vương miện cố hoài là ai hồ kinh kinh cảm thấy cái tên này rất lạ lẫm cho nên nàng rất tự nhiên liền hỏi lên linh hư kiếm môn tông chủ lệ tây tinh chỉ nghe nói qua một thứ tên là cố hoài người nhưng mà hắn như trước không dám khẳng định cái gì linh hư kiếm môn tông chủ hồ kinh kinh trực tiếp kêu lên nàng cùng lệ tây tinh lúc này phản ứng tựa hồ rất buồn cười nhưng là không có người cảm thấy buồn cười đinh ninh rất nghiêm túc nhẹ gật đầu linh hư kiếm môn tông chủ lệ tây tinh nhìn đứng bất động ở bên cạnh hắn thân huyền liếc nhìn xem thân huyền không có bao nhiêu thần sắc biến hóa mặt đã minh bạch cái gì nói có thể thử một lần các ngươi điên rồi sao hồ kinh k i nhìn n h xem đinh ninh cùng lệ tây tinh nhìn không được nói ra thân huyền nhìn cái này mặt tròn thiếu nữ liếc tâm muốn những thứ này tên điên trong rốt cuộc đã có người bình thường đúng lúc này đinh ninh nhìn xem nàng nói ra cố hoài cùng mặc thủ thành giống nhau là thay người trịnh tụ làm việc hồ kinh kinh ngần người nói vậy thử một lần thân huyền khuôn mặt lập tức cứng đờ hắn dừng một hơi thời gian thúc giục đinh ninh vì cái gì ở chỗ này lãng phí thời gian hiện tại không nội đinh ninh quay đầu nhìn hắn nói ra tên kia người thiên lương nghĩ tới chúng ta thay hắn mở đường cố hoài đã ở chúng ta đằng sau bọn hắn ngược lại là ngược lại có khả năng trước gặp được thân huyền hơi n g ử a đầu nhìn thoáng qua trong bầu trời tàn sát hơi trào phúng mặc dù gặp được cùng những thứ này dị thú bên trong người mạnh nhất giống nhau không đến cuối cùng cũng sẽ không chọn t r ư ớ c mạnh nhất đối thủ dốc sức liều mạng cho nên không đến chúng ta chính thức t ở i bỏ tổ địa cuối cùng bí mật bọn hắn cũng sẽ không sớm ra tay đinh ninh bình tĩnh nói cái này liền là cơ hội của chúng ta nhưng đầu tiên ý kiến của chúng ta phải tuyệt đối thống nhất như vậy chúng ta mới có cơ hội thành công thân huyền lạnh lùng nói ra ta nhận thức là ý kiến của chúng ta đã thống nhất đinh ninh hơi nở nụ cười nói chúng ta có thể rời đi đi vào trong đó hắn đưa tay hướng trên phương hướng tổ sơn một chỗ điểm một cái cái kia chỗ cũng không phải tổ sơn chỗ cao nhất nhưng theo hắn tự tay chỉ đã liền hồ k i n h kinh đều rất nhanh nhìn ra khắc thường trong bầu trời những cái kia mạnh nhất yêu cầm giờ phút này đều tựa hồ có ý thức tránh được cái kia một chỗ trừ đi một tí ngu xuẩn nhất đần cầm điệu bên ngoài giờ phút này hầu như không có gì cầm điệu hạ xuống cái chỗ kia thế cho nên cái chỗ kia địa phương tự nhiên tạo thành ghế trống tựa như có một đạo mỏng mảnh của sáng từ trong bầu trời rơi đập tại đó thân huyền động bước từ trong thân thể của hắn chỉ hoãn phóng xuất ra ra thiên địa nguyên khí dễ dàng đem lệ tây tinh cùng hồ kinh kinh cũng lôi cuốn ở bên trong tạo thành một cái thẩm thấu tinh cầu không từ không chậm trở lên t u ổ i đi đinh ninh chỉ cái kia chỗ địa phương cũng không đối diện lấy lúc này đường núi s a u khi chẳng qua là xuyên qua cái mảnh này bằng p h ẳ n g sân cốc lại hướng lên tầm hơn mười t r ư ợ n g tầm mắt của bọn hắn trong cũng đã xuất hiện một đạo chém xéo đi thông cái kia chỗ h ạ p cốc nói là h ạ p cốc chẳng qua là chỉ chứa hai người song song mà đi một đạo thân núi k h ẽ hở bên trong phiêu đãng quỷ dị băng vụ màu lam n h ạ t tản ra chính thức rét lạnh khí tước lúc này vạn thú tiếng hi ý h ý âm thanh huyết đ ụ c rơi xuống như mưa hình ảnh đã vượt quá tưởng tượng cực hạ hiện tại loại này quỷ dị băng vụ cũng không có khiến cho mọi người đặc biệt cảm thụ theo đạo này h ạ p cốc tiếp tục hướng trước nhập lại không có bất kỳ ngoài ý muốn nhưng thân huyền đi về phía trước bắt đầu dị thường cẩn thận cho nên cũng không tính giải hạp cốc vẫn đang dùng rất dài một đoạn thời gian mới rút cuộc xuyên qua xuất hiện ở đinh ninh đám người trong tầm mắt là một cái vòng tròn sơn cốc mặt đất hơi lom vào giống như là một cái bị thiên thạch rơi xuống ném ra sơn cốc trong sơn cốc cũng tràn ngập màu lam nhạt b ă n g vụ nhìn qua giống như là một cái hồ nước chứa đ ầ y nước nhưng chẳng biết tại sao đang nhìn đến sơn cốc này lập tức tất cả mọi người trong đầu trước tiên xuất hiện cảm giác chính là hai cái vòng tròn đồng tâm kể cả đinh ninh ở bên trong đều có loại cổ quái trực giác nơi đây tựa hồ liền là cả tổ địa trung tâm đinh ninh trong óc thậm chí có một bộ cổ quái hình ảnh có một cỗ lực lượng cường đại ở chỗ này bắn ra mới bắt đầu lực lượng lần đầu tiên trong nháy mắt ở chỗ này chạy ra khỏi như vậy một cái hình tròn sơn cốc sau đó lực lượng khổng lồ rồi lại theo cái này tổ sơn t h ầ m thấu ra bên ngoài khuyết trương cường đại sóng sung kích cuốn đi rồi tất cả rời rạc cắt đá cùng bùn đất chỉ có cứng rắn nhất núi đá tàn phế lưu lại tại o thành một cái trong cảm giác của hắn tòa sơn cốc này có được lấy một loại ẩn mà không phát lực lượng cường đại cho nên hắn càng thêm xác định chỗ này địa phương thuận lợi hẳn là tổ địa cuối cùng chỗ bí mật bang vụ màu lam nhạt cũng không quá mức vật che chắn ánh mắt phía trên một ít vụng về chim bay kinh hoàng s ẹ t qua thậm chí đắp xuống thời điểm mang theo gió không ngừng đem cái này nhàn nhạt, nhạt băng vụ cuốn động lướt nhẹ qua mở làm bọn hắn chứng kiến phía trước rơi là tả lấy rất nhiều cũ nát thạch thú trong tầm mắt hầu như tất cả thạch thú đều cũng không cao hơn một cái người bình thường độ cao phần lớn chỉ có cao hơn nửa người đ i ề u k h á c đều là một ít cánh đồng hoang vu trong loại thú hình dạng những thứ này loại thú phần lớn chẳng qua là tượng hình dùng chẳng qua là cái này trên núi núi đá trải qua rất nhiều năm mưa gió ăn mòn càng khó phân biệt rút cuộc là gì loại thú nhưng trên người một ít như là phù tuyến giống như khắc vết tích nhưng là dị thường rõ ràng đinh ninh ánh mắt hơi hơi n h a o lại đôi mắt chỗ sâu h à o quang tại trong nháy mắt sáng như ngôi sao tiếp theo chậm rãi khôi phục bình thường tại tất cả mọi người hỏi hắn lời nói lúc trước hắn đã mở miệng nhẹ nói nói những thứ này đều là kiếm kinh kiếm kinh hồ kinh kinh không thể tin nhìn xem cái kia tất cả loại thú trên người đường cong cho rằng phán đoán của mình xuất hiện vấn đề ngươi nói là cái này mỗi một đầu thạch thú trên người đều là bất đồng kiếm kinh có rất nhiều kiếm có rất nhiều đao có rất nhiều cái khác binh khí nhưng đối với t r ư ở n g làng chính thức kiếm sư mà nói những thứ này binh khí cùng sử dụng kiếm không có gì khác nhau đối với những thứ này binh khí vận dụng phương pháp cũng có thể gọi là kiếm kinh đinh ninh dừng ở cái kia một cái tên thạch thú trên người đường cong cảm nội trong đó riêng phần mình bất đồng kiếm ý chậm rãi nói ra cái này mỗi một cái thạch thú trên người ghi chép đều là một bộ bất đồng cường đại kiếm kinh trường lăng cũng có rất nhiều kiếm sư sử dụng kiếm lưu hành một thời đao ý hoặc là thường ý cho nên n i n h ninh lời nói này đối với hồ kinh kinh mà nói cũng không khó lý giải nàng cơ hồ là lập tức theo bản năng hỏi chẳng lẽ chính là vì cái này kiếm kinh huyền pháp cũng không phải là người người có khả năng lĩnh ngộ có sử ký ghi tất cả tu hành giả trong thế giới từng cái giai đoạn rất nhiều công pháp cũng là mỗi người mỗi vẻ có tất cả ưu thiếu càng không khả năng làm cho người ta thẳng lên thất cảnh bắt cảnh cho dù tốt kiếm kinh cũng cuối cùng chẳng qua là vận dụng bản thân lực lượng cùng dụng binh khí thủ đoạn mà thôi đinh ninh lắc đầu ý bảo thân huyền có thể tiếp tục đi phía trước những thứ này kiếm kinh so với mân sơn kiếm tông kiếm kinh như thế nào thân huyền không có cự tuyệt bắt đầu động bước tiếp tục chậm rãi đi về phía trước nhưng hắn vẫn không giống lúc trước như vậy thờ ơ trong ánh mắt cũng dấy lên điểm nóng bỏng quăng diễm tại động bước đồng thời đối với đinh ninh hỏi không kém đinh ninh dị thường đơn giản cùng dứt khoát trả lời không kém liền ít nhất là cân bằng mà mân sơn kiếm tông rất nhiều kiếm kinh đã là thiên hạ tất cả tu hành giả khao khát coi như là liền năm đó người nọ cũng thậm chí vô duyên quan sát lại càng không cần phải nói thân huyền cho nên nghe hai chữ này thân huyền cũng là nhịn không được chậm rãi hít sâu một hơi kiệt lực làm cho mình giữ vững bình tĩnh sơn cốc này rất nhỏ chẳng qua là đi vào trong rồi mấy trăm bước liền đã tiếp cận sơn cốc trung tâm nhưng mà ven đường hai bên tất cả thạch thú giải rác biến mất b ă n g vụ cũng càng lúc càng mở n h ạ t mỏng cuối cùng xuất hiện ở sơn cốc sau cùng trung tâm chẳng ũ n đồng g t ờ i i ra h mắt bọn hắn h đổ qua là liếc giữa tất cả mọi người có thể khẳng định những thứ này sắc bén thẳng tắp trở lên mảnh đá cực lớn chính là một cỗ lực lượng khổng lồ ném đúng ra cái này lực lượng khổng lồ nhảy vào cái này thân núi tại trong nháy mắt liền đem chung quanh núi đá nóng chạy hoặc là đánh cho bờ mịn sau đó lực lượng kinh khủng lại lập tức đem những thứ này như sóng hoa giống như trở lên t ó é lên nham thạch nóng chạy hoặc là bột đá để ép thành khó có thể tưởng tượng cứng răn núi đá lập tức lương kết cho nên hiện tại bọn hắn trong tầm mắt chỗ này thạch điện đầu trên cũng không phải cân bằng đấy cao thấp không đều cực lớn mảnh đá tạo thành cái này cung điện giống như là một cái tỏa vương miện trên mặt đất những thứ này mảnh đá phía trên không biết có hay không có rảnh c á hở không biết có hay không là một cái thật lớn sân vườn n h ư n g mà bốn phía r ồ i lại chỉ có m ộ t cửa vào. Thân huyền m a quanh n bọn hắn vờn g theo rồi m ộ t thấy vòng, chỉ có đ ư ợ c c một á i hình sáu v ư a t sâu không mang theo bất luận c á i gì h o a v ă n t r a n g điểm, cũng có không b ấ t một thêm đá, mang theo một kỳ không cửa. Chẳng có cỗ qua mang ngừng xuống là đạo đá, u y áp cùng n g h i ê m túc cảm g i á c từ trong trong k h ô tuôn n ngừng g r a Trưng 486, vượt sâu thân vượt sâu. Thân huyền tràn ngập cảnh giác đi hướng cánh cửa này trước sau đó hắn hai mắt lập tức không tự giác híp lại thành một cái sợi Trước mặt trong tựa tại rất thực giặt ra ra rửa, nhưng như sạch có cái mà mà mà ngoài đến đá không bên không ngừng phun nhỏ không không gì. khí, kỳ khí hồ bùi sỏi, sẽ ý vị này thiên lương tổ địa chỗ sâu nhất nhà này trong cung điện thiên địa nguyên khí quá mức đặc biệt vô hình nguyên khí lưu động tuyến đường đều làm cho người ta hữu hình cảm giác rõ ràng trước mắt không có cái gì chỉ có tinh khiết không khí nhưng mà ánh sáng rồi lại ở bên trong kỳ dị gấp làm cho người ta bằng vào ánh mắt cùng cảm giác đều không thể xuyên vào bên trong giống như là bên trong không có cái gì hoặc như là bên trong c ó một cái rộng lớn toàn bộ tân thế giới nhưng mà đang ở hắn có chút chăn trở do dự không tiến lúc lại để cho thân thể của hắn không khỏi chấn động chính là đinh ninh như vậy hướng phía phía trước đi vào trước với hắn vừa x à i bước qua cửa đá bước lên bên trong đạo thứ nhất t h ê m đá thân h u y ề n hơi hơi ngầm đầu nhìn xem đinh ninh bóng lưng trầm mặc đi vào theo thân thể vừa mới lướt qua cửa đá bất quá một bước khoảng cách trước mắt của hắn liền bỗng nhiên sáng lên trói mắt hào quang tia sáng này đều là sâu lục màu xác dường như có người ở trước mắt của hắn để vào vô số màu xanh lá cây đậm bảo thạch chẳng qua là bảo thạch không có sinh khí cũng sẽ không mềm mại lắc lư lệ tây tinh cùng hồ kinh kinh theo sát lấy thân huyền bước lên đạo thứ nhất thềm đá sau đó hai người hô hấp đều là triệt để dừng lại ra hiện tại bọn hắn trước mặt đấy là vô số hơi hơi lắc lư cây cỏ dài màu xanh trước mặt bọn họ thềm đá cũng không phải trực tiếp xuống mà là dọc theo c h ú n g quanh thạch bích thời gian dần qua vờn quanh xuống nhà này cung điện bên trong căn bản chính là một cái thật lớn hình đinh ốc động sâu thẳng đứng xuống thân núi ở chỗ sâu trong những thứ này thêm đá bản thân chính là tại trên thạch bích hình đinh ốc đường hầm trên mở đi ra trên thạch bích cùng động sâu phía dưới đều dài hơn lấy màu xanh lá cây đậm dài cây cỏ những thứ này dài cây cỏ so với người cao hơn nhưng hết sức mềm mại b ó n g ánh gần như hơi m ở bạo thạch không giống là sinh trưởng ở ruộng cạn bên trong màu xanh hoa cỏ mà giống như là sinh trưởng ở sạch sẽ trong nước biển thủy thảo bởi vì kỳ diệu ánh sáng chiết xạ quan hệ đỉnh đầu bọn họ phía trên cùng bên cạnh thậm chí động sâu dưới đáy đều tựa hồ khắp nơi dài khắp rồi loại này mềm mại màu xanh lá cây đậm dài cây cỏ bọn hắn giống như là đi tới một cái không có nước đáy biển thế giới cho nên mặc dù là đi ở như vậy trên bậc thang bọn hắn cũng căn bản không biết tòa cung điện này đến cùng có hay không đỉnh bởi vì quá mức thần bí thường thường liền dễ dàng làm cho lòng người sinh ra sợ thực tế bên ngoài những cái k ê u bị dị trùng xuyên thùng mi tâm đấy đều là ý đồ xâm nhập nơi đây cứng giả như vậy trong truyền thuyết cuối cùng giết chết tất cả bị nhiễm ôn dịch thiên lương người cuối cùng may mắn còn sống sót xuống lại tập thể trong này tự sát thiên lương cường giả thi hại ở nơi nào ngay ở chỗ này trước mặt sao nhưng mà làm bọn hắn không hiểu là đinh n i n h lại tựa hồ như cực có n ắ m chắc thủy trung bình tĩnh đi tại phía trước nhất hắn dọc theo đinh ốc xuống thềm đá con đường nói bộ pháp ngược lại càng lúc càng nhanh thậm chí so với ngày bình thường đi ở trường lăng đường đi vẫn nhanh hơn một chút tại xuống rồi hơn mười đạo đinh ốc sau đó hắn đột nhiên dừng lại n ử a đầu nhìn về phía đỉnh tòa cung điện này thân huyền lập tức n g ử a đầu ánh mắt kịch liệt chớp động mấy cái tựa hồ cũng là đã minh bạch đinh ninh vì sao vào lúc này ngừng đầu lệ tây tinh cùng hồ kinh kinh nhưng là không rõ hồ kinh kinh tại đối mặt lệ tây tinh thời điểm thường xuyên có chút không hiểu cảm thấy thẹn cảm giác nhưng mà đối mặt đinh ninh thời điểm rồi lại là không có bởi vì nàng biết rõ đã liền toàn bộ đại tần vương triều công nhận tu hành thiên tài tịnh lưu ly đều đi theo người này quán rượu thiếu niên học tập nàng tự nhiên là xa không bằng tịnh lưu ly đấy vậy không bằng hoặc là tại đây tên quán rượu thiếu niên trước mặt lộ ra rất ngu dốt cũng không có vấn đề gì cho nên nàng rất tự nhiên nhẹ d ọ n g hỏi chuyện gì xảy ra ngươi cùng lệ tây tinh làm ra linh mưa đã cạnh đinh ninh hồi đáp hồ kinh kinh kinh hãi nàng cái này mới phát hiện tuy rằng những cái kia như nước cây cỏ bình thường dài cây cỏ vẫn còn đong đưa nhưng mà phía trên đỉnh cái loại này sóng ánh sáng c h ấ p động cảm giác nhưng là đã biến mất tần cho đến lúc này nàng mới tỉnh ngộ lại lúc trước vừa ý phương hướng đỉnh lúc cái loại này có lắc lư rung động giống như cảm giác chính là mưa linh rơi xuống tại đây đỉnh điện đinh l i n h đã trả lời vấn đề của nàng nhưng lúc này lại như trước không có cúi đầu như trước ngẩng đầu nhìn phía trên đỉnh hồ kinh kinh trong lòng tự nhiên sinh ra mới nghi vấn nhưng mà cũng liền tại s a u một khắc giống như là một vòng mặt trời chìm vào đã đến trong nước phía trên đỉnh cái kia thẩm thấu như nước sắc thái trong đột nhiên xuất hiện một vòng chói mắt và ngóng ánh sau đó cái này xóa sạch chói mắt và ngóng ánh nhanh chóng mở rộng sau đó một tiếng c h ó i thai đến làm nàng mảng nhị kịch liệt đau nhức tiếng hi hi hi hi hi âm thanh lương theo lấy trong c u ồ n p h ò n g một đoàn khổng lồ màu vàng thân ảnh như thiên thạch giống như kịch liệt bay rơi xuống từ bên cạnh của bọn hắn xe qua xuống phương hướng đâm tới cái này là đầu kia lúc trước ở trên trời trong tùy ý tàn sát lấy khắc phi cầm màu vàng kên kên giờ phút này phần cổ của nó không biết bị cái gì dị thú gây thương tích đã có một đạo hơn một thước dài miệng vết thương tại chạy xuôi theo màu vàng huyết dịch cái này đầu liền trong máu đều chạy xuôi theo mãnh liệt nguyên khí dao động cường đại dị thú chẳng qua là bắt đầu suy suy suy phía trên đỉnh điện giống như là bay hơi bóng ra giống nhau liên tiếp phát ra mấy tiếng mãnh liệt khí lưu suy vang một cái màu xanh dị dao một cái màu trắng rực xà còn có một đoàn nhanh đến thấy không rõ bóng đen theo sát lấy cái này đầu màu vàng k ê n k ê n bay thấp xuống dưới dài đến năm trượng có thửa màu xanh dị dao tại bay qua bọn hắn bên cạnh thân thời điểm thoáng dừng lại một chút rõ ràng có l ệ n h thấu xương sắt ý tại tràn ngập tới đây nhưng cũng chỉ là dừng lại một chút này màu xanh dị dao rồi lại tự hồ sợ rơi ở phía sau không lại mà quản xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì chúng ta muốn không phải nhanh một chút lệ tây tinh hít một hơi thật sâu nhìn xem c u ồ n g loạn đ ô n g đưa màu xanh lá cây đậm dài cây cỏ hình ảnh dấu vết nhìn xem đinh ninh hỏi không cần đinh ninh lắc đầu sau đó hắn một lần nữa xem kỹ giống như nhìn xem chung quanh thân thể những cái kia điên cuồng bắt đầu khởi động dài cây cỏ nói không muốn đụng vào những thứ này cây cỏ có kịch đ ầ u vì cái gì lúc trước không đề cập tới tỉnh thân huyền nhìn xem gõ má của hắn thanh âm lạnh lùng nói đinh ninh đ ộ n g bước tiếp tục theo thềm đá đi về phía trước đồng thời nói ra bởi vì ngay từ đầu cũng không có kịch đ ầ u ngươi có lẽ nghe nói qua hàm tu thảo những thứ này dài cây cỏ cùng loại tại nào đó điều kiện dưới sự kích thích chúng bên trong đã xảy ra cải biến thân huyền không có chút nào ngoài ý muốn bộ dạng tựa hồ lúc trước câu nói kia đầu là thuần túy thăm dò ngươi tại sao phải có mạnh như vậy cảm giác đinh ninh cũng không chút do dự dị thường dứt khoát nói ra bởi vì tục thiên thần quyết thân huyền đã trầm mặc một lát nói nếu như ta đem tục thiên thần quyết mang cho t r ì n h tụ đồng thời nói cho nàng biết có quan hệ ngươi những chuyện này ngươi là hay không cũng như trước có thể dùng bởi vì tục thiên thần quyết giải thích như vậy đinh ninh không có quay đầu nhìn hắn chẳng qua là nợ nụ cười đó là chuyện tương lai hơn nữa ngươi có lẽ đã làm ra lựa chọn dừng một chút sau đó đinh ninh bay đầu nhìn một lần nữa lâm vào trầm m ặ t thân huyền liếc chăm chú mà thành khẩn nói trong mắt của ta ta càng là cùng cái mảnh này tổ địa giống nhau lộ ra thần bí cùng cường đại càng là lộ ra không thể tưởng tượng nổi ngươi có lẽ càng có lòng tin làm ra lựa chọn như vậy bởi vì là quan hệ của chúng ta gặp thủy chung là hợp tác mà không phải chủ nhân cùng nô bộ quan hệ nếu như có thể hết thể thuận lợi ta nhất định có thể cho ngươi muốn đ ổ vật thân huyền một mực nghe xong được đinh ninh những lời này khoe miệng mới phát ra một tia lạnh như băng mà tự rêu ý vị sau đó hắn nói ra ngươi chẳng lẽ biết rõ ta thực chính là muốn là cái gì vậy không bằng ta nói ngươi nghe một chút có phải hay không đinh ninh nở nụ cười thân huyền không tự giác bước chân hơi ngừng hắn đều muốn nghe đinh ninh đến cùng sẽ nói ra cái gì nhưng mà nhưng vào lúc này bọn hắn ngoài thân không trung thủy thảo nhao n h a u nghiền nát giống như là bình tĩnh mặt nước bị triệt để chấn vỡ một tiếng thê lương đến làm cho người ra đầu tê dại kêu cực kỳ thảm thiết tâm thanh đầu kia cái thứ nhất bay vào màu vàng kên kên vọt ra dốc sức liều mạng hướng chạy ra ngoài trên người của nó hơn nhiều năm sáu cái đối xuyên lỗ thủng trên người màu vàng lồng vũ rơi xuống hơn phân nửa so với trường lăng những cái kia đang tại chịu đựng đồ tể gà nhìn qua còn muốn t h ế thảm màu vàng kên kên sau đó chính là cái kia đạo nhanh nhất bóng đen cùng với màu trắng rực xà nhanh nhất bóng đen như trước thấy không rõ rút cuộc là vật gì chẳng qua là bay qua thời điểm trong không khí toàn bộ đều là màu đen huyết tuyến màu trắng rực xà phần sau cắt ra trực tiếp liền biến mất một ít nghiền nát cơ quan nội tạng đều tại theo máu tươi chảy ra mặc dù mà có thể bay ra ngoài nặng như vậy thương thế chỉ sợ đã mất đi mưa linh sau đó cũng căn bản không cách nào tiếp tục sinh tồn lộn xộn không khí lần nữa kịch liệt lắc lư một cái ở chỗ sâu trong tựa hồ vang lên cái kia màu xanh dao l o n g gào rú nhưng lại rất nhanh biến mất không thấy cái kia con dao l o n g đi lên Chương 487, ám ước. Chương 73, ám ước. cái liếc, chẳng Đinh ninh nghe dao long màu xanh tiếng gào thét, nhìn những cái kia trong không khí ngưng kết không thay đổi màu đen huyết nhẹ ngưng long tiếng trong đen tuyến tiếng, nguy gào ám ám màu màu một đổi kia dao qua là kết sau đó hắn liền tiếp theo tiếp tục đi xuống thiếu nữ v i n h viễn là dưới đời này tò mò nhất động vật nam cung thải thục cũng thế hồ kinh kinh cũng thế thậm chí tịnh lưu ly cũng giống như vậy nhìn xem đinh ninh tốt giống như không có cái gì phát sinh bộ dạng hồ kinh kinh nhịn không được hỏi cái gì là bức một loại hết sức cường đại loại rơi khát máu bởi vì quá mức cường đại cho nên có lẽ là trước kia bị cho rằng có chính thức long tộc huyết mạch ước chừng biết rõ chỉ là như vậy giải thích nàng khẳng định không thể giải thích vì sao cho nên đinh ninh tiếp theo bổ sung tất cả tại thật lâu lúc trước được xưng là là đồ vật đều có cường đại thân thể lực lượng cùng với cường đại tự lành năng lực loại này bước tuy rằng chỉ có dài đến hai thước nhưng mặc dù không có thể động dụng thiên địa nguyên khí thân thể lực lượng cũng rất khủng bố ít nhất sẽ không thua vừa rồi cái kia phong dao nếu là ngày bình thường thực đang chém giết vừa rồi cái kia còn lại dị thú cũng không phải đối thủ của nó hiện tại đại liên vương triều có một cái thần binh gọi là hát sát chính là dùng thép trời cùng loại này loại này dị thú máu dao chất dính luyện chế mạ thành chính là hiến đế ngựa khí lệ tây tinh hít sâu một hơi trong thân thể của nàng cũng nhịn không được nữa nổi lên hàn ý ngay tại lúc này hiến đế món đó bản mệnh khí hồ kinh kinh càng ngày càng cảm thấy không chân thực nàng nhịn không được nhìn xem đinh ninh ngươi thật sự một chút cũng không sợ hay sao đinh ninh nhìn nàng một cái hỏi ngược lại ngươi bây giờ sợ hay sao hồ kinh kinh ngần người nàng phát hiện giờ phút này chính mình giống như hoàn toàn chính xác nhập lại không thế nào sợ hãi đinh ninh nhịn cười không được cười thế nhưng hồ kinh k i n h vẫn cảm thấy không đúng suy nghĩ một chút nhìn xem đinh ninh nói ta bây giờ xác thực không tính sợ hãi chỉ là bởi vì ngươi rất tỉnh táo là tâm tình của ngươi ảnh hưởng đến ta những thứ này dị thú cường thịnh trở lại cũng tối đa chẳng qua là đồng đẳng với thất cảnh tu hành giả cái này tổ sơn nếu như có thể phong núi nhiều năm như vậy cái kia mặc kệ bên trong là cái gì lực lượng bản thân liền khẳng định vượt qua những thứ này dị thú nếu như biết rõ những thứ này dị thú xuống dưới liền là kết quả như vậy, vậy thì có sao có thể sợ hãi hay sao nghe đinh ninh giải thích như vậy hồ kinh kinh đã trầm m ặ t một lát nói những thứ này dị thú cộng lại tuyệt đối so với chúng ta cộng lại đều mạnh mẽ chúng cũng không thể ứng phó chúng ta có thể ứng phó được sao tất cả kiếm kinh nặng nhất kiếm ý nếu là liền một kiếm kia đưa ra lúc chính thức muốn biểu đạt ý tứ mình cũng để ý giải không được cái kia này thiên địa tự nhiên cũng không có khả năng lý giải ngươi kiếm thế ý tứ tự nhiên cũng không có khả năng có nhất phát huy tác dụng vô cùng nguyên khí bị ngươi điều động đinh ninh cực kỳ kiên nhẫn đi đầu nói một câu tựa hồ không quan hệ lời nói nói tiếp cho nên có chút kiếm thế từ vừa mới bắt đầu thì có sơ hở giống như cái này dùng lệ tây tinh bức ta tới nơi này phá cục thiên lương người thiết lập ván này tuy rằng nhìn như thiên thời địa lợi đầy đủ nhưng mà từ vừa mới bắt đầu lập ý thì có sơ hở hắn thiết lập ván cục để cho ta đã biết hắn là thiên lương người biết rõ hắn bước ta tới nơi này là vì giúp hắn dọn sạch một ít tiến lên chướng ngại mà ta đối với hắn mà nói chẳng qua là lĩnh ngộ năng lực thế hệ làm cho khó đạt đến cho nên hắn nhất định biết chút ít bên trong có đồ vật gì đó mà chúng ta muốn đối mặt khẳng định cũng là có cửa quan l ĩ n h nộ mới có thể khám phá đồ vật không sẽ trực tiếp bị xê ý gì rất chết lệ tây tinh chăm chú mà cẩn thận nghe hắn hiểu được đinh ninh theo như lời có ý tứ là từ vừa mới bắt đầu đinh ninh cũng đã cảm thấy cái này cục có sơ hở có c h u y ể n bại thành thắng cơ hội nhưng mà hắn như trước không tự giác nhăn nổi lên lông mày nói cái kia trên đường núi côn trùng đây nếu là không có trận kia mưa linh sợ là chúng ta chết tại đó sau đó các ngươi về sau cũng không tốt ứng phó có rất nhiều khả năng đinh ninh nói ra khả năng cái kia chỗ địa phương không phải duy nhất cách duy nhất tiến vào tổ sơn khả năng nếu là người đám thật sự chết tại đó chúng ta liền có thể cảm giác đến trong đó hung hiểm cũng có thể có thể người nọ biết rõ đối phó những cái kia hỗn độn chúng phương pháp sẽ bảo đảm ta có thể đủ thông qua lệ tây tinh nhẹ gật đầu hắn nhận thức đinh ninh những thứ này cái nhìn những thứ này cường đại dị thú mặc dù là bị trận này mưa linh hấp dẫn tới đây nhưng mà nếu như phía trên cũng có thể tiến vào lúc trước chúng không dám tiến vào nơi đây nhưng bây giờ dám lao xuống liền ít nhất nói rõ bên trong đã bởi vì bất lao tuyển biến mất mà có chỗ cải biến ít nhất tại chúng xem ra đều có thể có cơ hội thành công đinh ninh nói ra hơn nữa đồ vật bên trong đối với chúng đều có rất cường đại sức hấp dẫn nghe đinh ninh những lời này thân huyền ánh mắt lần nữa híp lại những thực lực này có thể so với thất cảnh cường đại dị thú tại toàn bộ thế gian mà nói so với thất cảnh tu hành giả số lượng còn muốn thưa thất vô số lần tại cảm giác h ò a phúc thiên địa nguyên khí chấn động phương diện những thứ này dị thú càng là có thêm đặc biệt tự nhiên cảm ứng rút cuộc là cái gì có thể cho những thứ này dị thú liều chết cũng muốn s a u đi mạo hiểm giống như tại trường lăng nếu là liền thất cảnh tu hành giả cũng muốn dùng sinh mệnh là tiền đặt cược đi đánh cược một lần đồ vật sẽ là hạng gì kinh người phanh phần đuôi bị triệt để xé rách màu trắng rực xạ như bạch hồng quán nhật giống như từ đỉnh điện lao ra lại lập tức lực tẫn như thiên thạch giống như rơi xuống đất phát ra cực lớn nổ vang đ u ô i mù tản ra chỗ ô liễm tử cùng đại v u thân ảnh xuất hiện ở chỗ này trước điện tại đây tổ điện mảnh cánh đồng hoang vu từng cái trong vương tộc có càng nhiều nữa truyền thuyết rất nhiều thiên lương người đang trong chuyện xưa càng là trực tiếp trở thành thần linh cho nên ô liễm tử tận mắt thấy chỗ này tổ điện lúc tâm thần sở thụ chấn động tự nhiên so với lệ tây tinh đ á n g người muốn mãnh liệt hơn lúc này đứng ở nơi này điện tờ duy nhất lối vào nhìn xem bên trong thềm đá cùng huyền ảo ánh sáng hắn vẫn thân thể rung động lắc lư liên tục đại v u thần dung không nói ra được phức tạp bao hàm vô số khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung vị đạo thực tế ánh mắt không nói ra được cô đơn cùng tang thương như là đại mạc trên tà dương ánh triều tà người quá mức may mắn ánh mắt của hắn rơi tại phía trước cửa điện sau trên thềm đá nhìn như muốn động bước nhưng mà nhưng vào lúc này hắn lại đột nhiên dừng lại lạnh lùng nói cái này một câu đại vu ô liêm tử ngần người hắn quay đầu đi nhìn xem người này nam tử không có thể hiểu được hắn ý tứ của những lời này đại vu nhưng vào lúc này quay người sau lưng trong bụi mù tựa hồ không có vật gì trong hư không nhưng dần dần lộ ra một đạo không tiêu tan phát bất luận cái gì khí tức nhưng hết lần này tới lần khác làm cho người ta một loại vô cùng cực lớn cùng khí thế cường đại thân ảnh ô l i ê m tử kinh hãi đã đến cực hạn trên mặt huyết sắc nhanh chóng rút đi hắn có thể khẳng định đối phương thực sự không phải là hắn ô thị quốc thậm chí không phải đông hồ tu hành giả hơn nữa tại tất cả ô thị cùng đông hồ tu hành giả trong cũng tựa hồ không có người nào có thể có được như thế khí thế cường đại loại này khí thế cường đại lại để cho hắn trực tiếp nghĩ tới cái kia một thanh vô cùng kiếm thật lớn lập tức nghĩ tới người này nam tử thân phận chiến ma kha ta không rõ ý của ngươi người này nam tử tự nhiên là linh hư kiếm môn tông chủ cố hoài lúc này hắn giống như cười mà không phải cười nhìn xem đại vu tựa hồ xem thấu đại vu ở sâu trong nội tâm giống nhau chậm dãi nói ta muốn vào đến nơi đây nhưng lại không biết làm bao nhiêu sự tình muốn trả giá ra bao nhiêu đại giới các ngươi tùy tiện liền tiến vào nơi đây tự nhiên là được lớn nhất may mắn đại vu đ ạ m mạc nói cái này một câu không hề coi t r ừ n g hoài chẳng qua là xoay người sang chỗ khác bắt đầu động bước đại vu nhìn xem cố hoài chẳng qua là mỉm cười thần thái ô liêm tử cảm giác được cái gì thân thể bắt đầu trở nên lạnh như băng vẫn không rõ sao cố hoài lướt qua bên người của hắn hơi châm biếm nhìn hắn một cái nếu không muốn lập tức sẽ chết vậy theo kịp ô liêm tử nhanh ngầm miệng thân thể của hắn lúc trước bởi vì kính sợ cùng kích động mà run dày mà lúc này rồi lại là vì phẫn nộ mà run dày hắn hoàn toàn không cách nào nghĩ đến toàn bộ ấu thị đều dị thường tôn kính đại vu vậy mà cùng những thứ này tần người đã âm thầm có hắn làm cho không biết ước định xoắn úc đi xuống thềm đá dần dần đã đến phần cuối quanh người cây cỏ dài lục ý biến mất dần rồi lại lại bắt đầu sinh ra thâm trầm màu đỏ giống như tại tiến vào một mảnh cuối mùa thu rừng lá phong nhưng mà cái này màu đỏ càng ngày càng đậm hơn đậm đặc đến phần cuối nhưng là lại kỳ dị biến thành màu tím trong điện dưới đáy không hề giống tất cả mọi người lúc trước muốn giống nhau thâm sâu thậm chí không có phía trên rộng như vậy rộng rãi lúc kỳ dị màu tím biến thành chân thật đầu tiên mang theo một loại bướng bình khí tức ánh vào bọn hắn tầm mắt đấy là một cây rất cao đại thụ điện thờ đáy giống như là bình thường đáy cốc hoặc là nói rất giống một cái thật lớn đáy giếng mấy trăm trượng phạm vi băng thẳng trên mặt đất không có bất kỳ còn lại thực vật chỉ sinh trưởng lấy một cây cao vài chục trượng đấy tản ra màu tím ngọc chất kia sáng cây cái kia màu xanh g a o long giờ phút này liền động ở cái này gốc cây trạc cây lúc giữa thân thể bị rất nhiều nhánh cây xuyên thủng đã không hề sinh khí chương 488, kiếm tam chương 74, kiếm tam dao long màu xanh máu tươi vốn lượn chạy xuôi tại đây trên thân cảnh gốc đại thụ nhưng mà chẳng biết tại sao lúc đầu vốn hẳn nên sống động máu tươi nhưng là đã biến thành nào đó hóng ánh chất keo thân thể làm cho người ta một loại dị thường cảm giác nguy hiểm lệ tây tinh đinh ninh hồ kinh kinh hàm răng đột nhiên khanh khách run đứng lên thanh âm run r ậ y không ngừng ánh mắt của nàng rơi cách người không xa trên mặt đất theo ánh mắt của nàng đinh ninh hơi hơi nhũ mày rất nhanh phát hiện nàng vì sao lại như vậy phản ứng phía trước bằng phẳng đất đá trên không có bất kỳ thực vật đã có một mảnh dài hẹp mắt thường rất khó gặp rất nhỏ k h ẽ hở giống như cả mảnh dưới đất là dùng từng khối cự thạch hợp lại tiếp đứng lên giống nhau nhưng mà hồ k i n h kinh ánh mắt rơi chỗ nhưng là có một khối vỡ vụn lom dưới đi nhìn qua đá nước đứt gây rất mới hẳn là vừa rồi cái kia vài đầu cường đại dị thú nhảy vào nơi đây sau dẫn đến lom xuống dưới địa phương rõ ràng ngăn nắp là một cái quan tài bộ dạng bên trong mơ hồ còn có thể chứng kiến một ít nghiền nát quần áo cùng thi cốt nói cách khác cái này toàn bộ đáy cốt mặt đất không phải dùng hòn đá mà là dùng vô số c ố quan tài đá hợp lại đấy thân huyền cũng thật sâu n h ư mày chẳng lẽ nói những thứ này trải thành rồi hình thành mặt đất trong thạch quan nằm tất cả đều là cuối cùng những cái kia ở chỗ này tự sát người thiên lương chẳng qua là giờ phút này lại để cho trong lòng của hắn càng thêm kinh sợ lo chính là hắn cảm giác không thấy bất luận cái gì đáng sợ khí tức trong tầm mắt cái kia gốc cây màu từ ngọc Kể cả ngươi h ữ n thứ này, trong thạch quan, hắn đều cảm giác không đến bất tức, thậm chí cảm giác không thấy bất liệt thể thất tu thật hắn không khí chí không kịch khí Cảnh khiến cảnh hành xanh h này quan, đến luận đáng luận nguyên động. này long, giống n màu giao so dao giác gì giác gì giả cảm cái cảm cái cái có đều kia với sợ chính mình tản có cái gì cảm giác thân huyền quay đầu nhìn về phía đinh n i n h hỏi đinh n i n h không có trả lời lời của hắn chẳng qua là nói khẽ lại để cho ta suy nghĩ tại hắn ban đầu trong dự liệu nếu như tên kia người thiên lương lợi dụng lệ tây tinh ép buộc hắn đến nơi này dĩ nhiên là là muốn lợi dụng hắn phá vỡ có chút có quan hệ l ĩ n h nộ cầm chế nhưng mà mặc dù là hắn lúc này cũng không cảm giác đến nhận chức gì cầm chế hắn thậm chí đều không có cảm giác được bất luận cái gì khí huyết khí tức cẩn thận ánh mắt của hắn một lần nữa lưu lại rồi h a y nói cái kia tử ngọc giống như trên tây nhưng mà cũng ở nơi này trong tích tắc trong lòng của hắn xoay mình lên cao báo động q u ắ t trói thai lên tiếng thân huyền bỗng nhiên biên sắc hầu như đồng thời một tiếng quát chói thai từ trong miệng của hắn dâng lên mà ra trong cơ thể hắn chân nguyên cùng thiên địa nguyên khí dùng vượt qua ngày thường cực hạn tốc độ theo hắn cụt một tay tuân ra mà ra đầu vào lúc này một cỗ lực lượng kinh khủng đ ã từ từ ngọc giống như đại thụ trên phát ra đã đến trước người bọn hắn suy cỗ lực lượng này cực kỳ bén nhọn hoàn toàn giống như là một đạo kiếm ý phá không nhưng mà toàn bộ đáy cốc nguyên khí đều kịch liệt phiêu diêu đứng lên giống như là toàn bộ thiên địa đều theo cỗ lực lượng này xuất hiện mà tràn đầy mưa gió mấu chốt nhất chính là cái này một đạo lực lượng giống như là mang theo toàn bộ thiên địa mưa gió ầm ầm đâm tới trước người của bọn hắn một tiếng trống vang lên t r ầ m đục thân huyền cánh tay vươn về trước chả như trước bảo trì xuất kiếm tư thế trong miệng hắn kêu to còn chưa đình chỉ nhưng là cả người đã hoàn toàn không cách nào thừa nhận hướng sau ngược lại bay ra ngoài hung hăng nện tại sau lưng trên vách núi đá kích khởi một vòng sóng lớn giống như bụi m ù một ngụm máu tươi đã từ trong miệng của hắn phun ra hồ kinh kinh nắm chặt kiếm nhưng là cả người rồi lại bởi vì quá mức kinh hãi mà cứng ngắc đến cơ hồ không cách nào xuất kiếm nàng căn bản khó có thể tưởng tượng từ cái này gốc đại thụ trên phát xuất lực lượng chỉ một cú đánh liền trực tiếp lại để cho thân huyền cường đại như vậy tu hành giả đều đã gặp phải trọng thương đó là cái gì tại kế tiếp trong tích tắc nàng nhưng là lại hoảng sợ lên tiếng kinh hô cái kia gốc tử ngọc giống như đại thụ tựa hồ bị thiên địa mưa gió cuốn động thoáng độ lệnh rồi chút ít phương hướng như một người hơi hơi thay đổi thân thể đối với lấy chỗ ở của bọn hắn mà bên trong thân cây thình l i n h đứng trước lấy một người thân ảnh đinh ninh đứng yên ở tại chỗ chẳng qua là mày nhữ lại được sâu hơn chút ít đó là một cái chính thức thân người là một gã dáng người cao to trung niên nam tử bộ dáng hắn liền đứng ở đại thụ một loại rễ cây lộ ra trên mặt đất trên rễ trên người hắn quần áo đều thậm chí là gần như nguyên vẹn chỉ dùng để nhiều loại bất đồng màu sắc da lông hợp lại tiếp đi ra chế thành một kiện hoa lệ trường b à o trên người hắn khỏa thân lộ ở bên ngoài ra thị thoạt nhìn thập phần mềm mại thậm chí hơi mờ còn có thể chứng kiến bên trong trong huyết mạch như có máu tươi tại lưu động nhưng mà trên người của hắn rồi lại không có bất kỳ sinh khí trong mắt trong cũng là trắng bệnh mà không có thần quang hoàn toàn giống như là một cỗ thi thể nhất đáng sợ chính là trên người của hắn dài ra rất nhiều mềm mại thịt sợi dâu cùng sau lưng đại thụ màu tử ngọc tương liên dài lại với nhau những thứ này thịt sợi dâu giống như là trong cơ thể hắn huyết mạch kéo dài nhưng là màu tử ngọc đấy lệ tây tinh hít sâu một hơi hắn quay đầu nhìn về phía đinh ninh ngay tại hồ kinh kinh hoảng sợ lên tiếng kinh hô lập tức đạo thân ảnh kia hiển nhiên hơi bống lúc đ í c h tựa hồ ngẩng đầu trở lên nhìn thoáng qua chẳng qua là cái nhìn này giữa nhưng vào lúc này đã có một cô tức giận đến đã rơi vào đỉnh đầu bọn họ phía trên đường núi cái kia trên đường núi t ự a như dừng lại một cuộc mưa gió có vô tận sát ý ở bên trong sát phạt nếu như đi đầu phong mất bọn hắn lui về phía sau con đường cái kia liền có nghĩa là cái này người chỉ sợ có ý thức của mình thân huyền khảm đứng ở trên vách núi đá hắn không có vội vã làm bất luận cái gì động tác cũng chỉ là từ phía sau lưng nhìn đinh ninh liếc đinh ninh cảm nhận được lệ tây tinh cùng thân huyền nhìn về phía ánh mắt của mình nhưng mà hắn như trước không có bất kỳ tỏ vẻ chẳng qua là lẳng lặng chi tiết lấy tên kia quỷ dị trung niên nam tử lầm bầm lầu bầu giống như nhẹ nói nói ngươi đến cùng là vật gì trả lời hắn chính là một đạo kiếm ý tên kia trung niên nam tử tay phải khẽ nâng ngón trỏ cùng ngón giữa nhập lại ngón tay làm kiếm xa xa làm cái kiếm thế trong thiên địa mưa gió lại lên Cái kia tràn e o ở trên cây m u x a h dao bay l ê ngập trên n ư như sắc ve giống như người như xương lưng. xương lưng người ờ thời i giống dài tại gian, lại cái liền biến niên kiếm. da nhao nhao nam thuồng huyết chút bỏ hết, trên cốt một rất một trong tức trong một trắng tuyết thành trung tử Tràn cách mảnh hẹp phần chỉ luồng xuống, cùng nục cũng còn sống Này sống này n sắc mấy ve bỏ thiên địa mưa gió liền hội tụ tại này trong xương sống lưng biến thành một đạo vô song kiếm ý như một đạo khổng lồ như thiểm điện chém về phía bọn bốn người đ i n h linh thân h u y ề n thân thể từ vách núi trong c h ấ n nhảy ra ngoài thân thể của hắn tựa hồ đ ố n g nhiên chống rông chút ít một đạo tinh hồng sắc kiếm khí bốc cháy lên như bay vũ ra vạn m ú i thiêu đốt hoa đảo đánh tới cái kia đạo kiếm quang ngay sau đó tại hạ t r o n g tích tắc thân thể của hắn lại n ặ n g nặng vọt tới sau lưng vách núi vây một tiếng phía sau hắn vách núi vô số đá vụn vẩy ra dùng hắn làm trung tâm tạo thành một cái hình tròn hố sâu đinh ninh nhìn xem quanh quẩn trên không trung bay trở về tựa hồ muốn hạ xuống tên kia trung niên nam tử trong tay s ư ơ n g sống lưng giao long hắn phát ra một tiếng quắt trói t a i trong miệng cùng trong m ũ i đồng thời phun ra huyết vụ ai cũng có thể cảm giác được hắn lúc này phẫn nộ đã liền hồ k i n h kinh cùng lệ tây tinh cũng có thể khẳng định nếu là đinh ninh không tiếp tục phản ứng thân huyền tuyệt đối sẽ trước tiên chính mình trốn chết đi theo ta kiếm ý nhưng mà đinh ninh lúc này khuôn mặt nhưng là triệt để bình tĩnh trở lại liền một mực n h u chặt lấy lông mày đều nối lỏng ra tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì một mực ở xoắn s u ý t vấn đề của hắn sau đó hắn chẳng qua là nhẹ giọng lên tiếng xuất kiếm ba tiếng nhẹ vang lên mặt hoa tàn kiếm tại trong liền c h ấ n ba c h ấ n ba đạo thẳng tắp kiếm quang không có hướng về cái kia long cốt mà là hướng về hắn hướng trên đỉnh đầu không trung hồ kinh kinh cùng lệ tây tinh cũng không thể lý giải đây là là tầm thường nhất tam tài kiếm trường lăng bình thường nhất kiếm thế một trong tuyệt đại đa số kiếm viện đệ tử sau khi nhập môn tu hành trụ cột kiếm thế mà thôi thân huyền cũng không thể giải thích vì sao nhưng mà theo đinh ninh cái kia ba đạo thẳng tắp kiếm quang trên không trung ghé qua hắn cảm giác đã đến thiên địa nguyên khí có chút cải biến trong ánh mắt tản mát da kinh người quang mang kỳ lạ hắn cụt một tay lần nữa đi phía trước chém ra một kiếm hóa ba ba đạo màu đỏ tươi kiếm quang theo đinh linh cái kia ba đạo kiếm quang lưu lại quy tích phá không mà đi chương 489, dùng kiếm phá chương 75, l ấ y kiếm phá một kiếm này chỉ sợ lúc thân huyền tiến vào thất cảnh sau đó bình sinh đối địch lúc sử dụng r a yếu nhất một kiếm sau khi hắn cái này ba đạo kiếm khí theo đinh linh cái kia ba đạo kiếm quang cái mùi phá không mà đi tràn ngập cái này toàn bộ cái sân cốc thậm chí khi bọn hắn trong nhận thức tràn ngập toàn bộ thiên địa mưa gió rồi lại như là bị xé nứt rồi một cái lỗ hổng vô tận mưa gió liền từ cái kia lỗ hổng phun rung suất ra ngoài tên kia trung niên nam tử trong tay dậy đặc xương sống lưng bạch dao vẫn trên không trung ghé qua mà đến nhưng mà mang theo vô song kiếm ý như vậy phá vỡ lúc một tiếng văng r ồ i cái này một căn ngang quét tới xương sống lưng dao long cuối cùng bị lệ tây tinh cầm kiếm ngăn trở lệ tây tinh nhìn trong tay mình hơi hơi rung động lắc lư lao nha kiếm nhìn xem bị chính mình chấn lui về cái kia căn cực lớn dao long x ư ơ n g s ố n g lưng nghĩ đến vừa rồi một kiếm kia vô song kiếm ý vẫn không thể tin được đây là thật đấy hồ kinh kinh ngơ ngác nhìn đinh n i n h càng thêm không dám tin tưởng vào hai mắt của mình một loại kỳ dị hỉ hỉ y y t âm thanh từ cái này tên quỷ dị trung niên nam tử trên người vang lên tựa hồ đã liền hắn đều cảm thấy không thể tin cảm giác mình như vậy một kiếm lại bị như thế phá vỡ mà cảm thấy phẫn nộ ở nơi này hình dáng kỳ dị hỉ hỉ y y t âm thanh từ trên người hắn vang lên lập tức màu trắng d a o long x ư ơ n g sống lưng xương trên mặt khoảng cách hiện đầy rất nhiều màu đen giọt mưa màu đen giọt mưa theo xương trước mặt chảy xuôi tạo thành từng đạo cường đại phủ tuyến ô ô -n, n g một tiếng vang r ộ i trong thiên địa mưa gió đột nhiên biến mất cũng không có mưa gió chi ý nhưng mà trên cái kia căn xương d a o long nhưng là mưa gió mãnh liệt giống như là trong thiên địa mưa gió toàn bộ bị hấp tụ họp đến nơi này trên căn xương d a o long so với thế gian huyền thiết còn muốn cứng rắn d a o long x ư ơ n g không ngừng nổ vàng trên không trung ghé qua kiếm hóa thành bột mịt sau đó bị kỳ dị mà cường đại thiên địa nguyên khí liên lụy thành từng đạo mới kiếm từng đạo màu đen kiếm trên trăm đạo hắc kiếm mang theo kinh khủng sắc ý giang đầy rồi trước mặt bọn họ không gian cái này như cũng là một đạo vô song kiếm ý thân huyền đứng lên đối mặt một kiếm này hắn như trước vững tin chính mình không có khả năng ngăn trở nhưng mà nhưng vào lúc này đinh ninh cũng đã bình tĩnh xuất kiếm trong tay hắn mạt hoa tàn kiếm cùng cả đầu cánh tay tại trong tích tắc ở vào tuyệt đối thẳng tắp kiếm khí ngưng tụ thành một đúm thẳng tắp mà quyết nhiên đâm hướng tiền phương không chung một cái điểm chỗ đó không có cái gì thậm chí không có bất kỳ một đạo hát kiếm cái này như cũng là rất bình thường một đạo kiếm chiêu tên là đậu kim đạo này kiếm chiêu chẳng qua là xuyên thủng lực lượng hết sức mạnh mẽ lớn hơn một chút trừ lần đó ra không có bất kỳ diệu dụng trên chiến trường chẳng qua là bình thường kiếm sư dùng cho xuyên thủng trọng giáp sử dụng thân huyền như trước khó hiểu nhưng mà hắn không có lựa chọn nào khác hắn cũng xuất kiếm đồng dạng là đậu kim T -t -t -t -t. hai đạo thẳng tắp kiếm ý phá không mà đi nhìn như không có vật gì trong không khí rồi lại vang lên rất nhiều đứt gãy thanh âm thân huyền rõ ràng cảm nhận được lực lượng trùng kích cảm giác hắn cảm giác đến trong không khí giống như có một cái nắm rất nhiều con d i ề u dây thường bị hắn và đinh ninh kiếm ý đâm đoạn căn này con d i ề u sợi chính là đối phương chân nguyên ngưng tụ thành một đạo phụ tuyến treo chống một kiếm này thiên địa nguyên khí lưu thông chính yếu nhất thông đạo liên lụy chính là cái kia trên trăm đạo hắc kiếm sợi đạo phù này một đoạn trên trăm đạo hắc kiếm tựa như rượu bị đứt dây lập tức tán loạn tung bay lệ tây tinh ngang kiếm tại trước một đạo vô hình kiếm khí như bức tường màu trắng xương phấn cùng màu đen hơi nước tựa như từng tầng một sóng hoa bọt biển giống nhau trùng kích tại hắn một kiếm này ngưng tụ thành kiếm khí lên rồi lại là không thể vượt qua hình ảnh như vậy lệnh lệ tây tinh đều tạo thành một loại ảo giác cảm giác mình quá mức cường đại mưa gió lại tiêu hết thân huyền phát hiện mình còn sống nhưng mà mưa gió lại tựa hồ như phiêu diêu đã đến trong lòng của hắn lại để cho hắn càng thêm kinh hãi đây là thuần túy lấy kiếm kiếm mẹ dùng chiêu hủy đi chiêu chẳng những muốn lập tức cảm giác r a kiếm của đối phương ý nhập lại đồng thời dùng thích hợp nhất kiếm chiêu đến phá năng lực như vậy hắn chỉ ở một người trên người bái kiến nhưng mà người nọ nhưng là duyệt lấy hết thiên hạ kiếm chiêu cùng thiên hạ vô số cường đại kiếm sư giao thủ mới vạn kiếm hợp thành thông đinh ninh lại làm sao có thể có được như vậy giống như vạn kiếm quý nhất cảnh giới ngay tại hắn kinh hãi đến khó dùng chính mình lúc đinh ninh đã lần nữa xuất kiếm trong tay hắn mạt hoa tàn kiếm lay động quét đi ra ngoài hơn mười cổ kiếm khí đung đưa dẫn động thiên địa nguyên khí tạo thành từng đạo như buồm giống như đi phía trước gió mạnh cái này như cũng là một đạo bình thường kiếm ý tên là phá giang phong đinh ninh kiếm này đưa ra lúc tên kia trung niên nam tử tay trái đã thẳng tắp vương không chút nào giống như là vật sống hắn trong tay trái đã lộ ra cường đại bản m ệ n h khí tức cùng hắn tương liên tử ngọc đại thụ điên quần g lay động đứng lên tổ sơn trên không ù ủ rung động cánh đồng hoang vu trong bắt đầu sau lên một cuộc chính thức mưa không còn là màu trắng mưa linh mà là một cuộc bí mật mang theo lấy ẩn chứa không trung lạnh như băng sát khí gió mạnh tựa như vô số trôi đao rơi xuống phù y đến từ cực hàn không trung tên kia trung niên nam tử cùng với chính thức tông sư không có bất kỳ khác nhau phía trước hai kiếm bị đinh n i n h phá vỡ sau đó liền đem chính mình chân nguyên cùng gọi động thiên địa nguyên khí đều đẩy vào không trung một kiếm này từ xuất hiện lúc kiếm ý liền đã đại thành không có khả năng dùng đoạn kia căn phương pháp đến phá vỡ lúc này mặc dù có ngoại trừ thân huyền bên ngoài còn lại thất cảnh cường giả ở chỗ này tận mắt nhìn đến như vậy cảnh tượng đều sẽ không cảm thấy đinh ninh còn có thể phá vỡ một kiếm này nhưng mà liền đồng thời ở nơi này đinh ninh tay trái cũng đã dỗi ra liền chút ba chỗ huyết hải hoa một người đã đủ giữ q u a n hải minh tình quang ba tiếng kịch liệt tiếng quát khẽ đồng thời tại trong miệng của hắn vang lên thân huyền lệ tây tinh cùng hồ kinh kinh đồng thời hô hấp dừng lại sau đó hầu như đồng thời xuất kiếm đinh ninh quát ra chính là tên ba đạo kiếm chiêu cái này ba đạo kiếm chiêu theo thứ tự là ba người bọn họ sở học phân thuộc về bọn hắn ba người sau cùng làm bọn hắn cảm thấy khó giải chính là đinh ninh tay trái cái kia liền chút ba chỗ không chỉ là thấm ra chân nguyên chuẩn xác mục tiêu xác định rồi phương vị hơn nữa thậm chí mang ra rồi cái này ba đạo kiếm chiêu một ít kiếm ý cho nên ba người bọn họ mới lập tức lý giải là muốn ba người bọn họ phân ra ba kiếm này thân huyền tu vi không phải còn lại hai người có khả năng so sánh với mặc dù hầu như đồng thời xuất kiếm nhưng kiếm ý tự nhiên sớm nhất tạo ra lòng của hắn niệm làm cho đến tinh thần bản mệnh khí tức cũng từ trong thân thể của hắn liên tục không ngừng tuân ra một mảnh đỏ thấp như biển kiếm quang trong tựa như có một đoá máu tươi ngưng tụ thành hoa tại tạo ra đạo thứ hai hình thành kiếm ý lại không phải lệ tây tinh kiếm ý mà là đến từ hồ kinh kinh trước người một mảnh thẩm thấu mà tinh khiết ánh sáng bật phát ra mang theo một loại có thể pha loáng hết t h ể dơ bẩn giống như khí tức lệ tây tinh xuất kiếm nguyên bản so với hồ kinh kinh nhanh nhưng mà hắn một kiếm này xuất kiếm lại tựa h ộ như thập phần khó khăn t r ầ n trọng mùi kiếm của hắn trong không khí giống như là tại khắc dấu giống như hoạt động vây một tiếng có một đạo vô hình bức tường cũng từ trên cao rơi xuống ba kiếm này lực lượng cũng căn bản không thể có thể đỡ nổi trung niên nam tử kia vô tận mưa gió lực lượng cũng như trước không có ở đây một cấp bậc sau khi ba kiếm này kiếm y rốt cuộc hát vây ra toàn bộ đáy cốc không gian rồi lại giống như là đã xảy ra chấn động nghiêng đinh ninh thi triển trọng qua là một đạo bình thường nhất kiếm chiêu nhưng là cả đáy cốc không gian giống như kết thành một khối thủy tinh sau đó bị trong tay hắn mạt hoa tàn kiếm n ạ y r a động hướng một bên nghiêng chưa từng toàn bộ trên bầu trời rơi xuống hạt mưa cùng gió mạnh mang theo kinh khủng kiếm ý cùng đao ý rồi lại giống như nước chảy bình thường đều vọt tới một bên trên vách núi đá không có một tia rơi vào bọn hắn trô đáy cốc phốc, phốc phốc phốc cứng rắn vách núi cùng những cái kia nhẹ nhàng màu xanh hoa có yếu ớt được như là trang giấy bình thường bị cắt được n á t b ấy lưu lại vô số thật sâu khe r á n h màu xanh hoa có chất lỏng hôn tạp lấy bột đá như thác nước giống nhau chạy xuôi xuống mặc dù là tên kia cùng cây tương liên trung niên nam tử đều tựa hồ hoàn toàn không thể giải thích vì sao đinh ninh cùng thân huyền đám người vì cái gì còn có thể ngăn trở một kiếm này có chút mờ mịt giống như xuất hiện một tia dừng lại ngay vào lúc này đinh ninh rất tự nhiên đi phía trước bước ra rồi một bước hắn giống như là rất tự nhiên tại tránh né một bên trên vách núi đá trùng chạy xuống thảo dịch cùng bột đá hôn tạp mà thành tương chạy nhưng mà cùng lúc đó hắn cũng đã lại liền báo ba cái tên kiếm tay trái lại đã liên tục búng ra rồi ba cái diệm phi hoa Thiên Minh Trúc. theo i Minh ê n phản. h Trúc. hắn chỉ thân huyền lệ tây tinh cùng hồ kinh kinh thân ảnh cũng tựa hồ không tự giác bị h à n kéo ba đạo bất đồng kiếm y cũng không hình thành hợp lực nhưng là trên không t r u n g phát ra quỷ dị xuống tới một cột b ù m n h ư bụi giống như khí vụ văng khắp nơi tên kia trung niên nam tử đột nhiên cảm thấy nguy hiểm thân thể hơi chấn động suy một tiếng văng nhỏ phía sau của hắn nhưng là có một đạo tinh quang sáng lên kết nối lấy hắn và tử ngọc đại thụ vài gốc thịt sợi dâu liền bị chặt đứt ủy dị chất lỏng màu tím theo thịt sợi dâu đứt gãy ra bên ngoài không ngừng phun chương 490, m ộ t miệng giếng các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé chương 76, m ộ t miệng giếng vô nhai ly thành thiên minh đinh n i n h khuôn mặt không có có bất kỳ thay đổi nào ngựa khí của hắn cũng bình tĩnh tới cực điểm cất bước về phía trước đồng thời lại đọc ba đạo kiếm chiêu tay trái như t r ư ớ c bắn ra ba đạo tuyến đường thân huyền lệ tây tinh cùng hồ kinh, kinh sớm đã khiếp sợ đến chết lặng trong cơ thể chân nguyên cơ hồ là theo bản năng hành tẩu lại tất cả ra một kiếm ba đạo mạnh yếu rõ ràng dẫn tụ họp thiên địa nguyên khí hoàn toàn bất đồng kiếm ý lần nữa đưa tới kỳ diệu biến hóa vây một tiếng bạo vang một đoàn kim quang như mặt trời mới mọc đột nhiên rơi xuống v a n g tung tóe giống như tứ tán hơn mười luồng như đao kim quang lộn xộn buôn chém tên k i a trung niên nam tử thịt trên người lại tiếp tục đoạn v à i gốc quỷ dị trung niên nam tử há miệng phát ra chân thật thê lương gào rú nhưng mà không có bất kỳ tác dụng mỗi đoạn một dễ cùng sau l ư n g tử ngọc đại thụ tương liên nhục tu lực lượng của hắn liền hiển nhiên yếu b ấ t một phần hắn gọi ra đầy trời mưa gió tại đinh ninh không ngừng bình tĩnh quát nhẹ âm thanh không ngừng bị xé n ư ớ c đinh ninh giống như là đi ở bình thường trong mưa gió hắn m g i hướng phía người này trung niên nam tử đi ra một bước người này trung niên phía sau nam tử nhục tu liền đoạn trên vài gốc hắn thì cứ như vậy chậm rãi đi tới người này trung niên nam tử trước mặt tại đi đến người này trung niên nam tử trước mặt lúc người này trung niên phía sau nam tử cùng tử ngọc đại thụ tương liên nhục tu đã còn sót lại vài gốc phía sau hắn những cái kia đứt gãy nhục tu giống như là bị chặt đứt mạch máu giống nhau bay là tả tại sau lưng hỗn loạn nguyên khí trong nhìn qua cực kỳ thê thảm người này trung niên nam tử trong cơ thể chất lỏng màu tử ngọc cũng theo những thứ này nhục tu đứt gãy mà chạy ra đi toàn bộ người gần như trở nên hơi mờ đinh ninh đi đến người này trung niên nam tử trước người một t r ư ợ n g hắn l ặ n g lặng nhìn người này trung niên nam tử người này trung niên nam tử dối ra hai tay tựa hồ muốn cách không bắt lấy hắn nhưng mà chỉ là cái này khẽ động người này trung niên nam tử liền đứng không vững ẩm ẩm hướng sau ngã xuống thân huyền cung lệ tây tinh hồ kinh kinh dừng bước tại sau lương đinh n i n h ba người nhìn xem người này hướng sau ngửa mặt lên trời ngã xuống trung niên nam tử bờ môi đồng loạt không thể ngăn chặn run dày lên không có gì ngôn ngữ có thể hình dung lúc này trong lòng ba người tâm tình đây là người một kiếm liền đả thương nặng thân huyền động trời c ứ n g giả kiếm ý vô xong nhưng mà đinh linh rồi lại cứng rắn bằng vào kiếm chiêu kiếm mẹ chiêu liền phá đây là ở toàn bộ tu hành giả trong thế giới chưa bao giờ có từ không ai có thể làm được sự tình những thứ này rất nhiều không hợp lý tuyệt đối không có khả năng lại để cho ba người thậm chí không biết từ đâu nói lên đinh linh trầm mặc mà chăm chú nhìn ngã vào tử ngọc đại thụ d ễ cây trên trung niên nam tử người này trung niên nam tử có lực lượng cường đại có ứng biến đối địch năng lực nhưng mà hiển nhiên không thể triệt để rõ ràng suy nghĩ có được nguyên vẹn ý thức cái này liền đại biểu cho người này trung niên nam tử không là vật sống thực sự không phải là tu luyện bí pháp nào đó tu hành giả nhưng mà cũng chỉ có hắn có thể rõ ràng cảm giác người này trung niên nam tử trên người như trước có nào đó sống động lực lượng nào đó đặc biệt sinh mệnh lực ngươi đến cùng là vật gì tại sao có thể như vậy h ã n tại trong lòng nhịn không được lần nữa lặp lại như vậy hai câu nói sau đó ánh mắt lướt qua người này trung niên nam tử thân thể rơi vào hắn phía sau trên tử ngọc đại thụ lúc trước người này trung niên nam tử thân hình cùng trên người hắn khí tức kinh khủng cản trở tầm mắt của bọn hắn cùng cảm giác lúc này người này trung niên nam tử ngã xuống hắn có thể chứng kiến trên tử ngọc đại thụ cùng người này trung niên nam tử trên người dùng nhục tu tương liên địa phương nhưng thật ra là một cái nứt da giống như là có người ở cái này gốc đại thụ trên chém một kiếm sau đó tại đây cây trên vết thương loại ra rất nhiều nhục tu cùng cái này người liền lại với nhau chẳng qua là đinh ninh có thể khẳng định người này trung niên nam tử lực lượng cũng không phải là đến từ chính cái này gốc tử ngọc đại thụ trong cơ thể hắn vô số nhìn không thấy tiểu tầm bắt đầu khởi động lấy lúc này bởi vì một loại quái dị khí tức những thứ này tiểu tầm tại hắn chân nguyên giới áp chế đều có loại điên cuồng run dày bất an thậm chí cảm giác sợ hãi là cái gì có thể cho cựu tử tầm đều cảm giác được sợ hãi đinh ninh hít sâu một hơi làm cho mình chính thức trở nên bình tĩnh trở lại sau đó ánh mắt của hắn tiếp tục rời xuống cái kia gốc đại thụ n ứ t ra phía dưới có một miệng giếng cái này gốc đại thụ hẳn là từ nơi này miệng giếng giếng xuôi theo dài r a sau đó càng ngày càng lớn hầu như đem cái này miệng giếng bao tại trong cây giếng là giếng đuông trong giếng không có nước chỉ có giống như ở dưới t h ê m đá có một loại lúc này đinh linh mới có thể cảm giác nguy hiểm khí tức không ngừng quần quần r a trong thiên địa bấp bên một ít nguyên bản tại tổ sơn chung quanh chém giết cường đại dị thú cũng bị cơn mưa gió này lúc giữa khủng bố kiếm ý làm cho quét sạch triệt để tỉnh táo lại sau đó hoảng sợ nhao nhao t ứ tán lúc này vô song kiếm ý lặng yên biến mất quay đầu chạy t h ụ c mạng dị thú đã mất đi mưa linh hấp dẫn cùng n h i ệ t cũng rốt cuộc bị sợ hãi thay thế cũng không dám nữa quay đầu lại trong tổ địa chỗ này sơn cốc một bên trên vách đá bột đá cùng những cái kia quái dị có xanh chất lỏng như trước đang không ngừng chạy x ô i tên kia tên là chiến ma ha ô thị đại vũ tại ô thị quốc bên trong kiêm hữu quốc sư cùng t i ề n tri danh tiếng nam tử lúc này trước mặt dậy bị màu xanh thảo dịch xuống nước mà tựa hồ không có cảm giác gì biết hắn xác nhận tâm tính cực kỳ trầm ổn nhẫn nại kiêu hùng mà giờ khắc này đứng ở cái này trên đường núi cảm thụ được cái này đáy cốc vô song kiếm ý tiêu tán hắn trên mặt cơ bắp nhưng là rất nhỏ cóc ánh mắt cũng phức tạp tới cực điểm bao hàm vô số không nói ra được kịch liệt tâm tình rõ ràng thật sự phá trong lòng đồng dạng đang nói những lời này nhưng mà linh hư kiếm môn tông chủ tại trường lăng đã sớm trở thành truyền kỳ cố hoài nhưng là hoàn toàn bất đồng tâm tình trên mặt của hắn mang theo một tia không hiểu cảm khái cùng may mắn treo một tia kỳ quái vui vẻ phía dưới đến cùng có cái gì mãnh liệt hiếu kỳ chiến thắng bị lừa gạt cùng phản bội phẫn nộ ô l i ế m tử nhịn không được nhìn xem chiến ma ha hỏi cái loại này linh động cùng đống nhiên biến hóa kiếm ý cũng không phải là cố định cấm chế hoặc là phù khí có khả năng tạo ra nhưng mà tổ địa phong ấn vô số năm chẳng lẽ cái này còn có thể có còn sống tuyệt thế tu hành giả tồn tại Kế tiếp trong mắt, ngáy ô liễm tử nhưng là càng thêm phẫn giận lên bởi vì coi rẻ chiến ma ha căn bản cũng không có trả lời vấn đề của hắn thậm chí căn bản cũng không có liết hắn một cái ở chỗ này hắn như vậy ô thị quốc vương tử tự a hồ căn bản là giống như người qua đường giống nhau không quan trọng ngươi làm sao sẽ biết rõ chiêu kiếm của ta dưới tử ngọc đại thụ thân huyền gắt gao nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đinh ninh tự a hồ muốn tại trên mặt của hắn chằm chằm ra hai luồng huyết hoa đi ra kiếm này chiêu thực sự không phải là ngươi sáng chế nếu là lưu truyền tới nay ta muốn biết liền có vô số khả năng hơn nữa cái này không trọng yếu đinh ninh nên đón thân huyền cắn người giống như ánh mắt lắc đầu nhàn nhạt, nhạt mà mang theo cường đại tự tin nói mấu chốt chỉ ở ta so với ngươi muốn giống như cường đại hơn mà ta càng là cường đại ta và ngươi ở giữa hợp tác lại càng là có ý nghĩa muốn đem cái này thứ đ ồ vật chém vỡ sao lệ tây tinh cũng rốt cuộc khôi phục bình tĩnh hắn nhìn lấy thân thể như trước đang không ngừng rung rung quỷ dị trung niên nam tử vốn là muốn nói muốn đem cái này người chém vỡ sao nhưng mà do dự một chút hắn vẫn cảm thấy cái này không thể dùng người để hình dung mặc kệ đây rốt cuộc là vật gì hắn đều như trước cảm thấy vô cùng nguy hiểm nếu không phải đinh ninh lúc này nếu như là hắn và hồ kinh kinh đến nơi này hắn làm lựa chọn sẽ là đem người này trung niên nam tử cùng tử ngọc đại thụ toàn bộ chém được nát ấ y không muốn bọn hắn đã đến đinh ninh lắc đầu nhìn xem một phương vách núi nhẹ giọng nói một câu sau đó động bức ý bảo bọn hắn tất cả mọi người đ ổ i kịp kể cả trầm mặc không nói nhìn xem hắn thân huyền nhưng mà hắn nhưng lại không đi về hướng cái kia miệng giếng mà là lượn quanh hướng về phía tử ngọc đại thụ mặt khác một bên cái này miệng giếng mặt sau bột đá cùng màu xanh thảo dịch hỗn hợp thành thác chạy trên đường núi chậm rãi xuất hiện ba đạo thân ảnh chương bốn trăm chín mươi mốt phải chết chương bảy mươi bảy phải chết thân huyền đi theo sau lưng đinh linh nhưng mà còn chưa thấy rõ cái kia ba đạo thân ảnh khuôn mặt chẳng qua là cảm giác đến cố hoài cùng khí tức trên thân chiến ma ha hắn liền tự rêu giống như cười, cười. lạnh lùng nhìn xem đinh ninh bóng lưng nhẹ nói nói còn thế nào giết đinh ninh bình tĩnh nói khẽ vẫn có cơ hội ta có thể tin tưởng ngươi ta cũng có thể tiếp tục ước định của chúng ta thân huyền đã trầm mặc một hơi thời gian lạnh lùng trong đôi mắt đột nhiên xuất hiện lần nữa đi một tí cùng nhiệt ý vị cái này cùng nhiệt ý vị giống như là từ linh hồn của hắn ở chỗ sâu trong giấy lên chẳng qua là muốn phải liều mạng tự nhiên có khả năng sẽ chết ta cũng cần ngươi trả lời ta lúc trước vấn đề kia cái này trong mặt tổ địa hết thạy đều quá mức thần bí cùng cường đại chẳng qua là từ bên ngoài trên đường núi tiến vào nơi đây tựa như cùng cách rất nhiều cái xuân xanh hết sức dài dằng dặc thế cho nên lệ tây tinh cùng hồ kình kinh lúc này có chút nhớ nhung không nổi thân huyền yêu cầu rút cuộc là vấn đề gì nhưng mà đinh ninh lại hết sức rõ ràng hắn xoay người chăm chú nhìn thân huyền nói kỳ thật đại tần vương triệu bị di vong không chỉ là thương gia còn có lý gia ngươi nên biết thương gia cùng lý gia mới thật sự là lại để cho đại tần vương triều cường đại lên sau cùng đại công thần thân huyền hít sâu một hơi không nói gì trong cơ thể chân nguyên nhưng là chấn động lên đinh ninh nhìn xem hắn nói tiếp ta có thể cho ngươi làm lý g i a làm một chuyện hơn nữa tuyệt đối sẽ không cho ngươi hồn mạng lý g i a là cái gì hồ kinh kinh nhịn không được hỏi nàng biết rõ thương gia nhưng lại chưa từng nghe nói qua lý g i a lý sư lệ tây tinh nhìn xem đinh ninh hỏi hồ kinh kinh kinh hãi lý tư cũng có thể nói là cái kia lý g i a đinh ninh nhìn xem nàng vô cùng giật mình nhẹ nói nói lý tướng suy nghĩ chính là tư thị cái kia thầy là sư tôn lý sư là cái kia lý gia hạ nhân cái kia lý gia hiện tại đã không có lý tướng chẳng qua là cái kia lý gia hạ nhân hồ kinh kinh không thể tin được lỗ thai của mình thương gia b i ế n pháp mà lý gia tu pháp trọng hình mà quản lý trộm người đào m ũ i cắt thai dân giàu nước mạnh nhưng oán hận chất chứa quá sâu cho nên cùng thương g i a một cái kết cục lệ tây tinh nhìn xem hoàn toàn không thể giải thích vì sao nàng nói ra tại thương gia lúc trước lý gia là bị r ồ i dẹp loạn l ử a giận cùng oán hận chất chứa vật hy sinh những chuyện này từ lúc nguyên vũ năm đầu mà bắt đầu bị chậm rãi quên đi cách hơn mười năm thời gian hồ kinh kinh ít như vậy con gái căn bản không cách nào tưởng tượng nàng vẫn là nghĩ mãi mà không rõ đinh ninh nói lý ra cùng thân huyền có quan hệ gì nhưng mà thân huyền lúc này lại là không hiểu n ợ nụ cười có ư u c h i ề u miễn tử kim bài giống nhau đ ộ vật sao sẽ có nhưng luật gặp lớn hơn miễn tử kim bài đinh ninh không chút do dự nhìn xem hắn nói ra thân huyền nhìn xem đinh ninh bình tĩnh đôi mắt cười cười cười đến rất kỳ quái nhưng mà hắn không nói cái gì nữa chẳng qua là ngẩng đầu nhìn cái kêu ba đạo đã rõ ràng thân ảnh đinh ninh cũng không nhìn nữa hắn ngẩng đầu nhìn về phía đã đi rơi đáy cốc đám người cố hoài ánh mắt của hắn bình tĩnh như trước dị thường nhưng mà cùng rất nhiều người không thích một dạng với hắn cố hoài cũng là tự dưng chán ghét đứng lên nhăn nổi lên lông mày đầu là người thứ nhất mở miệng không phải hắn mà là đang ô thị quốc có được trí cao địa vị rồi lại phản bội ô thị quốc đại vu sao mà may mắn đa t ạ chiến ma ha rất nghiêm túc đối với đinh ninh không mình hành lễ gửi tới lời cảm ơn đinh n i n h gật đầu đáp lễ nhưng là không cùng hắn đối thoại đảo mắt nhìn về phía hơi nhăn đầu lông mày cố hoài chăm chú hỏi ta là không phải phải chết ở chỗ này cố hoài hơi ngần ra đột nhiên có chút đồng tình nhưng lập tức lại hóa thành hơi trào phúng hắn nhìn lấy đinh n i n h hơi trào phúng nói ngươi quá mức thông minh hơn nữa đã liền ta cũng không nghĩ tới ngươi lại có thể mang theo bọn hắn đến nơi đây hơn nữa đối mặt vừa rồi cái loại này ngay cả ta đều chưa hẳn ngăn cản được kiếm ý vẫn có thể còn sống sót cùng ngươi những thứ này biểu hiện so sánh với tục thiên thần quyết cùng nàng một ít cảm thụ đều trở nên có chút không trọng yếu đinh ninh bình tĩnh khuôn mặt có chút cải biến không phải hoảng sợ mà là cùng một dạng với hắn mang theo một chút ý trào phúng lúc trước các ngươi nhất định phải nghĩ cách giết chết người kia có phải hay không cũng là như thế nhập lại không chỉ là bởi vì q u y ề n thế mà là bởi vì hắn quá mức ưu tú cùng cường đại cường đại làm các ngươi cảm thấy nguy hiểm cảm thấy căn bản không có khả năng vượt qua cố hoài trên khuôn mặt lồng lên chút ít hằn ý nhưng mà hắn không coi che giấu chẳng qua là thản n h i nói giống như thượng cổ rất nhiều lòng tộc tự nhiên diệt vong giống nhau thiên ý tình hình chung đều không cho phép đủ để đem bất luận kẻ nào là thức ăn không có thiên địch đồ vật tồn tại chỉ là bởi vì như vậy đinh ninh nở nụ cười cho nên căn bản không cần để ý tình bạn thậm chí là tình nghĩa huynh đệ cố hoài cười lạnh một tiếng hắn không trả lời nữa đối với hắn mà nói dùng đinh ninh lúc này thân phận cùng tình cảnh hắn căn bản không cần cũng khinh thường tại trả lời hắn vấn đề này vô sỉ hồ kinh kinh nhưng là phẫn nộ toàn thân đều run dày lên nàng từ vừa mới bắt đầu suy nghĩ minh bạch ô thị quốc người này cường đại tu hành giả hoặc giả thuyết cùng ngày xưa thiên lương có quan hệ người này cường giả kỳ thật cùng trịnh tụ sớm có cấu kết cho nên mới để trận chiến tranh này mở ra chỗ này tổ điện nhưng nàng thẳng đến lúc này mới thông qua hai người đối thoại triệt để minh bạch vì cái gì đinh linh ngay từ đầu liền hỏi cố hoài một câu như vậy lời nói chỉ là bởi vì quá mức kiên kỵ bởi vì đinh linh quá mức ưu tú cố hoài liền không cho phép đinh linh còn sống ly khai nơi đây cái này tại nàng xem đến quá mức vô xỉ Thân đại nhân, đại cố hoài không có nhìn nàng tại hắn xem ra hồ kinh kinh nhỏ yếu như vậy tu hành giả cũng căn bản không cần hắn lãng phí bất luận cái gì tâm thần hắn chẳng qua là nhìn xem đinh ninh bên cạnh thân huyền gật đầu hỏi thân huyền không có bất kỳ động tác gì chẳng qua là lạnh lùng đường đấy cũng không có phát ra bất kỳ thanh â m nào chẳng qua là loại này không nói không được liền cho thấy thái độ hắn cố hoài khoe miệng lạnh trào phúng chi ý càng đậm chút ít chẳng lẽ ngươi vẫn cảm thấy có thể bảo vệ hắn có thể sống sau đó từ trong tay của hắn đạt được tục thiên thần quyết liền có thể đủ quay về trường lăng còn có một phen p h o n g quang hắn nhìn lấy thân huyền nói ra mặc dù có cái loại khả năng kia ngươi cảm thấy dùng tình cảnh hiện tại ngươi hiểu rõ sao đ ấ u kỵ tài năng mượn lực vô sỉ lệ tây tinh thanh em vào lúc này vang lên linh hư kiếm môn tông chủ cũng bất quá chỉ như vậy ngay cả ta đều cảm thấy cảm thấy thẹn góp gió t h a n h bão những người này thái độ đã đến lúc này lại để cho cố hoài đ ố n g nhiên phẫn giận lên nhưng mà cũng như n g vào lúc này đinh ninh thanh âm bình tĩnh rồi lại lại vang lên nếu như như vậy hôm nay ngươi gặp cái thứ nhất chết ánh mắt mọi người đều tụ tập tại trên người đinh ninh cố hoài nợ nụ cười hắn hơi hơi d ư ơ n g đầu lên như là đã nghe được thế gian buồn cười nhất mà nói giống nhau tái diễn đinh ninh lời nói hôm nay ta sẽ cái thứ nhất chết tam n g ủ mạc ngự minh tỉnh quang đinh ninh cũng hơi hơi ngẩng đầu lên hắn không có lên tiếng chẳng qua là r ồ n dập liền hô ra tên ba đạo kiếm thức đồng thời tay trái đối với cố hoài thư không liên tục ba dấu hiệu hắn và thân huyền lệ tây tinh hồ kinh kinh đều ở vào tử ngọc đại thụ mặt khác một mặt chính giữa c ù n g cố hoài cách cái kia gốc tử ngọc giống như đại thụ lúc nói chuyện tuy rằng thoáng chết đi thân thể có thể thấy rõ đối phương khuôn mặt nhưng lúc này kiếm ý trực chỉ rồi lại giống như chỉ hướng rồi phía trước cái này gốc đại thụ cho bất luận kẻ nào cảm giác tất cả kiếm ý đều trước rơi xuống cái này gốc trên cây đại thụ nhưng mà tại vừa rồi trong chiến đấu thân huyền lệ tây tinh cùng hồ kinh kinh sớm đã vứt bỏ rồi hết thẻ nghi kỵ lúc này nghe t h ế hình dáng ba đạo kiếm thức tên ba người đều không có chút gì do dự kiếm ý lập tức lên theo linh linh chỉ mà đi cố hoài trong đồng tử tràn ngập càng nhiều nữa nghĩa mai thần sắc đối với hắn mà nói mặc dù ba người này kiếm thức có thể hình thành không h i ể u cường đại quỷ dị kiếm ý nhưng mà dùng tu vi của hắn mà nói ba người này động tác như trước quá mức chậm chạp tại ba đạo kiếm ý hình thành lúc trước hữu trưởng của hắn trên không trung chậm dại x t qua đã có một đạo t r ă n g tròn giống như sáng trắng kiếm quang trực tiếp vượt qua rồi từ ngọc đại thụ ngang lấy cắt về phía ba người thân thể nhưng mà cũng ở nơi này trong tích tắc mắt của hắn đồng từ bên trong niệm mai thần sắc đều hóa thành m ở mịt cùng chỗ đau ý vị hắn không thể tin nhìn về phía chính mình vai trái một đạo sắc bén lực lượng đâm xuyên qua hắn vai trái tạo thành một cái lớn chừng ngón cái thông thấu trống rỗng máu tươi từ bên trong tuấn ra kẹp lấy trong cơ thể hắn lực lượng cường đại giống như là một cái huyết sắc tinh hà như vậy miệng vết thương tự nhiên không đủ để giết chết hắn thậm chí không đủ để đối với hắn tạo thành chân chính nghiêm trọng bị thương đối với hắn chiến lược hình thành ảnh hưởng nhưng mà đối với tinh thần của hắn t r ủ n g kích nhưng là so với di vang bất luận cái gì chiến đấu đều muốn kịch liệt thậm chí vượt qua lúc trước cánh đồng hoang vu trên đao kiếm thần hoàng đường hơn lần kia chiến đấu đạo kia trăng tròn giống như kiếm quang cắt đến đám người bên ngoài ba thước ngay tại trên vai hắn bị đâm ra miệng vết thương đồng thời s a n g trắng kiếm quang trên xuất hiện mấy đạo hát tuyến tiếp theo liền bỗng nhiên tiêu tán ẩn chứa trong đó một ít kiếm ý vậy mà dường như biến thành một ít đâm thủng hắn vai trái x á ý cố h o i tâm thần kịch liệt chấn động trong thời gian mấy hơi thở hắn cảm thấy càng lớn không thể tin không chỉ là bởi vì hắn một kiếm này liền giống bị trước đó liệu biết giống nhau ngược lại là đối phương sử dụng mấu chốt nhất chính là đâm thủng hắn vai trái cái này một đạo kiếm ý chính là xuất hiện ở hắn một kiếm này duy nhất sơ hở chỗ không có cái này một đâm hắn thậm chí mình cũng không có coi ý thức đến hắn một kiếm này gặp mang đến như vậy một chỗ sơ hở tại đây trong tích tắc lại để cho hắn căn bản không cách nào ngăn cản tập kích ở đây kiếm ý càng là như thế n g ư ờ i càng là phải chết nhưng mà hắn dù sao cũng là linh hư kiếm môn tông chủ tại đây trong thời gian một trong mấy hơi thở hắn liền đồng thời muốn rõ ràng như thế nào phá đinh ninh loại này chiến pháp một đạo bản mệnh khí tức từ trên tay của hắn lộ ra tại ánh mắt của hắn kịch liệt lóe lên lúc giữa chính là mười lăm đạo kiếm khí một kiếm tiếp theo một kiếm đâm về phía trên hư không đinh ninh chỉ dẫn kiếm chiêu chiến pháp căn bản không hợp đạo lý nhưng mà loại này không hợp đạo lý liền đâm bị thương hắn chiến pháp có trên căn bản sơ hở chỉ cần hắn đầy đủ nhanh đinh ninh đám người liền căn bản không cách nào dùng loại biện pháp này dùng chiêu phá chiêu dù là đinh ninh trong mắt bất luận cái gì kiếm chiêu đều là hư vô bất luận cái gì kiếm chiêu đều có phá pháp chương 492, h ậ u chiêu chương 78, hậu chiêu nhanh thì khó giải cố hoài mặc dù tại bên ngoài cốc ngục quan cánh đồng hoang vu cùng đường hơn một trận chiến bị thua kiếm tâm hơi áp chế nhưng mà hắn dù sao cũng là linh hư kiếm môn tông chủ là thiên hạ mạnh nhất mấy vị kiếm sư một trong hắn cầu nhanh chính là nhanh đến người bình thường căn bản không cách nào phản ứng mười lăm đạo mang theo bản mệnh nguyên khí kiếm ý vừa mới bắn ra cái này phía trên bầu trời tổ địa chỗ cao đã bị đâm thủng xuất hiện mười lăm điểm tinh quang như là hơn nhiều mười lăm khối chính thức ngôi sao như vậy kiếm ý thậm chí nhanh được làm cho không người nào có thể suy tư thân h u y ề n chỉ tới kịp trong lòng giấy lên bi ai tâm tình hắn biết rõ coi như mình toàn thịnh lúc cũng hầu như không có khả năng tiếp được một kiếm này trên lệnh chính là trên lệnh hắn hiện thời tu vi đủ để khinh thường trường lăng tuyệt đại đa số thất cảnh nhưng mà lại không đủ để củng cố hoài trình tụ loại này ngày xưa ba sơn kiếm chàng nhân vật truyền kỳ đánh đ ộ n g thủy chung kém một cái bậc thang tuy rằng đều là thất cảnh nhưng mà tất cả trong tranh lệch nhưng là liền một kiếm đều chưa hẳn có thể tiếp được đến những người này đối với trường lăng giống như là bầu trời thần linh mà hắn mới cuối cùng phạm nhân cho nên một kiếm này liền là tử vong sao nhưng mà đang ở phía trên không trung trong xuất hiện mười lăm khối ngôi sao tại hắn đều phản ứng không kịp nữa đồng thời đinh ninh rồi lại hết lần này tới lần khác đã làm ra phản ứng đinh ninh phản ứng cực kỳ đơn giản hắn tự tay trong cơ thể chân nguyên cấp tốc phun ra mà ra cách không vỗ vào thân thể của hắn phía trước bên trên tử ngọc đại thụ tử ngọc đại thụ gần gần dặm nhiều nhục tu kỳ dị phát sáng lên tựa như có vô số tia chớp dọc theo những thứ này nhục tu vọt tới tử ngọc đại thụ đỉnh sau đó lại phóng tới phía trên không trung cố hoài lông mày thật sâu nhữ lại những cái kia từ từ ngọc đại thụ đỉnh trùng tuân ra đi thiên địa nguyên khí tại bên trên bầu trời kịch liệt phân tán không có dẫn động thiên địa c h i uy biến thành sắc cơ đầu làm ra một cái tác dụng bốn đoạn tuyệt trường lăng nữ chủ nhân cùng kiếm sơn của hắn liên hệ giống như là một đám mây đen che lại rồi tinh không kế tiếp tinh quang rơi không đến trên kiếm của hắn hắn không cách nào mượn chỉnh tụ lực lượng chỉnh tụ cũng không cách nào lại mượn nhờ kiếm của hắn nhìn nơi đây nhưng cái này như trước không cách nào ngăn cản sát ý của hắn lúc này chỉ có một người có khả năng đối với hắn tạo thành uy hiếp người này chính là dựng ở phía sau hắn một bên chiến ma ha chiến ma ha chẳng qua là yên tĩnh đứng vững nhưng mà hắn và cố hoài giữa chật hẹp trong không gian nhưng là có hơn mười tí màu đen quăng kia tạo ra như sắt sợi hướng về cố hoài sau lưng cố hoài hướng trên đỉnh đầu chỗ cao mười lăm khối ngôi sao rơi xuống không có hướng về đinh linh nhưng là hướng về rồi chiến ma ha cùng hắn ở giữa chật hẹp trong không gian giống như bình tĩnh kết băng mặt hồ bị đánh phá ván này gấp rút trong không gian phát ra vài tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn một cái bằng thẳng bạch tuyến từ hai người chính giữa tạo ra tựa như một cái sỏ xuyên qua thiên hà mở ra rồi hai cái thiên địa cố hoài thân thể đi phía trước tung bay rồi mấy trượng chiến ma ha thân thể trong nháy mắt trợt hiện giống như xuất hiện ở chạy xuôi theo bột đá cùng thảo dịch vách núi b i ê n giới hắn và trước kia chỗ đứng địa phương giữa xuất hiện một đạo rộng lớn khe r á n h quan tài đá mặt ngoài vỡ vụn mặc dù hầu như tất cả lực lượng đều từ hắn làm cho thừa nhận nhưng vẫn đứng đứng ở bên cạnh hắn ố l i ế m tử như trước bị ảnh hưởng đến thân thể hung hăng ngược lại đâm vào trên vách đá dựng đứng tiếng ầm v a n g âm hưởng lên lúc ô liễm tử trong miệng đã phún ra một búng máu cố hoài vai trái vết thương cũng lần nữa chảy ra màu đến hắn không có đi nhìn đình lình cùng thân huyền đám người mà là lạnh như băng xoay người nhìn xem đứng ở vách đá trước chiến ma ha nở nụ cười trong tơi ư cười không nói ra được niềm ai thậm chí mang theo một tia thương cảm nhanh như vậy liền không nhịn được đến sao chiến ma ha ánh mắt không có cùng hắn đón chào chẳng qua là ngẩng đầu nhìn phía trên bầu trời hắn bình tĩnh nói hắn nói không sai ngươi là nơi đây người mạnh nhất cho nên ngươi phải cái thứ nhất chết huống chi ngươi bị thương hơn nữa hiện tại trịnh tụ đã nhìn không thấy kiếm của ngươi chỉ cần nàng không cách nào thông qua kiếm của ngươi thấy rõ nơi đây nàng liền không cách nào cảm giác đến ta đây trong tổ địa chân chính có cái gì dừng một chút sau đó chiến ma ha nói tiếp chỉ cần giết ngươi nàng t i ể u không khả năng biết rõ ta từ bên trong này đến cùng đã nhận được cái dạng gì đồ vật nàng t i ể u cũng không vì vậy mà triệt để n ổ i điên nếu muốn triệt để chinh phục cái mảnh này cánh đồng hoang vu bình sau này đối phó sở yên tề tam triệu nỗi lo về sau nàng còn có thể cùng ta hợp tác rất tốt ý tưởng cố hoài lớn tiếng nợ nụ cười nhưng mà lập tức dáng tươi cười đều không có mặt không biểu tình nói chẳng qua là ngươi không phải đường hân chẳng qua là ngươi không phải đường hân những lời này vào lúc này cũng không khó lý giải chiến ma ha cũng tự biết không bằng đường hân cương đại nhưng mà hắn cũng không có bởi vì này câu tràn ngập trào phúng mà nói mà lâm vào phẫn nộ hắn chầm rãi cúi đầu ánh mắt hướng về linh cố hoài nhìn xem hắn như trước mặt không biểu tình giống như là đang nhìn một người chết sau đó hắn xuất kiếm hắn luôn luôn đều hiểu được đánh đòn phủ đầu đạo lý thực tế nguyên vũ đăng cơ ba năm trước giao hấn càng làm cho hắn thật sâu h i ể u được đánh đòn phủ đầu c h ỗ t tốt lúc này hắn cần nhanh liền tuyệt đối sẽ không ở chung quanh tất cả những người này ra tay sau đó lại ra tay bị thương nặng thân huyền đã không trong mắt hắn nhưng mà trong tầm mắt người này người thiên lương nhưng như cũ là đáng sợ kinh địch cho nên hắn không chút do dự vận dụng ngày xưa ba sơn kiếm c h à n g nhanh nhất một kiếm cũng là cho đến tận này thiên hạ nhanh nhất một kiếm kiếm này gọi là n i ệ m hư ngay tại cố hoài động n i ệ m giữa chiến ma h a trước người không gian tựa như nứt r a rồi ra trực tiếp xuất hiện một đạo kiếm ảnh đạo kiếm ảnh này chỉ có dài đến một xích nhưng mà lại vô cùng trầm trọng mang theo một loại chấn áp thiên địa khí thế giống như là kiếm sơn kiếm ảnh thu nhỏ không chỉ là chiến ma h a trước người tại đây cùng trong nháy mắt đinh n i n h thân huyền lệ tây tinh cùng hồ kình kinh trước mặt không gian đều giống như trực tiếp nứt ra rồi ra đều xuất hiện như vậy một đạo kiếm ảnh cái này năm đạo đều là chân thật kiếm ảnh ngoại trừ lúc này còn chưa đứng lên ô liễm tử bên ngoài cố hoài một kiếm đồng thời ám sát năm người chiến ma ha bàn tay trở lên lật một cô cường đại bản mệnh nguyên khí chính lộ ra đến đây là một cỗ đ a u ý nhưng lại tựa hồ mang theo cùng ánh trăng hô ứng giống như lực lượng tựa như trực tiếp đem ban đêm trong bầu trời huyền n g u y ệ t h a i xuống cái này một ý niệm thời gian quá mức ngắn ngủi nhưng mà hắn nhưng là đang chờ đợi bởi vì hắn cũng chỉ có thể có thể đỡ nổi cố hoài công hướng chính mình một kiếm nếu là đinh ninh không cách nào phá cục cái tia dưới trong tích tắc đinh ninh đám người liền toàn bộ sẽ chết đi đinh ninh cũng tựa hồ không có bất kỳ động tác gì nhưng mà một đạo nhẹ mịt mù được thậm chí không thể phát hiện kiếm ý so với đao ý của hắn nhanh hơn thậm chí so với cố hoài niệm hư kiếm ý nhanh hơn cái này một đạo nhẹ mịt mù kiếm ý đến từ chính tên kia nằm ở tử ngọc đại thụ vài gốc trên người trung niên nam tử người tại chiến ma ha đao ý lên lúc liền hóa thành mưa gió mặt không biểu tình trong mắt tràn ngập nghĩa mai cố hoài thân thể bỗng nhiên chấn động hắn không kịp quanh người cảm giác rồi lại đã vượt qua bình thường thực hạn đã rơi vào tên n g kia trung niên nam tử trên người một đạo yếu ớt trắng nhạt phi kiếm đang nhanh chóng lui về sau đi hướng về cái kia gốc tử ngọc đại thụ bên trong cùng lúc đó tên kia một mực ở run dày rung động lắc lư nhìn như tuyệt đối không có khả năng còn có chiến lực quỷ dị trung niên nam tử nhưng là đã ngồi dậy hai tay trong bàn tay đã mang theo lực lượng kinh khủng chiến ma ha lông mày toàn bộ dán ra trong lòng cũng là đ ố n g nhiên khoáng đạt hắn rốt cuộc minh bạch đinh ninh hậu chiêu ở nơi nào hắn trong tay đao ý cũng không tiếp tục giữ lại quyết nhiên hướng phía bay ra ngoài huyền nguyện tạo ra khoảng cách chặt đứt rồi hắn trước người trong hư không toát ra cái kia một đoạn xích sắt giống như kiếm quang sau đó tiếp tục về phía trước trong tổ địa thậm chí toàn bộ thiên địa mưa gió mãnh liệt một đạo vô song kiếm ý quét sạch lấy thiên địa kiếm mưa gió thẳng tắp đâm về phía sau lưng cố hoài cố hoài trong lòng khó hiểu cùng khiếp sợ thậm chí lại để cho hắn đã đến mờ mịn tình trạng hắn lúc này như trước có năng lực giết chết đinh ninh đám người nhưng là chính bản thân hắn không muốn chết cái k i a mấy đạo trầm trọng như núi tiểu kiếm hư ảnh tại gần như nghiền ép đến đinh ninh đám người trên người trước đ ỗ n g nhiên biến mất tất cả lực lượng giống như là bị một lần nữa cách không rút hấp đã đến trong tay của hắn quay một tiếng kiếm sơn không hiện thế nhưng tòa kiếm sơn thần hồn rồi lại giống như là đã đến trong tay của hắn tay phải của hắn tựa như nắm lấy một tòa vô hình lớn đại kiếm sơn chém về phía đầy trời mưa gió cùng lúc đó tay trái của hắn năm ngón tay búng ra m ộ trong vòng màu tím nhạt kiếm quang thiết cắt hư không bình thường, màu tím kiếm thiết cắt tại t phía hư ư hư ớ c chiến cắt cái ha huyền nguyệt, cắt ra một cái thuần hình tròn lỗ hồng. Hắn kiếm tay trái ý hư không mà linh h kiếm trái nguyện, tròn ma một mà ra tay lỗ ý ạ t h ư m a n theo một chấp á i k ô n gian khác khí tức, cùng chiến nhau. g ma ha đao ý chạm vào nhau. Tay khác khí chạm tức, vào ý nhóm này hắn làm cho bày ra lực lượng cùng khí thế vẫn còn như thiên thần nhưng mà đồng thời trong miệng của hắn nhưng là bắn ra ra một tiếng thê lương tới cực điểm gầm lên chương 493, n h à tơ chương 79, n h à tơ vô luận là huyền nguyệt hay vẫn là cái kia vô biên mưa gió vào lúc này đều bị hắn thi triển đi ra kiếm ý cứng rắn ngăn trở nhưng mà không cách nào thân cận thân thể của hắn chẳng qua là huyền nguyệt gió cùng mưa gió bản thân lực lượng cường đại đối với trùng lúc chấn động rồi lại thì không cách nào ra bên ngoài gặt ra đều chuyển tới trên người của hắn chính là bởi vì như thế cố hoài mới phát ra vô cùng kinh sợ quát trói thai cũng liền tại hắn quát trói thai âm thanh trong thân thể của hắn phát ra một tiếng cực lớn nổ vang giống như là hai cỗ ngập trời cự lang tại trong cơ thể của hắn đụng vào nhau ầm ầm bốn phía hắn chân nhắn như ngọc trên mặt đ ố n g nhiên xuất hiện vô số nếp vốn những thứ này nếp vốn trong có sáng trong hào quang bay ra mỗi một đạo hào quang đều giống như một đạo vỡ vụn đ a u ý cùng kiếm ý trong ánh mắt cố hoài toàn bộ là không tin cùng đau đớn ý vị hắn túi đầu nhìn về phía thân thể của mình trên bụng của hắn xuất hiện một vết thương máu tươi t u ô n ra ở bên trong mơ hồ có thể chứng kiến bên trong cơ quan nội tạng bên trong cơ quan nội tạng trên hiện lên rất nhiều rất nhỏ m ả n h bay lóng lánh một ít màu đen hào quang giống như là cánh đồng hoang vu trong d ơ lên cắt đ u ổ i cái này một vết thương từ trong mà bên ngoài vỡ ra cũng không phải ở đây là bất luận cái cái gì người khiến cho mà là tới từ ở lúc trước trận chiến ấy đường hân Hắn nhờ trịnh chết hân, rằng mượn lượng đường tuy tụ giết lực khiến cho đường hân đối với hắn mà nói giống như là cánh đồng hoang vu trong ngẫu nhiên gặp phải người qua đường nhưng mà vô luận là để trong lòng trí trên vẫn còn là trên mục thể tuy nhiên cũng để lại cho hắn thật lớn bị thương mặc dù hấp thu đến đi một tí mưa linh nhưng mà đạt tới cái này tổ địa ở trung tâm lúc mưa linh dĩ như ngừng cho nên trong này bên ngoài bước bách xuống đao kiếm thần hoàng đường hân mang đến cho hắn thương thế đầu tiên b ộ phát ra nhìn xem thê lương gầm lên cố hoài chiến ma ha đôi mắt ở chỗ sâu t r o n g tràn đầy thương cảm từ cái này vô song mưa gió kiếm ý xuất hiện hắn liền biết rõ cô hoài hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ một g ã ba sơn kiếm chàng nhân vật truyền kỳ vậy mà dùng đơn giản như vậy phương thức chết đi mặc dù là hắn đều có chút khó tin thậm chí có chút ít đồng tình nhưng mà hắn như trước cảnh giác cố hoại so với ở đây là bất luận cái cái gì mọi người rõ ràng hơn mình lúc này tình cảnh nhưng mà lúc này ngoại trừ kinh sợ bên ngoài tràn ngập tại thân thể của hắn tâm tình như cũ n g là không thể tin tựa như rất nhiều phải người đã chết thủy t r u n g đều không tin mình sẽ phải chết đi đ ầ u là bất kể có tin hay không hắn đều biết mình muốn chết rồi hắn ngẩng đầu nhìn về phía đinh n i n h ngoại trừ tên kia cùng tử ngọc đại thụ tương liên lúc này ở kiếm y đối với hướng bên trong đã lần nữa suy sụp hướng sau ngồi lật trên mặt đất quỷ dị trung niên nam tử tất cả mọi người minh bạch hắn trước khi chết tâm ý trong bầu trời xuất hiện một cái chấm đen tiếp theo là thành rồi một ngọn núi ven đường truyền đến tiếng vỡ vụn cũng không biết là cung điện bị chấn áp vỡ vụn hay vẫn là hư không bị xé nước phát ra thanh âm chỗ này kiếm sơn theo ánh mắt của hắn hướng về đinh ninh trước khi chết cuối cùng muốn việc cần phải làm vẫn là muốn lôi kéo ta t r ố n cùng xin hỏi ngươi làm như vậy đối với mọi người mới có lợi là ta lại để cho ngươi tới đây trong giết ta sao ngươi đều muốn chết rồi vẫn còn ý nàng cùng nguyên vũ ý tứ sao vẫn còn ý tương lai của ta có khả năng so với ngươi còn mạnh hơn sao ngươi sẽ không muốn giữ lại ta nhìn xem ta có thể đối với nàng cùng nguyên vũ làm chuyện gì đinh ninh ngẩng đầu nhìn này tòa kiếm sơn kiếm sơn âm ảnh cùng uy áp một mực đưa hắn bao phủ ở bên trong người này linh hư kiếm môn tông chủ xác định chính mình nhất định sau khi chết một kiếm mặc dù không có trịnh tụ trợ lực cũng như cũng là cường đại đến làm cho người khó có thể tưởng tượng tình trạng thậm chí so với ngay từ đầu chống lại đường hân kiếm ý càng cường đại hơn một kiếm này tất cả sát ý đều ở đinh ninh nhưng mà đinh ninh nhưng chỉ là bình tĩnh nhìn từ không c h u n g đắp xuống chỗ này kiếm sơn không ngừng hơi c h â m biếm nói cố hoài thân thể không hiểu rung động cũng không phải là bởi vì thương thế của hắn mà là do ở tâm tình của hắn kịch liệt chấn động chẳng qua là đinh ninh câu nói đầu tiên cũng đã đối với tâm tình của hắn đã tạo thành lớn lao ảnh hưởng lại để chiến o k m ý của h ắ xuất hiện chấn hiện động. ma ộ một t tông kiếm này, kiếm ý liền không hề hoàn mỹ, nhưng lại không kiếm kiếm, kiếm kiếm. liền lại linh Chiến mỹ, mỹ, môn m này hoàn nhưng hoàn cũng như cũng là linh hư kiếm môn tông chủ một kiếm, cũng như cũng là kiếm sân là là ý hề hư chủ ha ánh mắt gắt gao xác định tại trên thân kiếm sân kiếm tại bên trên bầu trời kiếm sơn kiếm cương mới xuất hiện xác định s á t nghiệm bao phủ đ ì n h ninh lập tức hai tay của hắn bên trong cũng đã xuất hiện một thanh màu đen loan đao c h ô i này loan đao trên có vô số ban bác dấu vết như gió hóa nghiêm trọng mã não nhưng mà mỗi một cái hốn lượn như móng nhựa ban bác dấu vết trong tuy nhiên cũng giống như có thánh khiết nhất ánh trăng chiều bắn ra lúc này lúc kiếm ý cố hoài dao động chiến ma ha cũng làm ra rồi lựa chọn hai tay của hắn nắm chặt c h ô i này loàn đào c h ô i đao phát ra một tiếng kêu to một đao kia giống như là tỉnh lại cùng hấp thu này đầu vừa mới chết ở chỗ này màu xanh dao long thần hồn hôn loạn trong cuồng p h ò n g có một cái chính thức long ảnh n g ú t trời m à lên hung hăng đụng vào bên cạnh kiếm sân kiếm hắn cũng không muốn ngạnh kháng một kiếm này chỉ là muốn cải biến một kiếm này chỗ rơi như hắn mong muốn kiếm sơn kiếm trong không khí phát ra một tiếng khó có thể tưởng tượng cực lớn nổ vang bắt đầu chết đi phía trên trong không khí liên miên vang lên càng nhiều nữa tiếng bạo liệt mơ hồ có vô số càng thêm thật nhỏ điểm đen rơi xuống như mưa đúng là từ trên xuống dưới vách núi đều phát sinh mà đến sụp đổ nhưng mà đây chỉ là bắt đầu kiếm sơn kiếm nghiêng nghiêng rơi xuống thân kiếm cùng vách núi s á t đụng vào nhau toàn bộ tổ sơn cũng bắt đầu lắc lư thân núi dọc theo thân kiếm xuất hiện khe hở đầu là không có bất kỳ người nào để trong lòng điểm ấy kiếm sơn kiếm thân kiếm tuy rằng trên chết nhưng một đạo lăng lệ ác liệt sát ý nhưng như cũ theo kiếm sơn kiếm một đạo phù văn rơi xuống như c h ư a hướng về đinh n i n h lệ tây tinh khuôn mặt trở nên vô cùng trắng bệnh hắn biết mình không thể có thể đỡ nổi lấy một đạo kiếm ý tại đây một đạo kiếm ý trước mặt hắn chỉ sợ nhỏ bé tựa như dưới mũi kiếm một con ruồi thậm chí ngay cả chết đi cũng không thể cải biến cái này dưới mũi kiếm rơi xu thế mảy may nhưng mà hắn như trước ngầm đầu quyết nhiên trở lên chém ra rồi lão n h á kiếm một đạo vô hình bức tường ngay tiếp theo hắn tất cả lực lượng cùng ý chí ngang trời nhưng mà lúc này đinh ninh bên người có một người so với hắn nhanh hơn người này tự nhiên chỉ có thể là thân huyền bởi vì có chiến ma ha làm cho ngăn cho nên hắn thậm chí tới k i ị m suy tư thoáng một phát hắn biết mình lại ngăn cản một kiếm này tất nhiên sẽ tổn thương càng thêm tổn thương thậm chí rất có thể sẽ trực tiếp chết đi nhưng mà hắn không ra tay ở đây không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản đinh ninh bị g i ế t cho nên đây là một cuộc hào đánh bạc một cuộc dùng tính mạng đến áp giót hào đánh bạc lý ra sao hắn suy tư thoáng một phát quyết định đánh cuộc một e o bởi vì nếu như thì cứ như vậy còn sống cái kia còn sống cũng không có ý nghĩa gì hắn xuất kiếm một chùm màu đỏ tươi huyết vụ trở lên bay lên giống như là nhiều năm như vậy đại phù thủy lao trong nổi lơ lửng tất cả máu tươi đều bị hắn một kiếm này mang theo tuân hướng này đạo ép rơi kiếm ý lệ tây tinh thân thể một chấn động hắn không có cảm nhận được quá lớn lực lượng áp bách bởi vì này một đạo kiếm ý đã tại lúc trước hắn cùng cố hoài kiếm ý đánh vào nhau rác rác rác rác vô số nước xương âm thanh tại thân huyền trong thân thể vang lên nương theo lấy vang lên còn có càng thêm rất nhỏ huyết nhục xé rách âm thanh thân huyền thảm đạm n ở nụ cười hắn cảm giác mình thua cuộc cốt cách vỡ vụn chưa hẳn có nghĩa là tử vong nhưng kinh mạch cùng nội tạng xé rách nhưng lại ngay cả cố hoài cường giả như vậy rồi lại đều khó có khả năng sống được xuống dưới cố hoài cường giả như vậy mặc dù là cuối cùng không hoàn mị trên ý cũng đủ để tại liều mạng bên trong giết chết hắn như là lại để cho hắn thay đinh ninh đã nhận lấy cuối cùng này xác ý hắn thảm đạm mà cười cười nhìn về phía đinh ninh thậm chí bắt đầu cảm thấy đây hết thệ cũng chỉ là đinh ninh hoàn mỹ thiết lập văn cục bởi vì đinh ninh trước đó là bất luận cái cái gì biểu hiện đều quá mức hoàn mỹ đều tựa hồ hết thệ toàn bộ như hắn suy nghĩ người đánh bạc thắng nhưng mà đúng lúc này đinh ninh đối với hắn nói cái này một câu sau đó tiếp theo nhẹ nói, nói mặc kệ chúng ta cuối cùng có thể hay không chết ở chỗ này nhưng ít ra ngươi bây giờ sẽ không chết đinh linh tay nhưng vào lúc này đã rơi vào trên người của hắn thân huyền đã nghe được vô số nhỏ vụn thanh â m giống như là trước khi chết nghe nhầm chẳng qua là thanh nhâm này đến từ chính trong thân thể đinh linh sau đó hắn cảm giác có vô số rất nhỏ sợi tơ bay vào rồi trong thân thể của mình loại cảm giác này giống như là đinh linh trong thân thể có rất nhiều thật nhỏ thứ đồ vật phun ra sợi tơ thấm vào thân thể của hắn nhưng mà tại nháy mắt sau đó những thứ này sợi tơ đều hóa thành mưa đây là hắn chấn khi i n sợ t ớ cực điểm. Không chỉ điểm, bởi không là vì thấy r trong ậ n này lần mưa c ứ a kia cường đại sinh mệnh lực, cũng bởi vì những cái kia bản thân. Chương 494, cuối cùng thiên lương. Chương 80, cuối cùng thiên lương. lương. sinh mệnh những bản thân. thiên thiên đại bởi sởi Khi h vì tơ t thân huyền xuất kiếm ngăn trở kiếm ý của mình lúc cố hoài đã cảm thấy từ vừa mới bắt đầu mình ở ở phương diện k h á c liền xuất hiện sai lầm từ vừa mới bắt đầu đ i n h n i n h có thể phá giải chiêu kiếm của hắn tựa h ồ cũng không phải là chỉ là bởi vì thiên phú mà là đối với hắn cực kỳ giải thậm chí tựa hồ có thể dự cảm đến hắn tiếp theo kiếm sẽ thi triển loại nào kiếm thức đây cũng không phải là chẳng qua là quen thuộc hắn sở tu kiếm kinh thậm chí sẽ đối tính tình của hắn ra tay thói quen cùng với hết thể hết thể cũng hết sức quen thuộc mới có thể dự cảm đến hắn sẽ ra loại nào kiếm thế chỉ là bởi vì hắn quá mức kiêu ngạo cùng tự tin cho nên cái này mơ hồ trong lòng cảm giác cũng không chính thức trồi lên mặt nước cho tới bây giờ thân huyền người như vậy dĩ nhiên là dám không t i ế c sinh mệnh thay đinh ninh đỡ kiếm hắn mới chính thức bắt đầu tỉnh lộ nhưng mà hắn như trước không có thể hiểu được ngoại trừ người nọ ai sẽ đối với chiêu kiếm của hắn cùng người của hắn như thế quen thuộc mặc dù là ba sơn kiếm chẳng những người còn lại mặc dù là người nọ truyền nhân cũng không thể nào làm được như thế vì cái gì hắn không thể tin nhìn xem đinh n i n h thất thần nói kiếm sơn kiếm không có tiếp tục rơi xuống khảm tại trong vách núi nhưng mà kiếm khí vẫn còn hướng trong vách núi thẩm thấu trong vách núi như trước vang lên vô số giặc giặc k ế t sát tiếng vỡ vụn cố hoài trong thân thể đã ở vang lên vô số kết sắt kết sắt tiếng vỡ vụn thân thể của hắn ra thịt mặt ngoài bắt đầu hiện lộ ra càng nhiều nữa miệng vết thương những vết thương này đến từ chính rất xa xưa chiến đấu lưu lại những vết thương này đều là do thế hệ có một không hai tồn tại chẳng qua là những vết thương này lúc đầu vốn đã phục hồi như cũ thậm chí ngay cả cố hoài mình cũng không hề cảm giác được nhưng ngày hôm nay hắn cả người gần tăng ăn dã những thứ này cùng thân thể có nhỏ bé bất đồng huyết nhục hoặc là cốt cách đầu tiên liền không để cho tại thân thể của hắn bình thường hiện lộ ra thân h u y ề n như là đắm chìm trong lúc trước cái kia cửa bất lao tuyển trong suối nước giống nhau hắn cảm giác được khoảng cách cách mình đi xa xình cơ lại lần nữa tràn ngập tại trong cơ thể của mình thân thể chỗ sâu nhất những cái kia nước ra đều nhanh chóng thu nạp đứng lên hắn ngẩng đầu lên biết mình sẽ không chết chứng kiến cố hoài trên người hiện lộ ra những vết thương kia hắn nhưng là minh bạch cố hoài thật là muốn chết rồi lệ tây tinh một kiếm chọn không trong thân thể nổi lên vô cùng cảm giác khó chịu nhưng nhìn đến nguyên vẹn không s ứ c mẹ chính mình hồ kinh, kinh cùng đinh、ninh. hắn cảm giác đến lúc này không khí hết sức ôn hòa ô liêm tử như trước khi ngồi trên đấy hắn nhìn lấy hình ảnh như vậy chẳng biết tại sao trong lòng tự nhiên đối với đinh ninh sinh ra vô cùng kính nể chi ý đồng thời hắn rồi lại cảm thấy lúc này đinh ninh nhập lại không sung sướng cố hoài đã không cách nào k h ô n g chế chính mình chân nguyên không cách nào k h ô n g chế thân thể của mình binh giải đối với lúc này chiến ma ha mà nói chỉ cần một cái động n h i ệ m liền có thể trực tiếp đem cố hoài từ trong sơn cốc này xóa sạch diện nhưng mà lúc này hắn lại cũng không vội vã giết chết cố h o i chẳng qua là như có điều suy nghĩ nhìn xem cố hoài cùng đinh n i n h đinh n i n h không có trả lời ngay cố hoài vấn đề nhưng mà hắn nhưng là bắt đầu đọc bước hướng phía cố hoài đi đến cố hoài trong thân thể vang lên thêm nữa băng vụn giống như vỡ vụn thanh âm nhìn xem đi tới đinh n i n h chẳng biết tại sao hắn đột nhiên cảm thấy sợ hãi đứng lên nhưng mà hắn nhưng không cách nào ngăn cản đinh n i n h tới gần đinh n i n h đi thẳng đã đến trước người của hắn sau đó dừng ở hắn dần dần đũ ám thậm chí trong đồng tử cũng bắt đầu che kín băng vết dạn hai mắt rất nghiêm túc nói ra t a nói rồi hôm nay ngươi gặp cái thứ nhất chết cố hoài cảm thấy vô cùng thống khổ nhưng mà hắn nhưng không cách nào phẫn nộ cùng không cách nào trả lời bởi vì này đã đã thành sự thật tại ta phát hiện có thể lợi dụng cái này gốc thứ đồ vật đoạn tuyệt ngươi cùng trịnh tụ liên hệ lúc ngươi hôm nay liền đã định t r ư ớ c sẽ chết đinh ninh nhìn xem hắn nói ra đối với trịnh tụ mà nói ngươi cũng chỉ là một con chó rất nhiều người không đem ngươi trở thành con chó nhưng mà ngươi rồi lại hết lần này tới lần khác nguyện ý làm con chó giúp đỡ nàng giết chết không đem ngươi trở thành con chó người ngươi chính là cựu tử tầm truyền nhân đệ tử của hắn cố hoài nhìn xem còn chưa chết đi thân huyền trong đầu hiện lên lúc trước rất nhiều hình ảnh hắn rốt cuộc suy nghĩ minh bạch cái gì tựa như phát ra thanh âm trong giọng nói của hắn cũng như cùng mang theo tiếng vỡ vụn mơ hồ không rõ nhưng mà ngoại trừ thân huyền cùng chiến ma ha bên ngoài còn lại ở đây ba người đã liền lệ tây tinh cũng như cùng bị vô hình đại truy đập trái tim toàn thân không ngừng rung động đinh ninh không có phủ nhận hắn chẳng qua là bình tĩnh đưa tay ra cố hoài lúc đầu vốn đã đã dùng hết tất cả khí lực sắp toàn thân vỡ vụn mà chết đi nhưng mà cùng thân huyền giống nhau một cỗ sống động khí tức rồi lại theo tay của hắn rót vào cố hoài tâm mạch giữa lại để cho hắn còn có thể duy trì bây giờ trạng thái trả lời ta một vấn đề ta cũng nói cho ngươi biết một bí mật đinh ninh nhìn xem bởi vì tâm tình chấn động quá mức kịch liệt mà toàn bộ khuôn mặt đều lộ ra có chút vặn vẹo cố hoài nhẹ giọng nhưng dị thường thành khẩn nói cố hoài tâm tình đột nhiên trở nên vô cùng khẩn trương đứng lên nói cái gì đinh ninh nói ra đại hình kiếm ở nơi nào cố hoài ánh mắt lập tức chừng lớn tới cực điểm bờ m ô i cũng bắt đầu vỡ vụn đứng lên ta không biết ở nơi nào không có ở đây ta linh hư kiếm môn hắn cảm giác đến đinh ninh không có cho mình lưu lại quá nhiều thời gian cho nên tâm tình của hắn tuy rằng càng thêm kịch liệt chấn động nhưng vẫn là lập tức nói ra đinh ninh hơi hơi nhăn nhữ mày đầu nghiêm chỉnh mà nói cố hoài cũng không có cho ra hắn vấn đề kia đáp án nhưng mà cái này ít nhất trừ đi hắn một cái trọng yếu giả thiết lại để cho trong lòng của hắn đã mờ mờ hào hào cho ra rồi đáp án đây là một câu cùng lúc này tựa hồ không hề liên quan lời nói hơn nữa lời nói bản thân đều tựa hồ rất kỳ quái nhưng mà cô h o à i lại biết rõ một câu nói kêu ý tứ đây là một câu ngạn ngữ ngay tại rất nhiều năm trước một mảnh rừng tây mơ mưa phùn nhẹ nghiêng có người ở cùng hắn pha t r à luận kiếm lúc nói những lời này lúc ấy mai tử trong rừng mai tử còn xanh khoảng cách mai tử vàng ước chừng còn có hai tháng thời gian trường lăng nội thành nổi danh nữ kiếm sư rõ ràng lớn lên cũng không tốt nhìn nhưng là cực kỳ thích trưng diện tự cho mình siêu phàm hơn nữa phẩm tính ác liệt cùng bọn họ kết xuống thù hận chẳng qua là tên kia nữ kiếm sư ở đằng kia lúc rồi lại so với bọn hắn mạnh mẽ ra rất nhiều tại hắn xem ra hai tháng thời gian tu hành nhập lại không có thể thắng được tên kia nữ kiếm sư nhưng cuối cùng làm cho người ta rồi lại thực tại hai tháng ở trong phá cảnh thành công làm được những lời này theo như lời hết thảy chuyện này chỉ có hắn và người nọ hai người biết rõ cố hoài lúc này thậm chí khó có thể lý giải tâm tình của mình nhưng hắn chỉ cảm thấy vô cùng rét lạnh giống như là có vô số đ ó a bông tuyết khảm vào thân thể hắn nhìn lấy đinh ninh ánh mắt thấy được nào đó chân tướng ngươi không là ngươi là chứng kiến nào đó chân tướng nhưng mà mặt mũi của hắn rồi lại như là thấy được vô số không chân thực hắn toàn thân kịch liệt run rẩy nói chuyện nhưng mà đinh ninh cũng không có cho hắn nói xong câu đó thời gian thân thể của hắn nhưng vào lúc này triệt để b ì n h giải cả n g ư ờ i chẳng phân biệt được trước sau tại đây trong tích tắc biến thành vô số mảnh vụn giống như vỡ vụn thủy tinh giống nhau sụp đổ bay ra nhìn xem hóa thành cho đ u ổ i cố hoài tất cả mọi người tràn đầy không chân thực cảm giác nhưng mà cái kia một tòa khảm tại trong vách núi kiếm sân kiếm nhưng là đang nhắc nhở tất cả mọi người cái này vô cùng chân thật linh hư kiếm môn tông chủ tại rất nhiều năm sau lần thứ nhất rời núi liền bị giết chết tại nơi đây cái gì là lại cái gì không phải chiến ma ha hít một hơi thật sâu sau đó khỏe miệng phủ lên một tia không hiểu mỉm cười nhìn xem linh hỏi ta là cái gì cũng không trọng yếu đinh ninh ngẩng đầu nhìn hắn thời gian dần qua nói ra mấu chốt ngươi là ai cuối cùng người thiên lương chiến ma ha nhẹ gật đầu động tác của hắn lộ r a dị thường chậm chạp ngươi vì cái gì nói ta là cuối cùng người thiên lương không phải người thiên lương người tại sao có thể thiết lập như vậy một cái c ụ đinh ninh ánh mắt xuyên qua khôi phục lại bình tĩnh trong cốc không khí rơi vào hắn hơi có vẻ trắng bệnh trên khuôn mặt nếu như thiên lương mọi người dùng cái này tổ địa là thánh địa không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào cái kia nếu là còn có mặt khác người thiên lương tồn tại lời nói như thế nào lại cho phép ngươi thiết lập như vậy một cái cục cho phép ngươi tiến vào nơi đây nghe đinh ninh nói như vậy lời nói chiến ma ha nợ nụ cười cười đến vô cùng thương cảm cùng cảm khái ngươi nói không sai nhưng ta cuối cùng tiến nhập nơi đây chương bốn trăm chín mươi lăm trường sinh bất tử d ư ợ g chương tám mươi mốt trường sinh bất tử dược h u y ề n thuyết dù sao chẳng qua là c h u y ề n thuyết ta muốn nghe xem nguyên vẹn chân thật chuyện xưa đinh ninh nhìn xem cười đến vô cùng cảm khái chiến ma ha nhìn cái kia gốc tại đại chiến trong vẫn nguyên vẹn không sứt m ẻ từ ngọc đại thụ l i ế c nói ra ta muốn biết cái này đến cùng có đồ vật gì đó chiến ma ha thu liễm vui vẻ dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn xem đinh n i n h hơi trào phung nói ngươi đã là cái gì cũng đã không trọng yếu ta đây vẫn có cần gì phải muốn nói cho ngươi chân thật chuyện xưa sao có cần phải đinh n i n h nở nụ cười hắn không có nhìn về phía chiến ma ha mà là nhìn xem ngồi trên đất ô liễm tử nói chúng ta chưa hẳn là đối thủ của ngươi nhưng chúng ta có lẽ có thể làm được tại ngươi giết chết ta đám lúc trước giết chết hắn chiến ma ha theo đinh ninh con mắt nhìn ô liễm tử liếc trâm trọng nói giết hắn đinh ninh nhìn xem hắn bình tĩnh nói tuy rằng cũng không biết ngươi vì cái gì nhất định phải mang theo hắn đến nơi đây nhưng ngươi đã một mực mang theo hắn đến nơi đây vẫn lại để cho hắn còn sống liền một nhất định có đạo lý của ngươi lệ tây tinh cùng hồ kinh kinh giật mình nhịn không được liếc mắt nhìn lẫn nhau ô liễm tử cũng là ngần ngơ lúc trước tất cả mọi người không có, có ý thức đến điểm ấy thẳng đến lúc này đinh ninh nói ra lời như vậy tất cả mọi người mới đều ý thức được ô liễm tử đối với cái này trận bố cục tựa hồ không có bất kỳ tác dụng tựa hồ hoàn toàn là cái người ngoài cuộc nhưng mà âm thầm cùng đại tần vương t r i ề u nữ chủ nhân cấu kết mở ra tổ địa chuyện như vậy thực sự không phải là cái gì cần chứng kiến vinh quang phải có người từng ở bên chứng kiến sự tình chiến ma ha tuyệt đối sẽ không n h ả m chán mang một cái chút nào không thể làm chung người tiến vào đến nơi đây húng chi ô liễm tử là ô thị quốc vương tử tại k h ô người có có xác hoàn phần thể định toàn trăm trăm đạt đ ợ c lúc trước, tổ trong vật theo ô liễm tử địa đồ mang n g liễm ư thân tại tuyệt thửa. phận như vậy tại bên người, vậy dư đối Quá là mới ứ c có dư Người thửa, nhất định có nguyên nhân. liền nguyên m nhiều ít tuổi chiến ma ha đã trầm mặc một lát lạnh như băng lắc đầu sau đó nhìn đinh ninh dị thường thành k h ẩ n nói lại cho ngươi sống lâu cái vài chục năm thiên hạ còn có ai có thể địch nổi ngươi đinh ninh khuôn mặt không có có bất kỳ thay đổi nào nói ra quá khen thân huyền bỗng nhiên khẩn trương lên hắn liền ho ra hai cục máu hắn cảm giác đến chiến ma ha quanh thân thiên địa nguyên khí sinh ra cải biến nhưng mà đúng lúc này đinh ninh quay đầu nhìn hắn một cái hắn nhìn ra đinh ninh trong mắt ý tứ liền ngừng lại suy một tiếng nước da vang thanh âm chỉ có một tiếng nhưng mà tên kia trên người dùng nhục tu cùng tử ngọc đại thụ tương liên quỷ dị trung niên nam tử thân thể nhưng là khoảng cách cắt thành vô số vỡ vụn màu đỏ tím dịch nhờn cùng thịt ngó sen giống như khối vụn rơi đ ầ y đất lại cũng nhìn không ra hình người tại thanh âm vang lên lúc trước một đạo nở rộ lấy vô số hoa nhỏ phi kiếm biến thành người này trung niên nam tử trong thân thể l ạ g yên không một tiếng động rời khỏi bay đến đinh n i n h bên cạnh t h â n từ ngọc giống như đại thụ giống như là bị đau giống như phát run lên chiến ma ha không có đi nhìn chạy x ô i tại màu đỏ tím dịch nhờn bên trong khối vụn cũng không có nhìn cái này g ố c đại thụ mà là mặt không biểu tình nhìn xem đinh n i n h cái này t h a n h phi kiếm sau đó hắn mở miệng nói cái người này đã từng là ngày xưa thiên lương quốc sau cùng chứa lúc đệ nhất kiếm sư thiên lương quân đại nguyên x o á y thác bạt vô s ầ u vô song phong vũ kiếm một thời vô địch tuy rằng ngươi phá hắn vô song phong vũ kiếm nhưng hắn lúc này cũng tối đa chẳng qua là toàn thịnh lúc bảy phần v à lại đã mất đi ứng biến không thể so sánh nổi đinh ninh thành khẩn nhẹ gật đầu nếu là toàn thịnh người này thật là một thời vô địch thiên lương quá lớn lúc nơi này thành khuyết trương tuy rằng chưa hẳn có trường lăng to lớn nhưng cường đại tu hành giả lại sẽ không so với trường lăng ít thậm chí sẽ không so với ba sơn kiếm t r à n g toàn thịnh lúc trường lăng ít chiến ma ha lúc này đã không nóng lỏng c h ậ m dãi nói lệ tây tinh cùng hồ kinh kinh đám người đều đã nghĩ đến lúc đến cái kia ghi chép rất nhiều kiếm kinh thạch thú trong lòng liền xác định chiến ma ha nói đích xác là sự thật đinh ninh cũng không nói gì chẳng qua là nhìn xem chiến ma ha chờ hắn nói tiếp một lát trở mặc chiến ma ha cũng không nói chuyện chẳng qua là lẳng lặng nhìn xem cái kia gốc tử ngọc giống như đại thụ cái này hồ kinh kinh lần nữa phát ra tiếng kinh hô không có bất kỳ khí cơ đến biến hóa nhưng mà lúc này khoảng cách nàng cùng đinh ninh đám người cũng không xa tử ngọc đại thụ đang nhanh chóng tàn lụi màu tím rút đi bên trong tử ngọc đại thụ những cái k i a màu tím dịch nhờn mục nát giống như từ thụ văn trong chảy ra p ó n g ánh bằng gỗ theo những thứ này màu tím dịch nhờn chảy ra mà trở nên hôi bại khô héo cùng bình thường gỗ mục không có bất kỳ khác biệt các ngươi có lẽ cho rằng là cái này gốc kỳ quái cây cho hắn sinh cơ chiến ma ha mở miệng nhìn xem cái này gốc bắt đầu nhanh chóng biến thành gỗ mục đại thụ lạnh lùng lắc đầu nói nhưng mà sự thật hoàn toàn trái lại là hắn ban cho rồi cái này gốc cây sinh cơ tại còn lại tất cả mọi người vẫn đang khiếp sợ cùng đang lúc mờ mịt lúc đinh ninh lại tựa hồ như cũng sớm đã đoán được đáp án này nhìn xem cái kia gốc nhanh chóng mục nát cây nói cho nên cái này gốc cây đối với hắn mà nói cũng chỉ là giống như một cái nhà tù đưa hắn n u ố t tại nơi đây hắn ly khai cây cây cùng hắn đều chính thức chết đi chiến ma ha khỏe miệng nổi lên một tia tàn nhẫn ý vị thanh âm lạnh xuống nói hắn tồn tại ở chỗ này tắc dụng liền đem hết t h ể ý đồ đến cuối cùng chân tướng người dết chết ở chỗ này đinh ninh rất tự nhiên tiếp lời nói vậy các ngươi ngày xưa thiên lương chính thức cùng truyền thuyết trái ngược chân tướng là cái gì chiến ma ha hơi trào phúng cười lạnh nói thực sự không phải là một cuộc nguyên ở ôn dịch cứu rôi từ đầu đến cuối chẳng qua là một cuộc bởi vì lựa chọn mà dẫn đến đổ s á t đinh ninh bình tĩnh nhìn hắn nói nguyện ý nghe ngươi nói rõ chiến ma ha chầm xuống mí mắt thiên lương từ tổ sơn điềm lành tổ sơn nhiều linh mạch thiên lương tự nhiên chậm rãi từ cánh đồng hoang vu bên trong cuộc khởi trở thành quan ngoại đệ nhất hùng quốc chẳng qua là cường thịnh bất quá trăm năm một ngày thiên ngoại có sao băng rơi xuống liền hạ xuống cái này tổ sơn đinh ninh nhẹ gật đầu nói chính là trong chỗ này chiến ma ha lạnh lùng gật đầu nói tiếp trong hoang mạc thường gặp vẫn tinh đều là ẩn chứa thép trời bao gồm nhiều bảo vật chẳng qua là luyện khí sử dụng nhưng viên này sao băng bên trong rồi lại ẩn chứa làm cho người bạch cốt sinh huyết n ụ c dược lực nhập vào linh mạch bên trong liền hóa sinh đã thành một cái bất lão tuyển nhưng mà nhất kinh người là viên này vẫn tinh bên trong vẫn sinh ra kỳ dị đồ vật làm tu hành giả có được chẳng những tu vi tiến nhanh hơn nữa thọ nguyên hầu như vô cùng tận như chính thức không chết thọ nguyên vô cùng tận như chính thức không chết nghe được nói như vậy lời nói đừng nói là lệ tây tinh cùng hồ kinh kinh ô liễm tử đã liền thân huyền cũng là lần nữa khiếp sợ không nói gì trường sinh bất tử dược chỉ tồn tại trong truyền thuyết một gã tu hành giả nếu là thật sự chính trường sinh bất tử cái kia có được vô tận tu vi biết được tích lũy hạng gì tu hành kinh nghiệm sẽ trở thành cái dạng gì tồn tại nhưng mà lúc này đinh ninh nhưng là bình tĩnh lên tiếng nói chính là cùng cái này vô song phong vũ kiếm chủ nhân thác b ạ t vô sầu giống nhau như hóa thành cỏ cây chiến ma ha thu hồi rơi vào đã triệt để mục nát đại thụ trên ánh mắt nói cùng loại đinh ninh rất nghiêm túc suy nghĩ một chút nói cho nên ngày xưa thiên lương có ít người liền muốn lợi dụng cái kia vẫn tinh trong sinh ra đồ vật biến thành trường sinh bất tử tồn tại mà có chút thiên lương người rồi lại cho rằng cái này có làm trái trời và liền là vì riêng phần mình bất đồng lựa chọn cuối cùng liền gây thành rồi phản loạn cùng đồ sát mặc dù tại trong lòng đối với đinh ninh sớm đã có lấy cực cao đánh giá nhưng mà mắt thấy đinh ninh rút kén rút t i giống như rất dễ dàng đem chuyện như vậy nghĩ đến rõ ràng trong lòng của hắn khiếp sợ tâm tình hay vẫn là càng ngày càng là đậm đặc hắn nhẹ gật đầu lạnh lùng nói lúc ấy vẫn tinh rơi xuống hình thành bất lao tuyển đối với thiên lương mà nói là trời giáng phúc nguyên nhưng cũng là cải biến cực lớn lúc ấy thiên lương hoàng đế tự nhiên đem phong tỏa cũng không phải là ai cũng có thể tiếp cận cho nên khi phát hiện vẫn tinh bên trong sinh ra đồ vật đầu tiên nhịn không được vận dụng chính là thiên lương hoàng tộc nếu là như trường sinh bất tử dược mặc dù thân thể trở nên như là không phải huyết nhục thân thể đối với tu hành giả mà nói cũng không phải là chuyện rất đáng sợ đinh ninh nhìn xem chiến ma ha nói hoàng đế vận dụng mà người phía dưới ngược lại chắc là bởi vì này trường sinh bất tử dược không phải tất cả mỹ hảo chỉ sợ có cái gì không địa phương tốt chiến ma ha nhìn thật sâu đinh ninh liếc cũng không có phủ nhận chậm rãi nói chẳng qua là vật kia giống như sinh linh vận dụng vật kia tuy rằng nên trường sinh mặc dù chịu nghiêm trọng bị thương đều có thể rất nhanh phục hồi như cũ nhưng là mình có chút ý thức gặp biến mất sẽ thêm ra chút ít bất đồng ý thức đơn giản mà nói gặp tính tình đại biến giống như là biến thành một cái hoàn toàn bất đồng người khác hồ kinh kinh ngược lại hít một hơi hơi lạnh cảm thấy trên người có chút ít lạnh không tự giác nhích tới gần lệ tây tinh chút ít giống như là biến thành một cái người khác tựa như tồn tại bản thân trước kia triệt để cải biến đối với bằng hữu bên cạnh thân nhân thậm chí người yêu tình cảm cùng cái nhìn đều cải biến người quen biết biến thành người xa lạ thậm chí định nhân đây thật là chuyện rất đáng sợ đối với tuyệt đại đa số người tự nhiên không thể tiếp nhận đinh ninh hít sâu một hơi chậm rãi nói chiến ma ha nở nụ cười lạnh nói mấu chốt ở chỗ đối với có ít người mà nói có thể tiếp nhận chương 496, t h ư t â m chương 82, thư tâm là e rằng trên tu vi có người tu ngậm miệng tiền cả đời không cùng chúng quanh thân cận người nói một câu trong lòng đầu suy tư thiên địa nguyên khí chi đạo có ít người ném vợ bỏ con chỉ vì dứt bỏ ngoại v ậ t có ít người thậm chí tự t à n chi hận không thể đổi một người thân những người này đều là vì tu hành mà triệt để cải biến cùng lợi dụng vật kia cải biến có cái gì khác nhau chiến ma ha hai con mắt hiếp lại nói lại cứ lúc ấy rất nhiều thiên lương tu hành giả cho rằng đây là tà đạo là thiên ngoại tà ma mượn thân thể hoàn hồn coi như là cho rằng tà đạo cũng không coi vào đâu nhưng những thứ này tu hành giả rồi lại hết lần này tới lần khác bởi vì chính mình không m u ố n mà muốn đem làm ra bất đồng lựa chọn những người này toàn bộ giết chết ngày xưa sự tình chính là ngày xưa sự tình mỗi người từ không có cùng bình phán đinh ninh nhìn xem chiến ma ha nói cái này một câu mỗi người đều nghe được ra ý của hắn giống nhau chuyện xưa từ bất đồng người giảng thuật liền dẫn bất đồng tâm tình mà đinh ninh thầm nghĩ nghe được chuyện xưa bản thân không muốn pha bất luận cái gì cảm tình sát thái chuyện kế tiếp giản lược mà nói liền cùng ngươi phỏng đoán không sai biệt lắm chiến ma ha mặt không biểu tình nhìn xem cái kia gốc khô mục đại thụ dùng vô song phong vũ kiếm cầm đầu một đám tu hành giả hợp thành phản quân vây công hoàng cung cũng chính là tổ sân chỗ hoàng cung ít người nhưng mà ủy vào chiếm cứ tổ địa lại có bất lao tuyển có thể an dưỡng thương thế càng là ném ra ngoài đứng đại công người có thể hưởng dụng trường sinh bất tử dược cho nên mặc dù phản quân tướng toàn bộ tổ địa đoàn đoàn bao vây đều là lâu công không được tình hình chiến đấu càng ngày càng vô cùng thê thảm cuối cùng đem chọn cái tổ địa đều san thành bình địa phản quân dù sao vô số lần tại hoàng cung cuối cùng dẹp xong tổ sơn nhưng lại bạo phát mới đ ạ i chiến trong bạn quân có ít người liều chết muốn đánh vào t ổ sơn kỳ thật cũng là bởi vì đều muốn độc chiếm trường sinh bất tử dược chiến ma ha nói đến chỗ này nhưng là quay đầu qua nhìn về phía ô liếm tử hơi trào phúng thiên lương đã không còn tồn tại lúc này đối với thuần túy phản quân mà nói uy hiếp lớn nhất chính là cánh đồng hoang vu này bên trong còn lại tất cả bộ phận mờ mờ hào hào biết rõ chân tướng cánh đồng hoang vu tất cả bộ phận đều là xuất quân chạy đến trong đó phần lớn ngược lại là muốn độc chiếm trường sinh bất tử dược ô l i ê m tử lập tức như được thụ cực lớn vũ nhục giống như kêu lên tức giận nói ta ô thị đối với cái này tổ địa kính như thần minh mỗi lời đều là phát hạ lần nữa thể thủ hộ cái này tổ địa tại sao có thể là đều muốn độc chiếm cái này trường sinh bất tử dược không nên gấp gáp ta lời còn chưa dứt chiến ma ha nhìn xem xúc động phẫn nộ không chịu nổi ô l i ê m tử lạnh lùng cười cười nói các ngươi ô thị lúc ấy ngược lại là kiên định đứng ở vô s o n g phong vũ kiếm cầm đầu phản quân một bên cho nên kết quả sau cùng là lúc ấy đều muốn cấp đoạt trường sinh bất tử dược cánh đồng hoang vu tất cả bộ phận toàn diện mà các ngươi ô thị liền thay thế thiên lương biến thành cái mảnh này cánh đồng hoang vu bên trong sau cùng đại đế quốc ô liêm tử ngược lại là thật không ngờ chiến ma ha nói như vậy nhất thời sửng sốt cho nên cuối cùng chiến thắng chính là vô song phong vũ kiếm cầm đầu những thứ này phản quân ô thị vương tộc những thứ này trong thạch q u a n người đinh ninh khuôn mặt nhưng là bình tĩnh như trước nhìn xem chiến ma ha hỏi tiếp nếu như vô song phong vũ kiếm những người này thực sự không phải là muốn chiếm trường sinh bất tử dược cho rằng đây là thiên ngoại t à vận cuối cùng chiến thắng tự nhiên là muốn triệt để bị phá hủy nhưng mà ngươi như thế khổ tâm chuẩn bị kỹ n g h i kỹ chắc là muốn phải lấy được cái kia trường sinh bất tử dược vậy liền nói rõ cái này trường sinh bất tử dược dùng bọn hắn c h i lực cũng khó khăn dùng bị phá hủy cho nên cuối cùng bọn hắn chỉ có thể làm rất nhiều bộ trí đem tới phong ấn đứng lên ngươi ngộ tính quả nhiên là đệ nhất thiên hạ liên loại này suy đoán đều là không hề sai lầm chiến ma hai nhìn xem đinh ninh mang theo một ít tiếc hận nói ra cuối cùng dùng vô song phong vũ kiếm cầm đầu những thứ này chiến thắng thiên lương người không thể bị phá hủy trường sinh bất tử dược liền quyết định đều sống quãng đời còn lại tổ sơn một bước không xuất ra đồng thời tại tổ sơn lý bố trong đưa đủ loại sắc cục làm phía ngoài cường giả căn bản không cách nào tiến vào cũng chính là cái này thời đại quá dài liền nuôi dưỡng thao thế thú vật đều đã chết giả nếu không chỉ là thao thế cùng hôn nội trùng phía ngoài cường giả cũng đã không có khả năng tiếp cận cái này tổ sơn ở chỗ sâu trong chiến ma ha lại nở nụ cười lạnh cuối cùng vô song phong vũ kiếm vẫn là không yên lòng chính hắn đều vận dụng trường sinh bất lao dược mượn chính mình tính tình chưa chuyển biến thời điểm đem mình và cái này cây kết làm một thể với tư cách là trường sinh bất lao dược cuối cùng thủ vệ vô song phong vũ kiếm cường đại cỡ nào còn có trường sinh bất lao dược dược lực vĩnh sinh bất tử giống như có thể liên tục tái chiến thiên quân b ạ n mã đã đến nơi này đều chỉ sợ đều ở hắn kiếm ý phía dưới hóa thành bột mịt ta thiết lập văn cục vốn là muốn nhìn ngươi một chút có hay không những phương pháp khác thông qua phá nơi này thiên địa nguyên khí hoặc là cải biến cái t i ê u cây cùng hắn liên hệ phương pháp lại để cho hắn thoát ra thủ vệ nhưng là thật không ngờ ngươi lại có thể trực tiếp lợi dụng những người này phá vỡ ô thị toàn lực tương trợ phản quân cuối cùng cũng phải những người này chi lực kết quả cái mảnh này cánh đồng hoang vu trên đối địch bộ lạc cuối cùng bọn hắn tự nhiên không muốn sống quãng đời còn lại tại tổ sơn vì vậy liền theo lời thề rời khỏi đồng phát thề hậu thế dùng tổ sơn là cấm địa không hề tiến vào tổ sơn nhưng mà ô thị cũng lưu lại cái xào trá tại vô song phong vũ kiếm những người này cuối cùng thiết trí phong cấm thời điểm bọn hắn thực sự âm thầm động tay động chân tại cấm chế trên làm cái tay chân tương đương với cài đặt một cái đường tát làm sao có thể có thể như vậy không có khả năng ngươi nhất định là nói dối ô liêm tử thất thần kêu lên ta ô thị đại đại thể thủ hộ tổ sơn ta căn bản không có nghe nói các ngươi đương nhiên không biết rõ tình hình hắn tiếng gào còn chưa xong cũng đã bị chiến ma ha cười lạnh cắt ngang từ lúc các ngươi ô thị chính thức lập quốc thời điểm cái kia chính thức hiểu rõ tình hình mấy người liền đã bị chết ô liễm tử lại là ngần ngơ hắn còn không có kịp phản ứng linh linh cũng đã nhìn xem chiến ma ha nói tiếp cho nên các ngươi cái này nhất mạch hẳn là trong bạn quân một thành viên nhưng cuối cùng không muốn sống quãng đời còn lại tổ sơn lại cùng ô thị người đã đi ra tổ sơn mà tổ tiên của ngươi rồi lại từ ô thị cái kia chính thức hiểu rõ tình hình trong tay mấy người đã được biết đến bí mật dừng một chút sau đó đinh linh nhìn xem chiến ma ha nói tiếp nếu là ta đoán không sai chỉ sợ ô thị những người kia chết cũng cùng các ngươi cái này nhất mạch không không quan hệ ngươi đây ngược lại là đã đoán sai chiến ma ha n ở nụ cười nói chúng ta cái này nhất mạch tuy rằng trên mặt là không muốn sống quãng đời còn lại tại tổ sơn nhưng trên thực tế rồi lại là bị vô song phong vũ kiếm mệnh lệnh kỳ thật đi theo ô thị chính là muốn tùy thời giết chết ô thị những người này chấm dứt hậu hoạn cho nên vô song phong vũ kiếm những người này tâm địa so với các ngươi tưởng tượng muốn ngội lạnh nhiều lắm các ngươi cái này nhất mạch là l ư n g đ e o triệt để che giấu tổ sơn bí mật sứ mạng nhưng mà tại từ Âu thị cái kia trong miệng vài người biết do Âu thị lưu lại một cái có thể đi thông trường sinh bất tử dược đường tắt bí mật sau đó rồi lại cải biến chủ ý đinh ninh khuôn mặt không có có bất kỳ thay đổi nào chẳng qua là bình thản tiếp tục hỏi chiến ma ha lông mày hơi hơi nhảy dựng không có trả lời ngay đinh ninh nhìn xem hắn nhàn nhạt n ở nụ cười nguyên lai、like、là lúc trước những người kia đại, đại đều không có quên sứ mạng của mình mà là đã đến ngươi nơi đây ngươi rồi lại là muốn đạt được tổ sơn bên trong trường sinh bất tử dược chiến ma ha trên mặt mỉa mai vui vẻ cũng hoàn toàn biến mất đều hóa thành lạnh lùng hắn hít một hơi thật sâu nhìn xem linh linh nói ta lúc đầu những cái k i a tổ tiên nguyên bản nên tại hoàn thành nhiệm vụ sau đó toàn bộ tự sát bỏ mình nhưng hết lần này tới lần khác một tên trong đó có thê tử đang có mang hắn liền tự sát để lại đang có mang thê tử không ngờ đến cái k i a thê tử thực sự đúng lúc âm thầm nghe nói rồi bọn họ một ít chuyện cho nên bí mật này liền đại đại truyền xuống dưới mai cho đến trên tay của ta nếu là những người kia đều không có tư tâm bí mật này thì như thế nào đến trên tay của ta chiến ma ha lạnh lùng nhìn xem đ i n h linh hỏi ngược lại ta hôm nay có chính mình tư tâm cho rằng cùng hắn lương beo cùng mình hoàn toàn không thể làm chung sứ mạng không bằng chính mình nghĩ cách đoạt được cái này trường sinh bất láo dược có cái gì không đúng huống chi ta tại cánh đồng hoang vu này trên cũng không có bao nhiêu bằng hữu chân chính nên trường sinh thay đổi tính tình thì như thế nào mấy phần một trong bản thân cũng là bản thân lệ tây tinh nghe được không hiểu n h ư mày nhưng mà đinh ninh nhưng lại không phản bác chiến ma ha là bất luận cái cái gì lời nói chẳng qua là bình tĩnh nhìn rồi liếc ô liếm tử nói cho nên kế tiếp nhất định còn có lợi hại cơm chế chẳng qua là lợi dụng ô liếm tử liền có thể vượt qua qua cái kia lợi hại cơm chế chính thức tiếp cận trường sinh bất lao dược nếu là lần này ta không có đoán sai cái kia đi thông trường sinh bất lao dược đường tắt tức thì phải dùng cái này ô thị vương tộc đích truyền huyết mạch mới có thể mở ra chiến ma ha hơi hơi ngầm đầu chương n Đinh Ninh, nói, lần này đoán c k h c h bốn trăm chín mươi bảy bi văn chương tám mươi ba bi văn lượng chú ý của mọi người đều tụ tập tại trên người đinh ninh lúc này tình hình lẽ ra là chiến ma ha chủ đạo nhưng mà chẳng biết tại sao tất cả mọi người cảm thấy lúc này mấu chốt liền tại đinh ninh lựa chọn đinh ninh bình tĩnh nhìn rồi liếc chiến ma ha sau lưng ô liễm tử không nói gì chiến ma ha tự tin mà lạnh lùng nhìn xem hắn nói các ngươi không có khả năng giết được hắn đinh ninh lắc đầu tiếp tục xem ô liễm tử nói ta không phải ý tứ này ta là nói chính hắn có lẽ minh bạch làm như thế nào ô liễm tử đã minh bạch đinh ninh ý tứ của những lời này hắn cảm thấy đinh ninh nói đúng cho nên hắn không có chút do dự nào trong cơ thể tất cả chân nguyên liền lập tức biến thành bạo loạn mưa gió trong thân thể tàn sát bừa bãi r a huyết sát đoạn thành thiên d i ệ u đinh ninh như trước nhìn xem ô liễm tử nhưng mà tay trái cũng đã cùng lúc trước giống nhau đưa ra ngoài trong miệng liền nói ra ba đạo kiếm chiêu ngươi cho rằng như vậy liền có thể giết chết hắn sao chiến ma ha cười lạnh trước người của hắn lần nữa hiện lên trôi này giống như loan đao huyền nguyện nhưng mà rõ ràng là đao nhưng là tản mát ra rồi m á n h liệt kiếm ý biến mất tại trong sơn cốc này vô song mưa gió lại lần nữa xuất hiện vô số rầm rạp giọt mưa vây quanh hắn và ô liễm tử kịch liệt xoay trọn lực lượng kinh khủng lập tức đem ô liễm tử trong cơ thể hết thể chân nguyên đều giam cầm ở tiếp theo thậm chí khiến cho ô liễm tử trong cơ thể chân nguyên dùng chiến ma ha mong muốn tuyến đường bắt đầu chạy x u ô i tương tầng một giọt mưa tạo thành màn tre giao thoa thành vô số tầng thế giới và lại trèo c h ố n g những thứ này màn tre nguyên khí lực lượng đều đến từ chính chiến ma ha bản thân cái này chỉ sợ là đương thời phòng thủ cường hãn nhất kiếm ý chi ý như là dùng vô số tiểu thiên địa đem mình và này thiên địa ngăn cách ra lệ tây tinh cảm giác đến như vậy kiếm ý lên lúc đã cảm thấy không có thể đột phá như vậy kiếm ý phòng ngự giết chết ô liễm tử nhưng mà hắn theo bản năng dựa theo đinh ninh kiếm ý xuất kiếm lập tức hắn liền cảm thấy không đúng hắn và thân huyền hồ kinh kinh ba kiếm hợp ra mang theo kiếm ý vậy mà cũng không phải sát ý mà là t h ủ ý v u a n một tiếng cái kia gốc đã triệt để mục nát đại thụ đầu tiên bị nguyên khí kích động lực lượng sẽ rách thành vô số mạnh vỡ tại kiếm ý còn chưa triệt để hình thành lúc trước đinh ninh thân thể cũng đã phiêu bay lên hướng về cái kia vỡ vụn giữa đại thụ cũng thẳng đến lúc này chiến ma ha mới phát hiện không đúng phát hiện đinh ninh mục tiêu thực sự không phải là ô liễm tử một tiếng giống to từ trong miệng của hắn vang lên vô số tầng giọt mưa tạo thành màn che trong một cái mưa sợi mang theo thê lương sát ý chấn bay ra ngoài hướng về đinh ninh đi nhưng mà nhìn xem đạo này bay đến mưa sợi đinh ninh chẳng qua là dị thường đơn giản phun ra một chữ hắn cái chữ này là hướng phía lệ tây tinh thân huyền cùng hồ kinh kinh theo như lời hắn căn bản không có quản đạo này mưa sợi tại hạ trong tích tắc thân ảnh của hắn liền xuyên qua đại thụ m ả n h vỡ biến mất ở đằng kia trong g i ớ i miệng giếng một tiếng trống văng lên hướng phía hắn bay đến mưa sợi trên không t r u n g giống như là đập lấy một cái vô hình chuông khổng lồ theo một tiếng này văng r ộ i mưa sợi n ứ t vỡ thành ngàn vạn đầu dây nhỏ tựa như một đoá quỷ dị băng hoa tại một cái thuần túy bằng thẳng thẩm thấu mặt kính trên kịch liệt nở rộ lệ tây tinh thân huyền cùng hồ kinh kinh thân ảnh liền vào lúc này hướng về cái kia chỗ miệng giếng chín ma ha khuôn mặt hơi hơi v ạ n mẹo hắn trước người loan đao liền đem bay ra nhưng mà nhưng vào lúc này hắn cảm giác đã đến một cô đã sớm biến mất kiếm ý ngẩng đầu nhìn lên trời một đạo cự đại âm ảnh rơi xuống c h ô i này khảm tại trên vách núi đá kiếm sơn kiếm ngay tại hắn ngẩng đầu lập tức đã rơi xuống có nhàn nhạt tinh quăng tại kiếm sơn kiếm chạy xuôi kiếm sơn trên thân kiếm mang theo cố h o i chính thức kiếm ý tản ra kinh khủng ý thế cùng chính thức lực lượng nhưng mà cái kia tinh quang mang theo một ít tấm áp cũng không phải là đến từ trịnh tụ trong thiên địa lần nữa vang lên oanh một tiếng nổ mạnh lúc đầu vốn đã đi phía trước loan đao đ ố n g nhiên lộn vòng trở lên cùng kiếm sơn kiếm chạm vào nhau vách núi bên trong như là có vô số cửa suối nóng nổ bung bình thường đồng thời đã phát sinh mấy trăm lần bạo tạc nổ tung trầm trọng vô cùng kiếm sơn kiếm cứng rắn bị hắn một đao kia chém qua một bên âm ảnh đã đi ra hắn và ô liễm tử thân thể chiến ma ha một tiếng kêu đau đớn ô l i ê m tử trong ánh mắt lần nữa quyết nhiên hào quang loay lên hắn lúc này trong cơ thể chân nguyên khôi phục lưu động nhưng mà cũng liền tại cùng trong nháy mắt chiến ma ha thân thể cũng đã thối lui đến rồi hắn trước người chỉ điểm một chút tại trên người của hắn phốc phốc phốc phốc ô l i ê m tử trong cơ thể vừa mới lưu động chân nguyên đều bị chiến ma ha bước ra đã liền thân thể rất nhiều các đốt ngón tay cùng cơ đều bị chiến ma ha chấn khai một tiếng kêu đau bên trong ô l i ê m tử ánh mắt vô cùng phẫn nộ nhưng mà lại liền chút nào phản kháng c h i trống đều không có c h i ế n ma ha thân thể hơi khẽ chấn động khoe miệng nhưng là thấm ra mấy ti huyết tuyến hắn nhìn lấy đám người đinh ninh thân ảnh biến mất miệng giếng trong mắt kinh sợ cũng không so với ô liễm tử ít mạnh mẽ xoay kiếm ý tại chân nguyên trong cơ thể còn kích động thời điểm lại cưỡng ép ngăn cản ô liễm tử tự sát hắn ngược lại chịu chút ít nội thương ở đằng kia trong thời gian cực kỳ ngắn ngủi tựa hồ chỉ là đinh ninh đối với ô liễm tử nói một câu nói hắn gặp sai rồi đinh ninh ý tứ liền ngược lại bị nội thương nhưng mà chỉ dẫn ba kiếm giữ vững vị trí hắn một kiếm chi công lại dẫn động kiếm sơ n kiếm kể cả kiếm sơn trên cái kia nhàn nhạt quấn quanh tinh quang cái này rồi lại bao hàm nhiều nhiều người t ì m đập nhanh khả năng mấu chốt nhất chính là đây hết thảy kể cả hắn bị thương tựa hồ từ vừa mới bắt đầu đều tại đinh n i n h trong tính toán d i ế n g ở dưới thềm đá không hề sâu chẳng qua là hơn mười cái hô hấp thềm đá liền đã ở đinh n i n h cùng theo sát hắn nhảy vào phương hướng giếng thân huyền đám người trước mặt biến mất bọn hắn cũng không phải là chiến ma ha như vậy thiên lương hậu duệ đối với trong lúc này trong đầy đủ mọi thứ cũng không có từ suy đoán nhưng mà tại tưởng tượng của bọn hắn bên trong nhất là tại lệ tây tinh loại này đã tham gia mân sơn kiếm hội người trong tưởng tượng phía dưới này có lẽ chính là cùng mân sơn kiếm hội mật địa giống nhau một mảnh rất lớn rất rộng rãi thiên địa nhưng mà vượt quá bọn hắn tất cả mọi người đoán trước chính là ra hiện tại bọn hắn trước mặt đấy chỉ là một cái liếc có thể chứng kiến bốn phía địa quận giống như là rất nhiều tông môn nhân vì đào lên một cái vực sâu tu luyện tràng bình thường phạm vi chỉ có điều mấy trăm triệu phóng nhan có thể đạt được cảnh vật cũng cực kỳ đơn giản chỉ có một khối màu đen bia một cái hoạt tuyển hoạt tuyển sau đó chính là một tòa kim tháp bia màu đen nhìn qua là tấm bia đá chẳng qua là nào đó màu đen mã nào chất liệu một cái cao hơn người phía trên khắc dấu lấy rậm rạp chẳng trị văn tự màu đen tấm bia đá sau đó nước suối là màu ngã sữa chính thức làm cho người khiếp sợ chính là cái này nước suối trên tản da nồng đậm linh khí tại lệ tây tinh cùng hồ k i n h kinh trong nhận thức đúng là dưới tổ sơn cái kia cửa bất lao tuyển không có bất kỳ khác nhau hoặc tuyền đằng sau kim tháp nhất hiện ra c h ứ n g ba người tả hữu độ cao nhìn qua cũng không trói mắt nhưng mà toàn bộ cái này địa quật không có bất kỳ những thứ khác ánh sáng nơi phát ra lúc này lại cùng phía ngoài độ sáng không có bất kỳ khác nhau tất cả ánh sáng đều tựa hồ đến từ chỗ này nhìn như bình thản không có gì lạ chỉ giống là vàng dòng chế tạo mà thành kim tháp dị thường đơn giản hình ảnh cùng những thứ này đơn giản thứ đồ vật không tầm thường hình thành nhưng là khó tả mãnh liệt đối chủng hồ kinh, kinh bỏ ra mấy tức thời gian mới rút cuộc khôi phục bình thường hô hấp ánh mắt của nàng rơi vào cái kia cửa màu ngà sữa linh tuyển lên nhịn không được nói đó cũng là bất lao tuyển không có người trả lời lời của nàng lệ tây tinh quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng nếu như hắn muốn xuống cũng đã xuống đinh ninh lắc đầu hỏi ngươi nhận thức những chữ này sao trước người của bọn hắn chỉ có cái kia mảnh màu đen bi văn trên có chữ cho nên đinh ninh hỏi tự nhiên là lệ tây tinh có biết hay không cái này mảnh màu đen trên tấm bia đá văn tự lệ tây tinh hít sâu một hơi dưng ở trước mặt cách bọn họ gần nhất màu đen tấm bia đá đã trầm mặt một lát nhẹ gật đầu nói cái này rất giống hiện tại ô thị quốc văn tự chẳng qua là hơn nhiều chút ít b ú t họa nhưng đại đa số ý tứ có thể phỏng đoán được đi ra đó chính là cùng ta muốn không sai biệt lắm đây là ngày xưa thiên lương văn tự mà thiên lương văn tự liền hẳn là cái này ô thị văn tự lời trước đinh ninh cũng bình tĩnh nhẹ gật đầu nói trên đó viết cái gì đinh ninh đang khi nói chuyện đứng ở tại châu vẫn không n ú c đ í c h lệ tây tinh cùng hồ kinh kinh thân huyền liền rất tự nhiên cũng đứng tại nguyên châu vẫn không n ú p đ í c h những thứ kia càng là đơn giản liền càng khả năng ẩn chứa thật lớn nguy hiểm nhất là lúc phía sau cái kia chiến ma ha đều không có lập tức cùng xuống dưới tình hình cho nên lệ tây tinh cũng không trả lời ngay hắn rất nghiêm túc đem màu đen trên tấm bia đá tất cả văn tự đều lần nữa nhìn một lần sau đó mới vừa nhìn vừa chậm d ã i nói phía trên này nhớ kỹ chính là có quan hệ cái này thiên lương bị diệt cùng thiên lương tổ địa chân thật ghi chép cụ thể ghi chép cùng chiến ma ha theo như lời đại khái giống nhau chẳng qua là đứng cái này mảnh địa chính là bên ngoài cái kia phản quân thủ lĩnh vô s o n g phong vũ kiếm h ắ n ở đây phía trên này đem cái kia trường sinh bất tử dược hình d u n g trở thành thiên ngoại tà vật nương theo lấy yêu tinh rơi bất luận cái gì tiếp xúc cái kia trường sinh bất tử dược người sẽ gặp thiên ngoại tà vật nhập vào cơ thể bị chiếm cư tâm trí biến thành cái xác không hồn bởi vì kia thiên ngoại tà vật hấp thụ hết t h ể thiên địa nguyên khí kim loại thủy hỏa các loại hết t h ể không thể hủy hoại cũng chỉ có thể thiết lập kim tháp phong ở trong đó hắn xả thân tù cây hóa thành thủ vệ cầu xin mặc dù qua cái kia cửa con người đến đây chứng kiến cái này bi văn sau đó cũng vĩnh viễn không muốn mở ra k i m tháp nếu không chính là tại họa lớn họa ư nghe 84, p á cửa. n g h xong những thứ này kể rõ đinh ninh nhập lại không có lập tức nói cái gì chẳng qua là trở m ặ t đứng ngay tại chỗ hồ kinh k i n h không biết đinh ninh đang đợi cái gì nhưng mà ánh mắt một mực không tự chủ được rơi vào cái kia tấm bia đá phía sau cái kia bên trong cửa hoặc tuyền Đã trải qua bất lao tuyển trị liệu, loại qua lao c hồ u suối dung huyền sau y này vậy bây này, ệ n nàng có khó có thể dùng nôn ngữ hình dẫn. chúng trong. Nhưng thân thanh nhưng nàng văng lên. lặt lực lúc là vật thể ta sát tại với Vì vào với mà đối giờ đã có có cục của khó hấp phía h âm ở kinh Kinh tinh h thể h â n ơ khẽ h c ấ động, k ô n người nhìn lại, chỉ thấy thân huyền nhìn xem đinh ninh, cùng đợi đinh ninh trả lời. Đinh ninh nhẹ gật đầu. Hồ Kinh Kinh g gật hiểu chỉ thấy Hồ lại, đợi lời. quay đầu. trả xem vẫn không thể lý giải bên cạnh nàng lệ tây tinh nhìn nàng một cái nói ra ngươi có phải hay không cảm giác không đến đặc biệt gì khí t ư c hồ kinh kinh nhẹ gật đầu lệ tây tinh lạnh lùng nói không có đặc biệt sắc cơ liền khắp nơi đều là sắc cơ hồ kinh kinh thân thể hơi cứng nàng lập tức có chút minh bạch vì cái gì liền đinh ninh đều vẫn không núp n í c h có lẽ chỉ là một cái hơi nhỏ cải biến liền có thể thay đổi bọn hắn hiện tại vị trí cái không gian này dẫn phát kinh khủng sắc ý giết chết vô song phong vũ kiếm có lẽ rất khó nhưng nhập lại không phải là không được làm được chiến ma ha nhất định phải mang theo ô thị vương tộc huyết mạch tới đây đã nói minh cái này sắc cục có lẽ so với vô song phong vũ kiếm còn cường đại hơn thân huyền nhìn xem tất cả mọi người nói mà bây giờ chúng ta ở nơi này trong s á t cục nghe thân huyền những lời này hồ kinh kinh không tự giác nuốt xuống từng ngụm nước ánh mắt rời xuống liền nuốt nuốt nước miếng động tác như vậy đều tựa hồ trở nên có chút khó khăn đứng lên trước người của nàng bước chân trước một tấc mặt đất nhìn qua bình thản không có gì lạ mà giờ khắc này lại tựa hồ như dài khắp vô số nhìn không tới châm nhỏ làm cho nàng căn bản không cách nào dịch bước chiến ma ha có thể lợi dụng ô liễm tử trực tiếp lướt qua sát cục mà đạt được trường sinh bất tử dược nhưng là bọn hắn rồi lại đem vây chết ở chỗ này thân huyền ánh mắt lần nữa rơi vào trên khuôn mặt đinh ninh còn có thể có biện pháp nào sao lệ tây tinh nhưng là cũng không đánh mất tin tưởng hắn nhìn lấy lông mày c a o lại đinh ninh nói khẽ có thể phá giải sao quá mạnh không có khả năng phá được đinh ninh lắc đầu nói nhưng là chúng ta có thể đem chiến ma ha cùng chúng ta buộc cùng một chỗ lần này liền hồ kinh kinh đều lập tức đã minh bạch hắn ý tứ của những lời này cái này hội tụ rất nhiều thiên lương cường giả tâm huyết s á t cục dùng đinh ninh lực lượng một người không có khả năng tìm hiểu phá giải nhưng mà hắn nhưng là có thể phá hư vài chỗ từ mà thay đổi ô thị vương tộc lưu lại đường tát không cách nào lợi dụng ô thị vương tộc lưu lại đường tát vậy ít nhất chiến ma ha sẽ gặp bị đẩy vào cái này đồng dạng trong s á t cục vô song phong vũ kiếm là một cái tâm tư cực kỳ cẩn thận người đồng thời cũng là rất ngoan người đối với chính mình đều có thể lần này ngoan người cuối cùng bố tri s á t cục liền sẽ không đơn giản đinh ninh không có nhìn hồ kinh kinh cùng lệ tây tinh quay đầu nhìn về phía thân huyền mấu chốt nhất ở chỗ nếu ngươi thấy thế nào cái này trường sinh bất tử dược chiến ma ha bình tĩnh tiêu sái tại đã tràn đ ầ y trên vết dạn quan tài đá ô liễm tử thân thể bị trên người hắn chỉ hoan phóng xuất ra ra nguyên khí bao vây lấy bằng không lơ lửng ở phía sau hắn theo sau cước bộ của hắn đi về phía trước không muốn dùng loại này ánh mắt xem ta như không phải là các ngươi ô thị tổ tiên cũng chưa đủ ngươi muốn giống như cao thượng cũng sẽ không có hôm nay loại kết quả này hắn không quay đầu nhìn ô liêm tử chẳng qua là thản nhiên nói cái này là nhân quả hắn ở đây một cái quan tài đá trước ngừng lại kỳ thật mỗi cửa quan tài đá trên cũng một chút không vì người chú ý khắc vết tích những thứ này khắc vết tích chính là những thứ này trong thạch quan người có tên chữ ngày xưa rất nhiều ủng hộ thiên lương hoàng đế tu hành giả lại có gì sai đâu chẳng qua là những thứ này phản quân cuối cùng thành công bọn hắn liền an cư tại t r o n g quan tài còn lại những người kia liền p h ơ i thây hoang dã vô song phong vũ kiếm lại được cho rất cao con sao hắn cười lạnh thò tay xuống khéo vớt động tác rất nhẹ nhàng giống như là vớt ve tình nhân thân thể quan tài đá tấm tre cùng trong thạch quan thi cốt y mắng thành tro sau đó bị thổi đưa ra ngoài quan tài đá mặt ngoài lộ ra rất nhiều điểm nhàn nhạt, nhạt ánh sáng theo hắn chân nguyên chạy sôi rung mánh vào những thứ này ánh sáng dần dần kết nối cùng một chỗ tạo thành hơn mười đầu p h ụ tuyến thanh âm của hắn còn chưa tiêu tán ô liễm tử trên người nhưng là bỗng nhiên xuất hiện hơn mười đạo miệng vết thương màu đỏ tươi khí huyết liền từ những vết thương này chảy ra giống như là hơn mười thành t r i ệ k hóa rơi vào cái kia hơn mười đầu p h ụ tuyến ở giữa thiên địa đột nhiên vang lên một tiếng không h i ể u nổ vang một cỗ phủ đầy bụi đã lâu khí cơ giống như suối phun bình thường từ nơi này trong cửa thạch quan phun mạnh ra ngoài tại dưới trong tích tắc sở hữu quan tài đá vỡ vụn vô số mảnh vỡ như mưa giống như trở lên bay lên lại hóa thành ánh sao bốc cháy lên thiêu đốt ánh sao sát qua chiến ma ha da thịt tại trên da thịt của hắn lưu lại đạo đạo vết cháy những thứ này cháy đen dấu vết tựa hồ muốn thẩm tấu đến thân thể của hắn bên trong nhưng mà chiến ma ha trong ánh mắt nhưng là ngược lại dấy lên càng thêm cuồng nhiệt hòa diễm hắn trước người quan tài đá cũng đã tản ra thành vô số ánh sao cái kia hơn mười đạo phủ tuyến nhưng lại như trước khắc dấu trên không trung càng ngày càng sáng hơn nữa theo ô liễm tử khí huyết d u n g manh b ả o những cái kia phủ tuyến liền giống một thanh trôi huyết sắc đao cắt không gian tại cảm giác của hắn trong những thứ này phủ tuyến sắp cắt ra một ít vô số năm giam cầm nguyên khí giống như trực tiếp mở ra một cánh cửa không biết bao nhiêu năm nhu đồ cùng trả giá mới đổi lấy hôm nay đại thành mặc dù là tâm như bàn thạch hắn lúc này cũng bắt đầu chính thức lòng tràn đầy vui mừng những thứ này phù tuyến cắt ra sau đó thế giới đối với hắn mà nói chính là một cái thế giới mới tinh nhưng mà đang ở cái này trong tích tắc hắn ngạc nhiên cúi đầu sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ trắng bệnh hắn ngược phải chỗ khai ra một đoá hoa một đoá tươi đẹp huyết hoa tại kế tiếp trong tích tắc hắn phát ra một tiếng so với dã thú bị thương còn muốn thê lương tiếng tê trong cơ thể chân nguyên điên c u ồ n g phun ra phía trước cái kêu một thanh huyền nguyệt giống như loan đao điên c u ồ n g chấn kêu lấy phía trên giấy lên vô số đạo màu vàng hòa diễm nguyên bản huyết sáp phù tuyến triệt để văng tung tóe huyết sáp phù tuyến thiết cắt s â u trong không gian lộ ra chính là tường đạo ẩn chứa đáng sợ sát cơ kim tuyến những thứ này kim tuyến cắt hắn cái này bản mệnh vật tại loan đao mặt ngoài đều thiết cắt ra dấu vết bất luận kẻ nào tính mạng kiêm tu bản mệnh vật bị thương mặc dù có nghĩa là tu vi cùng đối địch uy lực hạ thấp gặp lam bất luận cái gì tu hành giả đều đau lòng không thôi nhưng mà làm hắn cảm giác càng thêm đau lòng chính là cái kia cánh sắp đánh mở cửa đã biến mất hắn giống như là tiến nhập một mảnh biển một mảnh cuồng bạo biển đinh ninh ngẩng đầu lên tại hắn ngẩng đầu trong nháy mắt hắn hướng trên đỉnh đầu trong không khí xuất hiện vô số màu vàng sao băng hắn và lệ tây tinh đám người vị trí chỗ này mặt đất cùng phía trên những cái kia quan tài đá khoảng cách kỳ thật cũng không có xa l ắ m không nhưng mà tại trong tầm mắt của hắn những cái kim màu vàng sao băng lại tựa hồ như từ cực cao cực xa không vực trọng tại rơi xuống hắn trong nháy mắt lông mày nhăn như lao khắc trôi này lúc trước không biết bay tới đâu mạt hoa t ả n kiếm xuất hiện ở trước người hắn không trung sau đó cái này đạo kiếm quang t ạ i hắn trước người không trung khắc ra ba đạo ánh sáng vết tích mỗi một đạo ánh sáng vết tích xuất hiện trong nháy mắt đinh ninh đều ho ra một bùng máu hắn liền khục ba miệng máu những cái kim màu vàng sao băng đột nhiên thiêu đốt đứng lên tại cách bọn họ hướng trên đỉnh đầu đầu có mấy xích trong không gian tiêu đốt đứng lên hóa thành nóng rực ánh sáng màu s á m cho bay là tả ra không nên cử động đinh ninh sắc mặt tái nhợt đến không có một tia huyết sắc nhưng mà hắn như n g là dị thường kiên định phun ra ba chữ những cái kia phiêu tán rơi dụng nóng rực bụi b ằ m phía trên xuất hiện hai đạo nhân ảnh giống như là bị cái kia cửa hoạt tuyển hấp dẫn bình thường tới lúc gấp rút kịch như thiên thạch giống như đánh tới hương cái kia cửa hoạt tuyển cho bụi nóng hổi nhưng mà nhanh chóng làm lạnh rơi trên mặt đất lúc đã biến thành cực kỳ lạnh leo hàn tuyết hồ kinh kinh nhìn xem cái kia hai đạo nhân ảnh rơi chỗ đột nhiên nhịn không được phát ra một tiếng thét kinh hãi hết thệ cảnh vật cũng đã biến hóa hàn tuyết rơi chỗ nàng cùng đinh ninh đám người trước người cái kia mảnh màu đen trên tấm bia bi văn giống như là từng cái một lơ lưỡng cả mảnh tấm bia đã c u ố n quanh lấy bay múa lơ lửng bi văn tản mát ra càng ngày càng kinh khủng sắc ý cái kia chỗ tản ra màu trắng linh khí hoạt u y ể n lúc này ở hàn tuyết vùng vãi trong né mắt cũng đã biến thành màu đen hơn nữa cũng hoàn toàn đã không có nàng làm cho quen thuộc cái loại này mùi vị giống như là một cái đi thông u minh màu đen miệng khổng lồ đang đợi phía trên rơi xuống hai đạo thân ảnh kia chương 499, chín h thức kiếm ý chương 85, chính thức kiếm ý lệ tây tinh so với bất luận cái gì cùng tuổi trường lăng tài tuấn đều muốn trầm ổn nhưng mà hắn lúc này trong ánh mắt rung động thần sắc so với hồ kinh kinh còn muốn đậm đặc bởi vì hắn hiểu được so với hồ kinh kinh thêm nữa mặc thủ thành đã qua đời nhưng đã làm đền bù tổn thất lệ tây tinh hoặc là nói lệ ra mặc thủ thành đưa hắn thủ thành kiếm chuyển cho lệ tây tinh cái này thủ thành kiếm liền liên quan không gian chi ý không gian chi ý đối với tu hành mà nói không khó lý giải người bình thường ánh mắt chứng kiến thẳng tắp liền tự nhiên cho rằng là hai vật ở giữa khoảng cách ngắn nhất nhưng mà đối với tu hành giả mà nói cái này thẳng tắp giữa rồi lại là có thêm vô số thiên địa nguyên khí lưu thông thông đạo vật thể tại những thông đạo này bên trong hành tẩu liền có vô số khả năng hoặc nhanh hơn hoặc rất chậm hoặc tựa như xuyên qua không gian hoặc tựa như kéo dài không gian những thứ này đạo lý tuy rằng dễ hiểu nhưng mà dùng tu hành giả thủ đoạn thật muốn vận dụng đạt được tựa như cùng cấu trúc một cái đặc biệt tự mình thế giới bình thường khó khăn mà đỉnh đầu bọn họ phía trên những cái kia quan tài đá tạo thành dưới đáy cách bọn họ cũng không có rất cao xa những cái kia quan tài đá vỡ vụn sau đó ánh sáng màu xám cho rơi xuống nhưng là hết lần này tới lần khác tựa như tại cực cao bầu trời giống như rơi xuống cái không gian này chính là bị ngày xưa thiên lương những thứ này cường giả dùng khó có thể tưởng tượng thủ đoạn biến thành một cái đặc thù thiên địa hai đạo thân ảnh kia tự nhiên là được chiến ma ha cùng ô liễm tử lúc này rõ ràng trên không t r u n g đã rơi xuống thật lâu nhưng cùng cái kia cửa hoạt tuyển rồi lại còn có rất dài quảng đường cấm chế này thậm chí hoàn toàn cải biến cảm giác của chúng ta lệ tây tinh khó khăn quay đầu đi nhìn xem đinh n i n h vì vậy cái kia cửa hoạt tuyển bản thân liền không phải bất lao tuyển đinh n i n h nhẹ gật đầu hồ kinh kinh k ị phản ứng nàng nghĩ đến chính mình vừa rồi khó có thể khống chế tiến vào cái này cửa nước suối khát vọng ở bên ngoài b á i kiến bất lao tuyển thần diệu người chỉ sợ hao hết trăm cây nghìn đắng đến nơi này sau đó nhìn thấy như vậy một cái bất lao tuyển chỉ sợ căn bản không cách nào khống chế dục vọng của mình nhất định sẽ nhịn không được đi vào tu hành giả cảm giác thường thường so với ánh mắt của mình cùng cái m ũ i còn muốn tin t ậ y nhưng mà ở trong đó cấm chế dĩ nhiên là liền cảm giác đều có thể lừa gạt đây đối với bất luận cái gì tu hành giả mà nói liền quá mức đáng sợ cảm giác bị lừa gạt b ấ hơi hơi tại lệ tây tinh cùng hồ kinh kinh vẫn không cách nào minh bạch thân huyền ý tứ của những lời này lúc đinh ninh đã bình tĩnh nhẹ gật đầu nhìn xem thân huyền rất nghiêm túc nói ra nhưng mà nếu ngươi như trước không thể ra tay thương thế của ngươi đến như trước so với hắn nặng hơn nữa tu vi của hắn cao hơn nếu ngươi chỉ cần hắn kế tiếp thương thế so với nếu ngươi nhẹ chúng ta đây tự không khả năng chiến thắng chúng ta phải đánh cuộc một e o từ đinh ninh những lời này bản thân lệ tây tinh cùng hồ kinh kinh như t r ư ớ c không thể giải thích vì sao song khi đinh ninh những lời này nói xong bọn hắn rồi lại cũng đã minh bạch chiến ma ha cùng ô liễm tử thân ảnh vẫn còn rơi xuống lúc này như t r ư ớ c không có chính thức tiếp xúc cái kia cửa hoạt tuyển nhưng mà trên tấm bia đã hiện hiện từng cái văn tự nhưng đều là bắt đầu cấp tốc xoay tròn từng cái văn tự cũng bắt đầu phát ra nổ vang những thứ này màu đen văn tự mang theo một mảnh dài hẹp tia sáng màu đen vây quanh tấm bia đ á biến thành một cái màu đen vòng xoáy mà cái k i a cửa hoạt tuyển bên trong nước chạy cũng bắt đầu kịch liệt xoay tròn lấy biến thành một cái đồng dạng màu đen vòng xoáy nơi đây toàn bộ trong không gian thiên địa nguyên khí đều bị hai cái này vòng xoay kéo không khí từng bóng một ngừng kết đứng lên cũng biến thành vô số màu đen quan g mang cái này mỗi một đạo quan g mang bắt đầu xoay tròn chính là một mảnh dài hẹp cơ dao vô số đầu cơ dao tại cái không gian này trong xoay tròn thân ở cái không gian này trong là bất luận cái cái gì người đều không thể tránh được lúc này cái không gian này bên trong thiên địa nguyên khí vừa mới bắt đầu ngưng kết nhưng mà lệ tây tinh cùng hồ kinh kinh đã cảm thấy trên người rất nhiều chỗ truyền đến tan vỡ đau đớn thân thể của bọn hắn liền đem bị cắt đứt thành vô số mảnh chiến ma ha thân ở trong cái không gian này nếu là chiến ma ha ra tay đối với cái không gian này không cách nào tạo thành căn bản tính cải biến vậy bọn họ tất cả mọi người liền cùng chết cái này chính là đinh ninh đánh bạc màu đen quang mang triệt để hình thành toàn bộ không gian quỷ dị bị vô số quang mang tràn ngập mà phân cách đinh ninh cùng lệ tây tinh hồ kinh kinh thân h u y ề n trên người đều xuất hiện từng đạo bằng thẳng đầy đất trước mặt huyết tuyến huyết tuyến trong bắt đầu chảy ra giọt máu thân h u y ề n bờ m ô i hơi hơi rung động lắc lư lấy tay trái của hắn nắm tay càng nắm càng chặt nhưng mà nhìn xem đinh ninh trên mặt huyết tuyến cùng bình tĩnh như trước ánh mắt hắn rốt cục vẫn phải không có bất kỳ càng nhiều nữa động tác màu đen quang mang trong đột nhiên xuất hiện rất nhiều màu xám màu trắng màu xám màu trắng tại trong tích tắc tựa hồ lại m u ố n biến hóa muốn hóa thành giọt mưa nhưng mà h oanh một tiếng một tiếng vang thật lớn như ở phía xa đám mây nổ vang sở hữu màu đen quang mang đột nhiên biến mất thành từng mảnh đen đặc như là thâm trầm nhất mây đen những thứ này mây đen trong kẽ h hở nhưng là có tia ánh sáng tại bắt đầu khởi động giống như là vô số tia chớp muốn bắn ra đinh ninh bình tĩnh trong ánh mắt rốt cuộc xuất hiện một tia chính thức mừng rỡ hắn biết mình đánh bạc thắng như một đoạn xương sống lưng bình thường kề sát tại trên lưng hắn mạt hoa tàn kiếm liền vào lúc này bay lên theo hắn một tiếng thấp dọn g quát trói thai trong cơ thể hắn trong khí h ả i sở hữu chân nguyên hầu như tại đây trong tích tắc đều bị hắn từ trong hai tay bước ra hơn mười đạo mang theo huyết ý chân nguyên chạy lồn u d ũ n g mánh vào cái này kịch liệt bay lên bên trong đoạn kiếm tại trong một tích tắc cái này mạt hoa tàn kiếm kiếm ti liền tản ra tại hắn hướng trên đỉnh đầu giống như nở rộ một đoá hoa màu đỏ đinh ninh sợi tóc bị kiếm khí kéo trở lên bay múa bởi vì chân nguyên lưu động quá mức kịch liệt đã liền hắn trong đồng tử thật nhỏ mạch máu đều bạo liệt khiến cho hắn hai cái đồng tử đều trở nên huyết hồng lệ tây tinh hô hấp đều triệt để dừng lại hắn đều chưa bao giờ thấy qua đinh n i n h có như thế chiến ý như thế sắc ý cùng với như thế đáng sợ cái tiêu đoá màu đỏ kiếm hoa giống như tới từ địa ngục mỗi một đạo kiếm t i đều tản ra một loại khủng bố đến khó dùng nói do khí tức n g h i ệ t hải hoa thân huyền nắm chặt nắm đấm trong đều chảy ra huyết trâu hắn bởi vì quá mức dùng sức móng tay cũng đã đâm xuyên qua huyết nhục của mình nhưng mà chính hắn rồi lại đều không có làm cho xem xét lệ tây tinh c ù n g hồ kinh kinh không cách nào biết được nhưng mà hắn đã thấy qua như vậy kiếm thức cảm thụ qua như vậy kiếm ý tại nguyên vũ hoàng đế đăng cơ ba năm trước người nọ chết trận trong trận chiến ấy cái kia c h ỗ vô số thi cốt tích lũy thành tháp đỉnh liền dâng lên qua như vậy kiếm ý màu đen trong thiên địa xuất hiện rất nhiều chính thức huyết sắc tia chớp mỗi một đạo thiểm điện đều là một đạo kiếm ty trên rơi vãi ra kiếm ý một mảnh đen đặc đến chỗ sâu nhất mây đen bị những thứ này huyết sắc tia chớp như ăn mòn giống như đâm ra vô số lỗ thủng vô số kinh khí x ù y x ù y ra bên ngoài điên cuồng tuôn ra thủ thành viên quang đinh ninh trong miệng đã tuôn ra một búng máu nhưng mà cùng lúc đó hắn hay vẫn là mắt nhìn phía trước phun ra hai đạo tên kiếm thức lệ tây tinh cùng hồ kinh kinh xuất kiếm hai đạo kiếm ý tại phía trước va chạm sau đó gần như hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ vê anh nhưng mà tại hạ trong tích tắc đinh ninh cùng lệ tây tinh sau đó hắn k h bung b ra nằm đấm một đoạn huyết sắc trôi kiếm đầu xuất hiện trước tại lòng bàn tay của hắn tiếp theo nương theo lấy càng thêm mánh liệt bản mệnh khí tức một thanh huyết sắc cùng màu xám quấn dao bản mệnh kiếm như vậy xuất hiện ở trong tay của hắn hắn phía trước những cái kêu mây đen như vỡ vụn vải vóc giống như bắt đầu bay múa phiêu tán một tiếng thê lương tiếng giống thảm vang lên tiếp theo chính là đương một tiếng vang thật lớn giống như là có người gõ một cái chuông lớn đinh ninh không ngừng ho khan ho đến giống như là muốn đem phổi của mình đều ho ra đến trước người của hắn đều là máu tươi không chỉ là hắn ho ra đến máu tươi hắn cả người đều tựa hồ tại ra bên ngoài giấm máu nhưng mà hắn như trước khó khăn chống đỡ nổi thân thể của mình đi phía trước ngồi dậy nhìn về phía thanh â m kia khởi xướng chỗ mây đen tiêu tan chỗ màu vàng trên thân tháp có hai đạo thân ảnh như bị đập bay đi lên con r ù i giống nhau dán màu vàng thân tháp tại chạy xuống màu vàng thân tháp từ lúc mới bắt đầu nhu h ò a hiện tại trở nên trói mắt đứng lên kim tháp lúc trước hoạt t u y ể n rồi lại đã hoàn toàn biến mất chỉ để lại một cái khô cạn đáy hồ suối bên trong toàn bộ là hạt cắt màu trắng hạt cắt màu trắng phía trên lơ lửng một thanh huyền nguyệt giống như cực lớn luôn n o đó là chiến ma ha bản mệnh huyền g a o nhưng mà cũng liền tại đinh ninh cái nhìn này giữa huyền nguyệt giống như loan đao bạc nhược chấn động giống như là một khối bản thân đã vỡ vụn chẳng qua là cẩn thận xếp đứng lên mái ngói lần nữa gặp chấn động sụp đổ bình thường trong nháy mắt biến thành vô số khối vụn rơi xuống đinh ninh một tiếng vô cùng thê lương tiếng tê ư tại kim thắp dưới bộ phận v ă n g lên t r ư ơ n g năm trăm cùng chết t r ư ơ n g tám mươi sáu cùng chết n g ư ơ i so với ta bị thương nặng nhiều lắm một đạo lạnh lùng mà ẩn chứa cường đại tin tưởng thanh âm cũng đồng thời tại đây vô cùng thê lương trong tiếng kêu vang lên thân huyền rất khó tin tưởng mình có thể tại vừa mới trong sát cuộc sống sót nhưng mà hắn xác thực còn sống hơn nữa hắn hiểu được với mình sở dĩ có thể sống lấy nguyên nhân lớn nhất thực sự không phải là bởi vì chiến maha mà là vì đinh ninh chém ra cái kia vài kiếm hắn hiện tại tuy rằng còn sống nhưng mà từ tiến vào tổ địa bắt đầu hắn rồi lại cảm giác mình đã bị chết rất nhiều lần chết mà phục sinh liền mang đến cho hắn khó có thể tưởng tượng tin tưởng không chút do dự Hắn x u ấ trong kiếm. t tay hắn màu xám cùng huyết sắc c u ố n dao bản mệnh kiếm tại chém ra trong nháy mắt tựa như cùng biến mất tại trong không khí nhưng mà cũng ở nơi này trong tích tắc cái kia vỡ vụn thành trên vô số mảnh huyền nguyệt loan đao m ả n h vỡ nhưng là xuất hiện tầng một màu xám cho ý giống như là ở mức mái ngói trên sinh ra màu xám cỏ xỉ r ê u nhưng mà trên màu xám cỏ xỉ r ê u nhưng là sinh ra một ít màu đỏ giống như những thứ này màu xám cỏ xỉ r ê u trong dài da tim màu đỏ lúc này thân huyền bị thương rất nặng nhưng mà bởi vì có được lấy lớn lao tin tưởng vì vậy một kiếm này kiếm ý đúng là hắn ở đây trở thành đại phù thủy lao chủ nhân sau đó kiếm ý hoàn mỹ nhất một kiếm màu xám cọ xỉ rêu trong tràn ngập vô tận âm u m ù i vị nhưng là đồng dạng ẩn chứa một loại vô cánh bay cao vô câu vô thúc vui sướng chi ý cái này hai loại hoàn toàn bất đồng m ù i vị tại chiến ma ha cái này bản mệnh v ậ t tổn hại trong nháy mắt còn chưa triệt để cùng bản thân cắt đứt rồi lại liên hệ lúc liền bọn tới trên người chiến ma ha chiến ma ha tay phải nhập lại ngón tay vẽ một cái thê lương trong tiếng t một cỗ sắc bén đao ý từ phần bụng nghiêng trở lên bay ra trong cơ thể khiếu vị bên trong vốn đã mỏng manh thiên địa nguyên khí bị hắn điên cuồng nghiền ép đi ra phốc phốc phốc phốc vỡ vụ n loan đao mảnh vỡ như là bốc cháy lên tản mát r a quang mang màu vàng đem màu xám cỏ xỉ rêu giống như lốm đốm đều cháy hết nhưng mà cùng lúc đó chiến ma ha nhưng là phát ra càng thêm thê lương tiếng t hắn hai cái đồng tử bên trong lơ lửng ở đầy màu xám cho ý giống như là bị d à y đặc cỏ xỉ rêu che lại hắn hai cái đồng tử hắn hai mắt m g tại loại này cảm giác đều chưa hẳn chuẩn sắc trong không gian hai mắt lại lần nữa m g đối với một gã tu hành giả mà nói liền là hoàn toàn mất đi đối với ngoại giới phán đoán huống chi chi ế n ma ha trong thân thể chân nguyên cùng thiên địa nguyên khí đã nghiền ép đến cực h ạ n nhưng mà nhưng vào lúc này miễn cưỡng ngồi dậy đinh ninh nhưng là cũng một tiếng khó chịu quát thỏ tay mang theo một đạo nhàn nhạt kiếm ý đồng thời nói tuyết thực đây là thân huyền sở tu trong kiếm thế mạnh nhất một kiếm lúc này vận dụng nhất định tác động thương thế của hắn đối với thân thể của hắn tạo thành càng lớn tổn thương nhưng mà cảm giác đến đinh ninh cái kia một đạo nhàn nhạt kiếm ý hướng đi thân huyền rồi lại không có chút do dự nào một tiếng trầm thấp quát trói t hai bên trong cái kia trôi biến mất bản mệnh kiếm xuất hiện trong không khí theo đinh ninh kiếm ý chỉ gần như thẳng tắp bay về phía trên không màu đỏ cùng màu xám c u ố n dao trên thân kiếm đ ỗ n g nhiên xuất hiện dày đặc mà không đều đều ban bác dấu vết giống như là năm tháng đối với thanh kiếm này đã tạo thành ăn mòn ba một tiếng văng nhỏ một vòng mắt thường có thể thấy được sóng khí tại hắn một kiếm này phía trên da bên ngoài khuếch tán vốn là màu trắng sóng khí lập tức biến thành một cái màu vàng khe hở lệ tây tinh cùng hồ kinh kinh khó khăn d ơ lên đầu bọn hắn vô cùng khiếp sợ chứng kiến phía trên màu vàng khe hở lúc trước nhìn qua không có bất kỳ một vật trong không khí vẫn có một kiện đồ vật tại rơi xuống đó là một cái giếng dọc chính là kia gốc đã biến mất đại thụ ở dưới cái kia miệng giếng giếng dọc lúc này cái này giếng xuôi theo trên da bên ngoài tản ra màu vàng ánh sáng tựa như trong truyền thuyết thần phật triển áp ma vương pháp khí tràn đầy một loại uy nghiêm to lớn căn bản không cách nào chống lại khí tước không có bất kỳ tiếng động thân huyền bản mệnh kiếm từ nơi này giếng xuôi theo trung tâm xuyên qua cả hai tựa hồ căn bản không có bất luận cái gì đ ụ ợ c vào nhưng mà mũi kiếm xuyên qua trên xuôi theo chỗ trên thân kiếm cái kia gặp năm tháng ăn mòn giống như ban bác dấu vết liền liên tiếp tối lui giống như là đã gặp phải nước rửa giống nhau cả c h u ô i kiếm sạch sẽ như mới nhưng là kịch liệt chấn động một hơi giữa liền không biết chấn động bao nhiêu lần giếng xuôi theo rơi xuống kim quang nhưng l à nhanh chóng biến mất ẩ n biến thành màu xám như dài khắp màu xám cỏ x ì dê ơ thân huyền thân thể đi xuống một áp chế phấp phun ra một đoàn huyết vụ lại cũng không cách nào cầm cự đứng vững bạc l g ư ợ c ngã ngồi tại mặt đất nguyên bản trên không trung rơi xuống tựa hồ vô cùng chậm chạp nhưng ở cái này trong tích tắc nhưng là ẩm ẩm rơi xuống đất chính rơi xuống ở đằng kia cửa hoặc tuyển biến mất chỗ một tiếng nặng nề nổ mạnh bên trong hoặc tuyển dưới đáy tất cả trắng loãn cát mịt nương theo lấy rơi xuống huyền nguyệt loan đao mạnh vỡ như sóng hoa giống như toái lên như sóng chiều giống như ra bên ngoài quét sạch mà ra cái này thủy triều một mực phun ra đến bọn hắn trước người mấy chỗ chỗ mới rút cuộc hết lực phốc tản ra trên mặt đất thân huyền cũng bắt đầu kịch liệt ho khan mỗi một lần ho khan đều có bọt máu từ môi của hắn lúc g i ữ a không bị khống chế phun phun ra nhưng mà hắn như n g là nhìn xem kim đáy tháp bộ phận chiến ma ha n ở nụ cười mỗi người đều có thể cảm nhận được thân huyền trong tiếng cười bao hàm ý tứ rất trào phúng nhưng hơn nữa là may mắn trong cái không gian này ngoại trừ thân huyền tiếng cười bắt đầu không có kia thanh âm của nó đột nhiên trở nên an t ĩ n h lại chiến ma ha không có nhìn thân huyền dựa tại sau lưng kim tháp cũng căn bản không cách nào đứng lên hắn chẳng qua là như là nhìn xem chính thức quái vật bình thường nhìn xem đinh linh đột nhiên nói một câu ngươi đến cùng là người nào tại kế tiếp trong tích tắc hắn nhưng là bỗng nhiên điên cuồng nợ nụ cười hơn nữa tiếng cười càng lúc càng lớn đinh n i n h không có lên tiếng lúc này chiến ma ha đã không còn lối thoát căn bản liền ra lại một kiếm đều khó có khả năng nhưng mà hắn nhưng là tại c ử i như vậy trong tiếng ngửi được một t i ế nguy n g hiểm hắn lông mày không tự chủ được hơi hơi nhăn lên trôi này cũng đã vô lực rơi xuống nằm ở hắn trước người mạt hoa tàn kiếm trên khó khăn dần hiện ra nho nhỏ bạch hoa rung động lắc lư lấy khó khăn tung bay bay lên như cồn g phong bên trong chuồn chuồn giống nhau hướng phía chiến ma ha bay đi mặc kệ lúc này chiến ma ha trong tiếng cười đến cùng ẩn chứa cái dạng gì ý tứ hắn giờ phút này liền muốn trước tiên đem chiến ma ha giết chết phá vô song phong vũ kiếm đem trịnh tụ nguyên khí cùng kiếm sơn kiếm thoát khoảng cách lợi dụng nơi đây cấm chế phong núi giết chết cố hoài kế tiếp phá ô thị lưu lại đường lui lại thi triển ra vương kinh mộng kiếm ý vương kinh mộng truyền nhân thật là có mạnh như vậy hắn thật sự so với toàn bộ thiên lương còn mạnh hơn sao nhìn xem đạo kia hướng phía với mình tung bay mà đến tàn kiếm chiến ma h a trong mắt điên cùng thần sắc rồi lại là không có bất kỳ cải biến hắn c ù n g tiếu h nhìn xem n i n h ninh nhưng ngươi cho rằng như vậy liền thật có thể đủ triệt để phá ván này sao nếu như cuối cùng tính toán ta đều không chiếm được cái này trường sinh bất tử dược vậy cùng chết đi tại trong thanh â m như vậy tại mạt hoa tàn kiếm tung bay đến hắn trước người một xích lúc trong cơ thể hắn khí hải phát ra một tiếng bạo liệt tiếng vang cuối cùng một cỗ thuộc về hắn hủy diệt tính lực lượng từ sau lưng của hắn lao ra chúng đứt gây hắn xương sống mang theo huyết nhục cùng sương vỡ xông vào phía sau hắn trên kim tháp lúc một tiếng vang dội hắn thân dựa vào trên kim tháp xuất hiện một cái hố chương năm trăm linh một lưỡng sinh hoa chương tám mươi bảy lưỡng sinh hoa không có người nghĩ vậy tòa kim tháp như thế yếu ớt bởi vì chiến ma ha lúc này còn lại lực lượng nhập lại không cường đại cũng không có ai cảm thấy bất kỳ nguy hiểm nào khí tức chỗ này kim tháp liền đơn giản như vậy phá phá lúc cùng chưa phá lúc giống nhau mặc dù là đinh ninh cũng không cảm giác đến khắc thường khí tức đinh ninh lông mày thật sâu nhăn lên không có cảm thấy bất luận cái gì khắc thường khí tức đối với hắn mà nói liền có nghĩa là chính thức nguy hiểm thân huyền cũng không cảm giác đến nhận chức có gì dị dạng khí tức khí hải bạo liệt bất luận cái gì một g ã tu hành giả liền không có khả năng sống thêm nhìn xem đầu lâu mềm rủ xuống đi chiến maha hắn biết rõ người này cuối cùng thiên lương người chỉ còn lại có cuối cùng nháy mắt thời gian cũng đúng lúc này hắn đột nhiên n g m n g đầu phía trên trong bầu trời có một mảnh hoa đào tại bay xuống ánh mắt của hắn trong nháy mắt trận lớn tới cực điểm cái kêu mảnh hoa đào che ở đồng t ử mắt của hắn hắn vươn tay ra cầm cái mảnh này hướng phía hắn bay xuống phấn hồng hoa đào nơi đây làm sao có thể có hoa đào mặc dù tại cảm giác của hắn trong cảm nhận được cái mảnh này hoa đ à o hoàn toàn chính xác thực tồn tại thậm chí cảm nhận được cái mảnh này hoa đ à o rơi xuống lúc hoa đ à o mỗi một chỗ biên giới mang theo vi d i ệ u do biến hóa hắn như trước chỉ tin tưởng đây là hư hảo song khi hắn cầm chặt cái mảnh này hoa đ à o nhưng như cũng là chân thật đấy cái mảnh này hoa đ à o sức nặng độ nóng do xương hết thảy đều nhắc nhở lấy hắn đây là thật thân huyền đồng tử kịch liệt co rút lại lấy một mảnh hoa đ à o sau đó là vô số mảnh hắn nhìn đến vô số mảnh hoa đào tại nhao nhao sái sái bay l ả tả xuống bầu trời đều bị nhuộm thành hồng nhạt hoa đào rơi xuống t r u n g quanh của hắn có hoa đào sinh trưởng hắn kinh hãi cảm giác đến tu vi của mình tại kịch liệt hạ thấp càng thêm làm hắn kinh hãi chính là hắn cảm thấy thân thể của mình phát sinh biến hóa sau đó hắn không tự giác đưa tay ra hắn nhìn đến với mình có hai cánh tay hắn rõ ràng tại đại phù thủy lao trong trận chiến ấy đã vỡ vụn cánh tay hoàn hảo như lúc ban đầu hơn nữa g a thịt trở nên tinh tế tỉ mỉ chân bóng đây là cái gì cấm chế hắn nhịn không được phát ra một tiếng k ê u to nhưng mà chung quanh không có đinh ninh đám người bất luận kẻ nào tồn tại thân thể của hắn rồi lại bắt đầu cứng ngắc hắn nhớ lại cái mảnh này dường đảo hắn nhìn đến trên người mình vẫn ăn mặc hiện thời quần áo nhưng mà thân thể của hắn lại trở thành rất nhiều năm trước thân thể hắn không tự giác s ở tay vào ngực hắn tự tay chạm đến hai phong thư thư một phong là đến từ binh mã ti điều lệnh một đạo phong là đến từ ước hẹn hắn nơi này nữ tử ngón tay va chạm vào cái này hai phong thư thư đồng thời thân thể của hắn kịch liệt run dày lên như là năm đó không chấp nhận binh mã ti điều lệnh vì tên nữ tử này lưu lại vậy hắn hôm nay sẽ biến thành cái gì bộ dáng thân thể của hắn kịch liệt run dày tiết hầu chốt nhưng là nhanh chóng cứng gắc hắn phát không ra bất kỳ thanh â m nào hắn nhìn đến rừng đào đầu kia xuất hiện đạo kia hắn quen thuộc thức tha thân ảnh ánh mắt của hắn bắt đầu mơ hồ hắn đều muốn lưu lại nhưng mà tất cả hoa đảo nở mới trở lên bay lên tất cả cây đảo cũng biến thành từng mảnh hoa đảo trở l ê n bay lên cái kia tên nữ tử khuôn mặt tại đây trong tích tắc trở nên càng thêm rõ ràng mỗi một k i a thần sắc biến hóa cũng tận vào tầm mắt của hắn nhưng mà hắn nhìn đến hai tay của mình bắt đầu thu nhỏ lại nữ tử thân ảnh tại trước mắt của hắn biến mất y phục của hắn trở nên dị thường rộng thùng t h ì n h tu vi của hắn vẫn còn giảm xuống thân thể của hắn không ngừng trở nên trẻ tuổi trở nên còn nhỏ hắn nhìn đến với mình biến thành thiếu niên biến thành còn chưa tu hành trước hài đồng tiếp theo hắn liền từ thương cảm biến thành vô tận sợ hãi bởi vì thời gian tựa hồ vẫn còn đi phía trước chạy xuôi hắn vẫn còn trở nên còn nhỏ hắn không cách nào đứng vững ngã sấp xuống tại chính mình trong quần áo hắn biến thành một đứa con nít liền tất cả những thứ này ý thức cũng bắt đầu biến mất hắn chỉ nghe được với mình t h ố t thít nỉ non giống như vừa mới sinh ra lúc khóc hô lúc thân huyền trước mắt hoa đào rơi xuống lúc chiến ma ha chỉ còn lại có cuối cùng một hơi nhưng mà hắn thở ra suốt n à y một khí nhưng lại không như vậy chết đi mắt của hắn đồng tử trong tràn ngập không phải hưng nhạt mà là màu tím hắn thấy được cái kia khỏa đã mục nát biến mất tử ngọc giống như đại thụ trọng tân xuất hiện ở trước mặt của hắn quả nhiên tốt thân diệu cái này trong tích tắc hắn cảm nhận được kinh hỷ không biết khí lực từ nơi nào tới vui mừng hô ra tiếng tại s a u một khắc hắn liền chứng kiến trên người mình miệng vết thương biến mất hắn bắt đầu trở nên trẻ tuổi hắn đứng ở ô thị trong hoàng cung hắn mang theo một cái xương quan đây là ô thị quốc kính trọng nhất đại vu quan hắn quay người hướng về phía sau phía sau là đại vu thần điện hắn xuyên qua h uy nghiêm thần điện đối với thành kính thị nữ mỉm cười tiến nhập chỗ sâu nhất mặt thất trong mặt thất có đính tại trên giá gỗ một câu huyết nhục mơ hồ thân thể ta thân ái tỉ tỉ tổ sơn trong đến cùng còn có cái gì cầm chế hắn như trước mỉm cười đối với này là huyết nhục mơ hồ thậm chí đã nhìn không ra nam nữ thân thể ôn nu nói tổ sơn nhất định sẽ trừng phạt ngươi huyết nhục mơ hồ thân thể phát ra thê lương nguyền rủa âm thanh đã trừng phạt hắn mỉa ặ t tình trị ruột của mình đều mơ tưởng giết ta. Đó là bởi vì ngươi đều muốn mở ra tổ thành không mình h nói, liền ngươi muốn sơn. Ngươi muốn biến biểu bởi đều đều vì Đó là ra của ác c ma. mơ mở là bởi vì phải mở phải vì r tổ sơn, thân tỷ tỷ sơn, liền mai u ố n giết t Tỷ tỷ n g ư ơ c ũ nở g là ác ma hắn nghĩa mai A. nghĩa Hắn nụ cười tự rêu nói ta hiện tại bị ép như vậy đối đai tỷ tỷ ta từ lâu biến thành ác ma về phần tổ sơn n g u y ê n rủa không còn sớm liền tồn tại sao chiến ma ha đột nhiên thống khổ đứng lên không phải là bởi vì sắp đã đến tử vong mà là hắn thấy được với mình tiếp tục nhỏ đi nhìn xem trên đầu cốt quan biến mất hắn thấy được một bộ càng thêm tàn nhẫn lăng trì hình ảnh một gã cùng niên k ỷ của hắn không sai biệt lắm nuôi dê bị xử tử người con gái nuôi dê này hắn nhận thức tại tổ địa chung quanh tuần tra xem xét lúc hắn nhận thức người này nuôi dê con gái hắn khuyên bảo qua người này con gái nuôi dê người này con gái nuôi dê cũng đúng tổ địa cực kỳ tôn kính không có khả năng tiến vào tổ đ ị a hắn cũng hiểu rõ qua tên kia con gái nuôi dê tiến vào tổ đ i ệ ngày đó chỗ đó có lớn bụi bạo mà tên kia con gái nuôi dê cùng người nhà nàng chỗ doanh trướng đã tại hơn mười dặm bên ngoài vì vậy tên kia con gái nuôi dê chỉ có thể bởi vì trận kia bùi bạo lệnh phương hướng nội nhập tổ đ ị a hắn nói rõ những thứ này nguyên nhân nhưng mà hắn không cách nào cải biến tổ sơn luật h é p hắn chỉ có trơ mắt nhìn người này con gái nuôi dê chết đi tổ đ ị a chính là tội ác hắn nghĩ tới ngày xưa thiên lương đ ồ sát nghĩ tới với mình tổ tiên lương đeo sứ mạng tại trong lòng chậm rãi nói ra sau đó hắn nhìn đến với mình biến thành hài đồng biến thành hải nhi ý thức dần dần mơ hồ lúc trước hắn nở nụ cười hết thẻ cấm chế đều cơ hồ phá hư hầu như không còn mặc dù hắn và đinh ninh đám người toàn bộ ở chỗ này chết đi mặc dù chỗ này kim thắp như trước còn chưa triển lộ lấy uy năng nhưng cuối cùng sẽ có càng ngày càng nhiều người đã đến chỉ cần đối mặt cửa hải cuối cùng này cuối cùng có người cũng tìm được cái này trường sinh bất tử dược sau đó cái này tổ địa tổ sơn cuối cùng cũng liền không tồn tại nữa rồi a khi hắn biến thành hài nhi cũng ngã sắp xuống tại chính mình trong quần áo lúc đinh ninh cũng biến thành hài nhi nhưng mà cùng thân huyền cùng hắn bất đồng đinh ninh nhưng không có cảm thấy cuối cùng sợ hãi nguyên lai là lưỡng sinh hoa hắn không biết nhìn thấy gì khuôn mặt trở nên rất cổ quái sau đó hắn từ hài nhi đứng lên thân thể bắt đầu biến lớn hắn kịch liệt ho khan một tiếng máu tươi từ trong miệng của hắn thấm ra Rủ xuống ngã tại hắn bên cạnh thân mạt hoa tàn kiếm lại lần nữa bay lên hóa thành một đạo thẳng tắp kiếm quang bay về phía trước da chương năm trăm linh hai chỉ hỏi thân sơ Trường thân sơ. Cái mặt ộ t trước đạo kiếm m quang bay ra, hoa ắ cắt n thiên như trang người vẫn tựa một Tất giấy mọi địa bị ra. b cả ả trí trước tư thái. Mặt lúc h o tàn kiếm bay qua thân thể chiến ma ha rơi vào trong kim tháp trong kim tháp có một đoá hoa bảy màu hoa bảy màu sinh trưởng tại trên một viên trắng n o a n đá cuội liền một chút dễ cây đều không có rồi lại sinh trưởng đến cực kỳ diễm lệ giống như là vừa mới thừa nhận qua mưa móc giống nhau mặt hoa tàn kiếm rơi vào trên cái đoá hoa này hơn mười ti ẩn chứa tại trong thân kiếm chân nguyên đốt lên sau đó dẫn động càng nhiều nữa thiên địa nguyên khí quanh một tiếng đinh ninh c h u i này tàn kiếm trên giấy lên một đoạn lửa tiều diễm bảy màu đoá hoa nhanh chóng khô héo trong chốc lát đốt thành cho tàn lúc cái này đoá bảy màu đoá hoa đốt thành cho tàn thời điểm tất cả mọi người trước mắt thế giới biến mất thân huyền phát hiện mình vẫn cùng lúc trước giống nhau h ả o h ả o đ ứ n g đấy hết t h ể như thế chẳng qua là trên hai gò má tất cả đều là nước mắt đến cùng xảy ra chuyện gì hồ kinh, kinh không thể tin vươn tay ra nhìn mình cũng không thu nhỏ lại bàn tay nhịn không được kêu lên cái này là chuyện không thể nào chiến ma ha còn chưa chết thời gian giống như đ ỉ n h trệ bình thường hoặc là nói cái này bản thân chính là ngắn ngủn trong một sát na sự tình hắn còn thừa lại cuối cùng một hơi sau đó hắn nhìn lấy đinh ninh dùng cuối cùng này một hơi nói ra một câu như vậy sau đó hắn liền chết đi mang theo khó tả đấy liền hắn cũng không thể lý giải tâm tình chết đi r ố t cuộc là cái gì lệ tây tinh nhìn xem khó khăn tung bay bay trở về mạt hoa tàn kiếm b h a y đ ầ u hỏi đinh ninh lưỡng sinh hoa đinh ninh nhẹ nhàng ho khan nói tại rất nhiều trong truyền thuyết cũng gọi là hoa niết bản một loại tác dụng tại cảm giác cùng ý thức mặt dị hoa có thể cho người vĩnh viễn ngủ say cho đến chết đi thế nhưng hồ kinh kinh nhịn không được lên tiếng sẽ thấy cả đời này chuyện đã xảy ra đinh ninh trực tiếp đã cắt đứt nàng mà nói nói ra cái này chính là loại này hoa kỳ dị chỗ đều là nó mang đến ảo giác ta còn tưởng rằng đều thật sự hồ kinh kinh khiếp sợ nghĩ đến vừa rồi cái loại này loại cảm giác nhịn không được hỏi bên người lệ tây tinh ngươi vừa mới cũng là cảm giác đang không ngừng nhỏ đi sao lệ tây tinh nhìn nàng một cái nói ta càng làm người kia một lần nữa đánh cho một trận sau đó vứt xuống trong giếng cái nào hồ kinh kinh n là người nhưng trận đã minh bạch lệ tây tinh nói chính là lúc nhỏ giết lệ tây tinh con chó người nọ cảm ơn ngươi đúng lúc này làm nàng cùng lệ tây tinh thật không ngờ thậm chí hoài nghi mình nghe lầm chính là thân huyền đối với đinh ninh rất nghiêm túc nói cái này một câu hai người đều vô cùng khiếp sợ nhìn xem thân huyền làm bọn hắn càng thêm khiếp sợ chính là thân huyền khuôn mặt tựa hồ cùng lúc trước rất lớn bất đ ộ n g tầng kia thủy t r u n g bao phủ tại hắn mặt mày ở giữa hơi mù cùng lạnh lùng chẳng biết lúc nào đã rút đi thân s ắ c của hắn tuy rằng như trước lãnh gốc nhưng mà lại tựa hồ có tầng một bụi bặm đã t ẩ y đi là vì còn sống lệ tây tinh cùng hồ kinh kinh lúc này vẫn không thể lý giải thân huyền câu này gửi tới lời cảm ơn bên trong sở hữu nội dung nhưng mà đinh ninh rồi lại là đối với thân huyền gật đầu đáp lễ nói rất chân thành không k h á c h khí sau đó đinh ninh cùng thân huyền liền đều không nói thêm gì nữa ánh mắt của hai người hướng về cùng một nơi không phải cái kia cửa phá vỡ kim tháp mà là cái miệng kia đã khô cạn hoặc t u y ể n chỗ dưới đáy hoặc t u y ể n toàn bộ đều là trắng đoán cắt m i ệ n g mà lúc này những cái kia trắng đoán cắt m i ệ n g cũng giống như chính thức nước chảy giống nhau thời gian dần qua xuống thầm thấu đang tại chậm dãi biến mất ảnh hưởng tu hành giả cảm giác cấm chế lực lượng giống như hồ đã hoàn toàn biến mất thực e theo o đoán loại cho những thứ này trắng đoán cắt miệng biến mất, đã liền lệ tây tinh cùng、hồ、kinh kinh đều rõ ràng cảm giác đến, có một loại mang theo khó nói lên lời, lại làm cho người ta cường thứ hồ khó giác cắt mất, tây một ta làm rõ đã đều đại đến cảm có c lời, lại lệ điểm khí tế ứ c chút cắt cùng Thực đồ vật, đang vật, tại từ nơi này chút ít cắt miệng sau cùng trung tâm t sau ra. nơi này miệng hiện lộ ra. Thực tế nhìn xem linh n i n h cùng thân huyền thần sắc lệ tây tinh cùng hồ kinh kinh đều minh bạch sắp phát sinh là cái gì cái kia trong truyền thuyết trường sinh bất tử dược không có ở đây trong kim tháp mà ở cái này hoặc tuyến phía dưới như chính thức cha ra manh mối một chút phóng ánh hảo quang tại c á t trắng trung tâm chậm rãi lộ ra một chút phóng ánh hảo quang sau đó chính là thêm nữa tiếp theo chính là toàn bộ một viên thuần túy tròn màu bạc tinh cầu lẳng lặng lơ lửng tại dưới không ngừng rút đi trong c á t trắng cát mà viên này màu bạc tinh cầu bên ngoài lơ lửng phiêu động lấy rất nhiều lớn nhỏ không đều bất quy tắc màu bạc tinh thể những thứ này màu bạc tinh thể tựa như n h ấ t phiến phiến băng phiến không ngừng hòa tan vỡ vụn nhưng mà lại không ngừng tạo ra không ngừng biến hóa cái này giống như là một cái thế giới chân chính hồ kinh kinh ngơ ngác nhìn viên này tựa như chính thức đan dược giống nhau lớn nhỏ màu bạc tinh cầu nhịn không được nói ra tất cả mọi người là đồng dạng cảm giác đây là một loại cảm giác kỳ diệu giống như lúc này ai cũng có thể xác định cái này là trong truyền thuyết thiên lương trường sinh bất tử dược ta tra xét qua vô số phạm nhân mặc dù không có khả năng hoàn toàn nhìn thấu một người ở sâu trong nội tâm nhưng ít ra đó có thể thấy được ngươi cũng không tham lam thân huyền quay đầu nhìn đinh linh hỏi ngươi lúc trước hỏi ta đối với cái này trường sinh bất tử dược như cái nhìn thế nào Ta trả trường bất tử trí. qua lời là cái này, sinh ngươi ngươi dược mặc Chẳng này xử đinh ố với cái à y trường n s i bất tử dược c ũ ninh g không tham lam, là b ở vì g ư ơ i cảm t ấ y này ngươi cường hơn trường sinh đại, cái cựu mức cao quá tử tầm bình ấ t tử dược, hay là bởi v thật sự c ũ g k ô n nào nhận g cách tĩnh h sinh bất tử dược bản thân. Đinh ninh bình ứ c cái dược này trường bản bất tử t nhìn viên kia thuần tròn màu bạc tinh cầu nghĩ đến vừa rồi lưỡng sinh hoa đã trầm mặc một lát nói nếu như cả đời này đều sống không tốt vĩnh sinh thì có ích lợi gì thân huyền rất ít gặp nợ nụ cười bởi vì nụ cười của hắn rất ít xuất hiện vì vậy lộ ra có chút cứng ngắc cùng khó coi chẳng qua là rồi lại vô cùng chân thật kỳ thật ngươi mới có lẽ thích hợp nhất làm đại phủ thủy lao chủ nhân không có người nào so với ngươi càng có thể nhìn thấu nhân tâm hắn cười chân thành tha thiết nói đinh ninh không có lại đáp lại hắn những lời này hắn chẳng qua là nhìn xem trong các tráng viên này tinh khiết tròn màu bạc tinh cầu bắt đầu động bước hướng phía đi đến tại hắn động bước đồng thời tất cả mọi người bên trong thai khuyết trương đều vang lên vô số sàn sạt thanh âm giống như là vô số tầm nhỏ tại trong thân thể đinh ninh bắt đầu khởi động hiện tại chúng ta cũng biết bí mật của hắn rồi lệ tây tinh nghe thanh âm như vậy đã trầm mặc một lát nhẹ giọng đối với hồ kinh kinh nói một câu như vậy hồ kinh kinh cũng đã trầm mặc một lát chẳng qua là nói hoàng hậu giết sư phụ ta dừng một chút sau đó hồ kinh kinh quay đầu nhìn về phía lệ tây tinh nhìn xem hắn chăm chú hỏi n g ư ơ i thì sao lệ tây tinh lông mày cao lại tựa hồ có chút không vui nói hắn là bằng hữu của ta hồ kinh kinh đột nhiên mỉm cười ngọt ngào mà bắt đầu có ít người làm việc chẳng phân biệt được đúng sai chỉ hỏi thân sơ nàng minh bạch đối với lệ tây tinh mà nói toàn bộ trường lăng cũng so ra kém một cái hắn bằng hưu chân chính lệ tây tinh không có đi quản đinh ninh cùng viên kia trường sinh bất tử dược mặc kệ cái kia trường sinh bất tử dược đến cùng là dạng gì đồ vật đối với hắn mà nói chỉ cần đinh ninh có lòng tin đi về hưng nó liền tự nhiên đã nghĩ kỹ s ử trí phương pháp nó mà hiện trường giờ phút này còn có một người biết được đinh ninh cựu từ tầm bí mật ô liễm tử dựa lưng vào trên kim tháp trên cánh đồng hoang vu thiếu niên sinh mệnh lực dù sao tràn đầy tại trọng thương giới liên tục gặp va chạm hắn nhưng bây giờ còn chưa chưa chết đi thậm chí không có lâm vào hôn mê hắn rung động mà lại sợ hãi bất lực nhìn xem đinh ninh đi về hướng chỗ giữa cắt trắng chương 503, phục chúng chương 89, phục chúng đinh ninh động tác thập phần cẩn thận thân xác hắn ngưng trọng đi đến cắt trắng chỗ giữa tại hắn đi đến cắt trắng chỗ giữa lúc cắt trắng đã chỉ còn lại có nông cạn một tầng phía dưới đã lộ ra cứng rắn mặt đá cứng rắn mặt đá là màu xanh đen đấy tựa như đêm khuya cánh đồng hoàng vù tinh không c ù n g tinh không giống nhau cứng rắn mặt đá trên cũng có rất nhiều quan điểm đó là từng cái một thật nhỏ lỗ thủng nhưng mà xếp đặt vô cùng có trình tự cùng bầu trời rất nhiều ngôi sao phương vị từng cái đối ứng trong truyền thuyết viên này trường sinh bất tử dược liền lơ lửng tại trước người đinh linh độ cao cân bằng ngực bên ngoài màu bạc tinh cầu giống như thành từng mảnh băng phiến giống nhau không ngừng hòa tan vỡ vụn lại không ngừng tạo ra không ngừng biến hóa màu bạc tinh thể tại đinh ninh xem ra đều là huyền ảo vô cùng có vô số hắn cũng khó khăn dùng lý giải nguyên khí quy tắc hắn vô cùng cẩn thận rỗi ra ngón tay chính đối mặt với hắn ô l i ế m tử chứng kiến một cọng màu trắng sợi tơ lạng l i ê n từ đầu ngón tay đinh ninh lộ ra rơi vào những cái kia không ngừng biến hóa màu bạc tinh thể giữa nhìn như là một cây màu trắng sợi tơ nhưng mà mặt ngoài nhưng là cũng có được vô số rất nhỏ viên bi tại bắt đầu khởi động tại biến hóa liên tưởng đến ngày xưa đại u vương triều cùng có quan hệ trường lăng người kia truyền thuyết ô liễm tử trong mắt rung động cùng bất lực biến thành tuyệt đối kính sợ đinh ninh thân thể hơi hơi run dày lên cũng không phải là là vì tâm tình của hắn lúc này mà là đến từ trong thân thể của hắn cựu t ử tầm bản thân những thứ này tại hữu hình cùng vô hình giữa chuyển hóa vô số tiểu tầm đã sợ h ã i run dày lại tràn đầy thôn phệ khát vọng màu trắng sợi tơ chính là vô số tiểu tầm hình thành luồng chảy lúc con thứ nhất tiểu tầm cùng cái kia không ngừng biến hóa màu bạc tinh thể tiếp xúc đinh ninh cảm nhận được đồng dạng run dày cùng khát vọng loại này run rẩy cùng khát vọng liền tới từ này trường sinh bất tử dược đinh ninh nhắm mắt lại h ắ n như là thấy được một cuộc chiến tranh vô số màu trắng tiểu tầm tại c ắ n nuốt màu bạc có ngánh hạt mà vô số màu bạc có ngánh hạt đã ở đồng thời c ắ n nuốt màu bạc tiểu tầm song phương đều là tham lam mà sợ hãi sợ hãi chẳng qua là nguồn gốc ở ai cũng không biết cuối cùng là ai c ắ n nuốt sạch a i ai thắng được kẻ thắng lợi cuối cùng c h ế t để thôn phệ liền có nghĩa là cải biến cho nên năm đó cái kia vô song phong vũ kiếm kể lại chính là sự thật nếu là tiếp nhận cái này trường sinh bất tử dược lực lượng tiếp nhận những thứ này như cựu tử tằm cùng loại hóng ánh hạt thôn phệ cái kia liền có nghĩa là bản thân bản thân bị cải biến đinh ninh hít sâu một hơi mở ra hai mắt từ ý nào đó trên mà nói viên này trường sinh bất tử dược cũng là một loại cựu tử tằm bất đồng chính là hắn cựu tử tằm có thể không chế mà viên này trường sinh bất tử dược không thể không chế sàn sạt thôn phệ âm thanh càng ngày càng vang dội từ lúc ban đầu màu trắng sợi tơ đến tia nước nhỏ lại lần luồng biến nữa thành cánh tay kích thước kích chạy. mặc dù đang giết chết cố h o à i lúc tất cả mọi người đã khẳng định đinh ninh là cựu tử tằm truyền nhân nhưng mà tận mắt thấy trong truyền thuyết cựu tử tằm chứng kiến vô số t ầ m nhỏ liên tục không ngừng như nước lũ giống như tuân hướng viên kia trường sinh bất tử dược tất cả mọi người như t r ư ớ c cảm thấy rung động cùng khó có thể lý giải mặc dù chẳng qua là bình thường khí huyết như như vậy phun ra từ lâu c h ạ y hết nhưng mà những thứ này t ầ m nhỏ nhưng thật giống như căn bản vô cùng tận bình thường đinh ninh thân thể tựa hồ vi phạm với thiên nhiên lẽ thường làm sao có thể rung nạp xuống được nhiều như vậy cựu tử tằm đinh ninh khuôn mặt càng ngày càng là bình tĩnh đã liền vẻ mặt ngưng trọng đều hoàn toàn biến mất vô số tằm nhỏ hình thành màu trắng luồng chạy không ngừng trùng kích tại trên một b ạ có ngánh hạn dần dần đem chọn khối trường sinh bất tử dược toàn bộ bao vây lại biến thành một cái mặt ngoài vô số màu trắng tằm nhỏ bắt đầu khởi động khối cầu tại dưới trong tích tắc hết thể tất cả đều biến mất màu trắng tằm nhỏ biến mất viên k i ệ như một cái huyền ảo thế giới trường sinh bất tử dược biến mất dưới chân hắn màu trắng cắt m i ệ n g cũng đã c h ả y hết còn lại cứng rắn mà che kín vô số lôi thủng xanh đen màu nham thạch họ đọt một tiếng hồ kinh kinh nuốt ngủ nước miếng thanh âm vào lúc này lộ ra rất vang dội nàng không khỏi có chút xấu hổ nhưng mà nàng xem thấy tựa hồ cũng đồng dạng không có thay đổi gì lúc cựu t ử tằm thu liễm sau đó không có bất kỳ đặc biệt khí tức đinh ninh liền nhịn không được hỏi n g ư y i luyện hóa viên này trường sinh bất tử dược đây là cao hơn bát cảnh tồn tại đinh ninh lắc đầu mặc dù không biết thứ này như thế nào tạo ra nhưng cái này như cũng là cao hơn bát cảnh tồn tại liền ngày xưa vô song phong vũ kiếm những thiên lương cường giả tụ tập làm cho có trí tuệ cùng lực lượng đều không thể tiêu diệt thậm chí không cách nào đi đụng vào đồ vật ta lại làm sao có thể luyện hóa thế nhưng là những cái kia rõ ràng ăn hồ kinh kinh theo bản năng liền muốn bật thốt lên nói thế nhưng là những cái kia tầm nhỏ rõ ràng ăn nó đi nếu không hiện tại viền kia trường sinh bất tử dược làm sao sẽ biến mất không thấy nhưng vào lúc này đinh ninh quay người nhìn nàng một cái chẳng qua là cái nhìn này nàng liền dừng lại không hiểu có chút lý giải ngươi ngươi là đem nó bảo tồn mà bắt đầu đinh ninh rất trực tiếp nhẹ gật đầu ngươi gặp vận dụng hắn sao thân huyền nhìn xem đinh ninh bổ sung ý của ta là tại ngươi chính thức trước mặt sắp tử vong thời gian đinh ninh nhìn xem hắn lắc đầu biến thành mặt khác ngay cả mình đều không hiểu sinh mệnh đây không phải trường sinh mà liền là tử vong thân huyền lạnh lùng nói ngươi không thay đổi ước định liền không thay đổi lệ tây tinh hoàn toàn không đi quan tâm đinh linh xử trí như thế nào viên kia trường sinh bất tử dược từ lúc đinh linh đi về hướng viên kia trường sinh bất tử dược hắn cũng đã biết rõ đinh linh đối với trường sinh bất tử dược thái độ giống như năm đó vô s o n g phong vũ kiếm ánh mắt của hắn đã rơi vào cách đó không xa nghiền nát trên kim tháp ố liễm tử trên người hỏi xử trí như thế nào hắn đối với hắn mà nói nếu như đinh linh xác định thân huyền có thể bảo thủ cựu tử tắm bí mật hiện tại nơi này trong tổ địa còn sống trong mọi người liền chỉ có ố liễm tử đối với đinh linh là uy hiếp lớn nhất ô liêm tử thân thể kịch liệt run dày lên hắn cảm thấy những người này nhất định sẽ không chút lựa chọn giết chết bản thân nhưng mà làm hắn thật không ngờ chính là đinh ninh trầm ngâm mấy tức thời gian liền nhìn xem hỏi hắn ta nghe nói ngươi đang ở đây ô thị sở hữu trong hoàng tử sau cùng đến thái hậu sùng ái mà trên thực tế ô thị tuyệt đại đa số binh quyền đều khống chế tại thái hậu trong tay ô liêm tử dùng không ít thời gian điều t ứ c khó khăn khống chế được huyết nhục của mình lại để cho trợt khớp cảm khôi phục tại chỗ sau đó càng thêm khó khăn ngầm đầu nhìn xem bình tĩnh đợi chờ mình đáp lời đinh n i n h nói ta không biết n g ư ờ i là có ý gì ô thị cùng đại tần chiến tranh từ vừa mới bắt đầu chính là chiến ma ha cùng trịnh tụ b ả y một bộ chơi cờ mặc dù là cái mảnh này cánh đồng hoang vu trên sưng ơ hùng ô thị vương tộc ô thị những cái kia cường đại tu hành giả cùng hung hãn không sợ chết chiến sĩ cũng chẳng qua là trong lúc vô hình bị trịnh tụ khống chế quân cờ đinh n i n h bình tĩnh nhìn ô liêm tử nói ý của ta là có thể làm trận chiến tranh này sớm chút ôn hòa chấm dứt liền làm trận chiến tranh này sớm chút ôn hòa chấm dứt ô liêm tử ngẩn ngơ có chút m ở mịt vô thức đạo như thế nào ôn hòa chấm dứt mặc dù ta ô thị nghị hòa ngươi đại tần chẳng lẽ liền cho phép nghị hòa chỉ cần muốn nghị hòa không cần chúng ta cân nhắc yêu thương ngươi thái hậu đều nghĩ ra có thể thực hiện phương pháp đinh ninh nhìn xem hắn hơi trào phúng nói về phần trịnh tụ lúc có được đồ vật gì đó đạt được hoặc là nói muốn phải có được đồ vật gì đó đã biến mất trận chiến tranh này liền cũng không có cần phải tiếp tục dừng một chút sau đó trên mặt hắn đùa cợt thần sắc càng đậm chút ít chẳng lẽ nàng thật muốn chiếm cứ một mảnh đối với nàng mà nói không c h o h ư u dụng cánh đồng hoang vu thân huyền nhìn đinh ninh liếc lên tiếng nói nàng có lẽ không biết cái này trong tổ địa chân chính có cái gì đinh ninh nhẹ gật đầu nhưng mà tổ địa đã biến mất hết t h ả không còn tồn tại nàng làm cho sau cùng muốn lấy được đấy liền chỉ có tục thiên thần quyết thân huyền đã minh bạch đinh ninh ý tứ liền không nói thêm gì nữa ô liêm tử không thể hoàn toàn nghe rõ đinh ninh ý tứ nhưng mà hắn trong lúc vô hình nhận thức đinh ninh đề nghị hắn bình tĩnh trở lại rất nghiêm túc suy nghĩ một chút nói bằng vào ta chưa đủ chẳng qua là bằng mạng của ta cùng ta một ít lý do thoái thác thái hậu cũng không cách nào phục chúng đối với trị quốc người người mà nói không giảng đạo lý chỉ nói một quốc gia lợi ích đinh ninh nhàn nhạt n ở nụ cười quay người nhìn về phía đến chỗ nói nếu ta đem những cái kia điêu khắc kiếm kinh toàn bộ chú giải giao cho ô thị ngươi nói nàng có thể hay không phục chúng chương năm trăm linh bốn thừa nhận ô liễm tử khiếp sợ khó tả lệ tây tinh c ù n g hồ kinh kinh cũng là đồng dạng chấn kinh tới cực điểm phú văn đ ồ lục thậm chí là kiếm kinh văn tự bản thân khó khăn nhất là được rồi tìm hiểu nhưng mà nếu là có người có thể theo thứ tự phê bình chú giải giải thích chân ý cái kia mặc dù là một ít thâm ảo kiếm kinh đối với hơi có lĩnh ngộ năng lực người tu hành mà nói liền không hề khó lý giải lúc này trường lăng rất nhiều trốn tu hành bên trong có thật nhiều kiếm kinh nội dung tối nghĩa năng giải nguyên nhân lớn nhất là được rồi những kiếm kinh này đều là tất cả tông môn bí bảo rất nhiều đều là nhất mạch đơn truyền sư phụ cùng đệ tử giữa lời nói và việc làm đều mẫu mực nếu là trong này sư phụ cùng đệ tử ra ngoài ý muốn cái này môn kiếm kinh mặc dù có điện tịch lưu truyền tới nay về sau trong b u ồ n môn người lại đều chưa hẳn có thể tìm hiểu được tấu h cựu lấy hồ kinh kinh chỗ bảo quan quan làm thí dụ bảo quan quan là quan trọng nhất một môn kiếm kinh chân ý là được rồi một mình truyền thụ cho hồ kinh kinh nếu là hồ kinh kinh tại cái này hoa nguyên ở bên trong chết đi về sau mặc dù có bảo quan quan đệ tử chứng kiến cái kia bộ phận kiếm kinh điện tịch cũng chưa chắc có thể t ì Ô liêm u tấu. được r tử h có chút khống chế không nổi chính mình thanh em rung động lắc lư hắn mới bắt đầu cũng muốn hỏi đinh ninh tại sao phải làm như vậy nhưng nghĩ đến đối phương cựu tử tằm thân phận hắn liền lập tức biết mình hỏi như vậy là được rồi dư thừa hắn do dự một lát hít sâu một hơi kiệt lực làm cho mình trở nên chấn định chút ít đồng thời thanh âm cũng lộ ra càng thêm tôn kính cùng hữu lễ chút ít cái kia tiên sinh nghĩ tới ta giúp ngài làm cái gì thầy ta bảo thủ bí mật đinh ninh nhìn xem hắn chậm chạp mà rất nghiêm túc nói ra đừng cho bất luận kẻ nào biết rõ cựu tử tằm tại trên người ta trừ phi tự chính mình rõ ràng khắp thiên h ạ ô liễm tử nhẹ gật đầu mặc dù hắn lúc này thương thế cực kỳ trầm trọng mỗi một giọt máu tươi đều đáng giá quý trọng nhưng hắn như trước sử dụng một cái k h ắ c tùy thân tiểu đao phá vỡ bàn tay của mình nhìn trời tuyên thệ hoàn thành ô thị rất trang trọng huyết thệ về sau ô liễm tử tiếp tục xem đinh ninh đối với hắn một cái mạng cùng khổng lồ như vậy tổ sơn bảo tàng mà nói khi hắn xem ra chỉ là đơn thuần giúp đỡ đinh ninh bảo thủ bí mật tự nhiên không đủ đinh ninh bình tĩnh nhìn hắn hắn tự nhiên hiểu ga thiếu niên này lúc này đơn thuần trong ánh mắt bao hàm ý tứ chẳng qua là hắn cũng không có nói mình muốn cái gì mà là hỏi lại ô liêm tử nói thân là ô thị hoàng tử ngươi rất muốn nhất là cái gì có quan hệ trường lăng người kia câu chuyện mặc dù là tại xa xôi ô thị thậm chí là xa hơn đông hồ đều là chân chính truyền kỳ thực tế tại bái kiến c ố h ỏ i cùng chiến ma ha nhân vật như vậy đều tại đinh linh trước mặt bại v o n g hắn đối với đinh linh liền là chân chính kính sợ cho nên hắn không nghĩ khác mà là đang ngẩn người về sau bắt đầu rất nghiêm túc suy tư đinh linh vấn đề này ta nghĩ Âu thị có thể hào hào tồn kế số dưới chúng ta Âu thị con dân có thể vô ưu vô lự tại đây mảnh thảo nguyên trong sinh hoạt không cần lo lắng bị đại tần vương triều hoặc là bị khắc vương triều chiếm đoạt hoặc là bị ép khuất phục nô dịch hắn suy nghĩ một lát đầu trước khi nói ra nếu là ta có thể cùng tại nguyên vũ cùng trịnh tụ trong chiến đấu chiến thắng ta có thể cam đoan điều ấy đinh ninh nói ra không có người cảm thấy đinh ninh những lời này b u ồ n cười từ ý nào đó bên trên mà nói đinh ninh lúc này đại biểu không chỉ là cựu tử tàm còn đại biểu cho toàn bộ bà Sơn kiếm tràng. Thực chính toàn Sơn tràng. nào đó bên trên mà nói,、đại、Tần Vương、Triều、Giang Sơn, bản thân chính là bà Sơn kiếm tràng đại đó Đại đấy. biểu kiếm Triều kiếm bộ bà bà tế tử mà ý là ô liêm tử bắt đầu có chút h i ể u đinh ninh ý tứ hắn khó khăn n g n g đầu nhìn xem đinh ninh bình tĩnh đôi mắt đẹp nói khẽ cho nên tiên sinh hy vọng ta ta ô thị tương lai tại người cùng nguyên vũ trịnh tụ trong tranh đấu cho đầy đủ ủng hộ đinh ninh đón ánh mắt của hắn chân thành tha thiết nói ta không chỉ là hy vọng có thể cùng ngươi trở thành bằng hữu mà là hy vọng cùng cả cái ô thị trở thành bằng hữu nhưng hiện tại ý chí của ngươi thực sự không phải là toàn bộ ô thị ý chí ngươi phải bảo đảm tương lai ô thị có thể nghe theo là ý kiến của ngươi mà cũng không phải là chiến ma ha người như vậy ý kiến ô l i ê m tử lý giải đinh ninh ý tứ của những lời này hắn trầm ngâm một lát nói ý của ngài là muốn ta đầu tiên có thể nắm chắc toàn bộ ô thị tổ điệu bên trong những kiếm kinh này không chỉ là ta cho các ngươi ô thị thái hậu cùng ô thị lễ vật đồng dạng cũng là lễ vật cho ngươi đinh ninh nhìn xem trở nên cực kỳ ngưng trọng ô liễm tử Chỉ hoan âm thanh nói trong đó mấy cửa nặng nhất kiếm kinh ta hy vọng đặt ở trên người của ngươi ô liêm tử hôm nay đã gặp rất nhiều giật mình sự tình nhưng mà nghe được đinh ninh những lời này hắn hay vẫn là lớn lắp bắp kinh hãi vô song phong vũ kiếm là một cái rất lợi hại tâm tư đầy đủ cẩn thận đồng dạng cũng là rất vĩ đại nhân vật đinh ninh không có nhìn hắn mà là ngẩng đầu nhìn phía trên thời gian dần qua nói ra ta sở dĩ có thể phá giải vô song phong vũ kiếm là vì bên ngoài những thạch kia thu cùng trên tấm bia đá trong đó có vua song phong vũ kiếm kiếm kinh hồ kinh kinh n h ị n không được nói đó là cái nào chân ý đinh ninh dị thường đơn giản nhổ ra hai chữ sau đó nhìn nàng chậm rãi bổ sung chỉ có có thể thể nộ ra kiếm đạo chân ý người mới có thể chân chính lĩnh hội hắn kiếm kinh có thể lĩnh hội hắn kiếm kinh người tự nhiên sẽ tiếp cận tâm cảnh của hắn hoặc là nói t ừ như vậy tràn đầy kiếm ý ở bên trong lý giải cách làm người của hắn hồ kinh kinh lập tức kịp phản ứng cho nên hắn không sợ người lĩnh nộ hắn kiếm kinh bởi vì có thể l ĩ n h nộ hắn kiếm kinh người liền có thể hiểu tâm ý của hắn thừa nhận hắn người liền sẽ không cùng chiến ma ha giống nhau đều muốn tiếp nhận cái này trường sinh bất tử dược đinh ninh nhẹ gật đầu nhìn xem thân huyền cùng ô liếm tử nói thế gian rất nhiều người rất muốn nhất nhưng thật ra là thừa nhận cùng cùng sinh cùng tử thế nhưng hồ kinh k i n h nhìn thoáng qua ô liếm tử một bộ muốn nói lại thôi bộ dạng lệ tây tinh nhìn nàng một cái nói có cái gì cứ nói sư phụ ta cùng ta nói rồi người là hội biến Tại bất đồng giai đoạn, người sẽ bất thậm trở toàn một chút, nói, mặc dù là huyết hệ, ta như trước vẫn cảm thấy đoạn, lạ giai người người hội Kinh Kinh nói, đồng đồng Hồ nhịn, những này nên hoàn như vẫn do sẽ có cách chí có mặc cảm hệ, h lẫm. là k dự dù ô n yên chúng ta trả giá, mà hắn cũng không đẳng chúng ta bên này. g giá, gì quá tâm. ta trả tại ta mà Bởi đối vì chỉ có có Ô áp liêm tử đã không c h ú t máu rất nhiều nhưng mà nghe được hồ kinh kinh những lời này hắn hay vẫn là sắc mặt trở nên huyết hồng đã nghĩ lên tiếng biện bạch cái gì nhưng mà nhưng vào lúc này lệ tây tinh nhưng là trực tiếp lắc đầu lạnh lùng nói không cần cái gì ta tin tưởng hắn hồ kinh kinh sửng sốt ô liễm tử sửng sốt lệ tây tinh cười lạnh nói hắn là thái hậu thương yêu nhất ngũ hoàng tử rất có thể bị đứng là thái tử như hắn như vậy nhân vật trọng yếu chỉ là vì một đầu toạ kỵ tự lấy người phạm hiểm dốc sức liều mạng độc thân truy sát ta ô thị tất cả trong hoàng tử Trừ hắn ra ngu ngốc như vậy ai có thể như vậy làm hồ kinh kinh ở một hơi thở thời gian nàng không hiểu nghĩ tới lệ tây tinh bị tự do trục xuất đến nơi đây nguyên nhân nàng liền không hiểu kịp phản ứng lệ tây tinh tín nhiệm là căn cứ và ô liễm tử cùng hắn là cùng một loại người bị chửi ngu ngốc ô liễm tử lại là không có chút nào phẫn nộ cảm giác trong lòng của hắn có cảm giác không hiểu cảm động đối với lệ tây tinh hận ý toàn bộ tiêu tán tràn ngập đúng rồi mặt khác một loại khó có thể nói do ý tứ hàm xúc hắn đối với đinh ninh theo như lời thừa nhận hai chữ lập tức đã có càng sâu lý giải các ngươi trường lăng co câu nói gọi là sĩ vì c h i kỷ mà chết hắn ngẩng đầu lên nhìn xem đinh ninh cùng lệ tây tinh chậm chạp mà rất nghiêm túc nói ra ta có thể vì các ngươi chết tiếp theo thân thể của hắn nghiêng về phía trước nằm d i ả m xuống đầy đất đối với đinh ninh được rồi một cái đại lễ nói sư tôn đối với hắn mà nói vô luận đinh ninh có thừa nhận hay không hắn là đệ tử nhưng đinh ninh nếu như truyền thụ hắn thiên lương kiếm kinh truyền thụ hắn vô song phong vũ kiếm trong lòng hắn liền tự nhiên đã là thầy của hắn chương năm trăm linh năm cô đơn lại nói ngày xưa thiên lương ngày lạnh ngày lại thật sự ngội lạnh trường lăng năm nay thu ý so với những năm qua tựa hồ càng đậm Gió thu cũng càng mát trong hoàng cung cung nữ cũng đã thay đổi mặc lấy áo đ ô n g mỏng cung trang tại lúc sáng sớm thắp đèn cung đình trong cung hành tẩu tay như trước đông lạnh được lạnh như băng hoàng hậu trịnh tụ ngồi ngay ngắn ở hoàng cung chỗ sâu thư phòng sau cái b à n đối diện lấy cái kia một cái màu trắng linh khí lượn lờ linh tuyển nàng cung cái này miệng linh tuyển giữa có trăm bước khoảng cách cho nên hắn gian phòng này thư phòng lộ r a dị thường trống trải hoặc là nói cô đơn từ khi nàng đội lên hậu quan vương miện hoàng hậu ý nói từ khi lên làm hoàng hậu cv ngồi trên đại tần vương triều hoàng hậu bảo tọa bên cạnh của nàng là được rồi một mực như thế cô đơn hôm nay tựa hồ hòa bình thì không có bất cứ gì biến hóa nhưng mà nàng yên tĩnh ngồi ở chỗ này ý niệm cùng cảm giác nhưng là thẳng lên vân tiêu thông qua thế nhân tại ban ngày lúc giữa căn bản khó có thể cảm thấy tinh quang lịch lưu mà lên đến ánh mắt cũng khó khăn dùng sánh bằng vô tận hư không tinh quang tại cảm giác của nàng ở bên trong hóa thành màu tái n h ậ n tinh hỏa tại trong hư không không ngừng rơi xuống chưa từng hình đã có hình lại hóa thành hư ảo không ngừng biến ảo có chút tinh quang nguyên bản thủy trung rơi vào một cái khác đương thời lớn nhất trên thân kiếm nhưng mà trước đó cảm giác của nàng ở bên trong nhưng là xuất hiện một đám mây đen gián đoạn rồi hướng về thanh kiếm kia tinh quang lúc mây đen tàn đi nàng cũng rốt cuộc khó có thể cảm giác đến thanh kiếm kia tồn tại rất nhiều năm lúc trước nàng tin tưởng cố hoài kiên định đứng ở nàng cùng nguyên vũ một bên liền là vì cố hoài thả thanh kiếm này bổn mạng nguyên khí tiếp nạp nàng tinh quang thanh kiếm này liền cùng ý chí của nàng hòa làm một thể chỉ cần cố hoài bổn mạng nguyên khí tại nàng liền thủy t r u n g có thể cảm giác đến thanh kiếm này tồn tại do đó cảm giác đến thanh kiếm này gặp phải cái gì mà bây giờ nàng rút cuộc cảm giác không đến thanh kiếm này cái này liền có nghĩa là cố hoài bổn mạng nguyên khí đã triệt để tiêu tán cố hoài đã chết rồi thế gian này có người nào đó có thể giết chết cố hoài cái k i a gọi chiến ma ha thiên lương người sao đây hết thể đối với nàng lúc này trong tích tắc tâm cảnh mà nói tựa hồ cũng không trọng yếu quan trọng nhất là bên cạnh của nàng mất đi một người mặc dù đứng ở bên người nàng những người kia chẳng qua là khuất phục nàng cùng nguyên vũ ý chí hoặc là nói mang riêng phần mình tư nhân mục đích nhưng lúc một người đường càng chạy càng dài bên người người quen biết đều nguyên một đám biến mất loại cảm giác này liền là chân chính cô đơn một gã mặc màu vàng nhạt b à o phục người trẻ tuổi xuất hiện ở nàng bên ngoài thư phòng trên đường hơi cúi đầu cung kính đứng trong hoàng cung người trẻ tuổi không ít nhưng mà ngoại trừ hoàng chân vệ bên ngoài lại không ai có thể tại trước mặt nàng có được loại này tôn kính nhưng không hèn nhát bị ổi mà lại lộ ra khiêm tốn tư thái hoàng hậu thu liễm suy nghĩ đứng lên đi qua bạch khí m ở mịt linh tuyển đi đến trước người của hắn cách đó không xa nghe tiếng bước chân của nàng túi đầu mà đứng hoàng chân vệ lần thứ nhất cảm thấy khẩn trương cùng câu thúc thực sự không phải là bởi vì sợ hãi mà là hắn vẫn không thể xác định chính mình đem sử dụng cái dạng gì tâm tình để đối mặt hắn cũng không có lộ ra mất tự nhiên nhưng mà trong lòng thì trước đó chưa từng có mất tự nhiên đối với thầy của ngươi có phải ngươi x ấ u đối với quyết định của ta có chỗ bất mãn không có bất kỳ dư thừa lời nói hoàng hậu nhìn xem hắn bình tĩnh hỏi hoàng c h â n vệ đã trầm mặc một lát nói là bất mãn đối với cái này tên ti thủ thái độ cùng trả lời hoàng hậu không có ngoài ý m u ố n thậm chí trong ánh mắt toát ra một ít hài lòng thân sắc sau đó nàng có chút ngẩng đầu lên nói ngươi không được quên là ta đã để cho hắn trở thành thầy của ngươi hoàng c h â n vệ hít một hơi thật sâu nhưng mà lại không biết nên như thế nào thở ra khẩu khí này nên trả lời như thế nào kỳ thật ta làm rất nhiều chuyện sư phụ ngươi cũng chưa chắc đối với ta thỏa mãn hoàng hậu yên tĩnh t r ầ m rãi nói ra nhưng mà ta cho ngươi tại cuối cùng đều cùng ở bên cạnh hắn là được rồi muốn ngươi hiểu ta cùng hắn vô luận làm ra cái dạng gì lựa chọn chỉ là vì đại tần vương triều có thể đi lên phía trước được càng thêm an ổn hoàng t h â n vệ lại đã trầm mặc một lát sau đó nói ta hiểu hoàng hậu cũng nhìn xem hắn an t ĩ n h một lát nói ngươi có lẽ cũng hiểu rõ sư phụ ngươi cùng ta đối với ngươi trầm mong hoàng t h â n vệ biết rõ nàng ý tứ của những lời này lần nữa nói ra ta tự nhiên sẽ cùng lao sư ta giống nhau lựa chọn hết thể dùng đại tần vương triều làm trọng hoàng hậu trong mắt hài lòng thần sắc càng đậm nàng ôn nhu nói thầy của ngươi chắc hẳn đem thủ thành kiếm truyền cho ngươi hoàng c h â n vệ lắc đầu nói lao sư không có đem thủ thành kiếm truyền cho ta hoàng hậu lập tức hơi ngẩn ra lông mày nhỏ lên không có hoàng c h â n vệ nói không hề có là không muốn ngươi cũng thủ tại những vọng lâu kia lên sao hoàng hậu đã trầm mặc một lát đột nhiên cười nói có lẽ hắn và ta nghĩ giống nhau cái này trường lăng cuối cùng là c ầ n tường thành đấy hoàng c h â n vệ thân thể hơi khẽ chấn động nàng đã nói tiếp đã như vậy liền do ngươi đốc tạo tường thành trong mùa đông năm n à y khởi công hoàng c h â n vệ tại khởi điểm một câu đã nghe được ý của nàng nhưng lúc này lại như t r ư ớ c cảm thấy có chút không thể tin ngẩng đầu lên hoàng hậu thấy được hắn thần s ắ c trong mắt sắc mặt nhưng như cũng đạm mạc được không giống nữ tử bình thường nàng nhẹ nhặt nói hết thể cải biến đầu tiên muốn thay đổi chẳng qua là quy củ cùng tập quán thói quen bị cải biến l i ề n sẽ minh bạch không có gì là sẽ không cải biến sẽ gặp hiểu được tiếp nhận cái này vương triều ý chí hoàng c h â n vệ do dự một lát nói sẽ để cho rất nhiều người có bị nhốt cảm giác vậy l i ề n muốn càng thêm hiểu được góc thúc hoàng hậu cười nụ cười của nàng rất hoà n mỹ thậm chí không pha bất luận cái gì dư thừa tâm tình t ư ờ n g thành tác dụng lớn nhất thực sự không phải là chống cự kẻ thù bên ngoài mà là dùng để phân chia giới hạn hiểu được góc thúc cùng tiếp nhận cái này vương triều ý chí người t i ề n đến không hiểu được liền bị bài xích bên ngoài tiếp nhận không đồng đ ả n g đối đãi hoàng chân vệ túi thấp đầu xuống hạn tại bất kỳ người nào trong mắt là chân chính quân tử không phát biểu bất đồng ý kiến liền đại biểu cho thuận theo cùng chấp hành hoàng hậu liền càng thêm thỏa mãn nói ngươi sẽ chứng kiến cái này vương triều vinh quang thế nhưng là cái kia có lẽ cũng không phải là ta chỗ muốn đấy người cho ta xem đến lao sư ta lựa chọn là được rồi cho rằng lao sư sẽ dạy ta làm ra cái dạng gì lựa chọn chẳng qua là ngươi cũng không biết tại lao sư trước khi chết hắn lại để cho tự ta lựa chọn nhưng mà nàng cũng không biết lúc này túi thấp đầu người này trẻ tuổi tư đầu trong nội tâm nhưng lại là nghĩ như vậy ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào thanh kiếm này thân huyền nhìn xem đinh n i n h hỏi quay chung quanh tổ sơn mây mù đều đang từ từ tiêu tán núi máu tanh tuy rằng như trước đậm đặc nhưng mà bầu trời xanh cũng là bị ở giữa vô s o n g phong vũ kiếm ý tẩy trừ được dị thường sạch sẽ thực tế có mới mẻ ánh mặt trời bắt đầu chính thức rơi tới tổ sơn đáy cốc ô liêm tử quỵ dạp trên đất xưng hô đinh linh vi sư đinh ninh lúc này ánh mắt nhưng là đã rơi vào khảm tại vách núi lúc giữa chuôi này cực lớn kiếm sơn kiếm bên trên kiếm sơn kiếm là trên đời khổng lồ nhất trầm trọng nhất kiếm đồng thời kiếm bản thân cũng là ba sơn kiếm tràn g mạnh nhất uy lực lớn nhất kiếm một trong nhìn xem lúc này đinh ninh ánh mắt hắn liền biết rõ đinh ninh nhất định không muốn đem thanh kiếm này ném cách nơi này chỗ thanh kiếm này ngươi mang đi đinh ninh quay đầu nhìn hắn nói ta sẽ nói cho ngươi biết như thế nào sử dụng thanh kiếm này đồng thời đem tục thiên thần bí quyết giao cho ngươi mang về trường lăng thân huyền lông mày t r a o lên không có gửi tới lời cảm ơn khi hắn còn không có nói kế tiếp một câu lời nói lúc đinh ninh ánh mắt nhưng là đã rơi vào lệ tây tinh sau lưng vật này không thích hợp ngươi hắn nhìn xem lệ tây tinh lưng beo đồ vật nói ra lệ tây tinh quay đầu hắn một mực lưng beo cái kia căn rất kỳ lạ óng ánh trụ những sống nhờ kia tại đây căn bản óng ánh trụ bên trong dị trùng hầu như giết chết tất cả lúc trước muốn đi vào tổ sơn người tu hành lúc này đây nghe đinh ninh một câu nói kia hắn không có thất vọng ngược lại có chút tò mò nói thứ này thực sự có tác dụng đây là thiên l u tinh đinh ninh nói cũng là cùng thiên thiết giống nhau thiên ngoại sao băng rơi xuống c h i vật là thế gian cứng rắn nhất cùng không dễ nghiền nát tinh thạch một trong mấu chốt nhất đúng rồi có thể làm cho ánh sáng ở bên trong chiết xạ hồi lâu mới cuối cùng phát ra lại để cho ánh sáng ở bên trong chiết xạ hồi lâu mới phát ra lệ tây tinh cùng hồ kinh kinh đồng thời ý thức được cái gì đều là ngẩn người ánh mặt trời cùng tuyệt đại đa số tinh quang có nghĩa là ôn hòa cùng sinh mệnh lực đinh ninh nói tiếp có thể tồn tích ở ánh sáng đối với có nhiều thứ mà nói liền có thể cung cấp ôn h ò a cùng sinh mệnh lực dừng một chút về sau đinh ninh nhìn xem lệ tây tinh cùng hồ kinh kinh nói tại ngày xưa h u triều bên trên bầu trời cũng đáp xuống qua loại này vẫn t ì n h chẳng qua là khi lúc là bị luyện chế thành thuật khí mà thực sự không phải là loại này lại để cho cái loại này dị chúng duy trì sinh mệnh lực cùng với ước thúc chúng hình thể đồ vật lệ tây tinh rút cuộc xác định cái này đồ vật có lẽ thuộc về ai hắn rất đơn giản đem l ư n g đeo tinh thạch thời x u n dưới đưa cho hồ kinh kinh n g ư ờ i đấy hồ kinh kinh có chút được sùng ái mà lo sợ nhưng nhìn cùng mình hình thể không hợp tinh thạch nàng lại không khỏi có chút b y khuất nói khẽ không thể t r ư ớ c giúp ta đeo lấy sao lệ tây tinh c a o mày nhưng cuối cùng không nói gì thêm chẳng qua là lại đem vừa mới cởi xuống cái này khối tinh thạch đeo lên lại đinh ninh nhìn xem hai người bọn họ bộ dạng nhịn không được có chút cười cười sau đó hắn quay người nhìn xem thân huyền nói khẽ cố hoài chết rồi nàng sẽ càng cô đơn ngươi quay về trường lăng sẽ trở nên quan trọng hơn thân huyền rút cuộc hỏi vừa rồi muốn hỏi vấn đề vậy còn ngươi muốn làm ta chết đi đinh ninh nhìn xem hắn và lệ tây tinh trùng loại tất cả mọi người kể cả khó khăn đứng dậy ô l i ế m tử cho nên ta cũng cần các ngươi tất cả mọi người giúp ta diễn tốt cái này xuất diễn muốn cho mọi người xác định ta chết đi chương năm trăm linh sáu trời lạnh rồi ngày là chân chính lạnh rồi tiên phủ tông trên núi hoàng diệp bắt đầu theo cuối mùa thu gió bay xuống khắp nơi màu vàng rơi vãi lại không cảm thấy nhiệt liệt chỉ cảm thấy đ i ề u h ư u đ i ề u h ư u đến từ chính trong suốt xa xôi đến từ chính cao rất cao tức thì quả lẻ loi tiên phủ tông rất đẹp và tĩnh mịch một gian nhà tranh cũng không tại chỗ cao nhất nhưng mà tứ phía đều mở cửa sổ cửa đi không sai lúc giữa người ánh mắt có thể theo gặp tiên phủ tông các loại học tập chỗ chứng kiến các đệ tử ngày bình thường học tập khởi cư địa phương sư đệ ngươi vì sao chuẩn đồng ý hắn tiến vào thừa thiên điện tu hành nhà tranh ở bên trong một cái khác so với lúc này thu ý càng thêm cao ngạo trong trẹo nhưng lạnh lùng thanh â m tại q u a n quẩn phát ra đạo này thanh â m là một người người mặc màu đen đạo b à o lao nhân hắn tóc mai lúc giữa tràn đầy sương sắc trong đồng tử lộ vẻ duyệt tất nhân gian bước qua mọi thử thách của nhân gian cv cái chủng loại kia t ă n g thương da thịt nhưng là bạch trong p h í m h ồ n g chân mềm như sử nữ đối diện với hắn ngồi yên lặng một gã khắc niên kỷ so với hắn nhỏ nhưng nhìn so với hắn càng giống lao nhân lao nhân là được rồi tiên phủ tông tông chủ thừa thiên điện đã ở tiên phủ tông lúc trước như là đã cho phép kẻ này tiến ta tiên phủ tông cái kia đồng ý hắn tiến thừa thiên điện tu hành có cái gì không được tiên phủ tông tông chủ thanh âm cũng vang chỉ là ấm áp bình thản như ngày mùa thu bên trong một đám nắng ấm thời gian qua đi cảnh vật thay đổi áo đen lão nhân h ở hững lắc đầu này nhất thời không phải kia nhất thời hoàng thiên đạo phủ quay về ta tiên phủ tông mà lại bị ngươi an bài tại trương nghi cùng một chỗ t r ư ứ n g nghi nếu là lại tại thừa thiên điện trong ngộ đến thừa thiên đạo phủ hoàng thiên Thừa thiên hai đạo đạo phủ đều nhập một người tay, cái này tại ta tiên phủ tông trong hai phủ nhập phủ lịch người cái này đạo đạo đều sư ử đều cấp càng không cần cái nhỏ, không nói hắn n phải lại là g một ờ i t huynh ngươi nói có chút đạo lý tiên phủ tông tông chủ nhìn xem áo đen l ã o nhân nói ra hoàng bào l ã o nhân hơi chảo phúng chỉ là có chút đạo lý sao chỉ là có chút đạo lý tiên phủ tông tông chủ bình tĩnh nhìn người này hoàng bào l ã o nhân nói ra mấu chốt nhất ở chỗ ta cũng không phải là hôm nay mới cho phép hắn tiến vào thừa thiên điện tu hành hắn đã tại thừa thiên điện tu hành nhiều ngày vì cái gì sư huynh đến hôm nay mới như thế trịnh trọng chuyện lạ tỏ vẻ còn có dừng một chút về sau tiên phủ tông tông chủ chăm chú hỏi chu sư đệ cùng sở sư đệ đâu hắn hai người vì cái gì không cùng sư huynh đến áo đen lão nhân đã trầm mặc một lát nói sư đệ ngươi một mực là tiên phủ tông người thông minh nhất nói như vậy ngươi có lẽ hiểu lúc này chỗ cảnh tiên phủ tông tông chủ cũng đã trầm mặc một lát trịnh trọng nhìn xem hỏi hắn có phải hay không người tần thật sự rất trọng yêu sao trịnh tụ chẳng lẽ không phải người thần ngươi có lẽ hiểu là nàng mới khiến cho ta tiên phủ tông có lúc này địa vị áo đen lão nhân trên mặt đ ố n g nhiên che kín vẻ giận dữ l ệ n h lùng nói từ ngay từ đầu thu nhận kẻ này là được rồi ngươi khư khư cố chấp lúc trước nghĩ đến sẽ theo ngươi rồi ý dù sao kẻ này cũng chẳng qua là tầm thường vô vi nhưng kẻ này trước lĩnh hội đăng t i ê n phủ ý lại có hoàng thiên đạo phủ làm bạn mấu chốt nhất là bản thân hắn lấy kiếm nhập phủ ý mặc dù tu ta tiên phủ tông phủ ý sư đệ ngươi có thể chia rõ thanh hắn rút cuộc làm ân sơn kiếm tông kiếm hay vẫn là ta tiên phủ tông phủ tiên phủ tông tông chủ nghe áo đen lão nhân lời nói này trong mắt dâng lên cảm khá i ý tứ hàng xúc nhẹ lác đầu nói vạn sơn hưởng biến lá r ụ n g rực rỡ là tốt phong quang nhưng mà xét đến cùng cành phồn lá rậm đến từ cây chi b ả n thân sư huynh ngươi thấy được chỉ là của ta tiên phủ tông phong quang không suy nghĩ cẩn thận ta tiên phủ tông chính thức truyền thừa ta tiên phủ tông phủ đạo phát dương quang đại há lại chỉ là hiện tại cái này mặt ngoài phong quang cần gì để trong lòng cái này mặt ngoài phong quang hết thể chân truyền đều ở chỗ con người tiên phủ tông tông chủ ánh mắt lướt qua người này áo đen thân thể của lão nhân nhìn về phía dưới núi một chỗ núi rừng lá vàng phấp phới tiếp theo chỉ hoàn âm thanh nói chỉ cần nhạc nghị tại trương nghi tại ta tiên phủ tông phủ ý tại trong tay của bọn hắn chỉ biết càng mạnh hơn nữa dù là nhất thời tiên phủ tông phong quang này không có sau này tự nhiên có càng phong quang tiên phủ tông áo đen lão nhân lẳng nhìn hắn lạnh cười sư đệ nói cũng có chút đạo lý chẳng qua là ngươi ý cảnh quá mức cao xa quá mức cao xa liền cao siêu quá ít người hiểu không cách nào làm cho người thừa nhận nói đến nguồn gốc cái này tiên phủ tông thực sự không phải là sư đệ một người tông môn mặc dù sư đệ ngươi là ta tiên phủ tông tông chủ đối với rất nhiều sự t ì n h có quyết định quyền lợi nhưng mà sư đệ ngươi không được quên là chúng ta giúp đỡ sư đệ ngươi trèo lên tông chủ vị ý chí của ngươi phải lại để cho chúng ta đại đa số người thừa nhận hiện tại ở trước mặt ta liền sư huynh ngươi một người chu sư đệ cùng sở sư đệ cũng không tại tiên phủ tông tông chủ thản nhiên nói rút cuộc là ai có thể đạt được đại đa số người thừa nhận tạm thời mặc kệ hiện tại mấu chốt nhất đúng rồi ngươi hôm nay nhằm vào t r ư ơ n g nghi tới tìm ta là muốn ta nhận lời ngươi cái gì áo đen lão nhân thu liêm hết thể tức giận cùng ý c h à o phúng đối với hắn thật sâu không mình hành lễ trang trọng nói lại để cho hắn chết tiên phủ tông tông chủ thật sâu n h ư mày nhưng như trước chưa từng tức giận chẳng qua là hỏi chính tụ lúc trước cũng không ý này vì sao hiện tại nhất định phải hắn chết chỉ là bởi vì cảm thấy hắn cánh dần dần lớn dùng trịnh tụ xem xét thời thế tính tình nàng quyết định sẽ không bởi vì điểm nhỏ này mà cùng ta quyết liệt áo đen lão nhân tựa hồ đã sớm biết hắn có nghi vấn như vậy cũng không n g ầ n đầu chẳng qua là kính cần nói bởi vì hắn cái kia sư đệ đã bị chết cho nên hắn không cần phải nữa cân nhắc cái kia sư đệ cảm thụ vấn đề chương nghi như vậy hai hoàng ẩm tự nhiên cũng không có còn sống cần phải tiên phủ tông tông chủ giật mình có chút không thể tin tên kia quán rượu thiếu niên đã chết áo đen lão nhân n g ừ n đầu nhìn xem hắn nói bất luận cái gì thiên tài đều chết tiên phủ tông tông chủ suy nghĩ một chút nói ta nếu không đồng ý các ngươi giết chết trương nghi cái kêu các ngươi là hay không ngay cả ta thậm chí nghĩ giết các ngươi giết được chết ta sao giết không chết áo đen lão nhân hờ hững nhìn xem tiên phủ tông tông chủ nói nhưng mà ít nhất có thể vây khốn sư đệ ngươi nửa ngày thời gian vì muốn giết một gã các ngươi trong miệng chẳng dính dáng người tần ngay cả bán nhật thần phụ như vậy tông môn thánh truyền các ngươi đều v ậ n dụng cái này chính là các ngươi theo đuổi tiên phủ tông p h o n g quang tiên phủ tông tông chủ âm u thở dài đứng dậy đi tới phía trước cửa sổ tại quá trình này ở bên trong áo đen lão nhân không có ngăn cản hắn bởi vì vô luận là áo đen lão nhân hay vẫn là tiên phủ tông tông chủ bản thân cũng biết không có thể đột phá được bán nhật thần phù phát động về sau phù ý nếu như không có khả năng cải biến cái kia vô luận làm cái gì đều không có ý nghĩa thực tế nhiều hơn nữa một hai người vì thế chết đi liền càng thêm không có ý nghĩa tiên phủ tông tông chủ nhìn xem tại vàng nóng ánh trong rừng cây như ẩn như hiện một tòa đạo điện hai đầu lông mày tràn ngập dày đặc yêu thương nói khẽ đi giết hắn là ai chu sư đệ hay là của ngươi đồ đệ là trần tinh thủy áo đen lão nhân nhìn hắn một cái tựa hồ nhìn ra hắn ý nghĩ trong lòng khoe miệng không tự giác tự nhiên hiện hiện chút ít t r ả o phúng ý tứ hàm xúc tiên phủ tông tông chủ sắc mặt không có lớn chấn động nhưng là cả người lại hơi hơi chấn động trần tinh thủy là tiên phủ tông đệ tử nhưng mà lại là rất nhiều năm trước tiên phủ tông đệ tử Thân triều phận của hắn bây giờ đã là đại sở vương、triều、biên quan của giờ, đại đã là sở mấu ộ t tướng. Biên quan đại tướng, trải qua chính thức sinh tử sát trận vượt tu tự tiên tông trong tu tu trong gã người năng những bình yên kia sống qua ngày ngang người cường Nhưng ngàn đại đại đại đầu vạn Biên sinh với, nhiên với kia vi phải nhiều. mối quan chính hành sánh bên bình yên nhau hành hơn qua qua qua xa khả có phụ so so mà ở l y nặng nhất, ấ m chốt nhất đúng rồi vận dụng bán nhật thần phù đưa hắn vây khốn giết một gã tiên phù tông trong môn đệ tử chẳng qua là bảo đảm không sơ hở tí nào lại xuất động một gã trong triều đại tướng biên quan đại tướng quay về tiên phủ tông giết người cái này liền cho hắn biết hôm nay biên hóa sớm không chỉ tại cái này tiên phủ tông trong môn không hiểu người này cơ t r í lao nhân trong đồng tử quang minh có chút t ạ m đạm hắn cảm thấy có chút lạnh hôm nay thật sự lạnh rồi chương năm trăm linh bảy ta tới giết người trần tinh thùy là đại sở biên quân danh tướng tại lĩnh quân lúc trước hắn là được rồi tiên phủ tông kiệt xuất nhất đệ tử một trong hắn từ lúc trở thành biên quân đại tướng lúc trước cũng đã bước vào thất cảnh từ ý nơi à mà ngoài, là là này là này o ngoại lao đó đánh đổi, nói, có có sót bên bên trên mà nói, ngoại trừ Tiên Tiên Tông Tông chủ bên ngoài, tiên phủ Tông còn lại những lao nhân、kia. nếu là cùng Trần Tinh、Thùy、tính mạng đánh đổi, có thể, có thể còn sống sót sẽ là Trần Tinh Thùy. Cái này chỉ sợ cũng là những người này Trần Tinh trừ Thùy thể thể Thùy. Thùy trở lại giết mời lại kia, Cái lại Phủ Phủ chủ chỉ sẽ sợ ư n n g g h t r ọ này g nguyên không yếu nhất nguyên nhân. Bọn hắn cần n hở tí sơ o Từ nơi n à lúc giữa nhà tranh nhìn xuống rời đi tiên phủ tông tông chủ chứng kiến tiên phủ tông sơn môn cũng vào lúc này đóng cửa sơn môn đóng cửa nhất thời liền không có khả năng có người có thể đủ tiến vào tiên phủ tông như vậy ai còn có thể ngăn cản trần tinh thùy giết chết trương nghi lúc người này cơ t r í lao nhân cảm thấy có chút mắt lúc một gã trên người dính đầy gió b ụ i trung niên áo vải nam tử đang chậm rãi dọc theo đường núi đi về hướng một tòa đạo điện lúc người này đầy người gió b ụ i trung niên áo vải nam tử chậm rãi mà đi lúc chỗ này đạo điện ở bên trong trương nghi cùng hơn một ư ơ i tên tiên phủ tông đệ tử đang tại tu hành hoặc là nói tìm tòi chỗ này đạo điện bề ngoài rất bình thường chẳng qua là bình thường gỗ lim cùng gạch đá tạo thành nhưng mà bên trong mỗi một căn bản cột gỗ cùng mặt vách lên tuy nhiên cũng lưu động một tầng tựa hồ tại b i ế n hóa nhưng mà lại gần như vĩnh hằng lưu quang tầng này lưu quang như là giam cấm chỗ này đạo điện hết thảy lại để cho chỗ này đạo điện không thay đổi bảo tồn được đạo điện bên trong khắp nơi đều là điêu khắc hoa văn nhưng không có này cố định quy tắc cùng hình thành đồ án hoa văn có thể là p h ù văn cũng có khả năng không phải tại trong lúc lơ đãng có chút hoa văn ở bên trong lại đột nhiên hiện lên một k i a như có như không q u ă n g diễm giống như là lôi vân bên trong đột nhiên đã hiện lên một đạo t h i ề m điện điện này là thừa thiên điện tương truyền tiên phủ tông một cái khác cao nhất đạo phù liền ẩn nấp tại những phiền phức này mà không có đạo lý hoa văn lúc giữa mấu chốt nhất đúng rồi tiên phủ tông trong lịch sử tại đây thừa thiên điện trong ngộ đến thừa thiên đạo phù trong bảy người mỗi người lĩnh ngộ lúc châu ngắm hoa văn vị trí đều không giống vậy có người là tại trên xà nhà phức tạp hoa văn lúc giữa ngộ đã đến phù ý có người ở sông cửa lúc giữa có người ở gạch trên thạch bích còn có người thậm chí chẳng qua là tại xuyên thấu qua cửa sổ ban bắc quang ảnh lúc giữa ngộ được phù ý nhưng mà như thế đủ loại cuối cùng ngộ đến thừa thiên đạo phù ý cảnh cùng uy lực nhưng là nhất trí cho nên tại tiên phù tông tất cả ghi chép ở bên trong cái này thừa thiên điện bản thân bên trong hết thệ tất cả cũng chỉ là tại giảng thuật đồng nhất đạo phù ý cùng một cái đạo lý đi thông đạo lý này đường xá rất nhiều nhưng cuối cùng về chỗ là được rồi nhất trí lúc trước ngộ ra cái kia thừa thiên đạo phù bảy người đều trước sau đã trở thành tiên phù tông tông chủ cho nên cái này thừa thiên điện không chỉ là trọng yếu có thể tiến vào cái này thừa thiên điện học tập liền là một loại cực hạn vinh hạnh đặc biệt chỉ có đương đại tiên phủ tông ưu tú nhất một ít học sinh mới có thể bị cho phép tiến vào nơi đây tu hành từ ý nào đó bên trên mà nói có thể tiến vào nơi đây liền có nghĩa là cầm giữ có trở thành hạ nhiệm tông chủ khả năng tốt đẹp chính là hy vọng liền có thể làm cho người phấn khởi làm cho người ta mừng rỡ nhất là đối với một ít rất dễ dàng thỏa mãn người mà nói c h ư ơ n g nghi là được rồi rất dễ dàng thỏa mãn người có thể có được một ít thiện ý tình hữu nghị có thể không hề bị người trào phúng hoặc là đối xử lạnh nhạt ngắn cách đối với hắn mà nói cũng đã rất thỏa mãn về phần tiên phủ tông tông chủ loại chuyện này hắn căn bản cũng không có nghĩ tới hắn lúc này cố gắng c h ừ n g tròng mắt nhìn xem đỉnh điện bên trên những sâu cạn kia không đồng nhất hoa văn hắn trực giác đẹp mắt hơn nữa những chỗ cao này hoa văn cũng là cả trong điện hấp dẫn nhất hắn bộ phận hắn không thích những trong âm u kia tựa hồ mang theo ở mức hoa văn nhưng mà đáng tiếc đúng rồi mặc dù hắn dù thế nào chăm、chú. hắn lại là không có chút nào cảm giác đều không có cảm giác được những hoa văn này cùng bình thường điêu khắc có cái gì bất đồng thế cho nên hắn cũng bắt đầu có chút mí mắt trầm có cảm giác buồn ngủ cảm giác con mắt ánh mắt xéo qua ở bên trong quét đến bên người nhạc nghị đám người hoặc khi thì nhữ mày khi thì trầm tư khi thì con mắt tia chớp bộ dạng hắn nghĩ đến trong một nghiêm túc trang nghiêm mà có ý nghĩa địa phương chính mình thậm chí có chút ít đều muốn thiết đi hắn liền lập tức lại cảm thấy có chút xấu hổ đột nhiên hắn cảm giác được chính mình ôn hòa trong thân thể nhiều đi một tí hàn ý cái này hàn ý đến từ chính ngoài điện hắn có chút khiếp sợ xoay người nhìn về phía khép hở cửa điện không có người chú ý động tác của hắn đã liền khoảng cách gần hắn nhất nhạc nghị đều không có chú ý bởi vì trừ hắn ra bên ngoài không có người cảm giác được cái loại này không hiểu hàn ý cửa điện còn chưa mở đã có tiếng bước chân như nhịp trống rõ ràng khi hắn thai k h u y ế t trong v ă n g lên cái này tiếng bước chân cực kỳ đều đều hữu lực mang theo một loại căn bản không là không vì ngoại vật thay đổi tiết tấu cùng tiết huyết khí hơi thở cho hắn cảm giác đầu tiên giống như là cái này người hai chân lúc trước m ặ c dù là cao sơn hà lưu lạc hắn đều biết dùng như vậy cố định bước chút tại đi điện cửa mở một tia hơi lạnh gió núi chính thức r ụ n g m a n h vào điện này ở bên trong nhưng mà tại trương nghi trong nhận thức yên tĩnh không gian bỗng nhiên ông ông t ắ c hưởng không khí bị sắc bén m g i kiếm cùng lưỡi đao trước mặt mở ra kình phong mánh liệt mùi thở lúc giữa tràn ngập dỉ sắt vị cùng mùi máu tươi một người trung niên nam tử xuất hiện ở trong t â m mắt của hắn người này trung niên nam tử chẳng qua là mặc bình thường áo vải nhưng mà trong nhận thức những k h í tức này kể cả người này trung niên nam tử trên người cái loại này lạnh lẽo như núi hoặc là nói là từ trong cơ thể từ cường hãn trái tim bên trong dũng manh tiến ra cái t r ù n g loại kia lạnh lùng ý tứ hàm s ú c liền làm hắn lập tức hiểu đây là người tướng lãnh hơn nữa là một gã rất rất giỏi trải qua vô số chiến trận tướng lãnh cũng thẳng đến lúc này cái này thừa thiên điện ở bên trong còn lại tiên p h ụ tông đệ tử mới phát hiện cái này người đến nhao nhao xoay người lại trung nhiên nam tử tự nhiên là được trần tinh thủy hắn bên ngoài cũng không xuất chúng màu da có chút ngâm đen má trái bên trên còn có một đạo vết thương do kiếm gây ra con mắt cũng lộ ra quá nhỏ nhưng mà bởi vì đủ loại đặc biệt khí chất lúc này trong điện tất cả mọi người không có cảm thấy hắn khó coi người chính là trương nghi ánh mắt của hắn trước tiên rơi vào trương nghi trên người liền không có rời sau đó mang theo một điểm cảm khái t r â n thành tha thiết nói ngươi quả nhiên là cái này thay tiên p h ụ tông trong hàng đệ tử xuất sắc nhất người cái thứ nhất liền có thể cảm giác đến ta đến trương nghi có chút ngạc nhiên nhưng mà hắn là chân chính quân tử cho nên hắn trước tiên k h ô n g mình hành lễ đi đầu hỏi vạn bồi đúng là trương nghi không biết tiền bối là trần tinh thủy t i ê n tĩnh điện lúc giữa lập tức một mảnh xôn xao trương nghi ngần người hắn không biết chung quanh vì sao phản ứng như vậy bởi vì hắn cũng không có nghe nói qua trước mặt cái này người danh tự hắn liền lập tức lại cảm giác mình ngu ngốc mà có chút tự h ẹ n trần tinh t h ủ y là chúng ta tiên phù tông đi ra ngoài người tu hành là chúng ta đại sở vương triều biên quan hổ lao quân đại tướng quân một tiếng mảnh mà rất nhỏ giọng nữ truyền vào trương nghi thai k h u y ế t hắn nghe ra đây là mộ dung tiểu ý thanh âm trương nghi hơi đổi đầu đối với sau l ư n g cách đó không xa mộ dung tiểu ý gửi tới lời cảm ơn đồng thời càng thêm khó hiểu cũng bắt đầu càng thêm khiếp sợ đại tần vương triều dùng quân công phong thưởng thân là người tần hắn tự nhiên biết đạo nhất tên chính thức đại tướng quân là bực nào thân phận ta có thể đủ trước cảm giác đến tướng quân người đến chỉ là bởi vì ta là người tần đối với đao kiếm chi ý so với bọn hắn muốn nhạy cảm một ít thực sự không phải là cảm giác qua bọn hắn hoặc là nói ta lúc này lúc giữa cũng không nhập thần nhưng mà hắn hay là trước giải thích một câu như vậy cũng nói cho nên tướng quân là quá khen khiêm tốn cùng không sợ thường thường là người tu hành đi về hướng càng mạnh hơn nữa chỗ cần nhất phẩm chất mà ngươi lại hết lần này tới lần khác đều có đủ trần tinh thùy lắc đầu ngươi không cần khiêm tốn ta tại tiên phủ tông tu hành mười ba năm tại biên quan lĩnh quân mười hai năm b á i kiến vô số người đối với người từ có phán đoán của mình trương nghi luôn luôn bất thiện cùng người tranh luận càng sẽ không vì mình mà tranh luận cho nên lúc này nghe được như vậy mà nói hắn chỉ hơi hơi cúi đầu không biết nên nói cái gì cho phải trần tinh thùy lẳng lặng nhìn người này chính mình thưởng thức thiếu niên có chút t i ế c nối nói nhưng mà ta chuyến này liền là tới giết ngươi cái gì hắn lời kia vừa thốt ra trong n giọng rút l nói g ngẩn n của hắn gần chứa đao kiếm giống như thanh âm thanh âm này khiến cho tất cả mọi người thân thể cảm thấy hàn lãnh hô hấp cũng không khỏi được trầm lần nữa nhạc nghị hô hấp dừng lại trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh mộ dung tiểu ý nheo lại rồi con mắt nàng nhìn về phía trương nghi nàng nhìn thấy trương nghi muốn nói lời nói đồng thời nàng cho rằng dựa theo trần tinh thủy đối đai trương nghi thái độ hắn sẽ phải cho trương nghi câu hỏi cơ hội ta không biết là ai bảo người tới giết ta nhưng mà ở chỗ này chỉ sợ hội hủy đến cái này thừa thiên điện nhưng mà làm cho nàng gần như im lặng đúng rồi lúc này trương nghi mở miệng nhưng là nói ra một câu như vậy lời nói thàng đến lúc này trương nghi trước tiên rõ ràng hay vẫn là lo lắng hủy hoại cái này thừa thiên điện chương năm trăm lẻ tám ngư trường nhưng mà những lời này lại để cho trần tinh thủy ngưng mắt nhìn hắn hồi lâu ta không có khả năng hủy được thừa thiên điện sau đó hắn chăm chú nhìn trương nghi nói ra trừ phi ngươi so với ta càng mạnh hơn nữa mới có thể hủy được cái này thừa thiên điện trương nghi nhìn xem thừa thiên điện ở bên trong lưu c h u y ể n lưu quang hiểu chính mình lo lắng là lo ngại hắn suy nghĩ một chút nhìn xem người này tiên phủ tông mạnh mẽ đại tiền bối hỏi người đã là đại yến biên quân đại tướng có thể tại loại này gian khổ địa phương lĩnh quân hơn mười năm người nhất định là hiểu đại nghĩa người h u n g chi người cũng là tiên phủ tông đệ tử tông chủ không có khả năng lại để cho người tới giết ta vậy ngài có không có suy nghĩ qua người như vậy vốn là vi phạm tông môn trần tinh thùy chút ít nói một chút đầu rất nghiêm túc hồi đáp tông chủ quyết định có chút cũng rất có thể là sai đấy người nói những lời này có đạo lý rồi lại căn bản không có đạo lý trương nghi nói ra bất luận cái gì tông môn tồn tại đều tại tại cần tuân theo quy củ tông chủ cũng không phải là chỉ là một cái hư danh nếu như nói cảm thấy tông chủ quyết định là sai lầm vậy ngài trước muốn phản đối là được rồi tông chủ hoặc là nói người có thể giết chết tông chủ có mới tông chủ lại để cho người tới giết ta nếu là ngay cả tông chủ đều hư có kia vị kia tông môn cũng liền đã không có tinh thần cũng không có khả năng thời gian d à i tồn tại xuống dưới nghe trương nghi vậy mà cùng trần tinh thủy nói đến như vậy đạo lý điện này ở bên trong còn lại tất cả tiên p h ụ tông đệ tử đều là rất im lặng nghĩ thầm dùng trần tinh thủy người thân phận như vậy đường xa mà đến mà lại tiên p h ụ tông sơn môn cũng đã đóng cửa chẳng qua là muốn giết trương nghi chuyện như vậy làm sao có thể bởi vì trương nghi mấy câu mà sửa đổi nhưng mà lại để cho tất cả mọi người thật không ngờ đúng rồi trần tinh thủy đã trầm mặc một lát vậy mà nói ngươi nói đúng nhưng trần tinh thủy kế tiếp một câu lại càng làm cho người chấn động hắn mầm đầu nhìn xem trương nghi chân thành nói cho nên đang giết chết ngươi về sau chúng ta cũng sẽ nghĩ cách đổi đi tông chủ của chúng ta trương nghi ngẩn người đối mặt như vậy khí phách chính là lời nói hắn thật sự không phản b á t được trần tinh t h ủ y cũng không nói gì thêm hắn chẳng qua là bình tĩnh nhìn hướng trương nghi sau lưng bên cạnh tất cả mọi người trong ánh mắt của hắn chỗ mang ý tứ rất đơn giản các ngươi có thể lưu lại nhưng mà nếu như lưu lại các ngươi sẽ cùng trương nghi cùng một chỗ chết ở chỗ này nhạc nghị thân thể hơi khẽ chấn động hắn cắn răng không hề động làm Trừ hắn ra bên ngoài còn lại tất cả tiên phủ tông đệ tử kể cả mộ dung tiểu ý đều hơi túi thấp đầu bắt đầu động b ước tiên phủ tông sơn môn nếu như đóng cửa trần tinh thủy nếu như xuất hiện ở nơi đây muốn giết trương nghi cái này đã nói minh tiên phủ tông rất cao vị những người k i a ở giữa tranh đấu đã hoàn thành nay thiên tiên phủ tông bên trong ý chí là được rồi muốn trương nghi chết húng chi bọn hắn trong nội tâm cũng thập phần rõ ràng coi như là bọn hắn tất cả mọi người thêm cũng không thể nào là trần tinh thủy đối thủ thanh xuân cùng nhiệt huyết tại rõ ràng kết quả trước mặt quá mức yếu tớt nhìn xem quanh người cách mình mà đi các bạn cùng học trương nghi trong ánh mắt không có bất kỳ bi thương tâm tình hắn chẳng qua là nhịn không được chuyển hướng nhạc nghị lắc đầu nói ngươi cũng đi thôi chúng ta không thể nào là đối thủ của hắn nhạc nghị nhìn xem hắn hỏi vậy hắn muốn giết ngươi thời điểm ngươi hội đánh trả sao trương nghi giật mình nói đương nhiên không có khả năng đứng đấy lại để cho bị hắn giết muốn đánh trả nhạc nghị nói ngươi đã không phải chuẩn bị trực tiếp tự sát ngươi muốn đánh Ta tự nhiên ngươi phải giúp đúng á đánh n nhịn. Trương h Nghi có c t bất đắc dĩ, cảm thấy đắc cảm dĩ, h ạ c n h những ị lúc ờ i giống như là muốn ép mình tự Ngươi là ta tiên thiên lại ngươi. này như muốn mình tông hoàng truyền nhân, cho nên ta sẽ lưu lại mạng là là quả lưu thực tự sát. ta ta phù phù cho của ép sẽ đạo đ n g l ú này trần tinh thùy rất tự nhiên nhìn xem nhạc nghị nói cái này một câu cũng đúng lúc này cái này thừa thiên điện ở bên trong đ ố n g nhiên nổi lên một cái khác phù ý đạo phù này ý tràn ngập sắc cơ không là tới từ ở trần tinh thùy trên người mà là đến từ phía sau của hắn phía sau của hắn đúng là túi thấp đầu tựa hồ có chút xấu hổ giống như đi ra ngoài mộ dung tiểu ý mộ dung tiểu ý lúc này đây vẫn còn túi thấp đầu đi ra ngoài nhưng mà đạo phù này ý liền tới từ trên người của nàng một đạo bạch sắc lưu quang giống như là trong bầu trời đem rơi một đám ánh trăng nhu hòa mà với khó có thể tưởng tượng tốc độ hướng về trần tinh thủy phía sau lưng quanh một tiếng vác r ộ i trương nghi cùng nhạc nghị có chút sững sờ nhìn lên trước mặt bụi mù bụi mù về sau còn lại những tiên phủ kia tông đệ tử hoảng sợ mà hốt hoảng rời khỏi lao ra gian phòng này cung điện mộ dung tiểu ý thân thể bay ra ngoài đâm vào trên cửa điện phương hướng trên tường một tiếng kêu đau đớn giữa nàng cưỡng ép vặn xoay người rơi xuống khoe miệng thấm ra một tia màu đỏ tươi máu tươi trần tinh thùy không có quay người bình thản nói không hổ là mộ dung ra người hữu dũng hữu n g u chỉ là của ta mới tới biên qua n lúc hàng năm ít nhất phải tao nổ mấy mươi lần ám sát đối với đối với những thích khách kia vô luận là xuất thủ của ngươi thời cơ hay vẫn là tu vi đều quá kém chút ít trương nghi mở to hai mắt nhìn nhìn vẻ mặt tần phẫn nộ cũng không một lời nhìn xem trần tinh thủy phía sau lưng mộ dung tiểu ý thẳng đến lúc này hắn mới phản ứng tới lúc đầu mộ dung tiểu ý cũng muốn vì chính mình lưu lại trương nghi ánh mắt lại để cho mộ dung tiểu ý bỗng nhiên phiền muộn phẫn nộ nàng cắn răng n h ị n không được nói như thế nào ngươi cho rằng ta cùng bọn hắn những người kia giống nhau rất sợ chết hay sao trương nghi có chút tối nghĩa nói có thể là như thế này ngươi cũng sẽ cái chết mộ dung tiểu ý cười lạnh nói ta là người như thế nào chỉ bằng hắn và những sư thúc kia của h ắ n bá cũng dám giết ta mộ dung ra địa vị tại đại yến vương triều so với trường lăng nội thành những hậu phủ kia địa vị cao hơn cho nên hắn nói những lời này rất có đạo lý nói rất có tự tin từ hôm nay trở đi thân phận của ngươi có thể sẽ không có giống nhau nhưng mà trần tinh t h ụ y nhưng là hơi đổi đầu nhìn nàng một cái nói ta sẽ tận lực lưu thủ nhưng mà không có nghĩa là ta không dám giết ngươi mộ dung tiểu ý khuôn mặt đ ỗ n g n h i n bạch trương nghi cùng nhạc nghị cũng lập tức ngược lại hít một hơi l ã n h khí nhịn không được liếc mắt nhìn lẫn nhau có một số việc chỉ đại biểu nào đó ý kiến cùng tại kế tiếp tình hình chung ở bên trong chỗ chỗ đứng trần tinh thụy nói xong câu đó thừa thiên điện ở bên trong liền lại thêm một cái khác phù ý lần này đạo phù này ý đến từ chính trên người của hắn hầu như xuất phát từ trực giác trương nghi trong tay thạch kiếm đi phía trước chém ra trên mặt đất vừa mới bay xuống bụi đất theo hắn kiếm ý trở lên hiện lên mỗi một viên bụi bặm cũng giống như trong nước bàn thạch cho thấy cố định khí tức vâng nhưng mà tại nháy mắt sau đó cổ tay của hắn cốt cách kịch liệt đau nhức ngực giặc giặc giặc, giặc liền vang mấy tiếng xương ngực đã bẻ g h y vài gốc trần tinh thủy thần sắc nhàn nhạt mà vô tình nhìn trước mắt con ngươi ở bên trong lộ vẻ choáng váng há hốc mồm trương nghi tay trái của hắn dựng thẳng trước người phù y đến từ chính hắn trong lòng bàn tay vân tay mỗi một cái vân tay đều tựa hồ biến thành phu văn ẩn chứa cực kỳ lực lượng kinh khủng cùng cảnh giới theo ý niệm của hắn trong không khí ít ỏi đầu bạch quang tựa như mấy cây roi đang tiếp tục đi phía trước vung vầy m ắ Trương thấy theo tiến t hắn lực lượng của hắn lên, của nghi ngực bẻ xương ngực liền muốn gãy bẻ trong ự c lúc này, cái tiếp thủng Trương tim thứ nhất Nghi phổi. đâm đúng mà Nhưng này, n g à i ý m u ố sinh. n t r ư ơ Nghi trong miệng phún ra một ngụm màu tươi hắn lui về sau một bước chân hắn bước xuống phương hướng trên mặt đất phù ý bước lên tại cảm giác của hắn ở bên trong từng khối gạch đá lơ lửng ở chắn cái kia có vài bạch quang lúc trước cản trở đi phía trước lực lượng một cái chớp mắt dùng trương nghi tu vi cùng cảnh giới có thể tránh được tại một hơi giữa bị hắn trực tiếp giết chết đã thuộc về kỳ tích cũng vừa lúc đó trong đầu của hắn lần thứ hai hiện lên kinh ngạc tâm tình một cỗ lực lượng khổng lồ không hề dấu hiệu đã phá vỡ hắn phía sau hộ thể nguyên khí đâm thẳng phía sau lưng của hắn trần tinh thủy quay người tại đây quay người lúc trước h i ệ u trưởng của hắn bên trong một đạo hỏa hồng sắc đạo phù đã bay ra quay một tiếng một tòa chân hỏa ngưng tụ lò đan trực tiếp ra hiện ở phía sau hắn nhưng mà trong lò đan như trước hàn quang loay lên cái này đạo hàn quang khi hắn một vạn người thời điểm đã rơi vào trên người của hắn đã rơi vào bên trái của hắn bên hông bên trái của hắn bên hông đ ố n g nhiên tuân ra một đoàn huyết vụ hàn quang xuyên thủng huyết nhục của hắn lưu lại một đạo thông thấu miệng vết thương ngư tràng trần tinh thủy khuôn mặt chấn động lông mày lớn nhàu lại là không có bất kỳ kinh hoảng chẳng qua là thanh âm lạnh xuống nói mộ dung ra cái này đổ vật quả nhiên trong tay ngươi nhạc nghị khuôn mặt vô cùng tái nhận lúc trước một sát na kia hắn cho rằng trương nghi đã bị chết nhưng mà trương nghi còn sống hơn nữa mộ dung tiểu ý đạo hàn con kia rõ ràng là một cái khác kiếm ý mộ dung tiểu y thực sự không phải là trương nghi nàng am hiểu đúng rồi phù đạo mà không phải kiếm đạo thì như thế nào có thể một kiếm đâm bị thương trần tinh thủy trong lòng của hắn vô cùng khiếp sợ nhưng mà biết mình nếu như không đủ nhanh mà nói tại kế tiếp trong tích tắc như trước không cách nào cải biến trương nghi bị giết chết vận mệnh một tiếng kêu đau đớn bên trong trong miệng của hắn tuân ra một cỗ nghịt máu trong cơ thể hắn chân nguyên hoàn toàn không để ý kinh mạch có hay không có thể thừa nhận được điên cuồng chấn động mà ra một mảnh màu vàng đạo phù từ trong tay của hắn bay ra kéo lấy thân thể của hắn ngăn cản tại trương nghi lúc trước thừa thiên điện đỉnh điện r ầ m rạp hoàng vân một cỗ to lớn ý tứ hàm xúc như thiên khung hạ xuống tới nhạc nghị ngón tay búng ra tác động lấy thiên khung hướng phía trần tinh thủy đánh tới trần tinh thủy con mắt có chút nhau lại hắn cũng không vội nóng nảy trái tay để chặt miệng vết thương của mình nhẹ nhẹ chân nguyên như may vá đi đầu đem miệng vết thương câu lại cùng lúc đó một cái k h ắ c sắc bén p h ủ ý như đ a o giống như cắt vào trong không khí rất nhiều vô hình sợi tơ hoàng thiên đạo phù là tiên phù tông cường đại nhất hai đạo đạo phù một trong khó khăn nhất phá nhưng mà cảnh giới cùng lực lượng ở giữa cực lớn chênh l ệ n h lại để cho hắn có đầy đủ tin tưởng lợi dụng một cái khác bình thường phù ý một phù phá chi nhưng mà cũng như n g vào lúc này nhạc nghị cùng hắn thậm chí ngay cả trương nghi đều cảm nhận được có chút khác thường bọn hắn cũng nhịn không được ngầm đầu trở lên phương hướng nhìn lại t r ư ơ n g năm trăm linh chín người ngoài dự kiến bất luận cái gì sắc thái hữu hình vô hình phù ý hoặc là kiếm khí đều là chân nguyên hoặc là thiên địa nguyên khí ngưng tụ phân tán biến hóa trên đường chiết quang phản ứng nhạc nghị đạo này hoàng thiên phù ý hình thành hoàng vân cũng là như thế nhưng mà lúc này hắn phù ý rõ ràng mang theo vô cùng dứt khoát khí thế hạ thấp xuống hoàng vân nhưng là cũng không chìm xuống dưới ngược lại đi lên trên lên bị cái này thừa thiên điện đỉnh điện hấp dẫn như một tầng dày đặc n u n g thảm d á n tại rồi thừa thiên điện trên đỉnh càng làm người khiếp sợ đúng rồi thừa thiên điện đỉnh điện bên trên những huyền ảo kia đường cong ở bên trong có chút tiêu h ẩn dưới rời đi nhưng có chút nhưng là ngược lại sáng những sáng lên này đường cong cùng hoàng vân bên trong đường cong lần nữa chồng chất lại với nhau tựu như cùng cái chìa khóa vừa vặn nhắm ngay lỗ đốt chìa khóa nói nguyên vẹn khảm hợp cùng một chỗ cũng chính là có những ánh sáng này khảm hợp c h ư n g nghi bọn người mới chính thức thấy rõ lúc đầu những hoàng vân kia bên trong có như vậy rõ ràng đường cong tồn tại những đường cong này là được r ồ i đạo này phù ý ngưng tụ thiên địa nguyên khí lưu thông chủ yếu thông đạo hoàng vân không có đ è xuống nhưng mà một cỗ tân sinh lực lượng nhưng là theo nhạc nghị tâm ý áp số dưới trần tinh t h ủ y trước người đạo kia sắc bén phù ý chém lên rồi nhạc nghị ngoài thân tràn ngập vô số nhìn không thấy sợi tơ nhưng mà giặc giặc một tiếng trong không khí như bẻ gậy một mảnh chính thức lưỡi đao hắn đạo này phù ý nhưng lại không theo như tưởng tượng của hắn chặt đứt những sợi tơ kia một cố cường đại phản xung lực nhưng là lập tức lại để cho trong cổ của hắn ngọn ngọn đầu lưỡi nếm đến rồi mùi màu tươi nhạc nghị rất khiếp sợ hắn cảm thấy mình trước đó chưa từng có cường đại chẳng qua là cái này cường đại không đến từ chính bản thân hắn mà đến từ chính cái này thừa thiên đ i ệ trần tinh thủy lui về sau một bước chẳng qua là một bước trước người của hắn liền để lại một đạo tàn ảnh tiếp theo cái này đạo tàn ảnh mãnh liệt nổ tung từng vòng mắt thường có thể thấy được sóng khí ở bên trong lơ lửng bụi bặm đung đưa nhưng lại như t r ư ớ c ngoan cố đều muốn dừng lại ngay tại chỗ cũng chậm rãi kết thành một mảnh dài hẹp thềm đá hư ảnh đạo kia đâm bị thương rồi trần tinh thủy hàn quang lúc này cũng ở đây một mảnh dài hẹp thềm đá hư ảnh về sau lan tại trương nghi lúc trước lộ ra chính thức khuôn mặt đây thật là một cái khắc kiếm một cái khác so với c h u y còn muốn nhỏ kiếm thân kiếm là bạch hơn nữa cũng không phải thẳng tắp mang theo một loại vặn vẹo độ cong cái này vặn vẹo rất tự nhiên so với thế gian bất luận cái gì thợ khéo chế tạo hỗn lượn đường cong đều muốn tự nhiên tựa như một cái ngư trường quả nhiên là ngư trường kiếm trần tinh thùy nhìn xem trôi này cực kỳ thật nhỏ kiếm đồng tử hơi co lại đi đầu tự nói một câu sau đó hắn nhìn xem t r ư ớ c người nhất cấp cấp thềm đá hư ảnh cùng bị hấp thụ đến đỉnh điện hoàng vân nhịn không được lắc đầu nói thú vị hắn vừa rồi không cách nào bằng vào tu vi cùng lực lượng tuyệt đối cưỡng ép phá vỡ nhạc nghị hoàng thiên đạo phù là vì cái này thừa thiên điện thừa lúc này g phù ý nổi lên đồng cảm song phù hợp một cái này liền như là thừa thiên điện cảm nhận được nắm giữ hoàng thiên đạo phù tiên phù tông chân truyền đệ t ử nguy hiểm tự nhiên toé ra bảo hộ lực lượng mà hắn không cách nào một k í c h giết chết trương nghi lại là đến từ trương nghi sử dụng kiếm thi xuất đạo kia phù ý đây là chân sơn tiên phù không thuộc về hoàng thiên đạo phù cùng thừa thiên đạo phù cái này hai đạo trí cao phách tuyệt phù ý nhưng ở trong truyền thuyết có thể ngộ r a đạo này phù ý tiên phủ tông đệ tử lại nhất định là tiên phủ tông thủ núi người mân sơn kiếm tông kiếm y cao nhất hàn lăng lệ ác liệt tiên phủ tông chân sơn tiên phủ nhưng là ôn hòa cứng cỏi là chân chính cơ sở cái này công thủ hợp nhất h ắ n liền có thể hiểu được trịnh tụ vì cái gì nhất định phải trương nghi chết nhưng mà nơi đây nếu không phải chết tương lai nhất định có kinh người tiền đồ người trẻ tuổi không chỉ là trương nghi nhạc nghị cũng thế tại chính thức thời gian sinh tử hoàng thiên đạo phù cùng cái này thừa thiên điện bên trong phù ý hợp hai là một dẫn đồng cảm nhạc nghị nhất định có thể cảm nộ đến thừa thiên đạo phù một ít phù ý tương lai rất có thể hội ngay cả đạo này phù ý đồng loạt h i ể u thông cái này chính là tiền phù tông hai đại tuyệt học toàn bộ hợp ở hắn một nhân thủ chỉ là đối mặt như vậy hai gã trẻ tuổi hậu bối giống như có lẽ đã cực hạn nhưng mà ở trong đó còn có một chuôi ngư trường kiếm ngư trường là ngày xưa công nhận đệ nhất thiên hạ đúc kiếm đại sư là cổ việt việt vương chế tạo hai không xích cận núi chi tích như a suối chi đồng dùng thiên lôi rèn luyện lúc này mới chế thành kinh thế chi kiếm tại trong truyền thuyết thanh kiếm này tại mới thành lập thời điểm liền có như thông linh lúc ấy đại kiếm sư tiết trúc vừa thấy kiếm này liền nói cái này ngư t r ư ở n g kiếm n ị c h để ý không như ý không thể phụ c vậy thần d ù n g giết quân tử d ù n g giết cha ý là thanh kiếm này kiếm ý nguyên bổn chính là đại n ị c h bất đạo là dùng để giết quân giết cha đấy đương nhiên đây có lẽ là thanh kiếm này thật sự giết chết lúc ấy đại ngộ vương là một cái vương triều diệt vòng về sau truyền thuyết nhưng mà lúc này tao nộ thanh kiếm này thanh kiếm này kiếm ý liền thật sự l à như là có một cái nghịch thiên duy kiếm của ta sư đang không ngừng xuất kiếm chẳng qua là mặc dù là trương nghi cùng nhạc nghị như vậy hai gã người trẻ tuổi hơn nữa trôi này ngư trường kiếm cũng chỉ là có thể làm cho hắn cảm thấy thú vị mà thôi ngươi đã có thể khống chế ngư trường kiếm vì sao nhạc nghị lúc trước đại biểu hoàng thiên đạo môn đến ta tiên phủ tông khiêu chiến lúc ngươi không ra tay nuốt xuống trong cổ cái kêu miệng nịt máu hắn chậm rãi những người nhìn vẻ mặt âm chầm cùng cảnh giác mộ dung tiểu ý chăm chú hỏi mộ dung tiểu ý n h ư mày hỏi như vậy lời nói đại biểu cho đối phương mặc dù là đang ở biên quan nhưng đối với lúc trước tiên phủ t ô n g sinh bất cứ chuyện gì cũng phân giải được nhìn thấy tận mắt ngư t r ư ở n g kiếm cũng không phải là tiên phủ tông chi vật dựa vào nó mặc dù có thể thắng cũng thắng chi không võ nàng xem thấy người này bị thương nhưng là đ i ể m nhiên như không có việc gì tướng lãnh chậm dãi nói h ú n g chi sử dụng như vậy kiếm đi đối phó một tên thiếu niên quá mức tàn nhẫn đáng tiếc trần tinh t h ủ y tự dễu cười, cười. sau đó lại nói đáng tiếc mặc dù là như vậy các ngươi như trước không có khả năng đã thắng được ta không có người cảm thấy hắn những lời này tự ngạo nhạc nghị sau lưng bị mồ hôi lạnh ướt đ ấ m trương nghi bắt đầu ho khan bắt đầu ho ra máu hắn tuy rằng đối mặt qua chính mình hai cái đại cảnh giới người tu hành một kích vậy mà bảo vệ tính mạng nhưng mà không chỉ là gãy xương còn chấn đả thương tím phổi nhưng mà lúc này trong đầu của hắn lại là đang nghĩ lấy nếu là mình tiểu sư đệ đinh ninh lúc này đinh ninh sẽ như thế nào làm hắn biết rõ ngư t r ư ở n g kiếm hòa thuận vui vẻ ý hoàng thiên đạo phù cũng tối đa chỉ có thể ngăn cản trần tinh thủy một kích như vậy lúc trần tinh thủy lại một lần nữa ra tay hắn sẽ gặp chết đây chẳng qua là hai cái thời gian hô hấp tiên phủ tông tông trụt như trước đứng ở phía trước cửa sổ hắn trên cao nhìn xuống ngắm nhìn thừa thiên đạo điện ảm đạm trong ánh mắt đột nhiên xuất hiện một tia khắc thường sáng bóng cảm nhận được tâm tình của hắn biến hóa một mực khoan thai tự nhiên láo giả áo bào đen trong lòng cũng là khẽ nhúc n í c h hơi trào phúng chẳng lẽ ngươi cảm thấy còn sẽ có hy vọng ngươi có lẽ đã quên một sự kiện tiên phủ tông tông chủ t h ẳ n g nhiên nói lại để cho trương nghi đến thượng đô thực sự không phải là ý của ta tiến ta tiên phủ tông càng không phải là trịnh tụ ý tứ lão giả áo bào đen sắc mặt khe biến nhưng mà hắn hay vẫn là lập tức l ạ n h giọng nói trần tinh thủy đã tiến vào thừa thiên điện giết chết trương nghi là được rồi động niệm ở giữa sự tình nhưng mà hiện tại trương nghi còn sống hắn lại bị tiên phủ tông tông chủ cắt ngang h ú n g chi ngoại trừ nghị cách lại để cho trương nghi đến ta tiên phủ tông trở lại người bên ngoài chương ò n có năm trăm mười hào đồ hào sảng đánh bạc chương chín mươi sáu hào đồ hào sảng đánh bạc tiên phủ tông lúc này cực kỳ yên tĩnh mặc dù là từ thừa thiên điện trong ly khai biết rõ trần tinh thủy dụng ý những cái kia tiên phủ tông đệ tử lúc này đều là ngược lại rất xa ly khai thừa thiên điện tiên phủ tông là thế hệ làm cho công nhận đại y ê n vương triều lần đầu tiên một tông môn giống như không chúng tiếng sấm có thể chuyển khắp toàn bộ mặt đất giống nhau tiên phủ tông trong chuyện đã xảy ra liền có thể chết xạ ra toàn bộ vương triều biến hóa những thứ này tiên phủ tông đệ tử căn bản không dám liên lụy vào biến hóa như thế nhất là khi bọn hắn chỗ gia tộc đều không có có thể trước đó truyền lại tiến một ít tin tức dưới tình huống càng có thể nói rõ lần này tiên phủ tông biến số không phải bọn hắn có khả năng dính cùng nhưng mà lúc này tại đây áo đen láo giả trong tấm mắt nhưng là có một gã tiên phủ tông đệ tử đi tới trước thừa thiên điện người này tiên phủ tông đệ tử thủy t r u n g có cánh tay giấu ở ống tay áo trong bởi vì hắn cái tay này là tàn phế đấy người này tiên phủ tông đệ tử tự nhiên chính là tô tần tiên phủ tông tất cả mọi người biết rõ tô tần cùng trương nghi chuyện xưa tại tất cả mọi người trong ý thức tô tần cùng trương nghi tự nhiên là đ ị c h nhân vì vậy tại đây tên áo đen láo giả trong kế hoạch tô tần cũng bị dùng tại một chỗ địa phương mà bây giờ tô tần rồi lại là xuất hiện ở nơi đây cái nhưng à y đã nói rõ kế o Áo đen láo trong theo ạ chạy c của cảm giác, trong cơ chân h hắn hiện sinh thể hắn nhiên phải h sai ra tay đen nguyên liền tự nhiên xuôi đứng lên, tay phải theo bản năng đều muốn nâng lên. n đã điểm đều xuất xấu xuôi tự giả lầm. mà cũng như n g vào lúc này tiên phủ tông tông chủ nhưng là nghiêng người nhìn hắn một cái lắc đầu dùng một loại chân thành giọng nói sư huynh không nên ép ta giết ngươi áo đen lão giả hai cái đồng t ử biến lạnh nhưng mà không đợi hắn lên tiếng tiên phủ tông tông chủ cũng đã tiếp theo chậm rãi nói ra ngươi đã kê sách dùng hết mà ta chỉ là mơ mơ m à màng, màng. không làm bất cứ chuyện gì nhưng mặc dù là như vậy như là kế hoạch của ngươi thất bại nữa cũng chỉ có thể coi như là thiên ý áo đen lão giả hít sâu một hơi hắn trong đồng tử hàn quang chậm dãi biến mất âm u thở dài liền không nói thêm gì nữa dù xuống thiên điện bên trong yên t ĩ n h đến nỗi ngay cả tiếng hít thở đều tựa hồ biến mất t r ư ơ n g nghi nghĩ đến bản thân tiểu sư đệ đinh linh nên ứng phó như thế nào trước mắt cái này hoàn cảnh liền tự nhiên quên mất tuyệt vọng tại đây sinh tử trong chốc lát hắn nghĩ tới một loại khả năng đúng lúc này nhạc nghị ngẩng đầu lên thân thể của hắn tại k h ô n g chế không nổi khe run đây là hắn thân thể phản ứng tự nhiên bởi vì hắn cũng biết bản thân khả năng tại một cái hô hấp sau đó cũng sẽ bị chết nhưng ngay lúc này hắn rồi lại đoạt xuất thủ trước mặc dù hắn biết rõ trương nghi không có khả năng đào tẩu nhưng mà tại t r ư ớ c trần tinh thùy giết chết trương nghi bản thân đi đầu thiêu đốt bản thân cuối cùng ánh sáng t r ư ơ n g nghi liền dù sao vẫn là nhiều một phần cơ hội yên tĩnh trong điện vang lên một tiếng thê lương tới cực điểm t ê u to nhạc nghị mười ngón toàn bộ phá điên c ù n g tuân già chân nguyên cùng thiên địa nguyên khí nương theo lấy hắn cái này âm thanh k ê u to kịch liệt sẽ rách lấy lơ lửng ở đỉnh điện hoàng vân đem cái này hoàng thiên đạo phù phù ý hóa thành sắc ý hướng phía phía trước bình tĩnh đứng yên trần tinh rủ xuống quét sạch mà đi cũng nhưng vào lúc này một mực cụp xuống thấp đầu cẩn thận hình dáng mộ dung tiểu ý ánh mắt lạnh leo trong tuân ra dứt khoát tàn nhẫn ý vị c h ô i này lơ lửng tại trước người trương nghi ngư trường kiếm là chân chính tuyệt thế danh kiếm mặc dù là mân sơn kiếm tông kiếm hội lúc xuất hiện trôi này ngư trường cũng chỉ là đời sau đối với thanh kiếm này phòng chế thanh kiếm này sau cùng chỗ cường đại ở chỗ dùng lớn lao thủ đoạn rèn luyện vô số đồng tích tinh hoa kiếm bản thân liền ẩn chứa bình thường tu hành giả căn bản không cách nào tưởng tượng lực lượng cường đại nhưng mà lúc này trôi này ngư trường kiếm nhưng là không chút nào đậu tại ánh mắt của nàng đ ỗ n g nhiên biến hóa thời điểm có một khối khăn gấm từ trước người của nàng phiêu bay ra khăn gấm làm à u đỏ thấm cái loại này thuần khiết như máu gà ngưng kết đỏ thấm tại phiêu bay ra ngoài trong n h y mắt rồi lại hóa thành vô hình cách ra một cổ không i n khủng khiếp kinh khủng k phù Nhạc nghị trong lòng cũng tự nhiên hiện hiện manh liệt khiếp sợ chi phù thậm chí、so、với hắn lúc này đem hết toàn lực thi phù hơn. h trong lòng cũng này này toàn triển còn cường ý. ý. ý, ý đại Cái cổ lúc lực tự liệt ra so với đi đem sợ thể tưởng được đã liền mộ dung phủ hồng trần tam thiên đều tại trên tay ngươi xem ra mộ dung phủ lao thái ra đích sắc là đối với ngươi quá mức yêu thương chỉ là vì một gã không quan gì người tần ngươi làm như vậy không biết hắn gặp nghĩ như thế nào phú ý bản thân liền phân cao thấp là dẫn dắt thiên địa nguyên khí phát tắc giống như có chút đao kiếm trời sinh sắc bén tới cực điểm cùng tu vi cảnh giới không quan hệ hoàng thiên đạo phù nguyên bản liền đã là đại yên vương triều mạnh nhất phù ý lúc này mộ dung tiểu ý kích phát ra đạo phù này ý vẫn còn tại phía trên hoàng thiên đạo phù thật là khiến người khó có thể tưởng tượng nhưng mà trần tinh rủ xuống nhưng là sắc mặt bình tĩnh như thường ngược lại là có chút cảm thấy buồn cười giống như trầm g ã i nói chính hắn thái độ như vậy cùng tâm tình cũng không thể cười bởi vì hắn là trần tinh thủy đại yên vương triều trấn quan biên tướng một trong trấn quan biên tướng bình thường được xưng là thần tướng từ ý nào đó trên mà nói chính là một trọi một có không sợ trên đời tuyệt đại đa số cường đại tu hành giả năng lực thực tế tại có trong quân tu hành giả hiệp trợ thậm chí có thể dùng lực thế gian hầu như tất cả tu hành giả tại đây hình dáng bình tĩnh kể rõ bên trong hắn chẳng qua là tay trái vây lên một đoá hoa bình thường thi triển một đạo phù ý giống như là trong truyền thuyết thánh giả xe lên một đoá thần bí hoa giống nhau trong không khí xuất hiện mấy sợi màu hồng phấn đường cong q a n h một tiếng bạo vang nhạc nghị cùng mộ dung tiểu ý trong đồng tử toàn bộ đều là không thể tin thần sắc hai người phù ý như vậy đụng vào nhau、Phúc. hai người đồng thời hám i ệ n g nhưng là đều nói không ra lời sau đó đồng thời phun ra một miệng huyết vụ bạc nhược hướng sau bay ngã ra ngoài trần tinh thùy bình tĩnh mà đứng như trước bảo trì niêm hoa tư thái lông tóc không bị tổn thương vô luận là nhạc nghị hay vẫn là mộ dung tiểu ý cũng có thể khẳng định lúc này trần tinh thùy thi triển trọng qua là một đạo đơn giản phù ý nhưng mà chỉ là cái này đơn giản một đạo phù ý rồi lại cứng rắn cải biến hai người bọn họ phù ý hướng đi cái này chính là cảnh giới xa xa vượt qua hai người bọn họ đại cảnh giới nhạc nghị cùng mộ dung tiểu ý thân thể hướng sau ngã bay trong ánh mắt ngoại trừ tuyệt vọng bên ngoài vẫn tràn ngập khó có thể lý giải thân sắc nhất là mộ dung tiểu ý nàng thậm chí phẫn giận lên loại này khó có thể lý giải cùng phẫn nộ không phải là bởi vì trần tinh thụy cường đại mà là vì nhạc nghị cùng nàng cũng đã dốc sức l i ề u mạng nhất là nàng thậm chí vận dụng một đạo liền tiên phù tông đều không có cổ phủ đạo này cổ p h ù là trong nhà nàng trí bảo vốn chỉ là vì để cho nàng tìm hiểu phù ý sử dụng hiện tại nàng vì trương nghi trực tiếp kích phát phía trên này phù ý rồi lại căn bản không có phát ra n ổ i chỗ nàng hy vọng hiệu quả quan trọng nhất là trương nghi rõ ràng không có ra tay nhạc nghị cùng nàng dốc sức l i ề u mạng thời điểm trương nghi tự a hồ thờ ơ thờ ơ chẳng qua là phải đợi chết sao trương nghi hoàn toàn chính xác vẫn luôn là thờ ơ thậm chí trên mặt hắn thần sắc đều tự a hồ rất khô khan hoàn toàn chính xác rất giống chờ chết bộ dạng nhưng mà nhưng vào lúc này hắn nhưng là hành động trong tay hắn một mực nắm thật chặt so với bất cứ lúc nào đều muốn càng nắm chặt thạch kiếm trở lên đâm đi ra ngoài một đạo dương rác màu trắng giống như kiếm khí mang theo kỳ lạ phù ý làm cho người ta cảm thấy giống như có một cái dê tại đạp trên thềm đá đem hết toàn lực trở lên đ ỉ n h sừng trần tinh thủy bình tĩnh trong đôi mắt lần thứ nhất xuất hiện khiếp sợ thần sắc trong chấp n h o n g này hắn cũng không có kịp phản ứng bởi vì trương nghi một kiếm này cũng không hướng hắn đưa ra mà là hướng phía phía trên đỉnh điện trương nghi rất khẩn trương trong ánh mắt cũng xuất hiện dĩ vãng không có c ồ n nhiệt tâm tình bởi vì hắn vẫn luôn rất lý trí hắn một mực theo thủ quy củ mà đây là hắn trong đời lần thứ nhất hào sảng đánh bạc bởi vì này liên quan lấy không chỉ là hắn sinh tử của một người vì vậy hắn một kiếm này là trong nhân sinh mạnh nhất một kiếm t r ư ơ n g năm trăm mười một sắp chết trần tinh thủy khiếp sợ cùng khó hiểu chẳng qua là duy trì ngắn ngủn một cái trước mắt sau đó hắn chẳng qua là lắc đầu nói không thú vị nhân sinh không thú vị đúng không tự lượng trương nghi kiếm y đi về phía cái này thừa thiên điện đỉnh mà không phải đi về phía hắn tự nhiên là muốn nghĩ cách kích thích cái này thừa thiên điện trong chỗ bố phủ y càng mạnh hơn nữa cắn trả nhưng mà thừa thiên điện đạo phủ xuất từ khai sáng tiên phủ tông tông sư tay tu vi cảnh giới so với hắn cũng không biết cao ra bao nhiêu dùng trương nghi tu vi làm sao có thể đủ dung chuyển giặc giặc một tiếng khơi mạo như do xoáy sừng dê kiếm quang đâm vào đ ỉ n h điện cái này n ứ t ra tiếng vang lại là đến từ trương nghi cổ tay một cỗ tràn đầy mà kinh khủng phản xung lực nịch kiếm ý xông đến hắn cầm kiếm cổ tay làm cổ tay của hắn ở bên trong vang lên rõ ràng nước xương âm thanh đau đớn kịch liệt bay thẳng trong đầu của hắn hắn chịu đựng đau đớn kịch liệt không có bung ô tay tay trái cũng đã rơi vào trên c h u ô i kiếm đem trong cơ thể mình còn lại lực lượng tiếp tục mà vững vàng quan vào tay c h u ô i kiếm bạch dương tiêu giác nặng nhất giữ lẫn nhau hắn tranh giành là được rồi cái này trong tích tắc giữ lẫn nhau liền như lúc này nhạc nghị mượn thừa thiên đạo phù lực lượng hắn cũng có, có thể mượn lực lượng là được rồi trong tay hắn thanh kiếm này trần tinh t h ủ y lúc này cũng không ý thức được trong tay hắn trôi này tiểu thanh kiếm đúng tiết vong hư b u ồ n mạ n g kiếm trương nghi tay trái rơi vào trên chuôi kiếm tay trái của hắn thậm chí toàn bộ hai tay cánh tay c ố t cách ngực cốt cách bẻ gãy chỗ lần nữa phát ra chói thai nước da vang phu một tiếng hắn một búng máu phu n tới nhưng mà kiếm ý đã lui kiếm ý đoạn trước nhất cái kêu một cái gió x o a y sừng dê sừng nhọn như trước gắt gao chống đỡ lấy cường đại phù ý hắn làm được trong chấp n h o n g này giữ lẫn nhau cương đại thừa thiên phù ý đặt ở trong tay hắn tiểu thạch trên thân kiếm chất phác tự nhiên tiểu thạch kiếm đông nhiên tỏa sáng sáng được t i ể u như cùng đốt thiêu trần tinh thùy hô hấp đột nhiên ngừng lúc trước khinh miệt tâm tình lập tức hóa thành hư hảo dừng rực ánh sáng lại để cho hắn hai mắt đều kịch liệt phỏng không cách nào mở ra đầu ngón tay hắn dâng lên mà ra chân nguyên nguyên vốn đã ngưng tụ thành một cái khác phù ý nhưng mà nương theo lấy hắn một tiếng trầm thấp đeo to cái này một cái khác phù ý phịch một tiếng tại đầu ngón tay của hắn cũng hóa thành hư hảo bị theo sát phía sau k i ngay h h k ủ n chân Trước c phun thành nguyên sông đến biến thành vô số lưu lặng lưu số vô diễm.、Trước、người ủ hắn cách hồng liền. ra một đoá s u một kiếm tiếng, lơ lửng tại trương nghi trước người ngư trường kiếm đầu tiên nghi người lửng ngư lơ đầu sau này kích bay ra ngoài, chán nản bay kích ra đó ụ n bên trên vách đá. Ngay g vào vách một đá. đ sau đó, nhạc nghị một tiếng thống khổ kêu r ề n hai tay của hắn dính dáng vô số nhìn không thấy p h ủ tuyến như trong gió cổn vũ canh liêu ngược lại quật tại trên người của hắn thân thể của hắn bị những lực lượng này quật được không ngừng vặt mẹo lập tức tan vỡ ra hơn mười đạo vết thương sâu tới xương từng đạo máu tươi như vải đỏ giống nhau từ trên người hắn phiêu tán rơi rụng đi ra duy nhất không được ảnh hưởng đến đúng rồi trần tinh thùy sau lưng mộ dung tiểu ý nhưng mà thân thể của nàng như n g là kịch liệt run rẩy cảm giác của nàng ở bên trong giống như là có vô số chuôi l ư ớ i dao khổng lồ tại dao thoa c ắ t đâm thân thể của nàng không có gặp bất luận cái gì tổn thương nhưng loại này phù ý lại giống như có thể trực tiếp đối với cảm giác của nàng đều tạo thành tổn thương làm cho nàng đau đầu một nước hết lần này tới lần khác ý thức của nàng rồi lại so với bất cứ lúc nào còn muốn rõ ràng đây là tịnh liên p h ù ý cùng chân sơn p h ù giống nhau tiên phủ tông không biết tẩn vào nơi nào nhưng ở trong truyền thuyết có thể tinh lọc hết thẻ khủng bố p h ù ý trần tinh thủy dĩ nhiên là lĩnh ngộ như vậy p h ù ý t r ư ơ n g nghi đầu cũng đau đớn kịch liệt trước mắt của hắn bạch hoa hoa một mảnh chỉ có một chút hồng ý tựa hồ muốn hóa thành một mảnh huyết hải đưa hắn đầy đủ mọi thứ đều thôn phệ đi vào nhưng mà cảm thụ được trong tay tiểu thạch kiếm độ ấm cùng lực lượng hắn nhưng là cắn trả rằng một bước không l ù i trong tay hắn tiểu thạch kiếm t r i n h thức t h i ê u đốt quanh một tiếng nổ mạnh trước người của hắn giống như là dâng lên một cái thái dương chói mắt mà tinh khiết ánh sáng tràn ngập cái này thừa thiên điện bên trong mỗi một cái góc nhỏ thậm chí lại để cho mỗi người thân ảnh đều lộ ra có chút thẩm thấu trần tinh t h ủ y cũng phát ra một tiếng kêu đau đớn máu của hắn như là đang bị cháy nhưng lại để cho hắn nhất tâm thần chấn động nhưng là loại này chói mắt cùng tinh khiết trong ánh sáng còn lơ lửng rất nhiều màu xanh quang phủ những quang này phủ đúng đường cong hình chiếu đường cong đến từ chính cái này thừa thiên điện các nơi c h ó i mắt mà tinh khiết ánh sáng đúng chỗ nào cũng có mạnh mẽ đại kiếm ý loại này kiếm ý sắc bén đâm vào thừa thiên điện mỗi một cái khắc vết tích ở chỗ sâu trong đem thừa thiên điện bên trong p h ù ý đều triệt để ép đi ra t r ư n g nghi hai chân cũng phát ra nước xương âm thanh phích một tiếng nhạc nghị té ngã trên đất thân thể của hắn bị từ trên xuống dưới rơi xuống khủng bố áp lực ép tới nằm d ạ p xuống trên mặt đất không cách nào hô hấp mộ dung tiểu ý thân thể bị áp đã đến cửa ra vào sẽ bị lao ra cửa rời đi trần tinh thùy trước người cái kia một đoá hồng liên tản ra hủy diệt tính lực lượng nhưng mà cái này tất cả lực lượng lại thì không cách nào ra bên ngoài phát ra ngược lại bị ép tới hướng bên trong co rút lại cái này đoá hồng liên rất ở trung tâm hồng sắc càng ngày càng n ó n g ánh giống như là có bảo thạch tại hòa tan có hóng ánh dịch thể d ọ t bị đè ép phải hơn muốn nổ tung lên cả tòa thừa thiên điện tại sáng lên vô luận là trên điện mái ngói hay vẫn là trên điện bay lên đi ra b ù i đất thậm chí mái nhà trong khe hở dài ra hao cây cỏ đều tại sáng lên tiên phủ tông ở bên trong hoàn toàn yên tĩnh nhưng hầu như tất cả mọi người tại chăm chú nhìn chằm chằm cái chỗ này chứng kiến như vậy dị tượng cảm nhận được thừa thiên điện ở bên trong phòng lên muốn đốt nổ giống như khí thức tiên phủ tông tông chủ bình tĩnh đôi mắt ở chỗ sâu trong lại thêm chút ít cảm khái chi ý hắn đương nhiên so với bất luận kẻ nào rõ ràng hơn trần tinh thủy cường đại mặc dù hắn vừa rồi trong nội tâm dâng lên một tia hy vọng nhưng cũng chỉ là một tia hy vọng mà thôi trong điện cái kia ba gã người trẻ tuổi đối mặt trần tinh thủy cường giả như vậy thẳng đến lúc này biểu hiện cũng cực cảm hắn tưởng tượng cực hạn. Thú vị. Tại thừa thiên điện bên trong trần tinh、thủy、ngay trương nghi không đã để đầu triệt vượt Thú Tại thừa Thủy từ thấy tự ra khỏi vị! lúc ư ợ n nhổ không g h ra t vị hai h ữ lúc, đ ứ này g g ở thừa thiên điện bên n o i rãi nói hai tô tần, nhưng là chậm ngừng đầu, nhưng ngừng n chậm chữ là à ra lúc này, lúc trong điện phòng lên đi ra lực lượng sắp giải khai cửa điện vọt tới trên người của hắn lúc hắn thủy t r u n g tràn ngập không biết là tự rêu hay vẫn làm n g a mai thần sắc trong hai trong mắt lập tức tràn ngập một loại khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung bướng bỉnh cùng tản nhận thân xác cái kia chỉ kia trong à n tật tay đưa a n g à i Mấy trăm đạo phụt h bình h ư ư n t ờ thiên r a n g giấy p u d ư ơ g như nháy hoa sau rơi rực rỡ, tại nháy mắt địa ó liền dọc theo các loại dọc d các theo quỷ dị tuyến đường, n h o nhao, nhao rơi tại phía trước thừa thiên điện bên trên các nơi. Đông. Trong phía thừa rơi trước tại thiên các điện lại lần nữa vang r ộ i thừa thiên điện từ ngoại bộ lại bị một cái cự truy mãnh liệt đánh rồi một cái vây quanh thừa thiên điện một cái mắt thường có thể thấy được cực lớn khí vòng ầm ầm ra bên ngoài nổ tung phương viên tầm hơn mười trượng trong phạm vi cây cối toàn bộ chặn ngang cắt đứt trần à cành n lá ụ n toàn bộ ra bên ngoài ném ngoài. g Tô t bộ bay ra ra tinh r o n g m ệ g cùng máu tươi điên p u n thủy â h ắ c n như g mặt đoạn kịch biến hắn kịch liệt co rút lại trong con mắt những từ kia đỉnh điện rơi xuống màu xanh quang phù tốc độ b ố n g nhiên nhanh hơn như là kịch liệt tuyết lạc hắn trước người cái kia một đoá hồng liên tại cảm giác của hắn bên trong biến mất biến mất liền có nghĩa là cùng hắn liên hệ đoàn tuyệt không bị khống chế tại kế tiếp trong tích tắc cái kia đoá hồng liên vỡ vụn ra hồng liên trung tâm cái kia đã bị áp suất đến mức tận cùng thiên địa nguyên khí không cách nào ra bên ngoài bạo tạc nổ tung giống như phong thích biến thành hơn mấy trăm ngàn nói óng ánh hóng ánh xạ tuyến óng ánh xạ tuyến ra bên ngoài nở rộ tất cả mọi người thân thể bị tràn đầy mà kinh khủng nguyên khí ép tới hết thệ cũng như cùng động tác chậm mộ dung tiểu ý vô cùng hoảng sợ nhìn xem những xạ tuyến này xuyên qua trương nghi cùng nhạc nghị kể cả trước người trần tinh thủy thân thể nàng nhìn thấy những long ánh này xạ tuyến xuyên qua thân thể của bọn hắn về sau ấm áp giọt máu bay là tả đi ra hết thảy đều chậm tới cực điểm nhưng mà nàng thực sự không kịp né tránh chỉ có thể tận khả năng trở l ê n nâng lên thân thể không lại để cho những long ánh này xạ tuyến đã đâm đầu lâu của nàng đám bộ vị yếu hại đỏ tươi giọt máu giống như là bất động bay là tả lơ lửng trên không trung trương n h i trần tinh thủy mộ dung tiểu ý thậm chí nằm sấp trên mặt đất nhạc nghị thân thể đồng loạt bị xuyên thủng rồi rất nhiều chỗ tại kế tiếp trong tích tắc theo những lóng ánh này xạ tuyến đâm vào bốn phía điện trên vách đá triệt để ngưng kết thiên địa nguyên khí đã xảy ra kịch liệt bạo tạc nổ tung tất cả máu tươi d ọ t máu nương theo lấy một tiếng nặng nề âm bạo hóa thành m ộ t mịn trần tinh thủy cùng trương nghi đám người giống nhau giống như là tại xưởng nhuộm ở bên trong bị tùy ý đào động v à i vóc giống nhau bị nổ lên nguyên khí tùy ý xoa năn lấy mắt của hắn đồng tự ở bên trong tràn đầy không thể tin thần sắc thừa thiên điện bên ngoài tô tần thân thể động ở một đoạn đứt gãy cây cối lên thân thể bị mấy đoạn gỗ vụn xuyên thủng tất cả mọi người trọng thương sắp chết một gã người xuyên trường bào màu đen tay áo bên trên cùng cổ áo bên trên tất cả đều là huyền ảo ngân s ắ c tuyến đường tiên phủ t ổ n g trung niên nam tử cảm khái lắc đầu hắn cảm khái một trận chiến này kết quả hắn đồng thời cảm khái trịnh tụ cẩn thận vĩnh viễn tại cái gì nhìn như cực có năm chắc chiến trong cục còn có thể mai phục một viên cuối cùng quân cờ mà hắn là được rồi viên này đổ dự bị đủ chấm dứt hết thệ cuối cùng quân cờ tại cảm khái bên trong hắn từ một chỗ trong tròi nghỉ mát đi ra chuẩn bị đi về hướng thừa thiên điện nhưng m à nhưng vào lúc này hắn thấy được phía trước trên thềm đá đi tới rồi một gã cao g ầ y nam tử người này nam tử ăn mặc rất bình thường tiên phủ tông tạp dịch quần áo và trang sức nhưng mà lúc này trang bị một trôi kiếm trôi thật dài bội kiếm chương 512, kiếm phá phủ n g ư ờ i là người phương nào người này người xuyên trường bào màu đen tiên phủ tông trung niên nam tử nhữ mày theo bản năng quắc hỏi khi hắn trong tiềm thức đây là tiên phủ tông sân môn hắn là tiên p h ụ tông người cái này người tự nhiên là được lẻn vào tiên p h ụ tông g i a n tế thanh âm của hắn cùng khí thế ở bên trong liền tự nhiên mang theo lẽ thẳng khí hùng nhưng mà đối mặt hắn như vậy quát hỏi trước mặt ngăn ở hắn trên đường nam tử cao g ầ y nhưng chỉ là chậm rãi cầm vượt qua trước người c h u i kiếm bình tĩnh nói ta là trương nghi sư thúc trương nghi sư thúc người này tiên p h ụ tông trung niên nam tử ngần người khoe miệng hiện ra hơi chầm biếm dáng tươi cười nghĩ thẩm chính mình theo như bối phận là được rồi trương nghi sư thúc bối phận cái này tên mặc tiên p h ụ tông tạp dịch quần áo và trang sức nam tử há không phải mình cùng thế hệ nhưng mà cũng liền tại nháy mắt sau đó lúc cảm nhận được đối phương trên người dâng lên sắc bén kiếm ý lúc hắn đ ỗ n g nhiên bừng tỉnh ngươi tới từ trường lăng nam tử cao g ầ y nhìn xem hắn nhẹ gật đầu nói bạch dương đậu người này tiên p h ụ tông trung niên nam tử lông mày nhăn hơi t r ầ m biếm dáng tươi cười biến mất chuyển hóa làm ngừng trọng ý tứ hàm xúc hắn không biết người nọ là như thế nào đã đến tiên p h ụ tông thì như thế nào hội vào lúc này xuất hiện nhưng mà khi hắn trong ấn tượng c h ư ơ n g nghi cùng tên kia quán rượu thiếu niên xuất thân bạch dương động tại trường lăng chỉ là một cái rất nhỏ yếu tông môn mà tiên phụ tông đối với trường lăng mà nói liền tương đương với mân sơn kiếm tông cùng linh hư kiếm môn giống nhau tồn tại không cách nào ngang nhau mà nói hắn cũng không biết bạch dương động lưu lạc bên ngoài c h ư ơ n g nghi sư thúc liền chỉ có một lý đạo cơ hắn không biết lý đạo cơ danh hảo đối với lý đạo cơ câu chuyện hoàn toàn không biết gì cả cho nên hắn như trước không cho rằng người này bạch dương động xuất thân kiếm sư có thể ngăn trở mình đây cũng không phải là đúng bình thường có lời mời quyết đấu cho nên tại ngưng trọng ý tứ hàm xúc khi hắn trên mặt xuất hiện lúc ngón tay của hắn cũng đã lặng yên tác động rồi p h ủ ý vô số mảnh rơi trên mặt đất hoàng diệp lặng yên tung bay mỗi một mảnh hoàng diệp bên trên mạch lạc đều trợt hiện sáng những lá cây này mạch lạc bản thân là được rồi tự nhiên hấp thụ thân cây chất dinh dưỡng cùng ánh mặt trời hơi nước thông đạo đối với hắn loại cảnh giới này phù sư mà nói cái này mỗi một mảnh hoàng diệp là được rồi hắn phủ là được rồi tự nhiên giao cho vũ khí của hắn hắn tử tiến vào tiên phủ tông tu hành có sở thành về sau cả đời nghiên tu cũng đều cùng những tự nhiên này lá cây mạch lạc có quan hệ tên của hắn liền gọi c h í n h thanh diệp tối t â m trong tựa hồ cũng cùng cái này lá cây có quan hệ hắn xưa nay cũng không có ở đây cái này tiên phủ tông sơn môn ở bên trong mà là đang đại yến trong hoàng cung hoàng cung phụ sư từ ý nào đó bên trên liền cũng có nghĩa là quá sức cường đại lúc này những rơi xuống này tại trên đường núi hoàng diệp đã không hề sức sống nhưng mà theo hắn động nhiệm nhưng lạnh nhạt chân nguyên từ đầu ngón tay của hắn chạy xuôi mà ra theo hắn tâm niệm chạy xuôi nhập những hoàng diệp này mạch lạc bên trong những mạch lạc này lập tức tỏa sáng tách ra phồn vinh mạnh mẽ đích sinh khí tất cả những hoàng diệp này lập tức đổi xanh phía sau hắn toàn bộ đường núi cùng trong không khí lập tức đổi xanh như mùa xuân đã đến hắn cái này một cái khác p h ù ý liền tên là xuân ý xuân ý mạnh nhất là được rồi nhuận vật ý m ắng l ạ nhiên tới chẳng biết lúc nào đến cũng không biết nơi nào đến chẳng biết lúc nào đến không biết nơi nào đến liền khắp nơi đúng sắc ý lý đạo cơ đôi môi n i ế t như chỉ đỏ từ hắn ly khai trường lăng tựa như cùng triệt để biến mất trên thế gian đã liền trương nghi cùng tô tần cũng không biết hắn đi rồi nơi nào hôm nay ở bên trong càng không thể tưởng được hắn lại ở chỗ này xuất hiện ngoại trừ quần áo và trang sức bất đồng dung mạo của hắn cùng b ộ i kiếm đều tựa hồ cùng trường lăng không có bất kỳ cải biến có thể khẳng định là tại trường lăng lúc hắn tu vi tuyệt đối cùng người này tiền phủ tông người tu hành cách xa nhau khá xa nhưng mà lúc này đối mặt như vậy phù ý hắn ẩn chứa lạnh thấu xương sát ý đôi mắt ở chỗ sâu trong nhưng là một mảnh bình tĩnh tràn đầy mãnh liệt tự tin hắn không vội không c h ậ m r ú t kiếm sau đó dùng một loại quái dị như là huy động cái q u ố c q u ố c huy động hắn t r ư ờ n g kiếm hướng phía phía trước trong không khí đục rồi một cái vô số x ù ỳ suỳ vang tiếng vang lên phù ý biến mất p h á p phối tại trình thanh diệp sau lưng vô số thanh diệp một lần nữa trở nên khô héo trình thanh diệp hoảng sợ liền lùi lại tầm hơn mười t r ư ợ n g trên người c u ố n quanh khí lưu đụng nát rồi hoàng diệp thậm chí lập tức xuyên qua đình n g mát đâm vào đ ỉ n h nghỉ mát phía sau trên vách núi đá đây là hắn chưa bao giờ gặp được qua sự tình lý đạo cơ một kiếm này tại cảm giác của hắn ở bên trong giống như là khi hắn tất cả phủ bên trên tạc ra rồi một cái hố làm hắn gọi đến thiên địa nguyên khí lập tức từ cái kia trong động lưu là không hắn thậm chí cảm giác được ra lý đạo cơ tu vi hay là muốn so với hắn thua kém rất nhiều nhưng mà một kiếm này nhưng là lăng không lại để cho hắn sinh ra sợ hai cùng vô lực cảm giác ít nhất tại một sát na kia ngay cả lòng tin của hắn đều xuyên thủng đây là cái gì kiếm ý hắn theo bản năng hét lên một tiếng trong tiếng thét chói thai một mảnh bích ngọc tạo hình mà thành lá cây từ trong tay của hắn bay ra cái này cái lá cây bên trong đồng dạng có vô số mạch lạc tầng tầng lớp lớp trong cơ thể hắn chân nguyên như sóng sóng to tuân ra mà ra rót vào cái mảnh này bích ngọc tạo hình trong lá cây đây là một mảnh hắn dùng rồi rất nhiều năm luyện chế đ ạ o phủ cũng có thể nói là hắn b u ồ n mạ n g phủ cái này một mảnh phù tế ra hắn phía sau nửa ngọn núi lá cây vô luận là trên mặt đất hoàng diệm hay vẫn là trên cây lưu lại thanh diệp toàn bộ thoát ly mặt đất cùng thân cảnh côn bạo rung động lắc lư bay múa trong bầu trời phát ra kịch liệt tiếng nổ vang thiên địa nguyên khí chạy vội giống như cự sơn tại hành tẩu lý đạo cơ lại xuất kiếm hắn không có bất kỳ cải biến như cũng là làm cho người ta huy động cái q u ố c q u ố c cảm giác huy kiếm hướng phía phía trước trong không khí đục rồi một cái t r ì n h thanh diệp lại là một tiếng thét lên hắn vừa mới ngưng tụ ra trở lại phù ý lại nhanh chóng thổ lộ mà đi rộng lượng thiên địa nguyên khí theo một cái lỗ thủng không biết đổ nơi nào nhưng như vậy thoát ly hắn không chế hắn trước người một mảnh kia bích ngọc đạo p h ù bên trên chỉ có trong cơ thể hắn chân nguyên đang không ngừng bắn tung tóe giống như là vô số đạo tia chấp tại ra bên ngoài chút xuống lại không thể chuyển hóa làm chính thức s á c ý hắn không thể tin lại phát đạo thứ ba p h ù ý hắn vô thức cảm thấy khả năng đối phương đã được biết đến hắn sở tu p h ù đạo huyền bí đã nghiên tu ra chuyên môn phá hắn đạo này p h ù kiếm thế cho nên hắn cái này đạo thứ ba p h ù hết sức t r u n g quy t r u n g cũ là tiên phủ tông một cái khác thường dùng đạo phủ đây là chân lôi phủ mặc dù là tại bên trong chiến trường đều bị rất nhiều tiên phủ tông cường đại người tu hành vận dụng qua đã chứng minh cường đại mà không có thể phá lòng bàn tay của hắn bên trong vân tay lúc giữa dần hiện ra rồi lôi quang cùng lúc đó bầu trời giống như là bị ai sử dụng cự đao cắt một cái lỗ hổng xuất hiện một mảnh vàng nóng ánh sắt thái tại tưởng tượng của hắn ở bên trong kế tiếp trong tích tắc sẽ có mấy đạo cỡ thùng nước vàng nóng ánh tia chấp kích rơi xuống đánh về phía lý đạo cơ nhưng mà nhưng vào lúc này l ý đạo cơ lại ra một kiếm lại quốc giống như quốc rồi một cái chân lôi phủ p h ủ ý cũng biến mất không có tiếng sấm mà không lôi cương rơi xuống trình thanh diệp mặt không còn chút máu miệng của hắn trương lớn đến cực hạn lại khó có thể phát ra âm thanh thậm chí không cách nào hô hấp hắn lại thi xuất rồi đạo thứ tư phủ đây là một t r ư ơ n g tế h ỏ a phủ đây là tiên phủ tông trụ cốc nhất đơn giản nhất p h ủ ý trụ cột nhất cùng đơn giản nhất thường thường cũng có nghĩa là khó khăn nhất phá song khi nhật ý vừa lên phù ý liền tiêu lý đạo cơ như trước dùng như vậy một kiếm phá hắn đạo này p h ù mỗi ra một kiếm lý đạo cơ đi phía trước bước ra một bước chẳng qua là bốn bước liền xuyên qua đình nghỉ mát đã đến hắn trước người cách đó không xa t r ì n h thanh diệp cảm nhận được vô cùng sợ hãi hắn phát ra đệ ngũ đạo p h ù có vài màu xanh lưu lạc diễm từ thân thể của hắn hai bên vách núi lúc giữa lao ra tựa hồ phải đổi thành một cái khác tưởng nhưng mà cái này mấy đạo lưu lạc diễm vừa mới lao ra phù ý còn chưa thành lý đạo cơ kiếm đã như cái quốc quốc xuống dưới lần này kiếm của hắn quốc không phải phù ý mà là trực tiếp quốc vào lồng ngực của hắn mạnh mẽ kiếm khí trực tiếp xé rách rồi hắn nội tạng đem nghiền nát chân khí cùng huyết n ụ c từ trong miệng của hắn làm cho tuân ra mà ra tại sao có thể như vậy cái này là khó khăn nhất lên tiếng thời điểm nhưng mà trình thanh diệp như gần lịch người chết giống nhau tuyệt vọng nhìn xem lý đạo cơ đâm vào bộ ngực mình kiếm lại hết lần này tới lần khác phát ra thanh âm chương năm trăm mười ba phù khí binh lý đạo cơ cũng không có hứng thú cùng một gã sắp chết địch nhân giải thích thêm cái gì hắn đầu tiên muốn bảo đảm đúng rồi trương nghi còn sống cho nên hắn không có bất kỳ trần trờ chẳng qua là rút r a kiếm của mình thật dài thân kiếm từ trình thanh diệp trong thân thể rút r a nghiền nát huyết nục cùng sinh cơ liền có vỡ đêm miệng lúc mùi kiếm cuối cùng cùng huyết nục của hắn chia lịa phát ra phủ một tiếng nhẹ vang lên trình thanh diệp cả người cũng lập tức như tiết khí bóng ra cuối cùng một hơi liền biến mất trình thanh diệp chết đi bị một gã tu vi thậm chí không bằng hắn trường làng kiếm sư giết chết tiên phủ tông chỗ cao tiên phủ tông tông chủ như trước đứng ở cửa sổ cảng khái vô hạn nhìn xem hình ảnh như vậy phát sinh tại sao có thể như vậy hắn bên cạnh thân láo giả áo bào đen thất hồn là phách đồng dạng cùng trước khi chết trình thanh diệp giống nhau phát ra một tiếng như vậy kinh hô lý đạo cơ không có hứng thú trả lời lại không có nghĩa là tiên phủ tông tông chủ không có hứng thú trả lời trước có phủ sau có khí về sau mới có binh tiên phủ tông tông chủ chậm rãi xoay đầu lại nhìn xem lão giả áo bào đen rất nghiêm túc nói cái này một câu cái này một câu quá mức đơn giản đối với bình thường người tu hành mà nói rất khó lý giải nhưng mà người này lão giả áo bào đen lại không tầm thường người cho nên tiên p h ụ tông tông chủ câu này đơn giản đến cực điểm mà nói nhưng lại như là đồng nhất cuốn cực lớn sử thi hòa quyển lập tức nhồi vào cảm giác của hắn hắn trong nháy mắt thấy được rất nhiều bộ hình ảnh trước có thắt nút dây để ghi nhớ ghi việc sau có lấy than hội họa còn có cốt mảnh khắc dấu sớm nhất cầm giữ có trí k h ô n người xem nhật nguyện tinh thần vận hành xem thiên địa mây trôi bốn mùa biến hóa vừa bắt đầu sử dụng đơn giản đồ lục ghi chép biến hóa cuối cùng có người lĩnh ngộ trong đó khắc sâu đạo lý phát hiện một ít đường con không bản mà hợp ý nhau thiên địa lưu thông chi đạo phù lục liền sinh ra khắc p h ù tại ngọc thạch tại kim loại phía trên liền dựa vào lạc khí cổ nhân sử dụng khí đối kháng manh thú cầu xin thiên địa đưa tới phong n ũ lợi cho trầm trọn về sau nhân khẩu t h ị vượng hình thành các quốc gia giúp nhau chinh chiến sát phạt mới môn i có chuyên môn dùng cho dùng g ế tiên chóc b n đen không hiểu toàn thân mồ hôi lạnh đầm địa, áo bào đấm, hắn nhìn h khí. hiểu hôi Lao áo bào áo bào giả i đầm địa, đớt xem mồ ấm, phủ tông tông chủ rung rọng nói, ý cảm ủ phủ chủ a ta sau. người, sinh nhiên bình Tiên phủ tông tông trời rơi là vào phù đạo, dĩ c khái nhìn xem hắn thời gian dần qua nói ra khí trong chuyên vì kẻ giết chóc cùng người hợp nhất mới là binh như dùng cái này t ẩ n kiếm làm thí dụ trên thân kiếm đầu tiên liền có phù v ă n đã là phù đạo hơn nữa kiếm kinh bao gồm nhiều dẫn dắt thiên địa nguyên khí thủ đoạn hơn nữa người tu hành bản thân các loại chân nguyên cùng niệm lực k h ô n g chế là được rồi mấy đạo hợp nhất ta tiên phủ tông tuy rằng như mặt trời ban trưa mà lại phủ làm cơ sở nhưng hiện tại trương nghi cùng cái này lý đạo cơ kiếm phù hợp nhất lực lượng ngươi có lẽ nhìn ra được rồi dừng một chút về sau tiên phủ tông tông chủ nhìn cả người như t r ư ớ c mồ hôi lạnh đồng địa nhất thời nói không ra lời l á o giả áo bào đen tiếp theo chậm rãi nói ra tuy nói trương nghi tu bản thân là được rồi ta tiên phủ tông chi cao phù ý nhưng lý đạo cơ được lại không phải ta tiên phủ tông phù ý thế gian này cũng không phải là chỉ có ta tiên phủ tông có quá sức cường đại phù đạo cho nên ta một mực liền cho rằng tiên phủ tông nếu muốn tổn kế súng dưới liền chỉ có dựa vào người mà không có thể dựa vào tiền bối lưu lại những phù này lão giả áo bào đen toàn thân đều run nhẹ nhẹ hắn nhìn xem tiên phủ tông tông chủ nhịn không được hỏi ngươi nói ly đạo cơ p h ù binh hợp nhất sử dụng cũng không phải là ta tiên phủ tông đạo p h ù vậy hắn sử dụng rút cuộc là gì phù ngươi biết trước kia âm thầm phái sứ giả đã đến ta tiên phủ tông về sau liền có ta tiên phủ tông lớn mạnh nhưng ngươi cũng không biết ngay tại ta về sau đi xa muốn mau mau đến xem trường lăng lúc vừa đến trường lăng n g o à i thành ta liền thấy được một mảnh hắt dạng tiên phủ tông tông chủ thản nhiên nói ta gặp tên kia trong truyền thuyết còn sót lại xưa cũ quyền quý lĩnh tụ lúc ấy đúng giữa t r ư a nhưng mà ta lại từ trên người của hắn thấy được một mảnh hắt dạng đó là hắn cố ý biểu hiện ra cho ta xem một mảnh phù ý sau đó ta liền biết rõ trường lăng xưa cũ quyền quý ở bên trong cũng có người cùng ta tiên phủ tông giống nhau Thông cường đại đạo phủ. tại h hiểu ô n cường g đ đạo Tại phủ. gặp được hắn lúc trước ta cũng cùng người giống nhau cố chấp thậm chí có thể nói hồ đầu ngu xuẩn mất linh nhưng mà tại nhìn thấy hắn về sau ta liền biết rõ ta tiên phủ tông tương lai vận mệnh liền cuối cùng quyết định bởi tại chúng ta ý tưởng cải biến các ngươi quá mức thiên hướng trịnh tụ cho nên ta cũng không lại để cho các ngươi biết rõ chúng ta tiên phủ tông cường thịnh cũng không phải là chỉ đến từ chính trịnh tụ trợ rút còn đến từ tại tên kia xưa cũ quyền quý thủ lĩnh các ngươi không ngờ qua chúng ta cuối cùng là yên nhân ta như thế nào lại bởi vì tông môn nhất thời cường thịnh mà ý chí hoàn toàn khuất tùng tại tên kia đ ạ i tần giao đông quận nữ tử tiên phủ tông tông chủ nhìn xem ngay cả hít thở cũng khó khăn láo giả áo bào đen chân thành nhẹ giọng nói tiếp sư m i n h ngươi có lẽ hiểu hết thảy đều đến từ chính xem xét thời thế cân nhắc trương nghi đi vào ta tiên phủ tông không chỉ là bởi vì ta hiểu hắn là được rồi ta trong suy nghĩ cần thiết tên đệ tử kia còn tại ở tên kia xưa cũ quyền quý thủ lĩnh ăn bài từ ta gặp phải người nọ bắt đầu chúng ta tiên phủ tông liền chưa bao giờ hoàn toàn thuận theo qua trịnh tụ ý chí lao giả áo bào đen càng khó hô hấp hơn nữa nhưng là thống khổ rên rỉ tại hơn mười cái hô hấp lúc trước hắn đứng ở nơi này tiên phủ tông chỗ cao còn cho là mình nhìn rất xa nhưng mà lúc này hắn lại biết mình nhìn rất nhiều chuyện quá gần sẽ vô dụng thôi hắn đột nhiên ngẩng đầu lên thống khổ nhìn xem tiên phủ tông tông chủ lắc đầu tiên phủ tông tông chủ giật mình hắn cũng không phải hiểu ý tứ của những lời này chúng ta tiên phủ tông nơi đây chuyện đã xảy ra không cải biến được đại yến vương triều toàn bộ kết quả lão giả áo b à o đen khó khăn hô hấp lấy nhìn xem hắn nói ra a tiên phủ tông tông chủ cười hắn lắc đầu nói hôm trước trong đêm ta ngộng thấy rồi một ngọn núi lão giả áo b à o đen khó có thể lý giải nhìn xem hắn mồ hôi như mưa giọt nước đáp mà rơi ngọn núi kia là một tòa rất nhỏ hát sơn đến từ chính t h ể tiên phủ tông tông chủ nhìn xem hắn tiếp tục nói ta nguyên bản cho rằng chẳng qua là cảnh trong mơ nhưng mà tại tỉnh lại thì ta cảm thấy chính thức cảm g i á mát cảm giác mát đến từ chính âm khí lão giả áo bào đen rút cuộc kịp phản ứng trong đồng tử lần nữa tràn ngập mãnh liệt rung động cùng cực độ không thể tin tề đế chi sư tiến anh tiên phủ tông tông chủ cảm khái vô hạn cười ánh mắt của hắn thoát ly tiên phủ tông quang hướng nơi xa hiến hoàng cung chỗ đó cây cối cũng là đã bắt đầu điều lệnh nhưng mà trong óc của hắn nhưng là xuất hiện một bộ lão mục chết h é o mới một tân sinh hình ảnh lý đạo cơ cầm kiếm đi đến thủy thiên điện trước không có bất kỳ người nào tại ngăn chở hắn hắn trải qua trên đường chỉ có ngã ngồi ở một bên tô tần tô tần nhìn xem người này bạch dương động sư thúc quỷ dị mà thảm đạm cười cười màu đỏ tươi khỏe môi bên cạnh lại chảy ra chút ít máu tươi lý đạo cơ có chút nhũ m ẩ y cầm kiếm tay thoáng dùng sức chút ít nhưng là ở nháy mắt sau đó hắn buông tha cho sắc ý không có xuất kiếm giết chết tô tần sau đó hắn đẩy ra cửa điện đi vào thùy thiên điện thùy thiên điện ở bên trong khắp nơi đều là máu tươi bốn gã trọng thương sắp chết người nằm trong vũng máu nhưng là không có đợi đến cuối cùng kết cục bốn người này tuy rằng sắp chết nhưng vậy mà không có người nào ngất đi chứng kiến đẩy cửa vào lý đạo cơ trương nghi ngạc nhiên mở t o hai mắt nhìn hắn hoài nghi mình nhìn lầm hoài nghi mình tại trước khi chết xuất hiện ảo giác lý đạo cơ đối với hắn k h ẽ vứt ư cảm sau đó trực tiếp xuyên qua vũng máu đi đến trần tinh thủy trước người trần tinh thủy nhẹ giọng hít một tiếng nhắm hai mắt lý đạo cơ không hề do dự xuất kiếm mũi kiếm nhẹ mà nhanh đến rơi vào tâm mạch của hắn chỗ trần tinh thủy không hề thống khổ chết đi đợi đến lúc lý đạo cơ đi vào trương nghi trước người túi người xuống bắt đầu giúp hắn bắt đầu thi t h u ố c lúc trương nghi cắn cắn đầu lưỡi không nên như vậy ngu xuẩn ngươi còn không có thần trí không rõ nhìn xem hắn như vậy cử động lý đạo cơ nói ra sư thúc trương nghi cái này mới bắt đầu hiểu chính mình thấy không phải trước khi chết ảo giác hắn nhìn không được kích động nhưng hay vẫn là nói sư thúc ngươi nhanh trước cứu bọn hắn lý đạo cơ khó tả cười cười cái này vụng về bạch dương động đệ tử thủy trung là cái quân tử không có, có bất kỳ thay đổi nào nghĩ đến vừa mới nghe được cái nào đó tin tức chương m năm hiện h i trăm mười bốn hắc sơn đóng cửa sân môn ám sát trương nghi nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói là tiên p h ụ tông một lần xưa nay chưa từng có nội loạn vô luận phương nào thắng lợi sẽ triệt để cải biến sau này tiên p h ụ tông hướng đi cùng vận mệnh ngoại trừ những có quan hệ này trương nghi chiến đấu bên ngoài tiên p h ụ tông ở bên trong còn phát sinh rất nhiều cuộc chiến đấu hoặc là giảng co từ lý đạo cơ xuất hiện sử dụng kiếm liền phá mấy đạo phủ giết chết trình thanh diệp đến lao giả áo bào đen bị tiên phủ tông tông chủ chính thức thuyết phục trận này nội loạn cũng đã chính thức chấm dứt ý kiến đã thống nhất liền không hề có chiến đấu hoặc là g i à n g co sắp chết cũng không có nghĩa là chính thức tử vong mấy tên am hiểu nhất trị liệu tiên phủ tông người tu hành từ các nơi xuất hiện tại tiếp nhận lý đạo cơ xử lý trương nghi đám người thương thế lúc đều là sử dụng một loại không hiểu ánh mắt nhìn trần tinh thủy lạnh dần thi thể bọn hắn trong nội tâm lúc này nghĩ đến đúng nguyên bản bọn hắn lúc này hẳn là cứu chữa trần tinh thủy trương nghi bị từ thủy thiên điện ở bên trong giơ lên đi ra trải qua cũng đang đang tiếp thụ trị liệu chẳng qua là thương thế không có giống hắn trầm trọng như vậy tô tần lúc hắn kiệt lực trở lên giơ lên thân thể đối với tô tần gửi tới lời cảm ơn sau đó nhịn không được hỏi ngươi tại sao phải giúp ta mặc dù có ngày xưa tình đồng môn nhưng từ tô tần ly khai t r ư ờ n g lăng đến cái này t i ề n phủ tông trong đủ loại đều bị hắn biết rõ tô tần tuyệt đối sẽ không đưa hắn coi là bằng hữu thực tế không có khả năng liệu lấy tính mạng tới cứu hắn cái này khi hắn xem ra tuyệt đối là rất khác thường thậm chí căn bản chuyện không thể nào tô tần lạnh lùng nhìn xem hắn khoe miệng dần dần nổi lên hơi c h ầ m biếm ý tứ hàm xúc hắn quay đầu nhìn về phía trường lăng phương hướng ngươi có lẽ vẫn chưa nghe nói sư đệ của ngươi đinh ninh đã bị chết hắn c h ầ m rãi mang theo một tia k h ó e ý nói ra trương nghi thân thể tại đây trong tích tắc dừng lại hắn liền bảo chị có chút nâng lên tư thái đậu ở c h â đó đối với hắn nặng như vậy tổn thương sắp chết người mà nói muốn bảo trì như vậy tư thái chỉ sợ so với ngồi còn muốn khó khăn nhưng mà hắn chính là như vậy tựa hồ cùng thân thể của hắn trạng thái nửa người không quan hệ giống nhau đứng tại chỗ đó người nói cái gì trương nghi tốt như không có nghe rõ giống nhau nhìn xem tô tần hỏi đinh ninh chết rồi tô tần không có nhìn hắn nhưng là cười hắn trên chiến trường bị người lợi dụng rời đi phá giải thiên lương tổ địa phong ấn kết quả đã bị chết ở tại thiên lương tổ địa đang là bởi vì hắn chết rồi ta mới nhất định phải cứu ngươi bởi vì ít nhất đối với hiện tại mà nói chỉ có ngươi còn sống đối với trường l ă n g nữ chủ nhân mà nói ta mới có giá trị chỉ có ngươi còn sống ta mới có giá trị tô tần lập lại một lần những lời này sau đó lạnh lùng tự rêu nói nếu không ta chính là một cái bị tùy ý vứt bỏ ở chỗ này con chó không thể nào trương nghi đột nhiên dãy r ù a hắn đều muốn ngồi đến hỏi lý đạo cơ nhưng là loại này dãy r ù a ngược lại lại để cho hắn trùng trùng điệp điệp rơi xuống giống như đập vào trên cáng cứu thương chứ ngươi ra đúng đã nhận được mân sơn kiếm tông kiếm kinh bên ngoài muốn giết ngươi chỉ là bởi vì đinh ninh đã chết tại nàng xem giữ lại ngươi là được rồi hậu hoạn giết ngươi cũng không cần lại cố kỵ đinh ninh cảm thụ tô tần quay đầu nhìn hầu như không cách nào hô hấp trương nghi lạnh lùng nói nếu không tại sao phải giết ngươi trương nghi ngực cùng đầu trong đều là như tê liệt đau đớn hắn hết thể lý tính kể cả trực giác của hắn nói cho hắn biết tô tần cũng không có nói dối nhưng hắn vẫn hay vẫn là không thể tin được hắn đã dùng hết khí lực toàn thân gọi sư thúc Hoàng Cung. Ngự thư phòng bên ngoài đúng ngự hoa viên. thư hoa Có mà ộ t cái bạch ngọc cửa h n giờ l ề n con đ ư n xuyên qua cái này ngự hoa viên, ở giữa có bạch ngọc kiểu, xuyên qua hồ nước.、Bạch、ngọc bên trên tạo hình lấy long phượng tường vân, ngày bình thường xinh đẹp tường hòa, tản g giữa nghiêm.、Mà、giờ qua hiểu, qua huy lấy hoa hòa, ra cái có bạch lạc Bạch Mà hồ tạo ở đẹp k h ắ c này chỗ này trong ngự hoa viên khắp nơi đều phủ kín lấy thi thể khối vụn cùng binh khí tàn phiến ngoại trừ cái k i a một tòa ngự thư phòng cùng cuối cùng thông suốt chỗ này ngự thư phòng bạch ngọc k i ể u hoàn hảo bên ngoài còn lại cảnh vật cũng đã bị thiên địa nguyên khí xé rách cho hết toàn bộ không còn hình dáng trầm trọng huyết tương khắp qua p h ủ điêu hoa văn nổi lơ lửng huyết nhục cùng nội tạng mảnh vỡ như là đem cái này một cái sân nhà cửa hàng một cái g i à y đặc thảm mấy tên cường đại người tu hành người thượng đô mang theo các loại đáng sợ miệng vết thương thân thể của bọn hắn chung quanh thiên địa nguyên khí không có khống chế kịch liệt thoăn động lên biến hóa ra đủ loại vầng sáng cùng mây trôi làm bọn hắn tựa như thần ma nhưng mà trong con mắt của bọn họ tràn ngập nhưng là tuyệt vọng cùng phẫn nộ tâm tình hoàng cung bốn phía nói lúc giữa mái nhà lên đều phản xạ xuất binh g i a o cùng phủ khí rét l ạ n h tia chớp những tia chớp này như là tạo thành sóng biển mang theo vô cùng trầm trọng độ d à i áp bách tại bọn họ bốn phía làm phương này sân nhà biến thành cuối cùng đảo hoang mặt đất tại có chút chấn động có cực lớn kim loại tiếng nổ vang tại chậm rãi tiếp cận tỏ rõ lấy một ít lực sát thương khổng lồ cực lớn phủ khí đang tại đầy mạnh trung thuật hầu một cái khác màu vàng sáng thân ảnh xuất hiện ở chỗ này ngự hoa viên tàn phá cửa ra vào Vườn tại r o n tên cường g mấy đ người tu hành bên trong, lập tức có một người phát ra phẫn nộ quát chói âm thanh. trói thai tu tức một phát quát ra lập có âm đại â dâu y là Long màu màu vàng người mặt trắng không dâu trung niên nam tử, khuôn mặt anh tuấn tới cực điểm. Nhưng màu chốt nhất đúng rồi, trên người của hắn ăn mặc đúng rồi màu vàng sáng tới điểm. rồi, rồi mặt mặt mặc tử, chốt t cựu của cực Bảo.、Tại、đại yến vương triều đây là chỉ có yến đế mới có thể mặc vào đại biểu đế quyền độc nhất long bảo đối với c h u n g với yến đế thần tử mà nói cái này chính là ngẫu nghịch là được rồi trần trụi đại bất kính nhưng mà nghe thế dạng phẫn nộ tiếng giống thảm xuất hiện ở phủ kín huyết nhục cùng thi thể khối ngự hoa viên cửa mặt trắng nam tử nhưng là c ù cười ôn hòa đều đã đến loại tình trạng này còn để trong lòng những sao này hắn ôn hòa mà đồng tình nhìn xem cái này vài tên người tu hành đồng thời cực kỳ chân thành tha thiết cùng thành khẩn nhìn xem đại môn như trước đóng chặt lại ngự thư phòng nói hoàng h i n h ngươi chẳng lẽ thật sự phải chờ tới tất cả mọi người chết sạch ngươi mới đi ra thoái v ị sao thanh âm của hắn rất ôn nu nhưng mà trong vũng máu chấn động lại có vẻ cực kỳ lánh huyết cùng cương đại điều khiển cửa thư phòng như trước đóng chặt bên trong không có bất kỳ đáp lại đại yến trung thuật hầu người này xa phong nó quận nhưng là đ ố n g nhiên trở lại hoàng thành phát động một cuộc xưa nay chưa từng có binh biến vương hầu không có tức giận chẳng qua là như trước cười ôn hòa lấy nói ta không rõ ngươi đang ở đây chờ cái gì nói xong câu đó hắn buông thỏng tay phải liền đem nâng lên nhưng mà cũng đúng lúc này trong ngự thư phòng phát ra một tiếng nhẹ nhạt nhưng thanh em uy nghiêm lộc sơn hội minh về sau mặc dù là sở tân hoàng đăng cơ cũng không khiến cho phản loạn sở yến tê ba triệu nếu bàn về yên ổn ta yến đúng đệ nhất ly biệt hướng đều không có người dám phản loạn ta ngược lại là muốn biết vì sao hết lần này tới lần khác chỉ có các ngươi những loạn thần này dám ở ta đại yến phản loạn theo cái này nhiều tiếng âm hưởng lên điều khiển cửa thư phòng liền im ắng mở ra một cái khác đồng dạng màu vàng sáng thân ảnh xuất hiện ở điều khiển cửa thư phòng miệng trung thuật hầu hai cái đồng tử có chút co dù lại nhưng mà cười ôn hòa cho như trước hắn chào phung nói hoàng huynh muốn ta nói thật ra sao ngươi là yến đế vô luận là cùng ngày xưa sở đế vẫn là cùng nguyên vũ đám người so sánh với đều có một cái trí mạng được điểm vậy sẽ là của ngươi tu vi tại tất cả các triều đình đế vương bên trong thấp nhất cho dù là hiện nay đại sở tên kia thực tế cầm quyền nữ tử nàng tu vi đều so với ngươi muốn cao tu vi không đủ tranh luận kẻ giới phục tùng mấu chốt nhất đúng rồi liền không cách nào ngăn chặn người khác cám sát dục vọng của ngươi trung thuật hầu dừng một chút tiêu ngạo cười nói nhưng nếu là ta trở thành đại yến tân hoàng liền không tồn tại vấn đề như vậy thật sao nhưng mà lại để cho hắn thật không ngờ đúng rồi tiến đế trên khuôn mặt không có bất kỳ tuyệt vọng tâm tình ngược lại mà xuất hiện rồi một tia t r e o tức t h ầ n sắc tiến đế đùa cợt nhìn xem hắn có chút ngẩng đầu lên nói của ta tu vi tại các triều đ ỉ n h đế vương bên trong hoàn toàn chính xác thấp nhất nhưng mà ta lại cũng không so với bọn hắn lẩn mấu chốt nhất đúng rồi ngươi tu vi cũng không phải ta đại h i ế n vương triều mạnh nhất cho nên có người mộng thấy rồi một ngọn núi mà ngươi nhưng là hoàn toàn không có chỗ xem xét trung thuật hầu không tự giác nhào khẩn lông mày hắn không có thể hiểu được yến đế ý tứ của những lời này ta đến bây giờ mới đi ra cũng không phải là bởi vì e ngại cùng ôm một k i a may mắn mà là ta muốn triệt để nhìn rõ ràng đến cuối cùng này đúng có bao nhiêu người chính thức đứng ở ta đây bên cạnh có bao nhiêu ta bình thường tín nhiệm người hội đứng ở n g ư ờ i một bên yến đế trong thanh âm xuất hiện một k i a k h ô n g chế không nổi tức giận trung thuật hầu thân thể bỗng nhiên có chút lạnh như băng trong lòng của hắn tràn đầy điểm xấu cảm giác tay phải của hắn nhanh chóng trở lên d ơ lên nhưng mà cũng ngay trong nháy mắt này thân thể của hắn nhưng là ngược lại có chút cứng đờ một mảnh tiếng kêu kinh hãi vang lên một cỗ nồng hậu dậy đặc hắc ý cùng chính thức hàn ý tại ngự thư phòng về sau tuôn ra toàn bộ ngự thư phòng giống như khinh bạc trang giấy giống nhau bị dễ dàng xé rách đã liền cái kia mấy tên cuối cùng ngoan cường thủ hộ lấy ngự thư phòng người tu hành đều xoay người sang chỗ khác trong đồng tử lộ vẻ không thể tin cùng rung động chi ý như một đầu hồng hoang cự thú lăng không hiện lên ngự thư phòng chỗ xuất hiện một ngọn núi một tòa chính thức hắc sơn chương năm trăm mười lăm tông sư còn rất trẻ màu đen núi cũng không cao lớn thậm chí không bằng cái này hiến hoàng cung ở bên trong cao nhất đại địa cao nhưng mà chỗ này màu đen núi nhưng là cho ở đây bất luận cái gì người tu hành cảm giác mang đến vô cùng sợ hãi lược các bách lúc này đại hiến trong hoàng cung bên ngoài rất nhiều người đều đã từng đã đến lộc sơn xem qua nguyên vũ cùng đương thời mấy tên rất đỉnh tiêm tông sư quyết đấu chỗ này hát sơn khí tức vừa mới dâng lên những người này thân thể liền không thể ngăn chặn run dày loại này đặc biệt âm thần quỷ vật khí tức đến từ chính t ể chỉ có đại tề vương triều tên kia tông sư mới có như vậy một tòa hát sơn tên kia đại tề tông sư tại lộc sơn hội minh bên trong đã hướng thế nhân chứng minh hắn là được rồi tham dự hội nghị tất cả tông sư bên trong ngoại trừ nguyên vũ bên ngoài người mạnh nhất ngự thư phong vỡ thay thế đúng rồi hát sơn c u ộ t khởi chỗ này cũng không cao lớn hát sơn lên không có bất kỳ có cây nhưng lại dựng đứng lấy r ầ m rạp t r ẳ n g trịt vô số mộ bia mỗi một khối mộ bia đều có được khác biệt vô luận là từ hình dạng và cấu tạo hay vẫn là chất liệu hơn nữa đều c u ố n quanh lấy hoàn toàn bất đồng màu đen khí diễm một mảnh dài hẹp đồng dạng long trầm nhưng mà tại trong nhận thức lại đều có được hoàn toàn bất đồng khí tức hát diễm như cỏ dại tại đây trên núi tùy ý lắc lư lấy trung thuật hầu ngẩng đầu nhìn xem chỗ này hát sơn hắn con mắt hít mắt lông mi nhưng là đột nhiên bạch hắn ở đây biến đất biên thành đất phong ẩ n nhẫn nửa đời ngưu đổ là được rồi hôm nay kết quả lúc này mắt thấy thành công lại đột nhiên có hát sơn giáng sinh hắn làm sao có thể không vội làm sao có thể không giận làm sao có thể không già Đế tại nhìn xem hắn. Nhìn xem trên mặt hắn đỗng nhiên xuất hiện nếp nhăn cùng đột nhiên biến xem xem xuất mặt đột b c h lông nửa mày, m a nói, ngươi cũng i b ế thanh ngươi t ờ i i g k ô không n nhiều g qua lắm, l bao được âm u tiếu quân của lúc còn ta biết giết trở ngân Ngươi lúc này không hẳn, lại. sẽ u ố n làm của á i Tại gì? thanh âm c hắn vang lên về sau chung quanh trong hoàng cung những lạnh lẽo kia kim loại quang mang đều tán loạn như thủy triều vọt tới trên bờ cát cuối cùng vô lực tan thành bong bóng bọn liền đem triệt để tàn đi trung thuật hầu lạnh lùng trên khuôn mặt nhưng là ngược lại cũng xuất hiện một tia hơi châm biếm cùng cuồng nhiệt vui vẻ hắn nhìn xem yến đế chăm chú lắc đầu nói ta còn muốn thử một lần yến đế cười lạnh nói thử một lần trung thuật hầu nhẹ gật đầu lạnh lùng nói hắn dù sao không phải yến anh ai cũng biết yến anh đã bị chết yến đế không nói thêm gì nữa hắn đã cảm giác đã đến sau lưng hát sơn biến hóa hắn biết do những lời này đã không cần phải hắn qua lại ứng với hát sơn lên những tất cả kia mộ bia bắt đầu rung động lắc lư lắc lư màu đen bủi bặm cùng bùn đất tại mộ bia dưới đ ấ y không ngừng run, run run từng đạo âm lanh khí tức cũng không hướng hướng lên bầu trời mà là hướng phía người tu hành cảm giác không đạt được dưới mặt đất ở chỗ sâu trong điên cuồng dũng manh lao tới cái này trong hoàng cung bên ngoài vô số người tu hành hoảng sợ biến sắc tại cảm giác của bọn hắn ở bên trong chỗ này hắc sơn đã làm cho cả hoàng cung biến thành l ưu minh cái loại này vô hình tràn ngập toàn bộ hoàng cung âm khí thậm chí đã lại để cho một ít phụ khí cùng phi kiếm đều không thể thi triển trung thuật hầu cúi đầu hắn tóc đen cũng ở đây trong tích tắc biến bạch hai tay của hắn liền vào lúc này hư không án trước người dưới mặt đất một quả thật nhỏ mà óng ánh c h ả y kim cương liền tại đầu ngón tay hắn rơi xuống cái mảnh này trong n g ự hoa viên đầy đủ mọi thứ không vỡ vật kể cả này tòa trong chiến đấu đều bảo trì hoàn hảo màu trắng ngọc kiều như v ậ y nát vỡ thành ngàn v ậ n mảnh cái kêu mấy tên thủ vệ tại yến đế phía trước mấy tên cường giả toàn bộ miệng phun màu tươi quắt chói hai âm thanh không có khống chế sau này bay rớt ra ngoài yến đế một tiếng kêu đau đớn hắn trước người trong không khí xuất hiện vô số rậm rạp bong bong khí bay ra lấy dường như sôi trào ở trong nước lúc những hình ảnh này dĩ nhiên phát sinh trung thuật hầu trước người trên mặt đất mới một tiếng trống vang lên trầm đục cái kêu miếng thật nhỏ mà óng ánh c h ả y kim cương từ đầu ngón tay hắn rơi xuống lúc mới như một mảnh lóng tay thật nhỏ nhưng mà lúc rơi xuống đất cũng đã biến thành một cái cao hơn người như một tòa óng ánh tiểu tháp bầu t r ờ i một mảnh vàng óng ánh xuất hiện rất nhiều đầu lưu lạc diễm toàn bộ h ế n đều hàn ý đột nhiên tiêu phóng phật hệ nóng bước tiến đến bởi vì cái kia một mảnh dài hẹp màu vàng k i m móng ánh lưu lạc diễm là chân chính thái dương chân hỏa trung thuật hầu m ặ t không biểu tình nhìn xem hát sơn nhìn xem những thái dương chân hỏa kia theo ý của hắn chen chúc mà đến đại t ế vương triều nhất là cái này nhất mạch đơn truyền hát sơn âm thần quỷ vật chi đạo đúng thiên hạ quỷ dị nhất tu hành thủ đoạn dẫn đều là chết đi người tu hành hoặc là một ít cường đại dị thú lưu lại trên thế gian âm khí loại này âm minh khí hơi thở rất sợ là được rồi liệt dương chân hỏa hắn lợi dụng liệt dương chân hỏa phá chi trong nháy mắt vô số đạo ngưng tụ thái dương chân hỏa liền giống như là trường màu không ngừng rơi tại đây tòa h á c sơn bên trên h á c sơn bên trên lập tức bị xuyên thủng vô số lỗ thủng vô số mộ bia bẻ gãy bị xuyên thủng chỗ không có tóe lên bất luận cái gì bùn đất hoặc là kim thạch đều là dâng lên từng c ố một khói đặc trung thuật hầu trong cơ thể chân nguyên liên tục không ngừng tuân ra hắn cả người đều trở nên t h ầ m thấu hào quang văn trượng vẫn còn như thiên thần nhìn thấy như vậy cảnh tượng bao quanh vây khốn ngự hoa viên trong bạn quân phát ra từng trận tiếng hoan hô rất nhiều người tu hành cảm giác đến tràn ngập hoàng cung âm khí đang tại tiêu tán bọn hắn trong nội tâm vẻ lo lắng cũng dần dần rời đi tin tưởng bắt đầu khôi phục hát sơn tàn phá không chịu nổi tựa hồ tùy thời đem triệt để hóa thành khói đặc cùng màu đen cho bụi nhưng mà cũng như n g vào lúc này hát sơn tới gần đỉnh một chỗ trong sân g ố c một khối chỗ trúng chỗ bóng tối chậm rãi vỡ ra một g ã tóc đen thiếu niên giống như là ngủ say hồi lâu tỉnh lại liền dưới mặt đất trở mình ngồi hắn sát mặt rất trắng được không gần như thẩm t ấ u hắn hai cái đồng tử bên trong c ó sinh khí nhưng mà trên người lại không có bất kỳ đích sinh khí thậm chí ngay cả một tia độ ấm đều không có giống như là mùa đông ở bên trong trên bia mộ xương lạnh bởi vì da thịt của hắn quá mức không có huyết sắc quá mức không có tái nhợt cho nên thậm chí có thể thấy rõ ràng thân thể của hắn huyết nhục bên trong huyết mạch thân thể của hắn huyết nhục bên trong huyết mạch đều là màu đen chạy xuôi theo cũng không phải máu đỏ tươi mà là màu đen khí diễm tiếng h hoan hô im bặt mà dừng gã thiếu niên này đứng màu đen tóc lớn lên đã so với hắn người còn cao một mực kéo dài tới rồi phía sau hắn trên mặt đất mặt mũi của hắn rất trẻ tuổi cùng đinh ninh đám người niên kỷ có lẽ không có bao nhiêu khác biệt nhưng mà lúc này vô luận là hắn tóc đen hay vẫn là thân thể của hắn da thịt huyết nục đều khiến cho hắn tràn đầy một loại yêu dị mà khí tức cường đại ngay tại hắn đứng lên lập tức bên trên bầu trời xuất hiện một mảnh h ắ c vân h ắ che vân c lại bầu trời rơi xuống vô số thái dương chân hỏa quan trọng nhất là lại để cho ánh mặt trời không hề trứng mắt gã thiếu niên này liền hoàn toàn mở mắt không chỉ là đồng tử hắn toàn bộ ánh mắt đều là đen kịt đen đậm như mực sau đó hắn liền thấy rõ trung thuật hầu một bước từ sơn cốc này hướng phía trung thuật hầu chỗ vượt qua tới khi hắn vừa xài bước ra hắc sơn liền biến mất hóa thành một cột buồng màu đen khói đặc hướng phía thân thể của hắn thu nạp tại tất cả mọi người tầm nhìn cùng trong nhận thức cái này một tòa hắc sơn liền theo hắn một bước đã thu vào thân thể của hắn chỗ này hắc sơn tựu tựa hồ chẳng qua là hắn một bộ phận hoặc là nói chẳng qua là hắn b u ồ n mạng vật trung thuật hầu khuôn mặt cũng trở nên tái nhợt hắn không có cảm thấy b u ồ n mạng vật khí thức nhưng mà cảnh giới của hắn cùng cảm giác lại vô cùng rõ ràng nhắc nhở lấy hắn chỗ này hát sơn đã hoàn toàn cùng đối phương hòa thành một thể chỗ này hát sơn cùng tên kia tông sư đại bộ phận cảnh giới cùng tu vi lại hoàn toàn cho làm con thừa tự đã đến trên người của đối phương hắn không có cảm thấy b u ồ n mạng vật khí thức chỉ là bởi vì tên kia tể quốc đệ nhất tông sư âm thần quỷ vật chi phòng theo cùng thế gian bất luận cái gì tu hành bí quyết phòng theo hoàn toàn bất đồng đi thực sự không phải là đồng nhất con đường không thể nghi ngờ hắn lúc này đối mặt gã thiếu niên này trực tiếp liền vượt qua thất cảnh c h ứ n g n g ạ i đã trở thành thế gian này trẻ tuổi nhất một gã tông sư trái tim của hắn vô cùng kịch liệt nhảy lên đây không phải là hợp phá cảnh mà nói khó có thể sử dụng đạo lý giải thích nhưng lại vô cùng chân thật tại hạ trong tích tắc hắn kêu to đón mang theo hát sơn mà đến thiếu niên tay phải đưa ra ngoài ngón giữa cùng ngón trò giữa nhặt lấy một mảnh tàn phá hơi mỏng phù chỉ hướng phía tên thiếu niên kia hoa tới hơi mỏng phù chỉ lại phát ra khủng bố tới cực điểm phù ý thiên địa bị cắt đã thành hai nửa đạo này phù ý trước đó đ ố n g nhiên hiện lên vô số mộ bia vô số mộ bia tràn ngập toàn bộ thiên địa vô số mộ bia bị cắt thành hai đoạn hóa thành khói đen nhưng mà khói đen ở bên trong tóc đen chấm đất thiếu niên đã đi tới trung thuật hầu trước người trung thuật hầu con mắt hiếp lại thành một cái khác khe hẹp trong khỏe mắt nhưng là tuân g a âm u hòa diễm liên ở phía sau hắn không có vật gì trong không khí nhưng là lăng không xuất hiện một cái khác bóng dáng cái này bóng dáng rất thấp bé đúng một người lùn nhưng mà trong tay của hắn nhưng là có một chuôi rất dài kiếm thanh kiếm này cũng sắp đến rồi cực điểm thậm chí không thua gì mân sơn kiếm hội bên trong đàm đài quan kiếm kiếm quang chỉ là một cái thoáng kiếm quang này liền dán trung thuật hầu đeo bụng đâm vào rồi cái này tên bộ ngực của thiếu niên nhưng mà cũng chỉ tại đây trong tích tắc trung thuật hầu trong khỏe mắt cái loại này âm ú hòa diễm nhưng là đều biến thành càng nhiều nữa khiếp sợ thậm chí tuyệt vọng chương năm trăm mười sáu bại kiếm quang đâm vào bộ ngực của thiếu niên trên thân kiếm lực lượng kinh khủng cũng lập tức bắt đầu phá hủy gã thiếu niên này huyết lục cùng kinh mạch thậm chí bởi vì thân kiếm tốc độ quá nhanh tại đâm vào cái này tên bộ ngực của thiếu niên lúc cũng đã tại thân thể của thiếu niên này trên quán xuyên một cái trước sau thông thấu miệng vết thương nhưng mà gã thiếu niên này vẫn chưa có chết đi động tác của hắn thậm chí không có, có bất kỳ thay đổi nào trung thuật hầu cảm nhận g ã thiếu niên này trong cơ thể huyết đ ụ c bên trong cũng tràn ngập vô số mộ bia sau đó thiếu niên tay liền rơi xuống thiếu niên trong tay xuất hiện một khối rất lớn màu đen mộ bia cái này cục mộ bia vào đầu đập vào trung thuật hầu trên người ngay tiếp theo đập vào trung thuật hầu sau lưng tên kia xuất kiếm nhanh đến cực điểm chu nho trên người quanh một tiếng bạo vang trung thuật hầu cùng người này chu nho giống như là bị một tòa hát sơn trước mặt vỗ chúng hai dưới thân người mặt đất hoàn toàn nổ xuống lom tiến vào mấy trượng tiếp theo tại nháy mắt sau đó giống như một lớp sóng biển bình thường ra bên ngoài nổ tung trung thuật hầu cùng chu nho trong miệng máu tơi ư điên cồn u phun thân thể nửa hãm trong đất như cày đất bình thường hướng cày đi chu nho đang ở trung thuật hầu về sau nhưng mà tu vi của hắn so với trung thuật hầu kém hơn rất nhiều cho nên khi thân thể của hắn hướng cày đi lúc hắn cũng đã chết đi thân thể của hắn không cách nào chịu đựng được ở càng nhiều nữa lực lượng tại nháy mắt sau đó liền từ bên trong r a bên ngoài nổ tung biến thành một đoàn nghiền nát huyết vụ tất cả có thể chứng kiến cái này trong ngự hoa viên tình cảnh tu hành giả toàn bộ kinh hãi tới cực điểm mặc dù là yên đế trong ánh mắt cũng là khó nén khiếp sợ ai cũng không biết người này chu nho lai lịch trong nháy mắt này thậm chí tất cả mọi người liền hắn khuôn mặt đều không có thấy rõ nhưng mà tất cả mọi người biết do hắn là một gã đáng sợ kiếm sư một gã thất cảnh đại tông sư người này liền tại trận rất nhiều thất cảnh tu hành giả đều thậm chí không có phát hiện hắn là như thế nào đã đến đại tông sư liền trực tiếp bị gã thiếu niên này một cách giết chết nhất là làm cho người kinh hãi chính là thiếu niên lúc này ngực cái kia một cái trước sau thông thấu miệng vết thương vẫn còn người này đại tông sư một kiếm đủ để giết chết bất luận cái gì cường đại tu hành giả mặc dù là nguyên võ đều khó có khả năng thừa nhận như vậy một kiếm nhi sống sót nhưng mà gã thiếu niên này lúc này lại như trước hảo hảo đ ứ n g đấy trung thuật hầu thân thể rút lui mấy trượng xuyên qua người này chu nho thân thể biến thành huyết vụ sau đó dừng lại trong cơ thể của hắn phát ra liên tục tiếng nổ mạnh có dòng khí lưu giống như lợi kiếm giống nhau khí kiếm lưu lợi tóc ừ trong thể biết chết liệt ra. cho hắn công Chính hắn mình mạnh không lòng hắn gì cơ của cái cam pháp? h để sắp đâm Đây đều đi, là lại k khăn kia nhìn thiếu ngầm tên niên n g đầu, xem ư ợ miệng làm nói ngươi thường, không vết chết? thể Tóc có ra, sao đen chấm đất thiếu niên nhìn xem người này người nào chết kiêu hùng lắc đầu nói không ai có thể không chết chỉ là có chút công pháp là hướng chết nhi sinh hướng chết nhi sinh